hừ, không có tiền ai nghe lời ngươi. tô tiểu nguyệt ngược lại là nhìn rất ấu, nếu như không phải tên kia cho ta số tiền này, chúng ta có thể triệu tập đến bao nhiêu người, đều là một cái dấu chấm hỏi đây này. cũng thật không nguội công ta nửa đêm từ trên giường bỏ lên. nhìn tình huống bây giờ, tô tiểu nguyệt vẫn tính thỏa mãn. tuy rằng những người này đều là đám người ô hợp, thế nhưng bọn hắn đầu nhập thời gian vừa đúng, vào lúc này bọn hắn chỉ có nguyên bản một phần năm kẻ địch. hơn nữa đều vẫn là không biết tự nhiên là vài phút đồng hồ đập chết không ra gì dưới. mà chu hiền lúc này lại đối với ngoại giới chẳng quan tâm. Hắn lúc này đã tiến vào thời điểm mấu chốt nhất đến, đến rồi, hắn chính cảm giác mình đang tại dính dáng trên bầu trời sức mạnh, nguồn sức mạnh này vô cùng cường đại, nhưng đối với Chu Hiền mà nói, hắn cũng vô cùng quen thuộc. Tuy rằng cách xa nhau không biết bao nhiêu vạn năm, thế nhưng nguồn sức mạnh này vẫn là cùng ngao nghiễm phóng vào thiên không thời điểm. Như thế, lúc này, Chu Hiền lần nữa rút ra Ô Kim Thiên Khôi kiếm, lại là quay về bầu trời, chư thiên tinh thần, nghe ta hiệu lệnh. Nhất thời, một trận kiếm khí khiếu thiên. Bầu trời này đầy trời tinh thần cũng tựa hồ bắt đầu lấp lóe lên, tỏa ra kỳ dị sức mạnh. A a a a vào lúc này, chu hiền lại một lần nữa dẫn động địa mạnh sức mạnh, lại là có vô số hào quang tập trung đến chu hiền thiết kiếm thân kiếm trên người. hiện tại, cái này thiết kiếm đã là thất long cuốn quanh người, mặt trên tản ra cho người ngạc nhiên cùng rung động sức mạnh. tiếp theo, nguyên bản bay lên bảy cổ sáng vào lúc này cũng hợp lại là một, biến thành một đạo màu đỏ thơm ánh sáng, cũng không biết tại trên bầu trời tại cùng đồ vật gì tiến hành lôi kéo. lúc này, bốn cái đại đế người chơi thấy cảnh này, cũng nhất thời cũng lên, ngoại trừ vân đế ở ngoài, ba người kia lúc này đã pháp bảo ra hết, sau đó vọt lên. đại đế người chơi một khi nghiêm túc vậy thì thật là người cán giết người, Phật ngăn giết Phật, Bạch đế lúc này một thanh phi kiếm, liền khiến người ta cơ hồ không được tiến thêm, bó tay chịu trói đi. Lúc này, bọn hắn cuối cùng đã tới Chu Hiền bên người. Chu Hiền nhìn ba người này, lại là không nói gì. Bất quá bắt đầu ngược lại là dựa lưng vào Chu Hiền đứng đấy, nàng ngược lại là có thú nhìn Chu Vi ba cái đại đế người chơi, các ngươi đây là khi dễ người chứ? Đại đế người chơi thật đúng là thủ đoạn cao cường đây này. Đối mặt bắt đầu lời nói, ba cái đại đế người chơi lại là một mặt lấm liệt, mà bạch đế càng là nói ra, sư tử vồ thọ cũng dùng toàn lực. Chúng ta cái này gọi là tôn trọng đối thủ. Hắn lời còn chưa dứt, thanh phi kiếm kia lần nữa vọt tới. Bắt đầu tay trái duy trì ngắt lấy pháp quyết tư thế, tay phải cầm trong tay ngũ sắc thần quang như thế quét một cái. Phi kiếm kia liền rơi xuống trên đất. Bạch Đế thấy cảnh này, nhất thời kinh hãi, vừa mới thanh này bay đến bên trong sức mạnh không phải là phổ thông sức mạnh, mà là hắn vì một đòn giết chết mà chuẩn bị a, dĩ nhiên, cứ như vậy một cái, liền bị cái kia vật kỳ quái cho quét xuống đến, đến rồi. Này này, các ngươi tốt xấu cũng là đại đế người chơi đi, các ngươi nếu như chết rồi, phía ta bên này nhưng là sẽ rất khổ não đây này. Hiện tại các ngươi đây là đừng làm chuyện vớ vẩn, ngoan ngoãn lách người tốt hơn nha. Hơn nữa vừa mới cái kia một cái, kỳ thực cũng không phải là chúng ta toàn bộ sức mạnh. Nếu là vừa mới đổi tận giết tuyệt lời nói, cái kia bảng bạc hủy diệt khí thế, đủ để đem mấy cái này đại đế người chơi toàn bộ đánh giết. Bất quá nói như vậy, sợ là toàn bộ linh mạch đều phải bị lấy sạch, sau đó phế bỏ. Hơn nữa càng quan trọng hơn là, mấy cái này đại đế người chơi nếu là thật đã chết rồi, chuyện đó nói không chắc liền càng nguy rồi. Nhiều lời vô ích. Mà lúc này, huyết huyết thiên đế vung tay lên, Trên trời chính là một viên hỏa diễm lưu hành hướng về Chu Hiền oanh kích mà đến, nhưng bắt đầu lại là quét một cái, cái kia lưu tinh liền trực tiếp rơi xuống rồi. Cần gần người. Sát Đế bàng quan hồi lâu, nhưng lại như thế nói ra. Nghe được lời của đối phương, Bạch Đế cái này chiến sĩ liền lập tức sông lên trên, sau đó vung kiếm chém xuống. Lần này bên trong mang theo vô số sức mạnh, cơ hồ khiến người nghẹ thở. Hừ. Bắt đầu hừ nhẹ một tiếng, một đạo long tức hội tụ mà lên, đánh vào Bạch Đế trên người. Nhưng vào lúc này, Bạch Đế lại phảng phất là nghĩ đến đối phương phản kích như thế. Hắn lấy một cái quỷ dị tư thế tránh được bắt đầu dĩ nhiên là hướng về Chu Hiền mà đi. Tuy rằng hai người bây giờ là dựa lưng vào nhau, nhưng Chu Hiền chính diện bắt đầu lại không có cách nào giúp đỡ phòng ngự. Nhưng lúc này cái kia ô Kim Thiên khôi kiếm trợ không gió mà bay ngăn ở bạch đế trước mặt, đây chính là Chu Hiền ngự kiếm thuật giả động thủ. Sinh huyết Thiên Đế nhìn thấy thời gian đã không đủ, chỉ có thể trước nghĩ biện pháp cản trở hắn. Xin lỗi, thế nhưng các ngươi hẳn là muốn xuất cuộc rồi. Tại thế giới hiện thực, Trương Thái Hạo nhấn xuống trên tay một cái nút ấn Tiếp theo nửa tòa Trung Châu thành hoàn toàn bị cúp điện. Mà ở trong thế giới trò chơi, nó biểu hiện chính là ba cái đại đế người chơi trong nháy mắt lo gấp. Bị cúp điện. Có UTS đồ dự bị nguồn điện vấn đề, lúc này cũng là sắc mặt khó coi, bởi vì hắn đã nhận được bị cúp điện tin tức. Nay bị cúp điện cũng không chỉ vẹn vẹn có bị cúp điện mà thôi, hơn nữa rất có thể sẽ ngắt mạng. Cho dù có điện, nhưng nếu là triệt để không có mạng lưới, vậy cũng là không được. Mà ở trường thái hạo bên người, H Cám Thiên sứ lại một mặt thú vị dáng dấp, ngươi không phải là ghét nhất loại này bàn ngoại chiêu sao? Tại sao lúc này còn muốn dùng như vậy chiêu số? Nói cứng lời nói đối với bọn họ không sảng khoái, hơn nữa đối với bọn hắn không sảng khoái, vừa xa khỏi ta đối nguyên tắc kiên trì, cho nên ta cứ làm như vậy rồi. Những này đại đế người chơi không có thực hiện chức trách của mình, tại trương thái hạo xem ra, hắn hoàn toàn không hiểu những người này tại sao vào lúc này còn như vậy vì tư lợi. Ừm, bọn hắn đại khái chỉ là không có đem trò chơi này coi là thật đi. hắc ám thiên sứ lẩm bẩm một câu, bị cút điện đại khái kéo dài 2 phút liền kết thúc. thế nhưng cái này hai phút đã có thể làm cho đã quyết định ra đến chiến cuộc sản sinh biến hóa to lớn rồi, sự biến hóa này đầy đủ để ưu thế biến thành thế yếu cũng có thể để thế yếu biến thành ưu thế khi ba cái đại đế người chơi lần nữa tiến vào trò chơi thời điểm bọn hắn đã bị các yêu tộc bao bọc vây quanh trong nháy mắt ưu thế biến thành thế yếu bọn hắn đã biết đại cục đã định vân đế tại nhìn thấu điểm này sau đã cái thứ nhất tránh người hiện tại tình huống này bọn hắn cũng là không thể chiến lâu chỉ có thể không công để chu hiền đem này tiện nghi chiếm đại đế người chơi rời đi thủ đoạn rất nhiều xích huyết tiên đế trực tiếp sử dụng kỳ lạ đột pháp hóa thành một đạo huyết quang liền bỏ chạy rồi mà hai người khác cũng mỗi cái có mỗi cái chiêu. Nhất thời ba người liền đều rời khỏi hiện trường. Hô, dĩ nhiên là dựa vào bản ngoại chiêu thắng. Bắt đầu nhìn Chu Hiền, lúc này bầu trời trùm sáng đã dần dần mở đi. Chu Hiền cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Lợi dụng hacker cơ thủ đoạn tạo thành toàn bộ phương vị cắt điện ngắt mạng, loại chuyện này cũng chỉ có Trương Thái Hạo mới có thể làm được. Hơn nữa vẹn vẹn chỉ có thể phát huy một lần tác dụng, cho nên thời gian này lựa chọn phi thường trọng yếu. Mà Trương Thái Hạo điểm này cũng rất độc. Hắn tại thời điểm mấu chốt nhất để điện lực cung cấp dừng lại, cho Chu Hiển tạo chiến thắng 3 phút đồng hồ. Vào lúc này. Các đại đế người chơi vừa mới kết thúc thăm dò, vẫn không có chân chính tiến công Chu Hiền, mà thuộc hạ của bọn họ cũng chưa đội kịp. Đây là một cái tuyệt hảo thời khắc. Như vậy cũng tốt, đỡ khỏi ta lãng phí lá bài tẩy của mình. Chu Hiền còn có kỳ lần có thể chuyển đổi, thiên kỳ lân tồn tại, đầy đủ nghiền ép chúng sinh. Chỉ bất quá, Chu Hiền hiện tại cũng chỉ có cuối cùng hai lần cơ hội, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Dù sao, Chu Hiền cũng không khả năng đối đại đế người chơi hạ tử thủ. Như vậy liền xong rồi. Bắt đầu nhìn nhìn Chu Hiền vũ khí, kiếm của hắn vào lúc này đã thành. Mặt trên tựa hồ có cự long quấn quanh trong đó, cho người một loại phi thường kỳ lạ cảm giác. Bán thành phẩm đi. Chu Hiền nói đúng sự thực. Nha, vậy cũng là còn muốn tăng mạnh sao? Vậy ngươi phía dưới còn muốn tiếp tục cường hóa? Chu Hiền nhìn cái này thiết kiếm rất lâu, hắn mới lắc đầu một cái, đáng tiếc, ta thực lực bây giờ còn không đủ, hiện tại đây chính là cực hạn, còn muốn tưởng tăng mạnh, nhưng cũng là không thể nào. Vũ khí này tạm thời vẫn không có đạt đến cực hạn, nhưng Chu Hiền bây giờ lại dĩ nhiên là đã đến cực hạn. Suy nghĩ hồi lâu, Chu Hiền cuối cùng chỉ cấp thở dài một tiếng. Sau đó đem thiết kiếm thu vào, Chu Hiền bây giờ còn không thể sử dụng vũ khí khác, mà này cây thiết kiếm bản thân cũng chỉ là bán thành phẩm mà thôi, lấy ra một điểm ý nghĩa đều không có. Xem ra muốn một hơi đột phá đến thần cấp tượng sư, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy a. Chu Hiền hít một hơi thật sâu, tiếp theo hắn lại nói, "Đúng rồi, ta ngược lại thật ra cho tòa thành này nghĩ đến một cái tên." "Ừm, nói nghe một chút." Liền gọi thất tinh thành. "Bắt đầu." "Chu Hiền, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được danh tự này đất đến bỏ đi sao?" Bắt đầu cười nhạo tiếng vang lên. "Không." Hiện tại dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta, ta quyết định, liền danh tự này. Chu Hiền đã quyết định, chuyện này cho dù có 10 con ngựa, hiện tại cũng kéo không trở lại. Long tộc, tổ Long điện. Từ nơi này tòa xanh vàng rực rỡ tổ Long điện bên trong bay ra ba đạo đột quang, sau đó lại từ những nơi khác bay ra chừng 10 đạo màu sắc khác nhau đột quang. Thực sự là kỳ quái, đến tụt cùng là người phương nào loạn ta số trời. Xem tình huống này, chẳng lẽ cũng là ta Long tộc người. Trong đó một đạo màu đen đột quang hóa thành một bóng người kinh hãi nói ra: "Ta đây Long tộc số mệnh cũng người khác phân cách không ít." Tuy rằng cái kia thất tinh bắt đầu trên bao bọc số mệnh chúng ta cũng không lấy được, thế nhưng này dù sao cũng là chúng ta Long tộc số mệnh. Một đạo khác là màu trắng độn quang hóa thành bóng người. Hiện tại tình huống này, cái kia tất nhiên chính là những này nhân tộc rồi, ta đã tính một quẻ, này muốn che lấp thiên cơ người mặc dù là ta Long tộc, nhưng giờ khắc này cũng tại chuyển thế đại lục mặt trên. Người này lại là một đạo kim sắc độn quang hóa thành. Ừm, việc cấp bách, cần bắt lại cái kia cùng loài người cấu kết với nhau làm việc số người, ta Long tộc vinh quang không cho bị người làm bận. Đúng là như thế. Chương 277, kinh biến. Một hồi sau đại chiến, thất tinh thành trong, tất cả cũng đều yên ổn xuống. Tuy rằng bị các đại đế người chơi đại náo một hồi, nhưng bây giờ tốt xấu là khôi phục yên tĩnh. Tổn thất này thật là đủ nặng nghề. Chu Hiền Phủ đi hệ thống bảng, vừa mới bị đại đế người chơi như thế đến rồi một cái, tổn thất này bản thân đã vượt qua này thất tinh thành tài sản 1 phần 3 rồi. Thế nhưng ngươi phải đến càng nhiều chứ?" Bắt Đầu cười hiếp mắt nói ra. "Sát thực, này sức mạnh của tinh thần ta sát thực đã là nhận được. Tại Chu Hiền trên tay thanh kiếm này, có lẽ đã không thể nói là thiết kiếm cùng rồi." nhưng không có thiên phú đặt tên Chu Hiền quyết định về sau trở lại muốn danh tự đúng rồi trước đó nhìn ngươi tại làm việc sẽ không có hỏi ngươi nhìn ta một chút y phục này thế nào bắt đầu đến Chu Hiền trước mặt quay một vòng đây là một thân đỏ trắng bát quái vu bảo Chu Hiền trước đây thật giống chưa từng thấy như vậy hình thức ta thật giống tại ả niệm trên bút sở tơ từng thấy vật tương tự Chu Hiền vẫn đúng là không biết ừ chính ta thiết kế đây này bắt đầu cười nói tham khảo ả niệm bên trong nữ vu trang phục thiết kế nữ vu phục thứ gì đó bắt đầu vào lúc này quyết định, nhất định phải để Chu Hiền đến xem ả nghỉ mới đúng. Quên đi. Bắt đầu nhìn Chu Hiền như thế không biết điều, thẳng thắn đổi lại một thân áo đầm, đại mùa hè, vẫn là như vậy mát mẻ. Ngay vào lúc này, Chu Hiền lại chợt phát hiện bảng của chính mình thật giống hơi nhúc nhích một chút, Chu Hiền lập tức kéo ra bảng, ở trên mặt này có một cái phi thường dễ thấy đầu lâu, cái này đầu lâu tại vừa mới thời điểm đã biến thành màu vàng. Cứ như vậy đi, ta trước rời đi cho chơi. Chơi mới biết nếu là mình tiếp tục ở lại đây lời nói, hệ thống sẽ phái ra thế nào đáng sợ đồ chơi lại đây truy sát chính mình liền ngay cả trung quanh vật chết đều sẽ bị hệ thống này ảnh hưởng. Thời gian này Chu Hiền cũng không muốn lại qua lần thứ hai rồi. Theo kỹ năng sử dụng, Chu Hiền này liền xuất hiện tại một cái đường cái bên cạnh trong rừng cây. Bên này là đi về Trương Thái Hạ vùng ngoại thành đường cái, chỉ cần đi nửa giờ, liền có thể đi trở về. Mới vừa từ thế giới game chuyển rời ra ngoài, Chu Hiền liền cảm giác một trận hư thoát. Tại thế giới game bên kia tiêu hao quá mức rồi a. Bên kia trạng thái tại thế giới hiện thực có chút là sẽ không kế thừa, tỉ như kéo dài phát huy tác dụng đan dược gì gì đó. Tại rời đi thời điểm liền sẽ mất đi hiệu lực. Chu Hiền trước đó dùng tích cốc đan, thế nhưng tại trở về thế giới hiện thực sau, món đồ này liền mất hiệu lực. Đan dược này là đồ tốt. Ngoại trừ thường nói hồng bình cùng lam bình ở ngoài, cái này loại tăng cường bờ úf đan dược, ở trong game cũng là kéo dài không suy thứ tốt. Cái gì? Ngươi chúng mục tiêu còn thiếu một chút. Mệnh Trung đan gặp một cái. Cái gì? Ngươi lượng máu không đủ. Tăng huyết đan đến một tá. Cái gì? Địch nhân thuộc tính hỏa lực công kích quá mạnh mẽ. Kháng hỏa đan ăn đi, chuyện gì không rồi. Đan dược này ở trong đêm cũng có phạt mao tẩy tùy công hiệu. Từ Thiên Vân nói sức mạnh của mình không có tăng cường, sợ cũng là bởi vì tư chất quan hệ. Có lẽ có thể từ phương diện đan dược vào tay. Chu Hiền nhất thời có ý nghĩ. Nói tóm lại, hôm nay trước tiên nghỉ ngơi thật tốt một cái. Sau đó hướng về Dược Vương Cốc bên kia một chuyến đi. Chu Hiền nói xong, liền hướng về bên cạnh một nhà tiện lợi điểm đi đến, mua một cái bánh mì cùng một bình sữa bò, thoáng bổ sung một cái thể lực. Lúc này mới hướng về biệt thự bên kia đi đến. Trương Thái Hạo Trang viên liền ở cách đó không xa địa phương, cũng không cần quá lâu thời gian liền có thể vượt qua. Chu Hiền đã ăn rồi đồ vật. Hiện tại trạng thái cũng từ từ khôi phục. Thẳng thắn thử một chút xem có thể hay không bay qua. Chu Hiền trong lòng dần dần có như vậy một cái ý nghĩ. Nghĩ tới đây, Chu Hiền liền lập tức vận lên chân nguyên, liền chuẩn bị muốn bay lên. Dần dần, Chu Hiền liền cảm giác thân thể của mình tựa hồ tại từ từ biến nhẹ, nhưng hiển nhiên, này có thể so với trong trò chơi muốn phí sức rất nhiều. A. Liền ở sắp sau khi bay lên, Chu Hiền nhất thời một cái lực chết, suýt chút nữa liền té lộn mèo một cái. Đây thật là đòi mạng. Chu Hiền không khỏi xoa xoa trên ót mình mồ hôi. Vừa mới lần này Đây thật là hù chết. Thế giới hiện thực còn chưa đủ để khởi động ta bay lên sao? Xem hiện tại dáng dấp kia, chính mình này hẳn có thể tại rơi xuống thời điểm ổn định, thế nhưng nói muốn bay lên. Vẫn còn kém một chút. Không. Hẳn là trên lệch rất nhiều. Được rồi, chỉ ít lời nói như vậy, ta liền tính từ trên lầu cao rơi xuống cũng không cần phải sợ, thế là sao à? Tại thế giới hiện thực, Chu Hiền kỹ năng ngược lại là đều có thể sử dụng. Một cái duy nhất tựa hồ có vấn đề kỹ năng chính là mình xuyên toa hư không, tại kỹ năng này mặt trên có một cái uy lực không đủ nói rõ. Vậy đại khái cũng là nói kỹ năng này hiện tại liền chính vì như vậy, cho nên không dùng được chứ. Một đường trở về, mặc dù là vùng ngoại ô, nhưng trên con đường này đèn đường lại đem chọn cái lối đi cho chiếu lên trong suốt. Cảnh tượng như vậy, tại Long Mộ thế giới, thậm chí thế giới trong gương đều là không có. Thấy cảnh này thông thường phong cảnh, Chu Hiền nhưng trong lòng nổi lên cảm khái không thôi, không có thiên địa linh khí loại này siêu tự nhiên càng xa hơn, chúng ta thế giới hiện thực thật giống lấy được mặt khác hai cái thế giới đều không cách nào đạt được thành tựu, này thật đúng là kỳ quái. Muốn cho Chu Hiền tới nói, bất kể là thế giới trong gương vẫn là Long Mộ thế giới, Nếu bản về sinh hoạt lợi nói, cùng thế giới hiện thực là không có cách nào tương đề tính luận. Thế giới hiện thực này sinh hoạt tiện lợi, thông tin nhanh và tiện, tại thế giới game tu sĩ có lẽ đều có thể làm được, thế nhưng tại thế giới hiện thực, những này khoa học kỹ thuật lại phổ cập đã đến hầu như trên người mỗi người, đây cũng là mặt khác hai cái thế giới không làm được. Phải biết, coi như là long mộ thế giới cùng thế giới trong gương, vượt qua 8 thành người, ở bên kia cũng đều chỉ là người bình thường mà thôi. Hả? Chính lúc trang viên đã tiếp cận thời điểm, Chu Hiền lại dừng bước. Đèn đường đây là hỏng rồi sao? Chu Hiền ngẩng đầu nhìn lại, Phía trước mấy cái đèn đường đã không có tia sáng, đi lên chút nữa, Chu Hiền thậm chí nhìn thấy một cái sụp đổ của điện. Đi tới, đang nhìn đến cột điện này bóng loáng mặt cắt sau, Chu Hiền khuôn mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, này, biệt tự bên kia. Chu Hiền lập tức ý thức được không đúng. Nghĩ tới đây, Chu Hiền cũng không chút hàm hồ, lập tức hướng về phía trước sông đâm tới. Thế nhưng, khi Chu Hiền đi tới trang viên thời điểm, lại bị hình ảnh trước mắt cho chấn kinh rồi, trang viên con đường phía trước mặt đã toàn bộ bị phá hủy rồi, trước mặt hoa viên, càng là phản phất biến thành một mảnh đất hoang. Mà ở càng xa biệt thự càng là biến thành một vùng phế tích. Chu Hiền thấy cảnh này, sắc mặt lập tức chìm xuống dưới, sử dụng thuật tẩn thân đem bóng người của chính mình ẩn giấu đi sau. Chu Hiền lặng lẽ từ phía trước tiếp cận đi qua. Mà lúc này đây, Chu Hiền liền nhìn thấy, ở mặt trước địa phương, tựa hồ đứng đấy một người áo đen, người mặc áo đen này tại biệt thự mặt trên, không biết tại tìm kiếm chút gì. Chu Hiền không nhìn thấy người này thuộc tính, thế nhưng gia hỏa này tuyệt đối lai giả bất tiện. Nghĩ tới đây, Chu Hiền rút ra bản thân thiên tượng chi, sau đó một cái độ địa thuật liền đi tới phía sau của đối phương, thừa dịp bất ngờ liền đem trên tay binh khí chống lên cổ của đối phương mặt trên. ngươi là ai? nơi này phát sinh cái gì? Chu Hiền quát hỏi. cha cha, phản ứng của các ngươi thật mau nha. người áo đen này ngược lại là một bộ dáng điệu từ tốn, tựa hồ không có đem Chu Hiền uy hiếp để vào trong mắt. ngươi là người nào? vì sao lại ở cái địa phương này? nơi này những người khác đâu? Chu Hiền lại quát hỏi. ngươi còn thực sự là một cái người thú vị, đi vào tử địa cũng không tự biết. người này ngược lại là một mặt sung sướng dáng dấp, hơn nữa cũng không hề đem Chu Hiền uy hiếp để ở trong mắt. về phần những người khác lời nói. Ngươi lập tức liền có thể biết rồi. Trong khi nói chuyện, một cái khác bóng đen dĩ nhiên xuất hiện tại Chu Hiền phía sau. Người áo đen này dĩ nhiên không chỉ một, nhưng Chu Hiền không sợ chút nào, tay trái của hắn trực tiếp bám vào Lưu chân Nguyên, sau đó liền bắt được đánh lén lưới kiếm, mà trên tay của hắn cũng dĩ nhiên hoàn toàn không có tổn thương, mà tay phải nắm giữ chủy thủ liền muốn biến mất phía trước người áo đen này cái cổ. Nhưng là trước mắt người áo đen này tốc độ dĩ nhiên hết sức cấp tốc, thời điểm này một cái như người cư nhiên tránh ra Chu Hiền này tất sát một chiêu, mà một người khác nhìn thấy Chu Hiền lấy tay chống chọi binh khí của mình cũng là bứt ra lùi về sau, cùng Chu Hiền kéo dài khoảng cách. người nơi này đi đâu rồi? Chu Hiền nhìn thấy hai người này, lần này thẳng thắn giống lên. Kha kha, ngươi ngoan ngoãn để cho chúng ta cắt cổ, chẳng phải sẽ biết? Vừa mới cái kia suýt chút nữa bị Chu Hiền cho cắt cổ người áo đen thời điểm này lại như cũ nói như thế. Không nên khiêu khích sự kiên nhẫn của ta. Trong khi nói chuyện, Chu Hiền lại ném ra ba tấm linh hồn đạo phù. Thế nhưng người áo đen này dĩ nhiên dễ như ăn cháo liền tránh ra rồi. Kha kha, cho dù khiêu khích vậy thì như thế nào, ngươi còn không phải không thể ra sức? Chu Hiền lúc này ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện vừa mới cái kia ám sát mình người áo đen đã biến mất rồi. Người này mục đích cũng rất đơn giản, liên tựu là muốn làm tức giận Chu Hiền. Chu Hiền hiện tại đích xác rất phẫn nộ, nhưng sự tình còn chưa tới mức không thể vãn hồi. Chính mình đang tế luyện thiết kiếm trước đó đã từng lưu trữ một cái, trở về bảy ngày trước đó khả năng cần tiêu hao Chu Hiền rất nhiều kinh nghiệm, nhưng nếu là tại ác liệt nhất tình huống, Chu Hiền cũng không ngại xuyên qua. Hiện tại Chu Hiền chỉ là cố ý làm bộ tức giận giáng dấp, chuẩn bị đem người áo đen này thân phận cho nói chuyện nghe rõ ràng. Hơn nữa. Chu Hiền cũng không cho rằng những người này có thể sẽ xúc phạm tới Long Mộ xã những người khác. Có bác đầu tại, năng hẳn là chí ít có thể bảo vệ những người khác hiện tại nhân sinh an toàn. Những người này đến tột cùng là người nào? Tuy rằng không nhìn thấy những người này sức mạnh, thế nhưng Chu Hiền rõ ràng có thể từ trên người bọn họ cảm nhận được một loại áp lực. Điều này nói rõ những người này cũng không phải người bình thường, chí ít cũng nên là có chút sức mạnh tồn tại. Những người này chỉ sợ không phải hời hợt hạng người, giống như rất khó dụ ra tình báo. Vị tiểu ca này, hôm nay rất vui vẻ, chúng ta hữu duyên gặp lại đi. Trong khi nói chuyện, Người áo đen này cũng chuẩn bị rời đi, đối phương ném ra một cái đạn tia chớp, cả người ảnh liền biến mất rồi. Muốn đi? Chu Hiền làm sao có khả năng phong dong như vậy để cho bọn họ rời đi? Lúc này Chu Hiền nhanh chóng liền đuổi theo. Bị người khác xét nhà cũ, chính mình còn không biết những người này danh tự, vậy cũng thật sự là quá mất mặt rồi. Chương 278, đội tận cùng không ngừng. Người áo đen này tựa hồ liệu định Chu Hiền chúng rồi đạn tia chớp sau sẽ không đuổi tới, cho nên chạy ra sau một khoảng thời gian, liền ngừng lại. Này nửa đường giết ra đến tiểu tử này lại là người nào? Làm sao còn sẽ dùng bên kia chiêu số? Chính lúc lúc này, một trận cảm giác nguy hiểm tùy tâm mà lên, người áo đen này lỏng sinh cảnh giác, lập tức thấp người tránh né. Mà ngay tại lúc này, hai cái thiết kiếm lại vừa vặn xuyên thấu hắn vừa mới vị trí. Đuổi theo tới, người áo đen này đem trên người áo choàng khẽ quấn, cả người liền tan ra ở trong bóng tối, chỗ này là một mảnh xanh hóa rừng cây, trong này cũng không có ánh đèn, hắn dùng năng lực của mình liền hoàn toàn che giấu khí tức. Thử, ngươi cho rằng như vậy là có thể tránh né sao? Chu Hiền âm thanh tại đây rừng cây mặt sau vang lên. Nhưng người áo đen này nhưng không có phát ra tiếng, thật giống như nơi này căn bản liền chưa từng tồn tại một người như vậy như thế. Chu Hiền nhắm mắt lại dò xét một cái, trong mắt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, dĩ nhiên dùng nguyên thần cũng không cách nào dò xét. Người áo đen này ẩn núp trong bóng tối, khỏe miệng lộ ra tà tà nụ cười, người này tuy rằng nhìn như mạnh mẽ, nhưng hắn tất nhiên không biết mình, kỹ năng đặc biệt chính là dung thân với trong bóng tối, ở mảnh này trong bóng tối, hắn chính là hắc ám, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy đã bị bắt được người. Đã như vậy lời nói, Chu Hiền vung tay lên, mặt đất kia trên hai cái kiếm nhất thời bay lên. Không vẹn vẹn chỉ là hai thanh kiếm này mà thôi. Người áo đen này đang nhìn đến Chu Hiền thời điểm, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Này Chu Hiền phía sau thậm chí có không biết bao nhiêu thanh binh khí. Vậy liền đem nơi này toàn bộ hủy diệt đi. Chu Hiền vung tay lên, này vô số binh khí liền giống như như mưa rông gió bao chút xuống, mảnh này không lớn đất rừng nhất thời thủng trăm ngàn lỗ. Người này vẫn còn có như vậy chiêu số. Người áo đen bị tình cảnh này cho sợ ngây người. Bất quá Chu Hiền vũ khí trên tay có hạn, này rất nhanh liền dùng hết rồi. Có thể Chu Hiền lại là vung tay lên, chỗ này vô số kiếm trận bắt đầu lấy kiếm trôi làm trung tâm bắt đầu xoay tròn. những này bị Chu Hiền khởi động binh khí. vào lúc này, giống như là máy thu gặt như thế, phảng phất là phải đem này toàn bộ không gian xé nát. Nguy rồi. thấy cảnh này, người áo đen này sắc mặt càng thêm khó coi. hắn lập tức từ trong rừng thoát ra, liền chuẩn bị chạy trốn. bắt được ngươi rồi. ở ngươi này vừa xuất hiện thời điểm, Chu Hiền liền lập tức nhận biết được sự tồn tại của hắn. sau đó Chu Hiền tay lại là vung lên, này vô số binh khí vào lúc này lần nữa ném ra, liền muốn đem người áo đen này cho đánh giết. thấy cảnh này, người áo đen nhưng cũng không sốt ruột hắn sờ sờ trên tay mình nhẫn sát theo đó một cái khác bóng đen liền xuất hiện tại chu hiền phía sau đối với chu hiền liền tự là một cái chu hiền đối với này cầm đoạn đao thích khách người áo đen lại là không quan tâm lúc này chu hiền trực tiếp liền vọt tới trước đó cái kia đã từng đối với mình phát ra khiêu khích âm thanh người áo đen bên này người áo đen này nhìn thấy chu hiền không có trung kế nhất thời để tay xuống sau đó liền hướng phía trước chạy đi mà lúc này cái kia thích khách bộ dáng người áo đen điều này cũng lại liền tiêu tán mất rồi quả nhiên một cái khác là giả dối chu hiền này nguyên lai like cũng sớm đã khám phá Vào lúc này, Chu Hiền hướng về phía trước, liền lại là một tấm linh hồn đạo phù ném mạnh mà ra. Này linh hồn đạo phù sức mạnh kinh khủng, quả thực là cho người nghẹt thở. Thật không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ trở thành như vậy. Người áo đen này hoàn toàn không nghĩ tới Chu Hiền còn có khủng bố như vậy một chiêu. Hắn chỉ có thể không ngừng lùi về sau, tốt nhất hiện tại có thể đến một cái nơi có người ở, như vậy Chu Hiền cũng không dám làm việc như thế rồi. Nhưng thời điểm này, Chu Hiền vẫn như cũ hung hãn theo ở phía sau, này đuổi tận cùng không buông bước chân, để người áo đen nhất thời cảm giác gấp lực to lớn. Chu Hiền làm sao có khả năng dễ dàng liền để người này trốn thoát. Thời điểm này, Chu Hiền không chút hoang mang ở người này mà sau truy kích. Chỗ này khoảng cách nội thành còn có một đoạn khoảng cách, theo đối phương tốc độ này, không có thời gian nửa tiếng, căn bản không thể nào thấy được thành phố. Hơn nữa người áo đen này bị Chu Hiền đuổi theo, dĩ nhiên lập tức liền hoảng hồn, hiện tại hắn sử xuất toàn lực tại chạy nhanh, đến lúc đó tất nhiên sẽ kiệt lực. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Người áo đen này tại Chu Hiền phi kiếm xuất hiện trong mắt, cũng đã xác định giữa song phương thực lực sai biệt rồi vừa nghĩ tới chính mình vừa bắt đầu còn tại khiêu khích đối phương, thời điểm này người áo đen sắc mặt cũng bắt đầu trở nên hốt hoảng lên. nhưng thời điểm này vô số lưỡi kiếm còn tại mặt sau đuổi tận cùng không gông, người áo đen này trước mắt càng là tràn đầy sự khó hiểu, làm sao mình chính là thoát không nổi đối phương đây? bất luận chính mình làm sao che giấu hơi thở, này dĩ nhiên đều không thoát khỏi Chu Hiền truy kích. nếu là mình đem chính mình nhận giấu đi lời nói, thời điểm này Chu Hiền liền sẽ trực tiếp để những vũ khí này tới một cái ahoe phạm vi công kích. đang ẩn nút thời điểm chính mình đây là không hề sức phòng ngự, tuyệt đối không thể bị Chu Hiền bắn trúng chính như cùng Chu Hiền dự liệu, người áo đen này tốc độ rất nhanh liền chậm lại, mà thừa dịp đối phương kiệt lực thời gian, Chu Hiền lúc này mới đi tới phong bế đường đi của đối phương. ngươi đã cùng đường mặt lộ rồi, người áo đen này nhìn thấy Chu Hiền, chỉ là trầm mặc không nói, nhưng không có lên tiếng. nếu là ngươi nói ra thân phận của mình hoặc là người phương nào sai khiến, ta cũng không phải là không thể thả ngươi một cái mạng. Chu Hiền lúc này nói như thế, người áo đen đã trầm mặc, hắn lại là nhìn một chút Chu Hiền bên người những phi kiếm kia, những này phi kiếm chính là người áo đen này kiêng kỵ đồ vật, chẳng lẽ? Đây chính là trong truyền thuyết ngự kiếm phải sao?" Lúc này người áo đen hỏi. "Rất có nhãn lực." Chu Hiền giả vờ cao thâm nói ra. "Thì ra là như vậy." Người áo đen vừa bắt đầu bị Chu Hiền hạn chế thời điểm, liền đã có cảm giác nguy hiểm, hiện tại chứng minh, cảm giác của mình cũng không phải là giả dối. Cũng còn tốt chính mình lúc đó không có mắt cao hơn đầu lựa chọn cùng Chu Hiền mạnh mẽ chống đỡ, nếu không mình bên này chính là thuần túy tìm đường chết rồi. "Đồng bạn của ta ở nơi nào?" "Còn có, ngươi lại là người nào phải tới?" Chu Hiền hỏi lần nữa. Người áo đen này không hề trả lời Chu Hiền cái vấn đề này. Mà là hỏi, ngươi thật có thể thả ta? Ta nói lời giữ lời. Chu Hiền nói như vậy. Được, ta hiện tại cũng là ngươi trên tất thì cá. Ta sẽ nói cho ngươi biết đi, ngươi những đồng bạn kia tại ta tập kích thời điểm liền biến mất rồi, chỉ sợ là có người đem bọn họ rời đi. Đại khái là bên kia chiêu số. Hắn nói như vậy. Rời đi. Vậy hẳn là bắt đầu rồi. Chu Hiền thầm nhủ trong lòng một cái. Sau đó lại nói, vậy ngươi là ai? Có mục đích gì? Ai chỉ điểm. Mục đích của ta là đi vào giết chết Dạ Thiên Đại Đế hoặc là tu La Đại Đế phát ngôn viên. Những người khác lời nói, giết đến càng nhiều, tạo thành hỗn loạn càng lớn càng tốt. Về phần làm như vậy có thâm ý gì, ta cũng không biết. Người áo đen này cách nói, để Chu Hiền như mày, đến tụt cùng là ai, đã vậy còn quá tàn nhẫn, nghĩ ra loại này đuổi tận giết tuyệt chiêu số. Cái kia đến tụt cùng là ai chỉ điểm. Trả lời cái vấn đề này, ta liền cho ngươi đi. Chu Hiền nói ra, ngươi trước lùi về sau vài bước, chờ ta đã đến chỗ an toàn, ta sẽ nói cho ngươi biết. Người áo đen này vừa mới nói xong, một thanh phi kiếm liền xuyên thấu người áo đen này quần áo gắt gao đem người áo đen quần áo đóng đinh trên mặt đất. người, người áo đen này bị Chu Hiền lần này cho kinh trụ. đừng làm sai rồi, ngươi có tư cách gì hướng về ta nói chuyện điều kiện. Chu Hiền mắt lạnh nhìn người này. Chu Hiền đã nhìn thấu người này, hắn mặc dù có chút thực lực, cũng có chút đầu óc, nhưng lại là hạng người ham sống sợ chết, dùng phương pháp này đến đe dọa đối phương, hiệu quả tốt nhất. Ta nói, ta nói, người áo đen này quả nhiên hòa rồi, kỳ thực thế lực của ta không phải bên này. Ồ, người áo đen này vẫn chưa nói hết, trên tay hắn nhẫn liền nhiên lóng lánh lên, sát theo đó người này liền phát ra hét thảm một tiếng, mà lúc này đây, Chu Hiền rõ ràng là nhìn thấy người áo đen này phía sau xuất hiện một người mặc bộ vét trắng nam tử, này trên tay nam tử giơ một cái tế kiếm, mà này tế kiếm vào lúc này cũng đã xuyên thấu người áo đen này lồng ngực. người, Chu Hiền nhìn thấy cái này đột nhiên giết ra Trình Dạo Kim, hắn thậm chí không ngăn trở kịp nữa đối phương giết chết người áo đen này. vị tiểu huynh đệ này thực sự là thất lễ. người này yêu nhã rút ra binh khí của mình, một bên dùng khăn tay lau khô phía trên vết máu, một bên nhẹ giọng nói ra, vốn là ta cũng không muốn để cho ta cấm chế phát huy tác dụng. Thế nhưng không nghĩ tới thuộc hạ của ta dĩ nhiên muốn tiết lộ tin tức có liên quan chúng ta. Ai ra ra? Âu phục nam này động tác giống như là một cái quý tộc như thế, tao nhã mà tinh xảo. Này nhất cử nhất động trong lúc đó đều tiết lộ ra thông dòng. Chiếc nhẫn này dĩ nhiên là pháp bảo sao? Chu Hiền nhìn thấy này bên trên thi thể đã tổn hại nhẫn, đại khái đã hiểu. Người áo đen này trước đó đã từng nói, hắn tổ chức không phải bên này, như vậy, chính là thế giới game sao? Lẽ nào chiếc nhẫn này cần phải cũng cùng phương diện này có quan hệ chứ? Thật là, của ta cái này thuộc hạ xuất chút nữa liền rõ ràng lộ một ít bó tay rồi bị mật chứ. may mà ta tại cuối cùng ngăn trở. bên này vị tiểu huynh đệ này thật là nguy hiểm, nguy hiểm thật ta. ha ha ha. Âu phục nam này nhất cử nhất động đều tựa hồ không có đem Chu Hiền để ở trong mắt. Chu Hiền không chút do dự, một thanh phi kiếm liền hướng Âu phục nam bay đi. nhưng lúc này Âu phục nam này tay kẹt lấy phi kiếm này liền dừng lại. tiếp theo Âu phục nam tay cong lên kiếm này nhận liền bẻ gãy. kiếm này đưa đến hay là tại biệt thự trong trang viên lưu lại. Chu Hiển trước đây chế tạo trang bị độ bền bị căn bản không ra sao. Tự nhiên không thể chống đỡ quá lâu thời gian. Ai nha nha, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Âu phục nam này lại là một mặt yêu nhã bỏ qua rồi trên tay kiếm gãy, sau đó móc ra một khối khắc khăn tay, sau đó lau chùi ngón tay của mình. Hôm nay để vị huynh đệ này nhìn thấy một màn như thế, cũng thật là thất lễ. Bất quá nếu mầm họa đã tiêu trừ, ta cũng sẽ không lưu lại nơi này bên. Vị huynh đệ này, vậy chúng ta hiếu duyên gặp lại sau. Cái này Âu phục nam nói xong, cả người dĩ nhiên tựa hồ biến thành một làn khói xanh, liền muốn tiêu tán. Nhưng vào lúc này. Chu Hiền bầu trời này dĩ nhiên rơi xuống bảy thanh kiếm, này dĩ nhiên là đem này toàn bộ Âu Phục Nam toàn bộ đi tới đều cho phong bế. Mà lúc này, Âu Phục Nam này cũng giống như là bị một loại nào đó lợi lang từ cái kia hư huyễn trong không gian cho kéo ra ngoài, Chu Hiền tiến lên một bước, ai nói ngươi có thể đi rồi. Chương 279, hạ thủ. Bảy thanh kiếm vào lúc này đã rơi vào Âu Phục Nam này chu vi, hợp thành bắt đầu phong ma trận, sát theo đó, Chu Hiền lập tức vọt tới Âu Phục Nam này trước người, sau đó một cước đưa hắn đạp lăn, sau đó dâm tại trên mặt của hắn, ai nói ngươi có thể đi rồi. Âu phục nam này bị Chu Hiền như thế một cái, nhất thời giận dữ. Thế nhưng Chu Hiền này thần trên tuôn ra một cỗ lực lượng kỳ dị, dĩ nhiên đem Âu phục nam này gắt gao đặt ở phía dưới, khiến hắn nhúc nhích không thể. Long tộc, sức mạnh kinh khủng này để Âu phục nam cũng là nhất thời thất thố. Nhưng hắn này hô to gọi nhỏ, chỉ là đổi lấy Chu Hiền lại là một cước, vẫn là đạp ở trên mặt. Ngươi, bị này Long tộc chân nguyên hạn chế, Âu phục nam này nhất thời muốn tránh thoát, thế nhưng là không có cách nào. Vô dụng, ngươi vừa mới trúng rồi của ta bắt đầu phong ma trận, bây giờ đang ở bên này căn bản không sử dụng ra được sức mạnh. Bắt đầu phong ma trận muốn đem người Niêm Phong lại cũng không đơn giản, thế nhưng vừa mới như thế một cái, thừa dịp người này tại lúc rút lui không hề có chút sức chống đỡ, Chu Hiền liền đem người này cho phong ấn lại rồi. Lần này, chỉ ít tại 2 phút trong vòng, người này là không sử dụng ra được sức mạnh. Nay ngự kiếm thuật mặc dù là giả, thế nhưng đích thực là phi thường hữu dụng, đặc biệt là phối hợp trận pháp thời điểm. Chu Hiền trước đó tuy rằng mang theo phi kiếm chạy rất xa, nhưng trên thực tế công kích chân chính chỉ tiến hành 2 lần, cho nên thời điểm này Chu Hiền sức mạnh bây giờ còn có 3 phần chỉ 4. "Hiện tại ta hỏi ngươi đáp." Chu Hiền còn nói Thế nhưng thời điểm này, Âu Phục Nam lại là căm tức nhìn Chu Hiền, cũng không mở miệng. Kết quả lại là một cái sững cứng. Chu Hiền không chút do dự, lập tức đem trên tay thiên tượng chủy rút ra, sau đó đâm vào người này trong cơ thể, sau đó đem chính mình chân nguyên cho rót vào trong đó, nhiễu loạn cái này Âu Phục Nam trong cơ thể kinh mạch. "Đừng! Đừng! Đừng!" Cảm nhận được kinh mạch của mình đang bị phá hoại, cái này Âu Phục Nam nhất thời thay đổi sắc mặt. "Các ngươi là cái gì tổ chức? Người nào?" Chu Hiền rồi lập tức hỏi. "Ta không biết." "A, ta biết. Ta biết." nhưng là ta không nói ra được cái này Âu Phục Nam vừa mới nói một câu không biết Chu Hiền liền ra tăng chân nguyên đưa vào này Long Nguyên đối với những người khác phá hoại phi thường mạnh mẽ một đường trong cơ thể người khác nổi khủng một đường thật giống như xe lục như thế đang tiến hành phá hoại cấm chế Chu Hiền nghĩ tới bắt đầu trên người gì đó là là là chủ nhân của ta cho chúng ta rơi xuống cấm chế ngươi cho dù muốn biết tình báo ta cũng không có cách nào nói cho ngươi Âu Phục Nam này tựa hồ là thật sự sợ sắc mặt của hắn vật mèo khó coi hiện tại hỏi hắn cái gì hắn hẳn là sẽ không nói dối Như thế xem ra, người này có lẽ thật sự bị rơi xuống cầm chế. Giống như là bắt đầu như thế. Bất quá cái này bắt đầu cầm chế trên người. Tựa hồ cùng này cái Âu phục nam trên người có chút không giống nhau lắm. Như vậy đổi một loại phương pháp đi, ta hỏi vấn đề, ngươi nói là hoặc là không, như vậy có thể chứ? Chu Hiền hỏi. Ta không biết. Âu phục nam này lắc đầu. Vậy ngươi liền gật đầu hoặc là lắc đầu. Chu Hiền lần nữa tăng cường chân nguyên đưa vào, lúc này, cái này Âu phục nam trên mặt toát ra mồ hôi hột lớn trừng hạ đầu. Hắn lập tức hô, "Được, được, ta trả lời." ta trả lời, ừm, như vậy, của ta vấn đề thứ nhất là tổ chức của các ngươi là thất tu hại sao? Chu Hiền cái thứ nhất chính là cái này vấn đề. thế nhưng thời điểm này, Âu Phục Nam này tựa hồ bị Chu Hiền cái vấn đề này cho sướng sở rồi. nhìn thấy đối phương lần này, Chu Hiền cao mày đến cùng phải hay không? chuyện này, Âu Phục Nam này sắc mặt trở nên dở khóc dở cười lên, cái này ta thật không có biện pháp trả lời ngươi à? ta nói đúng cũng là, nói không đúng cũng được à? ừ, kết quả Chu Hiền chính mình nơi này ngược lại là sướng sốt một chút, cụ thể không thể nói sao? nghe được Chu Hiền lời nói, Âu Phục Nam này liều mạng gật đầu, cái này thật không có cách nào trả lời ngươi a. thì ra là như vậy. bất quá Chu Hiền ngược lại là xác nhận, Thất Tu Hải hẳn là cùng hậu trường hấp thụ có quan hệ mật thiết là được rồi. lúc này Chu Hiền lại hỏi, vấn đề thứ hai, tổ chức của các ngươi cùng vực ngoại thiên ma có quan hệ sao? lần này cái này Âu Phục Nam ngược lại là liều mạng gật đầu, xem tới đây chính là có liên quan rồi. Chu Hiền đại khái hiểu, phía dưới kia chính là vấn đề thứ ba rồi, có thể còn không có đợi Chu Hiền hỏi ra vấn đề. Âu Phục Nam này nhất thời phát ra một tiếng kêu rên, sát theo đó, một trận ánh sáng không biết làm sao từ trên người hắn xông ra. Âu Phục Nam này cấm chế trên người dĩ nhiên đã phát động ra. "Uy, ngươi như thế nào?" Chu Hiền rời đi thả tại trên người người này chân, sau đó lập tức hỏi. Thế nhưng cái này Âu Phục Nam lại không có cách nào trả lời Chu Hiền vấn đề, mà là khuôn mặt vật mèo, trong miệng cũng phát ra khàn khàn kêu rên, hắn động tác này giống như là một cái dẫy rượu mao mao trùng như thế, lại là không có cách nào trả lời Chu Hiền vấn đề. "Ây, a." người này trong miệng phát ra ý nghĩa không rõ âm thanh, Chu Hiền cũng cảm giác được. người này kinh mạch đã khắp nơi đứt từng khúc, hiện nhiên là hết thuốc chữa. đúng rồi. vào lúc này, Tựa Hồ Tựa Như nghĩ tới điều gì, Chu Hiền lại lấy ra cá nhân đầu cối, sau đó đem người này tướng mạo quay chụp xuống, sau đó lại đem người áo đen kia tướng mạo quay chụp xuống, đồng thời đem hắn tổn chữa lên. lúc này mới coi như thôi. mà lúc này đây, cái kia Âu Phục Nam tại địa phương lại là lộn mấy vòng, liền không có sinh tức, đây là chết đến mức không thể chết thêm rồi. mà sát theo đó, người này thi thể, chợt bắt đầu bắt đầu cháy rừng rực này thiêu đốt tại trên người người này hỏa diễm, tựa hồ cũng không phải là phổ thông hỏa diễm, mà là một loại ma diễm, dùng phổ thông phương pháp là không có cách nào tiêu diệt. Cũng chỉ có mấy giây, cái này thi thể liền hoàn toàn tiêu hủy, đồ vật gì đều không có còn lại. mà tại đây cái âu phục nam thi thể phía dưới những kia thanh hảo, lại phản phất hoàn toàn không có bị ảnh hưởng như thế, vẫn là xanh đúng tươi tốt. đúng lúc này, Chu Hiền phát hiện của mình cá nhân đầu cuối dĩ nhiên vang lên. Chu Hiền cầm lấy vừa nhìn, dĩ nhiên là Trương Thái Hạo. thấy là Trương Thái Hạo đánh tới điện thoại, Chu Hiền này hơi hơi thả lòng ra, hắn lập tức nhận nghe điện thoại bất quá còn không có đợi Chu Hiền nói chuyện, bên kia Trương Thái Hạo liền phát ra âm thanh. Chu Hiền, không phải về chúng ta trang viên, có địch nhân. đây, kẻ địch ta đã tiêu diệt. Chu Hiền vốn còn muốn hỏi do an nguy của bọn hắn, lại bị Trương Thái Hạo trách móc một câu. tiêu diệt, tốt lắm. chúng ta bây giờ đang ở tỷ tỷ ta bên này ôn tuyển biệt thự nơi này đều không có chuyện. Trương Thái Hạo hướng về Chu Hiền báo cái bình an. vậy thì tốt, bất quá các ngươi làm sao ở bên kia? Chu Hiền lại hỏi, tỷ tỷ ta chiêu số, một loại trận pháp truyền thống chúng ta bên này không phải nhân viên chiến đấu quá nhiều, cho nên lựa chọn rời đi. tuy rằng Long Mộ Xã ở trong game thực lực cũng tạm được, nhưng nếu là đặt ở thế giới hiện thực lời nói, bọn hắn trên căn bản liền đều là người bình thường mà thôi. vậy thì tốt rồi, các ngươi không có chuyện gì so với cái gì cũng tốt. Chu Hiền chỉ là hoàn toàn yên tâm. Hắc Ám Thiên sứ tỷ tỷ quả nhiên cũng có thể tại thế giới hiện thực sử dụng sức mạnh, hơn nữa Tựa Hồ còn rất cường đại bộ dáng. xác thực. coi như là mà nói, vì lý do an toàn, đây là phương pháp tốt nhất. người áo đen này có một cái chiêu số. Cái kia chính là triệu hoán một cái khác tương tự phân thân đồ chơi. Lần này đối Chu Hiền người như vậy tự nhiên không có cái gì, nhưng nếu là thay đổi người bình thường, này có thể làm sao có thể chống đỡ được? A, đúng rồi. Nghĩ tới đây, Chu Hiền lại tới người áo đen này bên người, cái kia vỡ vụng đi nhẫn, nói không chắc có thể đối với mình có chỗ trợ giúp. Làm sao? Trương Thái Hạo còn tưởng rằng Chu Hiền đây là nói với mình, ta đem ta bên này gì đi át định vị phân phát người, ngươi có biện pháp lại đây một chuyến sao? Chủ yếu là bên này, ách, có một bộ thi thể cần xử lý quái đồ phục nam thi thể đã không có. Thế nhưng cái này áo bảo đen nam thi thể bây giờ lại vẫn còn ở nơi này. Thi thể. Tốt, ta hiểu được. Trương Thái Hạo bên kia dĩ nhiên không có bao nhiêu ngạc nhiên. Không tới 20 phút, này ba chiếc xe liền lục tục đã tới. Từ bên trong này đi xuống mấy người mặc tây trang đen nam tử. Xin hỏi, người là Chu Hiển? Tiên sinh sao? Một cái tây trang đen đi tới Chu Hiển trước mặt. Ừm, là ta. Chu Hiển gật đầu. Ta là Trương Thái Hạo tiên sinh phái tới xử lý nhân viên, hắn đại khái còn có nửa giờ liền sẽ đến bên này phải xử lý chính là bên này sao? Tây trang đen chỉ chỉ trên đất cái kia thi thể. Không sai. Chu Hiền gật gật đầu. Lúc này, những này tây trang đen nghe được câu này ngay lập tức sẽ bắt đầu hành động lên. Đem bãi cỏ thanh khiết nhanh chóng, thi thể vận chuyển, còn có khắp nơi bừa bọn địa phương tiến hành xử lý, như vậy, rốt cuộc làm xong, thật nhanh chóng. Này đơn giản thanh thoát động tác, để Chu Hiền trợn mắt quát mồm, xin hỏi, các ngươi là làm cái gì? Chúng ta là dọn nhà sự vụ sở. Tây trang đen trả lời như vậy Chu Hiền. Dọn nhà? thế nhưng các ngươi tại phương diện nào đó nghiệp vụ phải hay không quá thành thạo những người này đem tất cả xử lý xong chỉ hao tốn 15 phút này liền đem tất cả đều làm tốt rồi chu hiền lại đợi 15 phút trương thái hạo lúc này rốt cuộc đã tới chu hiền trương thái hạo ngồi một chiếc xe còn tới đang nhìn đến chu hiền liên hỏi người tập kích này là người nào bọn hắn phải làm gì chu hiền lắc đầu một cái ta cũng không rõ ràng bất quá đại khái cùng thế giới game có quan hệ mặt khác còn có vật này chu hiền đem chiếc nhẫn kia mảnh vỡ lấy ra ngoài ra Người áo đen này trên người còn có một cái đạn kia chớp cùng một cái bong khói, ngoài ra sẽ không có thứ khác. Đây là vỡ nát nhẫn. Tài liệu này thật kỳ quái, là vật gì? Trương Thái hạ hỏi. Không biết, nhưng ta đoán chừng hẳn là trong trò chơi đồ vật. Chu Hiền cũng không quá rõ ràng, hơn nữa hệ thống mảnh vỡ bên trong cũng nói đây là nhẫn mảnh vỡ, mà cũng không phải là cái gì đáng giá vật liệu. đương nhiên, nếu để cho Chu Hiền đến chế tạo lời nói, vật này cũng là có thể dùng để chế tạo, nhưng này trước đó cần phải hiểu rõ vật này vật liệu. Ừ, ta trước lấy đi đo lường một cái. Có thể chứ. Trương Thái Hạo nói ra. Tốt, không thành vấn đề. Ta đây mấy ngày cũng vừa hay có một số việc phải xử lý. Vừa vặn, một bên để Trương Thái Hạo tiến hành xử lý, Chu Hiền bên này liền hướng dược Vương Cốc đi một chuyến. Chờ hắn sau khi trở về, chuyện bên này không kém nhiều cũng là làm xong. chương 280, cơ hội. Sự tình tốt xấu xử lý kết thúc sau, Chu Hiền cũng đi theo Trương Thái Hạo đi trở về. Ngồi tiếp cận một giờ xe, bọn hắn liền lại tới ôn tuyển biệt thự bên kia. Chỉ bất quá vừa mới đến đây một bên, Chu Hiền liền chú ý đến. Nơi này tựa hồ làm một cái nhận biết kết giới. Loại này kết giới không có cái gì lực công kích, thế nhưng là có thể cảm giác được các ý. Kết giới là cùng trận pháp vật tương tự. Hai người có một thứ rất giống nhau, bất quá kết giới không nhất định là trận pháp tạo thành, kết giới có thể là do hoàn cảnh, dị năng, thần lực tạo thành. Thông thường tới nói, kết giới bản chất là thiết trí cản trở, mà trận pháp bản chất là xua đuổi, ngưng lại, tiêu diệt kẻ địch. Bất quá thông thường mà nói, hiện tại trận pháp cùng kết giới hai người gồm nhiều mặt, loại này hợp lại kiểu tùy tiện lấy cái gì xưng hô cũng có thể. Nhưng ở bên này thiết trí cái này Sắc sắc thực thực chỉ là đơn thuần kết giới mà thôi. Bất quá Chu Hiền nhìn quanh một cái, ngược lại là có chút đã minh bạch, bên này nồng độ linh khí thiết trí cái này cũng đã là cực hạn. Nói đến, công ty lên bên kia trận pháp cùng kết giới lại là chuyện gì xảy ra? Đúng rồi, là âm khí. Ở bên kia sức mạnh phải là âm khí không sai. Như vậy nhìn đến, lẽ nào tại nhà ta bên kia cũng là tương tự sức mạnh sao? Chu Hiền trong lòng lúc gần lúc hiện có ý nghĩ. Sau đó chính mình bên này liền có thể chậm rãi hoàn thiện. Có thể sử dụng sức mạnh không phải chỉ một loại, đến lúc đó thì có thể nghiệm chứng một cái hướng về bên trong phòng đi bọn hắn liền nhìn thấy ngồi vây chung một chỗ long mộ xã mấy người a bắt đầu nhìn thấy chu hiền rất tự nhiên hỏi thăm một chút mà tô tiểu nguyệt nhìn thấy chu hiền sau đó đi tới lập tức đứng lên sau đó đi tới ngươi không sao chứ không có chuyện gì chu hiền vung vung tay các ngươi bên này biết đến tuột cùng phát sinh cái gì sao tình huống cụ thể là chuyện gì xảy ra lúc này trương thái hạ hỏi kỳ thực cũng không có cái gì chỉ là tại sự tình sau khi kết thúc hơi hơi phát sinh một ít tình huống vừa vặn lúc đó ta chạy tới bên kia Liên Thẳng thắn lập tức đem các người đều mang tới. Hiện tại bên này hẳn là so sánh bí mật, giả thiết kết giới sau, an toàn hẳn có thể bảo đảm đi. Một bên Hắc Ám Tiên sứ đi tới. Những tên kia giống như là tới bắt ta cùng tỷ tỷ đại nhân đi. Ngồi lên xe lăn Lưu Tiêu Văn cũng đi vào bên này phòng khách. Đây, bên kia thật có thuyết pháp này, bất quá cũng không chỉ cho bọn họ. Động tác của bọn họ tựa hồ là muốn tiến hành uy hiếp một loại. Chu Hiền nói ra. Uy hiếp. Lưu Tiêu Văn nghe được Chu Hiền thuyết pháp này, lại là không biết đang suy nghĩ gì, bất quá những người này vẫn đúng là sẽ chọn lựa thời gian đây này. Sát thực, lúc đó vừa mới kết thúc cùng các vị đại đế người chơi chiến đấu, lúc đó cũng sát thực tinh thần của mọi người đều nằm ở một cái buông lòng trạng thái. Vậy những người này cũng hẳn là biết thế giới game bên kia biến hóa sao? Lại nhất minh ở trong game chết rồi hai lần, sau đó bị vây quanh ở điểm phục sinh, nhưng phía sau đại đế người chơi thuộc hạ đều bị bên này diệt trừ rồi. Bất quá nằm ở tử vong hình thức so sánh lâu lại nhất minh, này suy tính thời gian cũng tương đối nhiều là được rồi. Ai, lúc đó cũng thật là bắt được một cái kỳ hoa điểm thời gian đây, ta lúc đó còn tại thế giới game đã bị trực tiếp truyền tống đã tới làm hại mạng lưới đều đứt đoạn mất. Bắt đầu cũng nổ nước bọt một câu. Đúng rồi, liền người mặc áo đen kia, hắn là làm sao đem toàn bộ trang viên hủy diệt. Chu Hiền lại hỏi, tựa hồ là tương tự trọng lực thuật một loại ma pháp quyển chuỗi phối hợp hỏa viêm đao một loại nổ tung loại ma pháp. Trương Thái Hạ hồi đáp, vừa vặn lần này đánh vào thừa trọng mặt trên, kết quả phòng ở một cái liền sụt. Ách, lúc đó kiến tạo thời điểm sẽ không có cân nhắc phương diện này, kết quả tính kiên cố không được. Không, lão trương, nhà ngươi phòng ở đã so với tuyệt đại đa số địa phương phòng ốc cũng muốn giỏi hơn rồi. Ừ nếu như là cộng hưởng loại ma pháp, kia cũng là có thể nói xuôi được. hắc ám thiên sứ cũng chen vào một câu. những người này thật là trắng ghét. đào sơn nằm trên đất, hiển nhiên là rất cực khổ giãn vẻ, cũng đúng, thể trọng lớn nhất đào sơn. tại trọng lực thuật phía dưới, sát thực sẽ rất khó chịu. này dù sao cũng là tại thế giới hiện thực, mà không phải thế giới game. chu hiền thẳng thắn cho mọi người cùng nhau quét mấy cái thuật trị liệu, vạn nhất thân thể bọn họ nội bộ có xuất huyết bên trong gì gì đó, cũng có thể đồng thời khép lại. làm xong tất cả những thứ này sau, chu hiền còn nói, ta từ người nọ trên người dụ ra một chút tình báo vừa nói, chu hiền một bên vừa nhìn về phía hắc ám thiên sứ cùng lưu tiêu văn, ta nghĩ các ngươi hiện tại cần phải cũng đều có cảm giác ba, những người này, hẳn không phải là thế giới hiện thực nhân, xác thực, trọng lực thuật quyển trục gì gì đó, tại thế giới hiện thực là hầu như làm không được, không phải ma pháp đẳng cấp không đủ, mà là thế giới hiện thực căn bản cũng không có vật liệu. hắc ám thiên sứ tán thành chu hiền cách nhìn, không sai, những người này cũng là nói rồi, bọn hắn là bên kia thế giới tổ chức nào đó thủ hạ, mà bọn hắn trang bị cũng pháp bảo, cần phải cũng đều là bên kia làm tới. Này Dạ Thiên Đại Đế cùng Tu La Đại Đế đều không có trở ngại chính mình, mà Tu La Đại Đế tại cuối cùng vẫn tính là trợ giúp Chu Hiền, tuy rằng này Tu La Đại Đế danh tiếng rất khủng bố, nhưng Chu Hiền lại cảm thấy có lẽ hẳn là có thể cùng cái này đại đế người chơi trao đổi một chút. Buổi tối ngày mai 8 điểm sẽ tổ chức một hồi đại đế hội nghị. Hôm nay bọn hắn rất tức giận, nhưng ngày mai đem ngươi hẳn là có thể ra trận. Lưu Tiêu văn đối Chu Hiền nói ra, ta có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút bọn hắn nơi đó tức đến nổ phổi mặt. Không có bằng Hữu Vĩnh Viễn, cũng không có kẻ địch Viễn, những kia đại đế người chơi hẳn là chỉ là truy tìm lợi ích chứ. Trương Thái Hạo nói ra ý kiến của mình. Nếu như không đem nguy hiểm đặt tại trước mặt bọn họ, bọn hắn đại khái sẽ không quá coi là thật. Dưới cái nhìn của bọn họ, tuy rằng thế giới game kỹ năng có thể tại thế giới hiện thực sử dụng, thế nhưng điều này cũng không có thể nói rõ thế giới game chính là chân thật đi. Càng đừng nói này thế giới game xâm lấn thực tế. Hắc Ám Thiên Sứ nói ra. Đúng vậy à, đúng vậy à, trò chơi xâm lấn hiện thực, ngay cả ta đều cảm thấy nội dung vợ kịch này là 20 năm trước bài cũ phát triển đây này. Bác Đầu Phụ họa nói một câu. Bất luận cỡ nào hoang đường sự tình, một khi phát sinh, cái kia chính là sự thực tại chu hiền xem ra nếu sự tình đã phát thành như vậy che khuất con mắt của mình chính là một cái cực kỳ ngu muội cách làm làm như vậy chu hiền là tuyệt không thừa nhận ngày mai đại đế hội nghị ta cũng muốn dự họp chu hiền còn nói không chỉ là muốn qua đi hơn nữa trên đại đế hội nghị còn có một cái cần giải quyết bí mật không khách khí nói bên kia mới là chu hiền mục đích chủ yếu có thể thuyết phục những kia đại đế người chơi là tốt nhất nếu là nói bất động lời nói chuyện đó liền không hẳn rồi mà này thời gian sau này lấy ra vạch trần câu đố đến cũng là không sai cái này là định làm gì Lưu Tiêu Văn giọng điệu này hoàn toàn không giống là một cô bé, nhưng này thành thục ngữ khí phối hợp này non nớt tướng mạo, ngược lại là thật thú vị. Cho dù có người phụ họa, bọn hắn cần phải cũng sẽ không đồng ý. Cái gọi là nhân loại à, thích nhất chuyện chính là đem đầu chôn, sau đó một bên làm sự rốt nát của mình mà Dương Dương tự đắc, một bên chạy trốn đi hướng tử vong. Đoạn văn này rất trung nhị, thế nhưng nếu là lấy ra vừa nhìn, có vẻ như đặt ở các triều đại đổi thay, này đều là chân lý. Đơn giản quy nạp một cái, liền sáu cái chữ, người tìm được chết, liền sẽ chết. Bắt đầu này rõ ràng xem như là rối nó dù ố nó đi đạo lý chỉ đơn giản như vậy nhưng nhân loại chính là một loại tìm đường chết sinh vật có mấy người bất luận ngươi làm sao cứu lại đều là không có tác dụng ngược lại những này hai hàng còn có thể trách cứ ngươi tại sao phải cứu ta này Lưu Tiêu Văn cùng bắt đầu sóng điện ngoài dự đoán đối mặt hai người này ngươi một lời ta một lời xem như là hoàn toàn đem nhân loại cái này tồn tại cho hoàn toàn làm thấp đi rồi được rồi được rồi chờ lúc ngủ các ngươi đóng kín cửa nói thế nào đều được nhưng bây giờ không phải là lúc nói chuyện này Hắc Thiên sứ nhẹ gõ nhẹ một cái Lưu Tiêu Văn đầu cô bé này vào lúc này cũng rốt cuộc yên tĩnh lại dù sao chính là tận nhân sự nghe mệnh trời được rồi nên làm đều làm rồi nếu là không đạt tới mục đích chu hiền cũng sẽ không đi chôn đoàn cái gì lúc ấy thản nhiên tiếp thu là được nếu là nhân loại sau này là hủy diệt lời nói chu hiền chỉ muốn nói ta đã từng vì cứu vớt nhân loại từng ra một phần lực vạn vật đều có chung kết chính vì như thế nhân loại mới sẽ sáng tạo vĩnh hằng cái này hư viễn tồn tại thế nhưng mặc dù là tại long mộ bên kia thế giới cũng không có vĩnh hằng tồn tại lại cao hơn đạo hạnh cũng rốt cuộc có một ngày sẽ vỡ lạc cùng hắn nước ao vĩnh hằng chẳng bằng chân thật quá tốt mỗi một ngày bởi vì đường không ở trên trời nó liền ở dưới chân ngươi đã nói như vậy vậy ta liền đi liên lạc tu la đại đấy rồi đến lúc đó khiến hắn mang ngươi tới đi liễu tiêu văn nói xong liền lái xe lăn bằng điện rời khỏi bên này nhìn đối phương rời đi chu hiền trong lòng cũng đang suy tư được rồi mọi người tối hôm nay liền nghỉ sớm một chút đi tiểu chu hiền lúc này sắp liền muốn khai giảng ngươi khoảng thời gian này liền tạm thời ở tại nơi này một bên đi hắc ám sứ đơn giản khai báo một cái liền rời đi ma đổi thành một bên Đào Sơn cũng nói, đúng vậy, lập tức liền muốn khai giảng. Hai ngày nữa ta cũng muốn về thăm nhà một chút. Ta cũng là. Lại Nhất Minh cũng nói, ta tạm thời ở thêm hai ngày. Từ Thiên Vân còn chuẩn bị tu luyện một cái kỹ năng đây này. Đặc biệt là Từ Thiên Vân tại phát hiện này, ôn tuyển biệt thự vị trí đặc biệt có một loại làm hắn cảm thấy thoải mái khí tức sau, hắn càng là quyết định ở chỗ này ở lâu thêm trên hai ngày rồi. Ta hiện tại cũng tạm thời sẽ ở bên này. Phát sinh chuyện lớn như vậy, ta giúp các ngươi tra ít tài liệu. Bất quá cuối tháng lời nói, ta còn muốn về trường học một chuyến. Chu Hiền, Tân Sinh thi đấu biểu diễn các ngươi đừng quên, tô tiểu nguyệt cũng nói, a, thật đã quên, nếu không phải tô tiểu nguyệt hiện tại này nhắc nhở một cái, chu hiền còn thật không nhớ rõ này mảnh vụ rồi, đến lúc đó long mộ xã còn có một chàng cùng điện cảnh xã trận thi đấu, chỉ bất quá trận thi đấu gì gì đó, tại chu hiền trong lòng đã từ nguyên lai like người thứ nhất hạ thấp cho tới bây giờ người thứ ba, thậm chí người thứ bốn, cho nên chu hiền cũng không có cái gì kích động, Người cũng đừng làm hư rồi, tô tiểu nguyệt lúc này lại nói, đến lúc đó thi đấu, nghe nói vừa vặn là tại mỗi năm một lần điện cảnh giao lưu đại hội tổ chức trong lúc. Nói không chừng liền có chuyên nghiệp tuyển thủ đến trường học của chúng ta đây này. Cái gì Lý Ngư Văn, ta mộng Nhiên, Lưu Nô Duệ, Ứng Hải đảo các loại những tuyển thủ chuyên nghiệp này, đến lúc đó đều sẽ tới bên này đây này. Nha. Ải, Ứng Hải đảo! Chương 281, Bận rộn. Ứng Hải đảo! Chu Hiền làm sao có khả năng quên người này danh tự đây? Làm dẫn đến Huy Ca tinh thần phân liệt thủ phạm cầm đầu một trong, thậm chí còn là hồn nghiệm người sử dụng, người này để Chu Hiền cảm giác thấy hơi không thoải mái. Tuy nói như thế, nhưng chuyện này tạm thời cũng cứ như vậy. Mọi người trải qua lúc trước chiến đấu về sau thần kinh căng thẳng lại tăng thêm hiện tại đã là hưởng đông, bọn hắn dồn dập đều lâm vào buồn ngủ bên trong, liền đều lựa chọn nằm ngủ. Mà lúc này Chu Hiền thì cầm từ phế tích bên kia lấy tới mũ trò chơi, sau đó tiến vào trò chơi. nhắc tới cũng kỳ, những người khác mũ trò chơi tại sự kiện lần này trong đều hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy tổn thương, nhưng Chu Hiền hất thiết đầu đang lao lao rơi mất phía trên cho buổi sau, ngược lại là giống như trước đây, nhìn lên chính là mới tinh vô cùng. đăng nhập vào trò chơi sau, Chu Hiền liền đi tới thất tinh thành bên trong, bởi vì lúc trước lệnh phong thành đã giải trừ. Thời điểm này không ít người chơi cũng đều đến tới bên này. Đáng tiếc, trước đó đại đế người chơi tiến công bên này thời điểm bên này phong thành vốn là đó là cỡ nào đổ sộ một màn a. Chu Hiền vừa mới đã đến bên này, liền nghe có người tại cuộc cụ cục. Đúng vậy a, đúng vậy a, nghe có người nói, lúc đó này Thất Tinh Thành thành chủ thật giống thả ra thật là lợi hại một chiêu, trực tiếp miểu sát ba cái đại đế người chơi đây. Đúng thế, coi như là đại đế người chơi, chuyện này làm sao cùng gì em đấu. GM mở ra trò chơi hậu trường, vài phút đồng hồ 200 cấp a. Kết quả những người này vẫn đúng là đã hiểu lầm. Bất quá hiểu lầm kia đến cũng thật thú vị, Chu Hiền cũng không có ý định đi sửa lại. Người ngẫm lại xem, nếu là những người này cho rằng thất tinh thành là quan phương gia đô thị, cái kia người chơi số lượng nhất định sẽ đột nhiên gia tăng. Đối với Chu Hiền mà nói, đây chính là một cái rất tốt điểm bảo. Người chơi số lượng tăng cường, mang ý nghĩa bên này thành thị cũng đem càng thêm phần vinh. Đối với Chu Hiền tới nói, đối với thành phố này tới nói, đều là cực tốt. Xem ra, lúc trước cái kia một trận chiến, ngược lại là giúp ta dựng lên ở người chơi quần thể bên trong danh tiếng A. Chu Hiền trong lòng âm thầm than thở. Này người chơi quần thể chính là như vậy thực tế. Một hồi thắng lợi là có thể thay đổi tất cả. Bất quá khi đó đại đế người chơi là vội vàng hướng chiến, Chu Hiền bên này là lấy có tâm tính vô tâm, bên này lấy được thắng lợi, trên thực tế cũng không tính là cái gì rất việc đặc biệt. Nếu để cho những này đại đế người chơi chuẩn bị một chút, này thất tinh thành tổn thất sẽ phải mở rộng gấp mấy lần rồi. Hơn nữa, nếu là không có tu la đại đế lời nói, Chu Hiền này đến bài chỉ sợ cũng còn muốn làm ra đi một tấm, hiện tại phía bên mình tổn thất nhỏ như vậy, chỉ có thể dùng vận khí để hình dung. Hiện tại liền đi một chuyến Dược Vương Cốc đi. Chu Hiền đem thành thị tiến hành rồi một phương hướng tính quy hoạch sau, liền rời đi bên này, hướng về Dược Vương Cốc mà đi. Dược Vương Cốc bên này 60 cấp khu luyện lệ mèo, đối với phần lớn người chơi mà nói, là một cái so sánh phương tiện thăng cấp địa điểm, hơn nữa sinh hoạt người chơi, đặc biệt là hệ thu nhặt người chơi, rất là yêu quý nơi này. Chỗ này thảo dược phong phú, rất dễ dàng chế tác các loại đan dược. Dược Vương Cốc, tên như ý nghĩa chính là một vùng sơn cốc, tại đây sơn cốc trung ương, là Dược Vương viện, tại đây Dược Vương viện bên trong, liền có một cái Dược Hoàng lục tử tôn. Có người nói hắn là đời trước dược vương Lục Tôn nhi tử, bởi vì thực lực còn tại cha hắn bên trên, cho nên bị người xưng là dược hoàng. Nhưng tuy nói là dược hoàng, nay Lục Tử Tốn cùng hắn cái kia thường thường hành hiệp trượng nghĩa phụ thân không giống, Lục Tử Tốn người này, chỉ cần trả thù lao, bất kể là tiên dược vẫn là độc dược, hắn đều có thể cho ngươi hợp với đến, điều kiện tiên quyết là ngươi tiền đủ rồi. Bất quá đối với Chu Hiền tới nói, người này lại hẳn là tốt hơn giao lưu. Nguyên nhân không gì khác, cùng Lục Tử Tốn giao lưu, chỉ cần dùng tiền mở đường, tất cả vấn đề. Vậy thì đều không là vấn đề. Hướng về dược vương cốc bên này lại đây, Chu Hiền liền nhìn thấy hai cái 80 cấp bảo vệ cửa đang xem môn. Mạnh mẽ như vậy bảo vệ cửa, đại khái cũng là đối phương đối với kẻ xâm lấn một cái cảnh cáo, ngươi xem, ta chỗ này có mạnh mẽ như vậy thủ vệ, các ngươi vẫn là không muốn có ý đồ với ta rồi. Chu Hiền hướng về bên này lại đây, cái môn này vệ liền lập tức ngăn cản đường đi, đứng lại, ngươi là người phương nào, đến đây Dược Vương viện đến, có chuyện gì? Ta là Thất Tinh Thành thành chủ, lần này đến đây, là có bút chuyện làm ăn muốn tìm chủ nhân của các ngươi thương lượng. Chu Hiền lập tức nói ra. Thất Tinh Thành hai cái này bảo vệ cửa liếc nhau một cái, tựa hồ có chút không rõ. Chu Hiền lúc này mới nghĩ đến chính mình cải danh còn giống như thời gian không lâu, sau đó hắn nói ra, cũng chính là trước kia bách hoa thành. Hiện tại cải danh rồi, nha, tuất, ngươi chờ. Nghe được Chu Hiền nói bách hoa thành, trong đó một cái bảo vệ cửa liền phản ứng lại, lập tức liền vào đi thông báo đi rồi. Chu Hiền sở dĩ lấy ra của mình thành chủ thân phận, hắn mục đích liền tự là muốn hấp dẫn cái này lục tử tốn. Nếu là mình chính là một cái bình thường người giàu có, này lục tử tốn chưa chắc sẽ để ý chính mình. Nhưng nếu là mình nói mình là thành chủ lời nói, chính mình tại trong lòng đối phương phân lượng, nhất định sẽ phát sinh thay đổi. Nhìn thấy đối phương đi vào thông báo sau, Chu Hiền liền hướng Chu Vi nhìn chung quanh lên. Chung quanh đây có không ít chế thuốc phường, từ trong sơn cốc thu tập được tài liệu người chơi, tụm 5 tụm 3 tiến vào chế thuốc phường loại này, sau đó đem tài liệu của bọn hắn trải qua lúc đầu cấp gia công, biến thành có thể bỏ vào 3 lô thành phẩm, sau đó bọn hắn liền lần nữa con lấy chuyên dụng hái thuốc ba lô một lần nữa hướng về bên kia sâu trong sơn cốc đi đến bọn hắn cũng sẽ gặp phải một ít quái vật, bất quá những người chơi này hiển nhiên đều rất có kinh nghiệm, tổ đội dễ dàng liền giết chết quái vật này, mà độc hành khách thì lợi dụng địa hình thông thạo bỏ qua rồi quái vật. những người này nhìn dáng dấp đây đều là lao thủ. đúng lúc này, vừa bắt đầu đi vào bẩm báo bảo vệ cửa cùng một cái nam tử mà cáo bảo trắng cùng đi đi ra. nam tử này nhìn thấy chu hiền, chính là cười Khanh khách lệ một cái. tại hạ lục tử tốn, thành chủ đại nhân có lễ. nghe tiếng đã lâu dược hoàng tiên sinh đại danh, hôm nay được đền bù vừa thấy, trong lòng ta thực sự là mừng rỡ phi thường a. chu hiền cũng cười nói. Hai người ở chỗ này lẫn nhau thổi phồng một phen chân thối, này Lục Tử Tốn còn nói, chỗ này cũng không phải là nơi nói chuyện, mời vào bên trong lại nói. Chu Hiền đi theo Lục Tử Tốn, liền một đường đi tới phòng tiếp khách bên này. Tự cấp Chu Hiền đưa tràng ngon sau, này Lục Tử Tốn liền hỏi, không biết thành chủ đại nhân hôm nay đại giá Quang Lâm, là có chuyện gì? Chu Hiền nói ra, là như vậy, ta chính là muốn chuẩn bị một loại có thể phạt mau tẩy tùy đan dược. Lâu nghe dược Hoàng Tiên sinh ngài nhã sưng, vì vậy liền đến viếng thăm rồi. Nghe được Chu Hiền lời nói, Lục tử tốn gật gật đầu. Chắc hẳn thành chủ đại nhân mong muốn đan dược này không đơn giản chứ? Nói đơn giản cũng đơn giản, nói không đơn giản cũng không đơn giản. Chu Hiền lúc này nhưng là như thế trả lời một câu, nói là đơn giản, yêu cầu của ta là này tẩy tùy đan cần áp dụng chính là phổ thông cấp bậc vật liệu, nói không đơn giản cũng là bởi vì yêu cầu này là phổ thông vật liệu. Phổ thông. Lục Tử tốn đối Chu Hiền lời nói tựa hồ có chút không quá lý giải. Chu Hiền thay đổi cái phương thức, nói cách khác, ta cần người dùng không có bị linh khí đặc biệt tẩm bổ quá phàm vật đến tiến hành luyện chế. Chuyện này. Lục Tử Tốn bị Chu Hiền yêu cầu này cho kinh ngạc một cái, hắn không khỏi phải nói: "Xin cho ta cân nhắc." Chu Hiền gật gật đầu, "Tiên sinh mời không nên vấp váp, chúng ta này giá tiền phương diện dễ thương lượng, nếu là ngươi có thể giải quyết này vấn đề, vật này liền cũng là của ngươi." Nói xong, Chu Hiền lấy ra một khối kỳ dị củ sen. Nhìn thấy này củ sen, vừa mới còn trao mày Lục Tử Tốn, thời điểm này suýt chút nữa liền con mắt cũng đều muốn rớt xuống, "Chuyện này, đây chẳng lẽ là thời đại thượng cổ vật liệu thất thải liên ngẫu?" Nay Lục Tử Tốn thân là dược hoàng, xem ra vẫn là biết rõ vật này. Chu Hiền gật đầu nói, "Đúng vậy, đây chính là trong truyền thuyết thất thải liên ngẫu nói như vậy chu hiền liền đem này thất thải liên ngẫu thu về đang làm ra nguyên thần thứ hai sau chu hiền nơi này còn lại vật liệu còn có rất nhiều những tài liệu này chu hiền tạm thời cũng không có lợi dụng ý nghĩ bất quá đặt ở bên này nói cũng giống như rất có tác dụng bất quá đại nhân yêu cầu của ngài này vẫn còn có chút lục tử tốn vẫn chưa nói hết chu hiền liền lấy ra một bình long huyết đây là cái gì ngươi hẳn phải biết chứ long long huyết này lục tử tốn trước mắt này nhìn đều phải bốc lửa không sai chính là long huyết Đây là tiền đặt cọc. Nếu là ngươi có thể dựa theo yêu cầu của ta chế ra ta cần năng được ngoại trừ thất thải liên ngẫu cùng long huyết ở ngoài, ta còn có trọng thưởng. Nghe được Chu Hiền lời này, Lục Tử Tốn còn kém không cho hắn quỳ xuống, ta đây liền đi giúp một cái thành chủ đại nhân tìm kiếm vật liệu. Đừng nội. Chu Hiền gọi lại đối phương, ta chỗ này còn có vài loại nhu cầu, một cái là đồng dạng dùng phổ thông vật liệu chế luyện bổ huyết thuốc, một cái khác đó là có thể đủ trực tiếp đại lượng khôi phục chân nguyên dược tệ, mà sau loại này đối vật liệu không có yêu cầu. Chu Hiền lại là đem một đống lớn chính mình có nhu cầu dược tệ nói một lần cũng biểu thị mỗi một loại dược tề tại sau khi hoàn thành đều từng tầng tầng có thưởng. Nay Lục Tử Tốn đang nghe được Chu Hiền lời nói sau, này liền từng cái đem sự tình nhận lời xuống. Sau, Chu Hiền cùng đối phương ước định, chính mình mỗi tuần lại đây kiểm tra một lần kết quả, nếu là có phát hiện trọng đại, Lục Tử Tốn liền phái người đến Thất Tinh Thành đến thông báo tốt Chu Hiền. Cứ như vậy, Chu Hiền này không kém nhiều liền đem chuyện bên này cũng cho làm xong. Có tiền có thể sai ma khiến quỷ, lời này quả thực không sai. Một đường dùng tiền mở đường, chuyện này quả thật không nên quá khen. Thời điểm này Chu Hiền trong lòng thậm chí đối với cường hào loại kia vung tiền như rác sàng khoái có trình độ nào đó cấp hưởng. Không được không được, muốn tiết kiệm một điểm. Vậy vậy đầu, Chu Hiền liền đem suy nghĩ của mình kéo về thực tế thế giới. Bất quá như vậy cũng là không sai bị lắm, phía dưới đi trước nhìn nhìn tìm xem tư liệu đi. Nói đi, Chu Hiền liền hướng về nhà kho mà đi. Ở chỗ này, Chu Hiền còn có không ít tàng thư. Chu Hiền hiện tại một là đang tìm kiếm có thể đo lường tại chính mình nhà cũ dị thường máy móc, hai là tìm kiếm rác rưởi lợi dụng phương pháp, ba là tìm kiếm có thể chọn dùng tương tự dương khí, âm khí các loại lực lượng khác trận pháp. Ở trong game, những vấn đề này hầu như không là vấn đề, nhưng Chu Hiền là chuẩn bị muốn đi giải quyết thế giới hiện thực phát sinh vấn đề, cho nên thời điểm này chỉ có thể như vậy đi thăm dò tài liệu. Chương 282, cha. Liên ở Chu Hiền đang tại thế giới game vội vàng chạy lên chạy xuống thời điểm, tại thế giới hiện thực, Lý Sơ Ngộ cũng đang tiến hành tu luyện của mình. Tại khoảng cách Trung Châu thị có một khoảng cách mặt khác một tòa thành phố một chỗ nhà lầu tầng cao nhất, Lý Sơ Ngộ thời điểm này, trên tay chính nắm lấy một thanh trường kiếm. Lý Sơ Ngộ đem thanh kiếm này thu vào vỏ kiếm, sau đó đem thanh kiếm này vác tại trên lưng mình. Tiếp theo Lý Sơ Ngộ bắt phát quyết, này Trường Kiếm nhanh chóng xoé phát ra, chia thành năm phần, lấy dọc theo Tư Thái Phủ du tại Lý Sơ Ngộ phía sau. Nhưng lúc này Lý Sơ Ngộ trên mặt biểu hiện cũng không phải có thể sử dụng kỹ năng mừng dỡ, mà là một loại kỳ quái nghi hoặc, thật không hiểu nổi, cái này ngự kiếm ra khỏi vỏ tại sao nhất định phải thanh kiếm vác tại trên lưng. Lý Sơ Ngộ hiện tại đang tại học tập là vô danh kiếm quyết bên trong ngự kiếm quyển sách. Phía trên này Châu nói chính là có quan ngự kiếm thuật phương pháp vận dụng, đương nhiên cùng Chu Hiền giả kỹ năng không giống, cái này là chân chính ngự kiếm thuật. đương nhiên các đại gia ở giữa chiêu thức cũng có chút không giống, cho nên uy năng cùng sức mạnh, thậm chí chiêu thức cùng hiệu quả hoàn toàn khác nhau, cũng là hợp tình hợp lý. Lý Sơ Ngộ học, đây chính là năm đó kiếm tiên đại nhân ngự kiếm thuật. Lý Sơ Ngộ vừa mới làm, chính là cái này ngự kiếm thuật bên trong đến ngự kiếm ra khỏi vỏ. Một chiêu này đã đến cực hạn, có thể đem một thanh kiếm chia ra làm chín, đồng thời bạo phát sức mạnh khổng lồ, đem kẻ địch ở trung quanh diệt trừ, bắn ra, có thể nói là cường hành phi thường chiêu số. Bất quá Lý Sơ nội hiện tại đây cũng chính là vừa mới nhập môn mà thôi, hiện tại vẹn vẹn chỉ có thể phân ra 5 thanh kiếm. Ta nhìn xem phía dưới chiêu số. Lý Sơ Ngộ nhắm hai mắt lại, bắt đầu ở trong đầu duyệt đọc quyển kia bị kiếm tiên đại nhân khắc in vào trong đầu vô danh kiếm quyết, tiến vào ngự kiếm trạng thái sau, có thiên kiếm, thiên lôi, chém liền, chuyển luân, thừa phong những công dụng này, còn giống như có khống chế nhiều món vũ khí chiêu số a. Lý Sơ Ngộ đem nội dung đại thể xem một bên, ngược lại là cho ra một ít kết luận. Cái này ngự kiếm thuật gì gì đó, cũng thật là rất đẹp trai a. Lý Sơ Ngộ nhắm mắt lại, lại là tại trong đầu bù xong một cái chu hiền sử dụng ngự kiếm thuật bóng người, vậy còn thực sự là đẹp trai đây này. Bất quá này làm cho một cô gái đến sử dụng đẹp trai như vậy chiêu số là cảm giác gì đây? Lý Sơ Ngộ chính mình cũng không nói lên được. Rõ ràng tưởng tượng Chu Hiền sử dụng thật giống rất đơn giản dáng vẻ, nhưng là đến phiên của mình thời điểm, Lý Sơ Ngộ lại giống như không nhớ ra được nên làm như thế nào rồi. Đến lúc đó cho Chu Hiền xem một chút đi, có cái này vô danh kiếm quyết, ta đến lúc đó cũng có thể giúp đỡ được việc rồi. Kỳ thực Lý Sơ Ngộ vốn là muốn đem cái này vô danh kiếm quyết cho toàn bộ viết ra, như vậy không chỉ nàng có thể học tập cái này kiếm quyết, hơn nữa còn có thể làm cho người khác cũng sử dụng cái này kiếm quyết thế nhưng sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Lý Sơ Ngộ quyết định bắt đầu đem hắn sao chép xuống thời điểm. Lý Sơ Ngộ lại phát hiện trong đầu của chính mình trống giống. không chỉ như thế, khi Lý Sơ Ngộ muốn dùng lời nói đem vô danh kiếm quyết thuyết minh lúc đi ra, nàng phát hiện này thật giống cũng phi thường khó khăn. nói cách khác, nàng chỉ có thể nhìn cái này kiếm quyết, lại không có cách nào đem cái này vô danh kiếm quyết nội dung nói cho bất kỳ những người khác. như không phải như vậy lời nói, Lý Sơ Ngộ cũng thật là muốn để Long Mộ Xã toàn bộ đều học tập cái này lợi hại chiêu số đây này. thật giống trời gần sáng. đúng lúc này. Lý Sơ Nộ hướng về đông phương nhìn lại, bên kia đã là tờ mở sẵn rồi, lại nhìn xem thời gian, đã sắp 5 giờ. Lý Sơ Nộ đem vũ khí thận trọng thu vào, sau đó liền từ trên lầu này đi xuống, mà đổi thành một bên, Chu Hiền vào lúc này cũng bung xuống trên tay mình thư tịch. Hô, rõ ràng lúc trước tư liệu dễ dàng như vậy tra được, hiện tại đến lúc này cũng thật là phiền phức. Có quan hệ rắc rối lợi dụng tình báo ứng nên nhiều nhất, thế nhưng tại Chu Hiền muốn tra ba chuyện bên trong, đây là không trọng yếu nhất một cái. Ngược lại, mặt khác hai chuyện, Chu Hiền cũng không có làm sao tra được tư liệu bất quá mất cái này được cái khác mất công này được công kia mặc dù không có tra được kiến thức của phương diện này nhưng chu hiền ngược lại là phát hiện càng nhiều có quan nghiệp lực phương diện tin tức bất chi bất giác đã sắp sáng sớm nữa à làm tốt phiếu tiên sách chu hiền liền tạm thời đem trong tay đồ vật để xuống có lúc thoáng nghỉ ngơi một chút lời nói người cũng có thể cảm giác thư thích một điểm đúng rồi thời điểm này chu hiền đống nhiên nghĩ tới chính mình còn giống như thu rồi một cái sủng vật tới lúc trước thời điểm chu hiền đều đã quên điểm này thế nhưng hiện tại này hơi hơi thở ra một cái sau Chu Hiền này ngược lại là liền nghĩ tới súng vật của mình. Đem hệ thống mở ra sau. Chu Hiền liền đem bên trong tôn tiểu thánh tung ra ngoài. Chích chích. Chích chích. Chích chích. Chí. Tiểu hầu từ này từ sùng vật bên trong không gian đi ra, còn giống như chưa kịp phản ứng cuối cùng là phát sinh cái gì, chỉ là tại trùng quanh nhìn xung quanh. Nhìn phía này mang mở mị tôn tiểu thánh, Chu Hiền ngược lại là không thể nín được cười đi ra. Gia hỏa này nếu là lại phối hợp một cái kim cô đồng, sau đó trên đầu mang cái cái vòng, vậy nhất định rất thú vị. Này Tôn tiểu thánh cũng không biết Chu Hiền đang tại trong đầu não bộ chính hắn cờ hoét tôn nộ không dãn dấp. Này Tôn tiểu thánh đang nhìn đến Chu Hiền sau, lập tức liền dùng thủy ông ông mắt to nhìn Chu Hiền. "Hả?" Chu Hiền nhìn một chút này Tôn tiểu thánh trạng thái, nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, ngươi đây là đói bụng đi. Tại sùng vật không gian thời điểm, nay sủng vật trạng thái sẽ dùng thông thường 1 phần 10 đến 1 phần trăm ở giữa tốc độ giảm xuống, nhưng này đã qua nhiều ngày như vậy, tên tiểu tử này hiện tại cũng là đói bụng. Chu Hiền thuận tay cầm lên trong phòng một mải chuối tiêu, liền lấy được con trước mặt. Nhìn thấy chuối tiêu này, Tôn Tiểu Thánh ngay lập tức sẽ trở nên sống động, da hỏa này hưng phấn lột ra chuối tiêu, sau đó từng điểm từng điểm nuốt xuống, sau khi ăn xong, hắn còn liếm liếm môi, dáng dấp kia nhìn qua khá là đáng yêu. Ai, đáng tiếc ngươi bây giờ không giúp được ta, không phải vậy chờ ngươi đẳng cấp lên đây, cũng có thể trở thành của ta trợ lực đây này. Sùng vật cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng, có lúc sùng vật cũng là một loại thậm chí có thể trợ giúp người chơi chiến đấu đồ vật. Thế nhưng vậy có một yêu cầu, chính là sùng vật nhất định phải có một cái mạnh mẽ đẳng cấp, thế nhưng này Tôn Tiểu Thánh hiện tại đẳng cấp, thật sự là không đáng chú ý dựa theo Chu Hiền ý nghĩ. Tiên tiểu tử này chí ít cần tăng lên 50 cấp mới có thể có thể giúp chính mình, còn như bây giờ lời nói, gia hỏa này cũng chỉ có thể là mại manh chuyên dụng sùng vật mà thôi. Bất quá nghe được Chu Hiền lời này, tiểu gia hỏa ngay lập tức sẽ không vui, hắn đứng lên, lập tức làm ra kiện mị như thế tư thế, giống như là tại hướng về Chu Hiền biểu diễn cơ thể của mình như thế. Hắc, người tên tiểu tử này. Thấy cảnh này, Chu Hiền đây là thật nợ nụ cười. Tôn tiểu thánh dáng rất kia, nếu là thả ra ngoài, cái kia nhất định có thể manh lật một mảnh nữa sinh chứ. Được rồi được rồi, về sau có cơ hội, ta sẽ huấn luyện ngươi cho ngươi trở thành chân chính một mình chống đỡ một phương chiến sĩ. Chu Hiền sờ sờ tên tiểu tử này đầu. Tiểu Gia Hỏa nghe được Chu Hiền hứa hẹn, đây là cao hứng nhảy nhót liên hồi, một bộ khá là vui sướng dáng dấp. "Được rồi, hiện tại ta muốn tra tư liệu, ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo vui đùa một chút là tốt rồi, đừng chạy quá xa." Trên thực tế, sủng vật cũng không có cách nào rời đi chủ nhân ra quá xa, một khi rời đi quá xa khoảng cách, sủng vật liền sẽ trở về không gian của mình bên trong. Để tôn tiểu thánh chính mình đi chơi đùa nghịch sau, Chu Hiền tiếp tục tại trong tài liệu mặt tìm vài người. Nghiệp lực vật này Chu Hiền ở phía trên nhìn thấy, nghiệp lực vật này là nhất tra hỏi tâm tính, tại vận dụng thời điểm, nếu là tâm tính không đạt tiêu chuẩn, liền rất dễ dàng xuất hiện phản vệ. Cái này cũng là tại nghiệp lực vận dụng trong quá trình, cần phải chú ý nhất một điểm. Về phần sản sinh cùng vận dụng nghiệp lực phương pháp, trong sách này chưa nói, thế nhưng có quan hệ số mệnh, nghiệp lực những sức mạnh này căn nguyên, Chu Hiền thật giống có chút đã minh mạch. Ở trên thế giới này, ngoại trừ nghiệp lực ở ngoài, còn có một loại sức mạnh gọi là nguyện lực, cái từ này cùng nghiệp lực là tương đối, nhưng bởi vì nguyện lực biểu hiện cũng không rõ ràng, cũng sẽ không xuất hiện tại tu sĩ thường ngày bên trong cho nên căn bản không có bao nhiêu thuyết minh. Trên căn bản, đem nghiệp lực coi như là quá khứ thái độ vật, cái tiên nguyện lực chính là tương lai thái độ vật. Quá khứ có thể ảnh hưởng đến một người, thế nhưng tương lai lại là không xác định. ở trước đó, Chu Hiền cũng đối những thứ đồ này không thế nào cảm thấy hứng thú, thế nhưng tại đây bản danh gọi Minh Thạch Lục trên sách, nhưng nói rõ có quan hệ số mệnh, nghiệp lực cùng nguyện lực quan hệ trong đó. Số mệnh vật này, có người rất dễ hiểu thành vận khí mặt tồn tại, nhưng đây thật ra là không chính xác. Vận khí mặt hướng mỗi người, mà số mệnh mặt hướng địa vị cao người. Không phải mỗi người đều có tư cách theo đuổi số mệnh, mà là chỉ có địa vị cao người mới có tư cách theo đuổi số mệnh. Nói cách khác, không phải ngươi có số mệnh cho nên đã trở thành thượng vị giả, mà là chính là bởi vì ngươi đã trở thành thượng vị giả, cho nên ngươi mới đã có được số mệnh. Thuyết pháp này Chu Hiền nắm bảo lưu thái độ, đại đế người chơi gì gì đó. Liên cung này từng cái từng cái kiện không hợp. Bất quá mặt sau này còn nói, mỗi một loại số mệnh vật này là cái duy nhất, một mình mục tiêu hoặc là nói con ngồi. Nếu là hình tượng một điểm đến tỷ dụ lời nói, chính là tần mất hắn hiệu, thiên hạ cùng số đo số mệnh chính là con kia hiệu, đương nhiên cũng có khả năng nào đó tiểu tử ngốc đã nhận được số mệnh gia chỉ sau đó một bước lên trời rồi. đương nhiên nếu là có người đem con này hiệu giết đi, sau đó chia thành bài phần, cái này cũng là có thể. thế nhưng này giết chết hiệu sẽ chết rồi, số mệnh này cũng sẽ dần dần suy sụp. xem ra quyển sách này trên hẳn là tổng hợp vài loại cái nhìn suy luận chứ. chu hiền như thế suy đoán, nếu không phía trên này liền sẽ không xuất hiện loại này tự mâu thuẫn thuyết pháp. thế nhưng nhìn đến mặt sau, chu hiền lại phát hiện. Hai loại lý luận tựa hồ có thể trước sau như một với bản thân mình. Ở nơi này, trên sách nhắc tới một cái khái niệm, cái kia chính là bản tâm. Bản tâm vật này, tự hồ là một loại ý thức tồn tại cùng niềm tin. Bản tâm càng mạnh, số mệnh này liền càng mạnh. Nắm giữ mạnh mẽ bản tâm người, mới có thể bị số mệnh chỗ bảo vệ. Bản tâm người mạnh mẽ, không động tâm vì ngoại vật, bọn hắn ý chí kiên cường, thậm chí ngay cả nhân quả cũng không cách nào ảnh hưởng bọn hắn. Bản tâm có thể là tốt, cũng có thể là xấu, rồi cùng nghiệp lực như thế. Bản tâm càng là mạnh mẽ, nghiệp lực có thể tạo thành thương tổn cũng là càng nhỏ. Vào lúc này tác dụng càng lớn nhưng thật ra là ý chí của song phương khác biệt. Không nghĩ tới trong này còn có như vậy cố sự. Chương 283, sáng sớm. Bỏ ra 2 3 tiếng, đem quyển sách này tinh tế phẩm đọc một phen sau, Chu Hiền ngược lại là biết rồi trong sách này đối với nghiệp lực giải thích. Ở trên mặt này, đối với nghiệp lực, nguyên lực, bản tâm cùng số mệnh, có thể nói là trình bày được rõ rõ ràng ràng. Nhưng bởi vì đây chỉ có một quyển bản đơn lẻ, cái khác trên sách cũng không có đối ứng với nhau cách nói, cho nên Chu Hiền cũng không thể nghiệm chứng phía trên này cách nói có phải hay không chính xác, hoặc là sai lầm nhưng ít ra cách nói này cung cấp một loại tham khảo. Đem phía trên này cố vấn tiến hành rồi phiên dịch cùng quy nạp sau, Chu Hiền Đại khái hiểu được bên này nói rõ. Nghiệp lực, đây là nhân loại, sinh mệnh, vạn vật, ở tại quá khứ sinh ra hết thảy bởi vì tự thân thay đổi mà biến hóa thời gian, không gian tổng số. Trong này bởi vì người chủ quan ý đồ, cho nên lại chia làm thiện nghiệp cùng ác nghiệp. Nguyên lực, cái này sức mạnh nhưng là vạn vật đối với tương lai một loại mong muốn, ngắm trông mà sinh ra sức mạnh. Nếu là mượn dùng nguyện lực lời nói, mọi người liền có thể hoàn thành rất nhiều chính mình không thể đủ hoàn thành sự tình. Thế nhưng cũng không phải là người nào đều có thể phát trí nguyện to lớn, mượn nguyện lực, có thể sử dụng nguyện lực, đều không ngoại lệ, đều cũng có đại bền lòng, đại nghị lực người. Nếu là người bình thường phát cái gì trí nguyện to lớn, lời nói, này nguyện lực bản thân, tuyệt đối là chim cũng sẽ không chim người này. đương nhiên, này phát hạ ý nguyện vĩ đại liền tất cần phải đi chứng nguyện, cũng chính là muốn đi nỗ lực thực hiện cái mục tiêu này. Nếu là không làm như vậy, này nguyện lực liền sẽ biến thành vô c, n g mạnh mẽ ác nghiệp, thậm chí có thể sẽ đem người kéo vào vĩnh viễn không vươn mình lên được hoàn cảnh, sau đó bị hồng liên nghiệp hỏa vĩnh viễn tiêu đốt ngoại trừ hai loại sức mạnh ở ngoài người thứ ba chính là bản tâm điểm này phía trước đã nói qua cùng tổng kết cho nên cũng không có cái gì mà số mệnh vật này thì cùng phía trước ba người đều có quan hệ đơn giản tới nói càng là địa vị cao càng là đứng ở chỗ cao người liền càng dễ dàng chịu đến số mệnh thêm hộ nếu là nói có người có thể đạt được đại đế nhiệm vụ kia gọi là vật khí cái kia tại đã trở thành đại đế người chơi sau hắn đều đến che chở liên tụ là số mệnh rồi mà số mệnh bản thân cùng hắn tổng sản lượng có quan hệ nhưng càng cùng bị che chở đối tượng có quan hệ Nếu là bị che chở đối tượng, chỉ là co vòi rút cổ lời nói, cái kia số mệnh tác dụng liền nhỏ, như là người này ác nghiệp quấn quanh người, số mệnh cũng sẽ cùng với Trung hòa, như là người này phát hạ ý nguyện vĩ đại, có nguyện lực giúp đỡ, liền có thể phát huy sức mạnh lớn hơn. Mà ngoại trừ những ngày ở ngoài, số mệnh cũng sẽ vừa ý có đại bền lòng, đại nghị lực người, cũng chính là cần có thể có kiên cường bản tâm người. Nói như vậy lời nói, cái kia đại đế người chơi hắn không phải cũng có thể như thế phân tích. Chu Hiền lúc này nghĩ tới đại đế người chơi tồn tại, chính là bởi vì có niềm tin, cho nên bị số mệnh chỗ chiếu cố. Mà không phải là bởi vì bị số mệnh chiếu cố, cho nên mới thành đại đế người chơi. Chu Hiền này thật giống đã sáng tỏ rồi. Tuy rằng không biết đây có phải hay không hoàn toàn chính xác, nhưng luôn cảm giác trước đây thật nhiều không nói chính xác sự tình, không rõ vì sao sự tình, hiện tại lần này liền lưu loát rồi. Lần này, Chu Hiền ngược lại là cảm thấy thông sướng rồi. Thu hồi chơi mệt đã nằm ngủ Tôn Tiểu Thánh, Chu Hiền lại là rời khỏi trò chơi. Trở về thế giới hiện thực, Chu Hiền tháo xuống ngũ giáp. Đây đã là sáng sớm 7 giờ rưỡi. Dời phòng, Chu Hiền liền đi tới phòng khách. Tiểu Chu Hiền Ngươi đứng dậy được thật là sớm. A đã đến bên này. Chu Hiền liền nhìn thấy chính ăn mặc tập rề, tựa hồ đang chuẩn bị đi làm điểm tâm Hắc cám Thiên sứ. Chào buổi sáng nè, Hắc cám Thiên sứ tỷ tỷ. Chu Hiền hướng về nàng chào hỏi. Chu Hiền, ngươi ở nơi này, vừa vặn có chuyện nói cho ngươi. Thời điểm này, Trương Thái Hạo đi tới Chu Hiền bên người, sau đó lấy ra một cái bọc nhỏ. Đây là cái gì? Ngày hôm qua ngươi cho ta những kia mảnh vỡ. Trương Thái Hạo nói ra. Vậy thì tốt rồi. Chu Hiền kinh ngạc hỏi. Ừm. Trương Thái Hạo gật đầu nói, liền này cái chúng ta ngày hôm qua làm vật này nguyên tố tạo thành cùng tinh tương đồ. suốt đêm một buổi tối nhưng cuối cùng lấy được kết quả lại là đây là phổ thông sắt thép mà thôi tính chất rất mềm ngươi cơ bản có thể xem thành là tinh khiết thiết một loại trương thái hạo cách nói để chu hiền có chút trợn mắt ngao ngụm cái này không thể nào chu hiền rõ ràng có thể từ những mảnh vỡ này bên trong cảm nhận được sức mạnh tồn tại kỳ quái làm sao có thể sẽ đo lường không tới đây chu hiền cuống cuồng rất đơn giản bởi vì hiện đại khoa học kỹ thuật đo lường không tới mà thôi rồi cùng trong nhà của ngươi bên kia đối mặt tình huống là giống nhau Trương Thái Hạo ngược lại là rất bình tĩnh, là thế này phải không? Chu Hiền tiếp nhận những mảnh vỡ này, nếu là đam chiêu, bất quá cũng không biết những thứ đồ này bây giờ còn có thể dùng làm gì. Nếu là sử dụng hỏa lực nung đốt lời nói, trong này ẩn chứa năng lượng, khả năng liền sẽ toàn bộ tiêu tan đi. Đây thật là phiền phức đây này. Bất quá đồ tốt như thế, thế giới hiện thực bên trong cũng hầu như không chiếm được, lãng phí cũng có thể tiếp rồi. Hắc Ám Thiên sứ lúc này đi ra, ừm, cái này trước tiên để ở chỗ này đi, ta trước ngâm lại xem. Chu Hiền cũng không có biện pháp tốt. Không thể làm gì khác hơn là trước đem vật này thu lại. Tuy rằng bây giờ nhìn lại thật giống là vô dụng rất rưởi, thế nhưng nói không chắc vẫn có thể hữu dụng. Tại thế giới hiện thực cũng không có có tương tự năng lượng đồ vật, mặc dù nói rất yếu ớt, thế nhưng vật này tuyệt đối là thế giới hiện thực tuyệt vô cẩn hữu. Tuy rằng không chắc có thể chế tạo cường đại cỡ nào đồ vật, nhưng chúng quy là có thể chế tạo trong thế giới game loại kia trang bị tương tự mới đúng. Được rồi, nếu vừa mới chuyện kia sau khi nói xong, chúng ta cứ tiếp tục đến nói một chút ngày hôm qua tình huống đi. Hát cám thiên sứ đem làm tốt cơm nước để lên bàn, sau đó ngồi ở bên này cũng ra hiệu chu hiền cũng ngồi xuống chờ ngồi vững sau hắc ám tiên sứ đã nói ta lúc dạng sáng qua bên kia điều tra một chút đại khái cũng đã minh bạch bên kia đổ vật phải là trong game kỹ năng tạo thành hơn nữa cũng không chỉ vẹn vẹn là hỏa cầu mà thôi hơn nữa là ba tầng ma pháp một cái là sóng âm một cái trọng lực thuật ma pháp cuối cùng mới là hỏa cầu một loại pháp thuật loại này ba tầng ma pháp tại thế giới hiện thực là tuyệt đối sử dụng không ra cũng chỉ có quyển trục mới có thể làm đến loại trình độ này ba tầng ma pháp phần lớn vấn đề trước lúc này kỳ thực cũng đã bị chu Hiển hiểu được Bất quá càng làm cho Chu Hiền giật mình là, Hạ Cám thiên sứ dĩ nhiên toàn bộ buổi tối đều tại điều tra. Tuy rằng chương tiết đã qua rất nhiều chương, nhưng thế giới hiện thực xác thực mới qua một buổi tối mà thôi. Vấn đề khác không nói, chỉ một điểm này, chí ít có thể nói rõ một điểm, cái kia chính là những thứ này, người xác thực nắm giữ có thể đem trong trò chơi vật phẩm mang tới thế giới hiện thực tới năng lực. Hạ Cám thiên sứ ưu nhã uống một hớp cà phê, nói đến, trước đó nơi này liền có các loại nghe đồn đây, lù xa ở đế quốc bên trong cũng tiến hành không ít điều tra. Thế nhưng trước đó cơ bản đều là nghe đồn. Tương tự hiện tại loại này gần như chứng minh thực tế nội dung hầu như là không có. Mỗi cái thực thể công hội đều có nghiên cứu sao? Chẳng lẽ có thể sử dụng năng lực, cũng không phải chỉ có đại đế người chơi cùng thuộc hạ của bọn họ. Chu Hiền vào lúc này hơi hơi sinh ra một ít hoài nghi. Biết nội tình người có bao nhiêu, ta cũng không biết. Trên thế giới này phức tạp nhất vốn là lòng người. Từ trong game biết tin tức người có lẽ không nhiều, thế nhưng khẳng định có người từ người khác nơi đó biết được tin tức này. Hắc ám thiên sứ nói ra. Sau khi nói xong, Hắc ám thiên sứ rồi hướng Trương Thái Hạo nói ra, "Ta đáng yêu đệ đệ à." lòng người chính là trong tính toán không ổn định nhất một điểm. Tại trận thi đấu trong, ngươi không chú trọng đối phương tính cách đặc thù điểm ấy cũng phải sửa đổi một chút rồi. Trương Thái Hạo đẩy một cái kính mắt, nhưng không có lên tiếng. Lúc này, Hạ Cám tiên sứ quay đầu lại, rồi hướng Chu Hiền nói, "Hoàn chỉnh báo cáo điều tra còn muốn chừng mấy ngày thời gian, đến lúc đó nên có kết quả tốt hơn. Liên quan với ngươi nói cái kia có thể tiến hành truyền tống người, khả năng cũng là dùng rồi trong trò chơi năng lực. Bất quá thế giới hiện thực cùng thế giới game có chút không giống, muốn tại thế giới hiện thực sử dụng tương tự không gian năng lực sẽ phi thường phiền phức." Chu Hiền gật gật đầu. Điểm này xác thực như thế. Thế giới hiện thực cùng thế giới game tại thiên địa linh khí, hoặc là nói tại không gian phương diện, có thiên nhiên khác biệt. Muốn phá vỡ thế giới hiện thực không gian, muốn so trong game khó khăn rất nhiều, coi như là thiên địa linh khí rồi rào, cũng không bằng trong trò chơi dễ dàng như vậy. Có lẽ giống như cùng Chu Hiền ngày hôm qua cùng bọn họ nói như thế. Mấy người này căn bản cũng không phải là thế giới hiện thực người chứ. Nếu bọn họ là đến từ thế giới game bên kia, tất cả cũng đều lưu lọt rồi. Các ngươi là đang nói chuyện tối ngày hôm qua chứ? Lúc này, Tô Tiểu Nguyệt cũng từ bên trong phòng đi ra, vừa vặn Ba ba ta bên kia có thể có chút tin tức, chờ chút buổi trưa ăn cơm xong sau, ta liền chuẩn bị đi trở về. Chu Hiền, trước đó ngươi nói sự tình ta cũng sẽ giúp ngươi điều tra rõ ràng. Nha, vậy thì nhờ ngươi rồi, Tiểu Nguyệt. Trên đường chú ý an toàn. Chu Hiền dặn dò. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Yên tâm đi, những gia hỏa này vốn cũng không phải là tới tìm ta. Nói xong, Tô Tiểu Nguyệt còn dùng ánh mắt không có ý tốt đánh giá một cái trương thái hạo cùng hắc ám thiên sứ, nhưng người trước không có phản ứng, người sau thì hướng về Tô Tiểu Nguyệt mỉm cười. Thì cũng thôi, đối phương lần này lại đây chính là tìm đến trương thái hạ bọn hắn phiền toái nhưng đây cũng là tại sao những người này là tại sao tới gây phiền phức cho các ngươi chu hiền không kiềm chế nổi trong lòng hiếu kỳ lúc này không khỏi đặt câu hỏi tuy rằng mục đích của bọn họ tựa hồ là hắc giám thiên sứ tỷ tỷ thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút xem này tựa hồ lại quá kỳ quái bọn hắn tại sao phải làm chuyện này đây người trong cuộc hắc giám thiên sứ vào lúc này nhưng là nhún nhún vai ai biết được đại khái là bởi vì ta biết rõ bí mật quá nhiều nguyên nhân đi bất quá chúng ta trước đó không phải liền có phân tích quá sao đương nhiên phân tích quá nhưng Chu Hiền luôn cảm thấy trong chuyện này khả năng có ẩn tình khác. nay vấn đề trong đó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắc Ám Thiên Sứ không nói, ai nào biết đây? Trương Thái Hạo nhìn xem chính mình tỉ tỉ, tựa hồ là muốn nói cái gì? tại Nguyên Thần xuất khiếu thời điểm chuyện đã xảy ra, Chu Hiền bọn hắn đều còn không biết nội tình đây này. nhưng lúc này Hắc Ám Thiên Sứ đối với Trương Thái Hạo khép cười một cái, Trương Thái Hạo vừa mới đã đến hết hầu lời nói liền lại nuốt xuống. lúc này những người khác cũng rút cuộc từ bên trong phòng đi ra, cái đề tài này tạm thời liền ngưng hẳn rồi. chờ ăn cơm xong sau, Trương Thái Hạo lúc này đứng dậy. Nghỉ hè sắp kết thúc, hơn nữa chúng ta hiện tại bên này cũng không an toàn, cho nên ta kiến nghị hiện tại các vị tốt nhất tất cả về các gia, hơn nữa tốt nhất điệu thấp một ít. Ừm, bên này tương đối mà nói cũng càng nguy hiểm, Chu Hiền cũng thừa nhận điểm này, các ngươi chỉ là người bình thường mà thôi, ở chỗ này bị tập kích, chúng ta cũng không nhất định có thể bảo vệ được, hơn nữa xác thực cũng nhanh muốn khai giảng, thời điểm này vẫn là về nhà chuẩn bị một chút tốt hơn. Chương 284, Lung túng. Chu Hiền nói xác thực có đạo lý. Tại đây sau đến tột cùng sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không ai biết, mà tương đối mà nói Bọn hắn những người bình thường này, sát thực muốn so những người khác muốn càng thêm nguy hiểm. Lời nói như vậy, còn không bằng để cho bọn họ trước rời đi nơi này cái địa phương tốt hơn. Hơn nữa cũng đúng như Chu Hiền từng nói, bọn hắn vị trí nơi này cũng không an toàn, trời mới biết những kia người kỳ quái có thể hay không phát hiện nơi này. Về phần Chu Hiền bản nhân lời nói, tự nhiên là muốn để lại, một mặt là đưa đến một cái tác dụng bảo vệ, ở một phương diện khác, nếu như rời khỏi nơi này, hắn cũng không có cái gì địa phương có thể đi. Ừm, nếu như lại xuất hiện trước đó địch nhân như vậy lời nói, chúng ta đối với các ngươi tới nói, đích thực là một cái chói buộc đi. Từ Thiên vân mặc dù nói thật giống có thể sử dụng năng lực, thế nhưng sức mạnh của hắn tổng ngạch cũng không đủ. Nói cách khác, hiện tại Từ Thiên vân mặc dù có sức mạnh hạt giống, nhưng cái này hạt giống bây giờ lại chưa kịp nảy mầm, cho nên hắn cũng không cách nào trợ giúp Chu Hiền bọn hắn. Lão Chu, Lão Trương, vậy các ngươi liền lưu lại nơi này một bên. Đào Sơn không khỏi lo lắng hỏi: Ừm, không sai. Tuy rằng ôm cây đợi thọ là một cái ngu xuẩn phương pháp, nhưng bây giờ mục tiêu của kẻ địch là chúng ta, cái phương pháp này nói không chắc sẽ có kỳ lạ hiệu quả. Trương Thái Hạo cảm thấy những người kia hẳn là sẽ còn tiếp tục lại đây, mà chuyện này với bọn họ mà nói, là một cái tốt vô cùng cơ hội phản kích. Lúc này, Trương Thái Hạo còn nói, hành lý của các ngươi ta đang tại khiến người ta thu thập, chờ các ngươi nghĩ biện pháp đối tốt đường kính lại cùng rời đi tốt hơn. Ừm, liền như bây giờ đến xem, này là biện pháp tốt nhất rồi. Chu Hiền biết, đám người kia cũng không có bị thế giới hiện thực pháp luật giằng buộc. Nếu là mỗi người đều cùng chính mình trước đó gặp phải như thế có thể qua lại không gian, cái kia thế giới hiện thực nhân loại đối với bọn họ đem căn bản không có cách nào tạo thành ý hiệp cùng tương tổn lúc này người có năng lực liền tất cần phải đứng lên mới được nhưng bây giờ nhìn lại tựa hồ cũng không khả năng các đại đế người chơi đang bận nội đấu đây thế nhưng lần này mượn đại đế hội nghị chu hiền có lẽ có thể tại trên đại đế hội nghị tìm được chính mình lúc trước mục tiêu tương đối mà nói này mới dùng trọng yếu nhất dựa núi núi lũ dựa sông sông cạn chu hiền từ vừa mới bắt đầu liền rõ ràng đạo lý này huống chi bởi vì chuyện lúc trước những người này sợ là hiện tại cũng tại căm thủ đối với mình đi chuyện lúc trước bọn hắn nói không chắc còn muốn đòi cái công đạo đây này ăn cơm xong sau Hạ Ám Thiên Sứ đã nói muốn đi nghỉ ngơi, mà Chu Hiền nhưng là tới nơi này ôn tuyển biệt thự bên ngoài. Tương đối mà nói, cái này ôn tuyển biệt thự vẫn là thật không tệ, địa phương hiểu lánh, thế nhưng mỗi ngày cũng đều có vật tư cung cấp, hơn nữa còn có kết giới. Mới nhất thiết lập kết giới này ở cái địa phương này có thể đưa đến tốt vô cùng tác dụng. Tuy rằng không giống trận pháp như thế có thể tạo thành sát thương, vẹn vẹn chỉ là phòng ngự cùng cảnh giới tác dụng, thế nhưng dùng để kéo dài cũng là đủ rồi. Đem chỗ này linh khí toàn bộ tụ tập lại, e sợ uy lực vẫn là không có thế giới hiện thực một viên phổ thông đạn đạo lớn như vậy đi. Chu Hiền không biết hiện đại vũ khí trang bị, liên tưởng đến đạn đạo là hắn trước đó xem tin tức thời điểm nhìn đến, cho nên thời điểm này Chu Hiền mượn đến tiến hành so sánh rồi. Ở trong đêm, rất nhiều năng lực đều là vượt ra khỏi thế giới hiện thực sức mạnh trình độ. Các loại diệt thế đại chiêu càng là phong cách đến từ điểm. Nhưng ở thế giới hiện thực, này khác biệt nhưng là hiện hiện ra, không có thế giới bản thân chi viện, uy lực này liền soạt xoạt xoạt giảm xuống mấy cái đẳng cấp. Chu Hiền vẫn luôn muốn học tập nghiệp lực pháp môn sử dụng, cũng là bởi vì phương diện này nhân tố. Nghiệp lực mới không bị thế giới hiện thực vẫn là thế giới gây ảnh hưởng. Nếu là dùng trong trò chơi người chơi danh từ tới nói lời nói, nghiệp lực vật này chính là phát ra ổn định. Tại trên internet treo giải thưởng tiến hành điều tra Chu Hiền tin tưởng, phương diện này tư liệu hẳn có thể rất nhanh liền có thể cho tới, chí ít cũng có thể tìm tới một chút manh mối gì gì đó. Đem bên ngoài đánh giá một phen, sau đó suy tư một chút đối địch sách lược, Chu Hiền nhìn xem thời gian, phát hiện đã sắp đến 9 giờ sáng. A, bận rộn một buổi tối, đi buông lỏng một chút đi. Tuy rằng trên thân thể mệt nhọc có thể hóa giải, nhưng trên tinh thần mệt nhọc thật giống không dễ như vậy giải quyết. Vừa vận bên này là ôn truyền bệ tự. Chu Hiền lúc này liền hướng về Nam Sinh Ôn Tuyền bên kia đi đến, bởi vì chỉ có Nam Sinh quan hệ, cho nên Chu Hiền khoác lên một cái khăn tắm liền đến Ôn Tuyền nơi này. Ai? chỉ bất quá mới vừa từ Ôn Tuyền nơi này đi vào, Chu Hiền liền phát hiện bên này thật giống có gì đó không đúng, làm sao chỗ này đột nhiên lớn hơn nhiều như vậy? Chu Hiền hướng về bên cạnh nhìn trái, nhìn phải, hắn phát hiện chỗ này thật sự chính là biến lớn hơn không ít, này công phu mấy ngày liền xây dựng thêm. Chu Hiền hồ nghi đi xuống nước đi, đừng nói này Ôn Tuyền còn có lẽ thật có một loại nào đó ma lực, đem thân thể ngâm mình ở trong nước nơi này liền có một loại rất làm cho người khác cảm giác thư thái. Ai ở chỗ này, có thể vừa lúc đó, Chu Hiền lại chợt nghe một thanh âm, khu khu khu khu, đem nửa cái đầu đặt ở trong nước Chu Hiền, tại nghe được thanh âm này sau, suýt chút nữa liền sặc ngụm nước đi vào. Tiểu Chu Hiền, thanh âm kia tựa hồ cảm thấy rất thú vị dáng vẻ, liền hướng bên này đi tới. Đừng, đừng tới đây. ở phía xa, trong sương mù Chu Hiền mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người, vóc người chuyển chuyển, khu khu, kỳ thực lúng túng hơn chính là Chu Hiền nơi này. hắn chỉ vây quanh một cái khăn tắm mà thôi. Bây giờ nghe cái thanh âm này, hắn theo bản năng liền lui về sau hai bước. Bên này không phải nam sinh bệ tắm sao? Chu Hiền vội vàng hỏi. Hắc Ám tiên sứ tỷ tỷ, ngươi làm sao ở chỗ này? Bên này vốn là cũng chỉ có một hồ tắm lớn mà thôi, lần trước tách ra là để tiện cho các ngươi. Hiện tại nếu chỉ có ta cùng Tiêu Văn Lợi nói, đương nhiên muốn đem những này dư thừa đồ vật đều dỡ xuống làm Hắc Ám tiên sứ bây giờ đang ở Chu Hiền cách đó không xa. Bất quá còn muốn hiện tại này trong ôn tuyển xương ngủ rất lớn, Chu Hiền cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy đối phương. Đối phương lúc này nên cũng sẽ không nhìn thấy chính mình chứ. Đại khái. Ngày hôm qua mệt mỏi cả đêm, ta đang định buông lòng một chút đây, vừa mới ta không tìm được ngươi, sẽ không có đem bể tắm tình huống nói cho ngươi. Những người khác hẳn là đều biết rồi. Hắc Ám Thiên Sứ giải thích một chút. Chu Hiền bây giờ là tâm muốn chết cũng đều có rồi. Nay tình huống thế nào, lại liền chỉ có chính mình không biết. Long Mộ xã những người khác hiện tại đều tại thu xếp đồ đạc, Chu Hiền vừa mới trực tiếp tới bên này, tự nhiên là không nhìn thấy bọn họ, cho nên này một loạt dưới sự trùng hợp đã tạo thành hiện tại tình huống này. Chu Hiền lúc này lập tức đứng lên, liền muốn muốn Hắc Ám Thiên Sứ nói mình chuẩn bị ra ngoài nhưng hắn vừa mới đứng dậy, bên kia hắc cám thiên sứ liền nói, cái kia, xin đừng lại đây được không, ta đều không mặc gì. Phu phu, chu hiền ngửa mặt liền ngã chồng vò xuống, văng lên một trận bọ nước. song chính mình vừa vặn như tại trong lòng của đối phương để lại ác liệt ấn tượng, cũng bị xem là kẻ cặn bã rồi. chu hiền cảm giác đầu gối của mình thật là loạn, hiện tại này phát sinh hí kịch tính một màn. để chu hiền cảm giác mình đầu gối thật loạn, lần này nên làm gì? lập tức rời đi. thế nhưng vừa mới bị đối phương nói như vậy một câu, hiện tại này đi rồi há không phải nói rõ chính mình vậy thì chỗ dạng? thế nhưng chính mình hiện tại không đi đối mặt lúng túng thật giống càng lớn a luôn luôn cảm giác mình đầu óc chuyển thật mau chu hiền thời điểm này cảm giác mình toàn bộ tư duy thật giống cũng đã mắc kẹt hiện tại tình huống này thật giống đặc biệt phức tạp tới tiểu chu hiền ngươi không sao chứ một bên khác hắc ám thiên sứ thật giống không làm sao lưu ý chuyện này tại chu hiền lần này nào tới trong nước sau nàng không khỏi lo lắng hỏi một câu không có chuyện gì không có chuyện gì chu hiền lại là vội vàng lui về sau hai bước nhưng thời điểm này chu hiền lại càng thêm lúng túng phát hiện của mình khăn tắm thật giống rơi mất người chờ một chút Hắc ám thiên sứ đi trở về hai bước, tựa hồ là đem khăn tắm khoát ở trên người. Sau đó liền hướng Chu Hiền đi tới, Chu Hiền có lòng muốn tiến lên cầm lại khăn tắm, thế nhưng là phát hiện Hắc ám thiên sứ đã đến gần, Chu Hiền không khỏi chỉ có thể lần nữa lùi về sau hai bước. Người lùi cái gì? Ta có đáng sợ như vậy sao? Hắc ám thiên sứ nhìn thấy Chu Hiền này xoạt xoạt xoạt lùi về sau bước chân, không khỏi thổi phù một tiếng bật cười. "Ê, lẽ nào thời điểm này chỉ có thể sử dụng kỹ năng độn địa rời đi? Nhưng mình bây giờ này lung tung sử dụng kỹ năng gì gì đó." Chu Hiền cảm giác mình hiện tại đại não có chút thiếu dưỡng, thời điểm này đến tuột cùng nên làm cái gì mới phải đây. Ngay vào lúc này, trong bồn tắm lại vào được một người. Nhẽ, nguyên lai like sớm như vậy đã có người tới ngâm trong bồn tắm nữa à? Đi vào là bắt đầu, ngươi không cũng giống vậy sao? Hắc Ám Thiên Sứ cười nói. Ừ, đúng vậy a, bên kia cái kia, Chu Hiền. Bắt đầu Tựa Hồ thật xa liền nhìn thấy Chu Hiền, sau đó hướng về hắn đi tới. Chu Hiền còn muốn lùi về sau, lại phát hiện mình đây đã là lùi đến cuối cùng tầng đấy rồi, hiện tại đây đã là không thể lui được nữa. Chu Hiền lúc này cũng không khỏi được lúng túng hết nhìn đông tới nhìn tây, mà lúc này đây, bắt đầu đã hạ thủy, sau đó đi tới Chu Hiền bên người, đúng là ngươi à, cùng ngươi hắc cám thiên sứ tỷ tỷ đồng thời ngâm trong bồn tắm, rất vui vẻ đúng không? Bắt đầu đã đến Chu Hiền trước mặt, Chu Hiền hiện tại đầu góc không kém nhiều là trống giống, nhưng lúc này hắn nhìn thấy bắt đầu hướng mình đưa tới đồ vật, mới không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đó là một cái màu đen quần bơi, hướng về bắt đầu làm một cái cảm tạ thủ thế, Chu Hiền liền đem quần bơi mặc vào, lúc này mới đúng là thở phào nhẹ nhõm, quần bơi vừa mới mặc xong, hắc thiên sứ liền xuyên qua sương ngủ đi tới trước mặt hai người, trên người nàng bao bọc một cái khăn tắm, da thịt trắng loáng như tuyết, tấm kia thanh nhã thoát tục trên mặt thì mang theo một chút lười biếng, một mắt nhìn qua, liền khiến người ta có một loại bị chưa khỏi cảm giác. Nàng liền như vậy xuất hiện tại Chu Hiền trước mặt, cũng không khiến người ta cảm thấy râm loạn, trái lại là như tác phẩm nghệ thuật như thế mỹ lệ cùng tinh xảo. Bất quá Chu Hiền lúc này cũng không tâm tư đi thưởng thức cái gì mỹ lệ, thời điểm này hắn đầy đầu liền một chuyện, cuối cùng là được cứu. Nào có a, tiểu Chu Hiền cũng không dám tới đây chứ, thật là, ta có đáng sợ như vậy sao? Hắc Ám tiên Sứ còn giống như có chút khá là hoán nghiệm dáng dấp, cái kia phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn, cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, Chu Hiền cũng rốt cuộc dám mở miệng nói chuyện rồi, vậy cũng tốt. Đang nói, Hắc Ám Thiên Sứ ngáp một cái, sau đó nói, ta đi về nghỉ trước, hai người các ngươi trước tiên ngâm đi, bữa chưa gọi Tiêu Văn không nên chuẩn bị của ta. Ừm, hai, nói xong, Hắc Ám Thiên Sứ liền đứng dậy đi tới, sau đó rời đi bên này. Hô, thở phào nhẹ nhõm Chu Hiền, lúc này mới đối với bắt đầu nói ra, thực sự là rất cảm tạ vừa mới suýt chút nữa sẽ mất mạng rồi. Nghe được Chu Hiền lời này, An Mặc Cao tắm bắt đầu ngược lại là yên tâm thoải mái nở nụ cười, tựa hồ lại tựa như nghĩ tới điều gì, bắt đầu lại hỏi, "Ngươi biết vừa mới tình huống đó, dựa theo mản gạ cùng trong tiểu thuyết, hẳn là làm sao phát triển sao?" "Trời mới biết loại chuyện này." Từ các loại trên ý nghĩa tới nói, bắt đầu thú vị thật sự là quá tiểu chúng rồi, chỉ là Chu Hiền không nghĩ ra, như vậy tiểu chúng khẩu vị bắt đầu, lại có thể thuận lý thành chương cùng mỗi người đều nói trên lời nói, này thật đúng là một loại tài năng a. Chương 285: Đi nghị hội. Dù như thế nào, Chu Hiền này cuối cùng là đã tránh được một kiếp. Cảm thụ ôn tuyền mang đến thư thích, Chu Hiền này cuối cùng là có thể buông lòng một chút rồi. Thật giống buổi tối muốn mở đại đế hội nghị sao? Bác Đầu lại hỏi. "Ừm, ta đoán chừng cũng bị nhằm vào rồi, chiếm Long tộc số mệnh." Chu Hiền đối với cái này đã sớm có chuẩn bị tâm tư, cho nên cái này không coi vào đâu. Chu Hiền nói như vậy lên, "Làm sao ngươi biết nếu như cướp đoạt những kia số mệnh?" Bác Đầu tò mò hỏi. "Hơi hơi tham khảo một ít tư liệu. Có quan hệ thế giới trong gương sự tình." Chu Hiền hầu như đều phải đem tình huống bên kia xem thành là chân thực chuyện đã xảy ra rồi. Đối với cái này, một điểm Chu Hiền hơi có chút lưu ý, vì sự tình gì sẽ biến thành như vậy. Căn cứ từ bản thân tham khảo, tương tự tình huống như thế là kết quả biến hóa vạn vẹo quá trình, nhưng cách nói này quá phức tạp, Chu Hiền nghĩ tới là một cái khác cái nhìn, cái kia chính là tất cả những thứ này đều là người nào đó tính toán. Nhưng ở trên thế giới này, trùng hợp là nhiều như thế, đến tụt cùng có người nào đó lại có thể tính toán đến một bước này. Cái này cũng là một cái nan giải câu đố. Tuy nhiên đã cùng ngươi đã nói một lần, nhưng bây giờ ta vẫn còn muốn lại căn dặn ngươi một lần, đại đế người chơi cũng không thể chết. bất luận quan hệ của các ngươi có bao nhiêu gai gò, ngươi đều tốt nhất không nên đem đại đế người chơi giết chết. nếu không, nếu không, hai sao tương khắc, chắc chắn sớm gợi ra đại kiếp nạn đúng không? Chu Hiền đón lấy bắt đầu lời nói, liền hướng dưới nói rồi. Ai, ngươi cư nhiên biết ta. nhìn thấy Chu Hiền này thật giống đã sáng tỏ dáng dấp, bắt đầu hơi kinh ngạc. ngươi đã đã cảnh cáo ta một lần rồi, ta làm sao có khả năng không có đi lưu ý chuyện này? bất kể là hiện thực vẫn là sách cổ, đều có không ít liên quan tình báo. Chu Hiền đem hắn chỉnh hợp một cái, sau đó hơi hơi tiến hành rồi một cái thôi diễn, kết quả này một cách tự nhiên liền xuất hiện rồi. Chuyện này có thể không vẹn vẹn chỉ là đại đế người chơi sự tình, cũng không vẹn vẹn quan hệ đến truyền thế đại lục. Nay đại đế người chơi số mệnh cùng thất tinh bắt đầu chặt chẽ liên kết, mà thất tinh bắt đầu lại là tại chư thiên tinh đấu bên trong chủ yếu nhất cấu thành. Nếu là bọn họ trong lúc đó xuất hiện vấn đề, hắn đưa tới phản ứng đều sẽ hình thành một cái lớn vô cùng hiệu ứng hô điệp do đó gây nên toàn bộ chư thiên, thậm chí toàn bộ thế gian, ý dị biến. Đến lúc đó sự tình nhưng là không phải nói một câu hai câu nói mát có thể giải quyết rồi. Các đại đế người chơi tuy rằng lẫn nhau đối lập, thế nhưng phương diện này ý thức, bọn hắn cũng hẳn là có, chính là không biết bọn hắn đến tột cùng có hay không đem chuyện này coi thành chuyện gì to tát. Chu Hiền đều có thể biết những chuyện này, hắn cảm thấy các đại đế người chơi chắc chắn sẽ không cái gì cũng không biết, nhưng bọn họ từ đầu đến cuối tựa hồ cũng không có đem hắn coi thành chuyện gì to tát, cuối cùng là thấy lợi tối mắt đây, vẫn là mang tính lựa chọn mù đây. hoặc là nói, bọn hắn còn không biết chuyện này đều sẽ tạo thành hậu quả. Chu Hiền suy nghĩ một chút hắn cảm thấy cuối cùng một khả năng tính lớn nhất. Dù sao, ngươi tùy tiện trên đường phố đi cùng một người nói, thế giới này lập tức liền muốn hủy diệt rồi, ngươi khẳng định 100% sẽ bị xem là người điên. Những ngày đại đế người chơi cho đến bây giờ đại khái vẫn là ở muốn mình phải hay không có thể giết chết cái khác đại đế người chơi, sau đó đoạt được bọn hắn số mệnh đây. Bất quá những người này nghĩ đến cướp đoạt số mệnh của người khác, cũng không thể bảo hoàn toàn không có sự thực căn cứ. Chu Hiền chính mình lúc này cũng bỗng nhiên đã nói như vậy một câu. Ngươi làm sao cũng có loại này cái nhìn? Bắt Đầu kinh ngạc hỏi. Bởi vì tu la đại đế Chu Hiền nói ra Tu La Đại Đế danh tự, chứ Ra Dạ Thiên Đại Đế ở ngoài, cái này Tu La Đại Đế hay là tại hết Thệ Đại Đế người chơi bên trong thần bí nhất một cái, mà cái này Tu La Đại Đế trở thành Đại Đế người chơi quá trình. Có người nói cũng là bởi vì Tu La Đại Đế là giết chết cái khác nắm giữ Đại Đế người chơi tư cách người, lúc này mới cuối cùng đã trở thành Đại Đế. Nếu như là lời của hắn, bắt đầu cũng rơi vào trầm mặc, xác thực, tiên kia tình huống cũng có chút đặc thù. Ta tại đi tới nơi này một bên sau, đã liên tục tra xét thật nhiều lần chuyện có liên quan đến, thế nhưng đều không có được đầy đủ tình báo bây giờ suy nghĩ một chút, này thật đúng là thất bại đây này. ngươi cũng không biết Tu La Đại Đế tình huống sao? Chu Hiền hỏi. Ừm, nói đúng ra, Tu La Đại Đế biểu hiện có thể nói là tất cả bình thường như vậy, nhưng cũng bởi vì là tất cả bình thường, cho nên mới có vẻ hơi không bình thường. Này Tu La Đại Đế tình huống đến tận cùng là chuyện gì xảy ra, lại không ai có thể nói rõ. liền ngay cả Phảng Phất biết được hết thảy bắt đầu. ở phương diện này, thật giống cũng dáng vẻ rất đắn đo. hôm nay ta vừa vẫn muốn cùng này Tu La Đại Đế tiếp xúc, đến lúc đó nhìn nhìn có thể hay không làm được một ít manh mối đi. Đến cuối cùng, Chu Hiền cũng chỉ đành là nói như thế. "Ừm, nhìn ngươi rồi." Chạy qua ôn tuyển sau, Chu Hiền liền tạm thời nghỉ ngơi, đám người khác đều cái kia lập, đồng thời lục tục sau khi rời đi, Chu Hiền mới lần nữa tiến vào trò chơi bắt đầu chuẩn bị. Đương nhiên, Chu Hiền sử dụng là thân thể, mà cũng không phải là ý thức. Cái này cũng là Chu Hiền một cái suy đoán, nếu như là cơ thể của mình lời nói, như vậy tại trên đại đế hội nghị, có lẽ chính mình là có thể sử dụng kỹ năng. Nếu như là hệ thống cung cấp giả tạo thân thể, đó là tuyệt đối không thể sử dụng năng lực thế nhưng nếu là đổi thành cơ thể của mình lại nói vậy thì không giống nhau. Tước định địa phương là một chỗ 70 cấp tu la di tích vị trí, bởi vì độ khó lớn, sản xuất thiếu nguyên nhân, cho nên cái này phó bạn trước cửa có thể nói là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. nhưng rất nhanh, một bóng người đã từ trong hư không đi ra. nay chủng loại tựa tướng vị rời đi năng lực cũng là một chủng loại tựa xuyên toa hư không rời đi năng lực. thế nhưng loại năng lực này đến tận cùng là vật gì, chu hiền tạm thời cũng không biết, bất quá loại năng lực này thật giống rất dùng ít sức bộ dáng, ngược lại là so với chu hiền bên này muốn thuận tiện rất nhiều. Người thứ 8, chờ một chút cho hay, có thể tuyệt đối không nên để cho ta thất vọng a. Cái này đi ra bóng người vừa vặn là Tu La Đại Đế, đang nhìn đến Chu Hiền sau, đối phương liền đều phát ra một cái cổ quái tiếng cười. Chỉ có thể nói gặp chiêu phá chiêu đi. Chu Hiền tại Tu La Đại Đế trước mặt không hèn mọn không lên tiếng. Hắn yên lặng quan sát đối phương. Cũng tại trên Đại Đế hội nghị nhìn đến cái bóng kia hơi có không giống, chân chính Tu La Đại Đế thân cao 2m, hắn nửa người trên đều không mặc gì, tại đây trên thân thể, nhưng là một ít phi thường kỳ diệu hoa văn. Ở trên người hắn có một loại sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Chỉ là nhìn dáng dấp của đối phương, liền có một loại khó mà nói rõ lực các bách. Cùng cái khác đại đế người chơi cảm giác hoàn toàn khác nhau, đây chính là Tu La đại đế a. Chu Hiền có thể cảm nhận được Tu La đại đế trên người loại kia lực lượng cường đại. Cùng những người khác không giống, Tu La đại đế trên người có một loại cường hãn vô cùng sức mạnh, nguồn sức mạnh này cùng tu sĩ nhân tộc, yêu tộc, thậm chí long tộc cùng ma tộc đều hoàn toàn khác nhau. Đây chính là trong truyền thuyết Tu La tộc sức mạnh. Tại thế giới trong gương thời điểm, Tu La tộc chưa kịp tiến vào nhân gian giới, bởi vì Chu Hiền đi quá sớm rồi, cho nên lúc đó có quan hệ Tu La tộc sự tình. Chu Hiền lại là không quá rõ ràng. Tu La tộc vật này đối với Thượng cổ mà nói cũng là so sánh thần bí. Nhìn xem thời gian, khoảng cách mở hội cũng không có bao nhiêu thời gian. Cái này Tu La đại đế cứ như vậy một mực đầy hứng thú đang quan sát Chu Hiền, nhưng không có lên tiếng, cũng không có làm động tác khác. Người đang suy nghĩ gì? Chu Hiền không khỏi hỏi. Ừm, ta chẳng qua là cảm thấy hơi có chút thú vị. Tu La đại đế quan sát Chu Hiền, cùng lần trước chúng ta lúc gặp mặt, người bây giờ này đã hoàn toàn bất đồng a. Cái này Tu La đại đế cũng thật là nhạy cảm a, dĩ nhiên như vậy cũng đã chú ý tới. Chu Hiền hiện tại thân thể cùng lúc trước thân thể tuy rằng bất luận từ góc độ nào đến xem đều là Chu Hiền không có sai, nhưng nội bộ biến hóa rất nhỏ muốn bị lúc này mới đã gặp mặt mấy lần người liền chú ý tới, chỉ có thể nói Tu La Đại Đế sức quan sát thực sự là nhạy cảm. Hắn nhìn thẳng Tu La Đại Đế con mắt, Tu La Đại Đế con mắt là, đây là Chu Hiền trong lòng hơi có chút nghi ngờ. Ngay vào lúc này, Chu Hiền lại là đống nhiên nghĩ tới điều gì, chính mình, có lẽ đã gặp ở nơi nào Tu La Đại Đế, không phải nói trước mắt Tu La Đại Đế, mà là chỉ tương tự đồ vật gì. Chu Hiền có một loại ký ức cào giác Tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Chu Hiền thật giống lập tức liền nhìn ra chính mình hẳn là ở nơi nào, địa điểm nào gặp qua đối phương. Từng luôn cảm thấy trên người ngươi là lạ. Tu La Đại Đế ôn ngực, đứng ở Chu Hiền bên cạnh, cứ như vậy đang trầm tư nhìn Chu Hiền, cũng không biết đến tuột cùng là đang suy nghĩ gì. Mà Chu Hiền nhìn Tu La Đại Đế, trong lòng cũng đang suy tư. Chính mình sinh ra loại cảm giác này cũng không như vậy, là tốt rồi nghĩ là chính mình đối với Tu La Đại Đế khá là quen thuộc như thế, nhưng Chu Hiền trái lo phải nghĩ, tại bên cạnh mình, tại chính mình trong trường học. Vận đúng là không cùng Tu La Đại Đế không kém nhiều tính cách người tồn tại. Kia Tu La Đại Đế đến tụt cùng là chuyện gì xảy ra? Luôn cảm thấy Tu La Đại Đế trên người có chút quái lạ, nhưng này kỳ lạ địa phương đến tụt cùng là ở đâu? Nói thật, từ lần trước Tu La Đại Đế lại đây đã giúp chính mình, tuy rằng bản ý của hắn thật giống cũng không phải như thế, sau, Chu Hiền Đối với Tu La Đại Đế quan cảm, liền so với cái khác mấy vị đại đế người trời cao hơn rất nhiều. Đặc biệt là Tu La Đại Đế thủ hạ vẫn cùng Hắc Cám Thiên Sứ tỷ tỷ là thân mật bạn tốt, đây càng để Chu Hiền Đối với đối phương cảm giác tăng lên một cấp bậc. Đúng rồi, chính là Lưu Tiêu Văn. Hai người kia cho Chu Hiền cảm giác xác thực rất tương tự, chính là cái này phương diện không giống. Nhưng Chu Hiền vừa cẩn thận suy tư một chút, rồi lại cảm thấy thật giống có chút không đúng lắm. Cảm giác của mình hẳn là không vẹn vẹn chỉ là hạn chế ở cái địa phương này mà thôi, còn có cấp độ càng sâu đồ vật. Cái gì, cái gì, đến tận cùng là cái gì? Chu Hiền trong lòng giác quan thứ 6 mơ hồ cảm thấy loại này cảm giác quen thuộc dính đến Tu La Đại Đế bí mật nhất một bí mật. Thế nhưng hiện tại Chu Hiền lại đoán không ra trong này nhân quả liên hệ. Chu Hiền vào lúc này không khỏi nghĩ tới Cẩn Cơ đạo nhân. Nếu như mình cũng có thể cùng đối phương như thế có thể biết bấm đột, có thể tiến hành thôi diễn lời nói, như vậy câu đố, quả thực không nên quá đơn giản. Nhưng bây giờ thời điểm này, Chu Hiền có thể làm chỉ có nhẫn mại. Ừm. Cứ như vậy đi, trên lệch thời gian bất quá, chúng ta cũng nên xuất phát. Tu La Đại Đế hiển nhiên là nhận lấy Đại Đế Nghị Hội mời. Lần này, Chu Hiền muốn lần nữa đi tới Đại Đế Nghị Hội rồi. chương 286, chất vấn. Đại Đế Nghị Hội cùng Chu Hiền lần trước đến đây thời điểm, hầu như không khác biệt gì. Đứng ở chỗ này... Cái khác đại đế người chơi bây giờ còn chưa có trình diện, ở đây chỉ có một kiếp đế. Quả nhiên, bản thể của ta tiến vào nơi này vẫn có thể cảm ứng được sức mạnh. Thời điểm này, Chu Hiền vẫn như cũ cảm thấy trên người mình cái kia hai cố lực lượng, một nguồn sức mạnh từ đan điền mà sinh, một nguồn sức mạnh từ nguyên thần mà sinh, này hai cố lực lượng tại Chu Hiền trong cơ thể hội tụ, sau đó đan vào với nhau, biến thành một loại kỳ lạ long chi tinh khí. Đây chính là Chu Hiền hiện tại thân thể trạng thái. Từ hướng này mà nói, Chu Hiền thân thể có thể nói là nằm ở một cái phi thường tốt đẹp trạng thái. Người thứ 8 đã lâu không gặp. Kiếp Đế nhìn thấy Chu Hiền lại đây, cũng hướng về hắn chào hỏi. Kiếp Đế đại nhân người tốt. Kiếp Đế cũng chưa từng xuất hiện tại trước đó lần kia tranh đấu sau. Chu Hiền đối với hắn quan cảm cũng so với những người khác muốn khá hơn một chút. Tại Chu Hiền đánh giá Kiếp Đế thời điểm, Kiếp Đế cũng tại đánh giá Chu Hiền. Chỉ bất quá nơi này là Đại Đế nghị hội, thực lực của bọn hắn ở nơi này đều bị đã hạn chế. Muốn thám thính hư thật của đối phương, cũng không phải đơn giản như vậy. Chu Hiền ở cái địa phương này tuy nói cũng có thể mở ra hệ thống bảng, thế nhưng phía trên thuộc tính hầu như đều là màu xám cho. Nói cách khác rất nhiều kỹ năng và năng lực ở cái địa phương này đều dùng không được. Hơn nữa quan sát những này cái khác đại đế người chơi, trên người bọn hắn cũng có một cái kim cương bất hoại thuộc tính, nói cách khác, chính là vô địch thuộc tính. Chu Hiền điều tra kỹ năng vào lúc này tất cả đều có thể nhìn thấy, hiện tại Chu Hiền tuy rằng không rõ ràng người trước mắt này toàn bộ thuộc tính, nhưng đại thể cũng có thể nhìn thấy một ít. Nói đến, cái này đại đế nghị hội đến tuột cùng lại là địa phương nào? Làm cái gì có thể đem sức mạnh tất cả đều cắt đoạn? Nơi này là long mộ thế giới sức mạnh của bản thân, hay là bởi vì hệ thống mà bị sáng tạo đi ra? tất cả những thứ này tất cả đều cho chu hiền rất là hiếu kỳ chính lúc thời điểm này từng đạo từng đạo trùm sáng dáng lâm đã đến đại đế nghị hội hội nghị trên sân các đại đế người chơi từng cái từng cái đều xuất hiện tại hiện trường ai ra ra tu la đại đế vừa nhìn thấy những này đại đế người chơi trình diện liền phát ra một cái thanh âm kỳ quái tu la nhìn ngươi lần này làm chuyện tốt đầu tiên xuất hiện chính là vân đế tại đối tu la đại đế nói câu nào sau vân đế liền đem ánh mắt đặt ở chu hiền trên người chờ mặt một chút sau vấn đế liền cười lạnh một tiếng ngươi tiểu tử này cũng không phổ thông A dĩ nhiên làm lớn như vậy một chuyện, kỳ thực cũng không phải là cái gì đáng lo đồ vật. Chu Hiền thực sự nói thật, binh khí của hắn cho tới bây giờ cũng không có được cường hóa quá nhiều, trả giá cùng thu nhập so với, khác biệt thật sự là quá lớn. nhưng đối với Chu Hiền tới nói đây không phải chuyện này, hiện tại Chu Hiền còn bị ô Kim Thiên khôi kiếm chói chặt, cho dù có mạnh đến đâu thần binh, hắn cũng tạm thời không dùng được, chỉ dùng dùng để tiến hành ngự kiếm. hơn nữa còn là giả kỹ năng. tại trở thành đại đế người chơi trước đó, Chu Hiền là không cần cái khác thần binh, nhưng cái này vũ khí là chính mình đột phá thần cấp tượng sư chìa khóa có thanh binh khí này, Chu Hiền mới có thể lên cấp làm thần cấp tượng sư. Mà lời nói như vậy, Chu Hiền mới có thể trở thành đại đế người chơi. nhắc tới cũng kỳ, này các đại đế người chơi lẽ nào chẳng lẽ đều là thần cấp tượng sư sao? Chu Hiền sờ sờ nhìn quanh một vòng. ở trong đêm, phó chức nghiệp rất nhiều, lẽ nào trước mắt những này đại đế người chơi đều là chủ tu tượng sư? Tựa hồ không giống a? Hơn nữa thần cấp tượng sư bản thân liền là rất hi hữu. Coi như là tại nhân gian giới cái tiêu cực lớn thế giới, cũng đều chỉ có hai chữ số thần cấp tượng sư. Về phần tại hiện tại Long Mộ thế giới. Tượng sư cụ thể số lượng là bao nhiêu, này còn cần phải thương thảo đây này. Không có gì lớn, không có gì lớn, liền để chúng ta bốn người người chật vật như vậy, ngươi thật là biết nói a. Lúc này lại gần chính là bệ đế. Sát đế lúc này cũng xuất hiện, nàng vừa vặn nghe đến mấy câu này, đúng vậy à, tu vi của chúng ta còn trông cậy vào dựa vào những này số mệnh đến càng thêm tinh tiến đây, ngươi tiểu tử này dám làm chuyện như vậy, chẳng lẽ là muốn cùng chúng ta đại đế người chơi là đi sao. Sinh huyết thiên đế trước đó là đến, thế nhưng hắn cái cuối cùng lên tiếng, hừ, chuyện này cũng không xong của ta xích huyết minh cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhìn nhìn, các ngươi này thái độ giống như là phát hiện ven đường có người rơi xuống tiền bị người khác kiếm đi mà thẹn quá thành giận như thế, các ngươi không cũng là muốn đem những cái kia tiền tài cho chiếm thành của mình sao? Nhìn thấy đám người kia nói chuyện, Tu La Đại Đế thời điểm này chợt nhảy ra ngoài, dùng âm dương quái khí ngữ điệu chào phúng những này đại đế người chơi. Chu Hiền không nói gì, hắn chỉ là yên lặng đem các loại đại đế người chơi đều đánh giá một phen. Những người này tại về mặt thực lực đến tột cùng làm sao? Chu Hiền là rõ ràng. Nhưng những người này đến tột cùng có tính toán gì? Chu Hiền nhưng lại không biết nói cho cùng, những người này cùng Chu Hiền xung đột, hay là bởi vì quan niệm trên vấn đề, bọn hắn vẫn không có đem thế giới này xem thành là sẽ ảnh hưởng đến thế giới hiện thực tồn tại, thế giới tận thế gì gì đó đồ vật, đối ở trên thế giới tuyệt đại đa số người mà nói, kỳ thực cũng chỉ là một câu chuyện cười mà thôi. Những người này hiện tại ý nghĩ đại để chính là như thế. đương nhiên, đây chỉ là Chu Hiền suy đoán mà thôi. Ngay vào lúc này, dạ Thiên Đại Đế cũng trình diện rồi. Được rồi, hiện tại 8 người đều đủ. Nhìn thấy đôi phương đến, tiếp đến lúc này liền đi ra, đem cái này Dương Cung Bàn Kiếm bầu không khí cho tạm thời hóa giải nghe được câu này, vân đế đầu tiên liền đứng dậy. Như vậy, có quan hệ người thứ 8 sự tình, chúng ta hiện tại liền đến hoàn toàn thảo luận một chút đi. Chính như tiền văn từng nói, tuy rằng trương tiết đi qua rất nhiều, nhưng trên thực tế thế giới hiện thực mới qua một ngày mà thôi. Đối với chu hiền cho bọn hắn tạo thành tổn thất, lúc này bốn cái đại đế người chơi đều là khá là phẫn hận. bọn hắn thời điểm này hưng binh hỏi tội, cũng là đang tại nổi nóng. Nhưng đối với những thứ này đại đế người chơi, chu hiền hiện tại thì thẳng thắn một mặt thật thở, đối với bọn hắn cũng chỉ là không chút biến sắc. Những này đại đế người chơi nhìn thấy chu hiền biểu hiện như vậy giống như là một đấm đánh vào trên đông như thế, mềm nuốt không sử dụng ra được lực. Chu Hiền không nói gì, các đại đế người chơi lại bắt đầu vây công. Đầu tiên nói chuyện là bệ đế, người thứ tám, ngươi nếu là muốn cùng chúng ta một trận chiến lời nói, ta cũng liền đón lấy rồi. Ta hảo tâm cũng không hề làm cái gì tổn hại các vị lợi ích sự tình đi. Các ngươi mỗi ngày cầm trong tay bắt đầu thất kiếm, vậy cũng hẳn là hiểu rõ, bầu trời này cái kia trong tinh thần ẩn chứa số mệnh. Bản thân cũng không phải là long tộc, cũng bản thân thì không nên là thuộc về các ngươi. Đại đế người chơi không phải người ngu, bọn hắn có lẽ tâm thái không đúng nhưng thông minh tuyệt đối là quá quan. bọn hắn đối với Long tộc, đối với cướp đoạt số mệnh khẳng định cũng là giải. tuy rằng những người này hiện tại cũng chưa nói, nhưng Chu Hiền biết, bọn hắn lén lút khẳng định nhằm vào bầu trời bắt đầu thất kiếm từng làm thâm nhập nghiên cứu. nhưng Chu Hiền cũng biết những người này là không thể có cái gì cụ thể kết quả. chỉ có quan sát, thậm chí tham dự bắt đầu thất kiếm năm đó chế tạo Chu Hiền mới có thể ở trên mặt này dở trò. nếu như không phải Chu Hiền lời nói thay đổi một người khác lại đây, dù cho đối phương là thần cấp sư cũng rất khó làm đến cướp đoạt số mệnh loại chuyện này. người thứ 8 cách làm của ngươi lại là có chút không tử tế a vân đế thời điểm này cũng đứng dậy ngươi lại có thể đoạt được những này số mệnh tự nhiên biết những này ý vị đối với chúng ta tới nói là quan trọng đến cỡ nào có thể giúp chúng ta tăng lên bao nhiêu thực lực nói cách khác ngươi từ lúc mới bắt đầu liền biết rõ chuyện này thì muốn xâm phạm ích lợi của chúng ta a vân đế nói vẫn đúng là không có sai chu hiền từ vừa mới bắt đầu bọn hắn tại lợi ích bị tổn thương thời điểm sở tác sự tình chu hiền thực lực bây giờ đối mặt bất luận cái nào đại đế người chơi toàn lực tiến công có thể nói đều là thất bại thế nhưng Chu Hiền trước đó chỗ biểu diễn thất tinh thành địa mạch chi trận phát huy to lớn uy hiếp tác dụng điều này cũng làm cho các đại đế người chơi sợ ném chuột vỡ đồ hơn nữa Chu Hiền còn có một cái có thể che giấu thân phận mặt nạ cho nên bọn hắn muốn tìm được chính mình không khác nào mỏ kim nái biển nếu không Chu Hiền mới không tin những này đại đế người chơi sẽ vội vội vàng vàng như thế mở hội bọn hắn nhất định sẽ trước hết nghĩ biện pháp từ trong thế giới trò chơi tiêu diệt chính mình cách làm như thế chẳng qua là trong nổi thịt bị người sớm cầm đi cho nên các ngươi liền thẹn quá thành giận thế nhưng vật kia tựa hồ còn không phải là của các ngươi chứ Tu La Đại Đế lại rêu cận một câu. vấn Đế nhìn thật sâu Tu La Đại Đế một mắt, sau đó nói: Những sức mạnh này đối với ngươi có lẽ không có gì dùng, thế nhưng đối với chúng ta mà nói, đây cũng là một bước ngoặt. Tuy rằng chúng ta đều là Đại Đế người chơi, nhưng là ta dám nói, đang ngồi các vị trong lúc đó, chỉ sợ cũng liền một cái Thần Đế cảnh giới tồn tại đều không có chứ. Tăng lên cảnh giới dựa vào có thể không vẹn vẹn chỉ là đẳng cấp mà thôi. Điểm này ngươi đừng nói ngươi không biết. Nhưng Chu Hiền lúc này lại lắc đầu một cái. vấn Đế lại nhân, ngươi vậy thì sai rồi. Nếu như là dựa vào những này Long tộc số mệnh liền muốn đột phá là hầu như không có khả năng. Những này số mệnh cùng nghiệp lực cuốn quít, nếu là ngươi muốn thu nạp những này số mệnh tiến hành đột phá, này bản thân liền là chuyện không thể nào. Thật giống như Chu Hiền đang tiến hành nguyên thần xuất khiếu lúc tu luyện như thế, bị nghiệp lực quấn quanh người nhưng là chuyện phi thường đáng sợ, nếu là Chu Hiền ngay lúc đó định lực hơi hơi thả lỏng một điểm, chỉ sợ cũng sắp thất bại rồi. Muốn trở thành thần đế, cũng không chỉ vẻn vẹn là cần về mặt thực lực tu vi mà thôi, càng cần phải cảnh giới trên một vài thứ gì đó. Giống như Vân Đề nói, đây không phải đẳng cấp vấn đề. Chu Hiền nhìn thấy kiếm tiên đại nhân, về mặt thực lực đủ rồi, Thế nhưng cảnh giới trên lại kỳ xoa một chiều, cho nên chậm chạp không thể lên cấp, cũng chính là cái này duyên cớ. Nếu là muốn lên cấp thần đế lời nói, liền cần trực diện quá khứ tất cả chi nghiệp lực. Này Long tộc khí vận mặt sau nghiệp lực dây dưa, cũng chính là Long tộc mới có thể đem hắn chân áp. Các ngươi là kiên quyết không thể. Chu Hiền những lời này là câu chân thuật. Về phần bản thân hắn, Chu Hiền đem các loại số mệnh thu nhận đã đến binh khí của mình bên trong, coi như là nghiệp lực phản vệ, cũng chỉ là đem chọn thanh kiếm tổn hại mà thôi. Ách, được rồi, đến lúc đó khả năng còn có thể kèm theo một lần siêu cấp lớn nổ tung gì gì đó bất quá nếu là không có lớn bất ngờ, tình huống như thế kỳ thực cũng là không lớn khả năng sẽ xuất hiện. Có quan hệ số mệnh này sau lưng nghiệp lực dây dưa, những này đại đế người chơi hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút, nhưng bọn họ đã hiểu biết tất cả, khẳng định không có chu hiền vào sâu như vậy. Nhìn thấy bọn hắn nhất thời rơi vào nghẹn lời bên trong, Chu Hiền tận dụng mọi thời cơ, còn có một kiện sự tình, ta nghĩ các ngươi có lẽ không rõ ràng, này lòng tộc số mệnh sau lưng liên lụy nghiệp lực, cũng không phải nhỏ tí theo. Tại trước đó thời điểm, Chu Hiền liền cảm giác được, những này số mệnh sau lưng nghiệp lực thâm hậu, này cảm giác không tầm thường. Kết hợp Chu Hiền từng nghe quá tin tức, hắn hiện tại khá là hoài nghi này nghiệp lực có thể cùng toàn bộ nhân gian giới đều có liên quan. Này quyết định không phải một cái đại đế người chơi có thể thừa nhận. Chương 287, không giải quyết được gì. Vậy thì như thế nào? Vấn đế vào lúc này đống nhiên phát ra một cái khinh thường âm thanh. Ta tin tưởng mọi người tụ tập đến Trung Châu thị, cũng không phải bởi vì mọi người đều rất rỗi rảnh quan hệ chứ? Chu Hiền nói ra, thế giới hiện thực biến hóa các ngươi chú ý tới lại thờ ở không độc lòng, cho nên ta chỉ là làm một ít để cho các ngươi có thể hành động lên sự tình mà thôi. Nhìn như hứng hở, nhưng Chu Hiền trên thực tế là đối với những người này một cái kiểm tra. Thế nhưng, những này đại đế người chơi cũng không có dường như Chu Hiền dự đoán như thế hứng hở, trái lại là lại rơi vào trầm mặt. Chỉ sợ bọn họ cũng không phải là không biết thế giới game sự tình, mà là mỗi cái có mỗi cái dự định. Chu Hiền hơi kinh ngạc các đại đế người chơi những vẻ mặt này. Bọn hắn này kỳ dị vẻ mặt, để Chu Hiền ý thức được sự tình thật giống so với chính mình tưởng tượng phức tạp hơn. Đại đế người chơi cũng không phải là không có cảm thấy được dị biến, mà là mỗi cái có mỗi cái dự định. Không sai. Chúng ta đều có tính toán của mình. Tu La Đại Đế lúc này lại mở miệng, nhưng lần này công kích của hắn đối tượng lập trình Chu Hiền, vậy ngươi dám nói mình liền không có cái gì tư tâm sao? Người thứ 8. Chỗ ngươi từng bộ từng bộ lời nói, ngược lại là đường hoàng, nhưng ngươi đến tột cùng là đang suy nghĩ gì, chúng ta cũng đều không biết đi. Đừng nói, Tu La Đại Đế vẫn đúng là nói đến một chút. Nếu như nói Chu Hiền không có chút tư tâm, đó là không có khả năng, có thể tăng lên chính mình thực lực cũng là một chuyện rất không tồi. Ngươi nói không sai, ta cũng có tính toán của mình, thế nhưng tại trái phải rõ ràng trước mặt ta vẫn có thể thấy rõ. Chu Hiền nói như thế. Hắc, người thứ tám tiểu đệ đệ, ngươi sẽ không thật tin tưởng cái gì thế giới tận thế chứ? Hay là nói, ngươi chỉ là muốn dùng lý do này đến lừa dối chúng ta. Sát Đế lúc này bỗng nhiên bật cười lên. Đến Tột cùng con nên hay không tin tưởng lời nói của ta? Ta nghĩ các ngươi cũng đều rõ ràng. Có quan hệ tại thế giới hiện thực năng lực, các vị cũng khẳng định đều mỗi người có mỗi người suy nghĩ đi. Chu Hiền nói xong, tựa đầu chuyển hướng về phía vấn Đế. vấn Đế đã từng cùng mình đồng thời từng chứng kiến thế giới hiện thực cái kia gần như giả tưởng hắn không khả năng cảm giác gì cũng không có mới đúng nhưng vấn đế thời điểm này lại như cũ im lặng không lên tiếng không để ý đến chu hiền cũng không biết đến tột cùng là đang suy nghĩ gì được rồi các vị lúc này kiếp đế bỗng nhiên mở miệng ta nghĩ có quan hệ những tranh luận này trọng yếu nhất vẫn là chứng cứ đi chúng ta đều là ở vào người chơi xác định địa điểm tồn tại mỗi người ở trong game đều có không thể khinh thường thế lực cùng sức mạnh nếu như một khi bạo phát mâu thuẫn đến lúc đó có thể không phải là ngồi xuống nói chuyện là có thể giải quyết cho nên giữa chúng ta hẳn là lẫn nhau lý giải mới đúng lẫn nhau lý giải Câu nói này nói thì dễ, thế nhưng làm lên cũng rất khó. Nếu là bọn họ có thể lẫn nhau lý giải lời nói, hiện tại cũng không đến nỗi phát triển trở thành dáng rất này. Nhưng kiếp đế lời nói cũng có đạo lý. Chu Hiền sau khi suy nghĩ một chút nói ra, nếu là các ngươi không tin ta, nhưng các ngươi cũng hẳn phải biết, gần nhất tại thế giới hiện thực bên trong phát sinh rất nhiều siêu tự nhiên sự kiện đi. Các ngươi sẽ không phải cho rằng chuyện này sẽ cùng chính mình không liên hệ chút nào sao? Hắn vừa mới nói xong, một mực trầm mặc Dạ Thiên Đại Đế cũng mở miệng, đúng vậy, của ta một cái thuộc hạ tại đêm hôm qua liền bị tập kích ta nghĩ các vị vào lúc đó hẳn là không có dư lực chứ. như vậy, kẻ địch phải là ngoại trừ chúng ta ở ngoài người nào đó rồi. giả thiên đại đế một câu nói, liền làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. tương đối với chu hiền mà nói, làm ở đây tối cường giả giả thiên đại đế lời nói, có thể nói là phân lượng mười phần. nàng một câu nói như vậy, liền để hiện trường tất cả mọi người cũng không khỏi được bắt đầu xé ra lên. tại ngay lúc đó thời điểm, bốn cái đại đế người chơi đều tại ngăn chặn chu hiền, mà tu la đại đế cũng ở đằng kia một bên, kiếp đế lẽ ra hẳn là tại làm viện duy nhất có hiểm nghi chính là khó nhất dạ thiên đại đế bản thân cho nên bây giờ suy nghĩ một chút xem tên địch nhân này vẫn đúng là có thể là ẩn nút trong bóng tối hắc thủ gì gì đó nếu dạ thiên đại đế ngươi nói như vậy vậy ta cũng là tạm thời đã tin tưởng Sinh huyết thiên đế hí mắt đánh giá một cái chu hiền sau đó lại nhìn một chút dạ thiên đại đế hắn đoán không được đây là dạ thiên đại đế muốn bảo vệ người thứ tám vẫn là thật có chuyện này về phần bạch đế cùng sát đế bọn hắn vào lúc này nhưng không có lên tiếng mà là không biết đang suy nghĩ gì nhưng điều này cũng không có thể nói rõ những quái vật này liền là tới từ ở trong thế giới game a vân đế nói ra có thể chu hiền lại không cho là như vậy hắn thời điểm này nói ra nếu như không phải bắt nguồn từ thế giới game ngươi cho là những thứ đồ này sẽ đến từ ở nơi nào đây thế giới hiện thực bên trong có thể có bồi dưỡng cường giả như vậy địa phương chu hiền một câu nói liền để vân đế nghe lời tại thế giới hiện thực không có linh khí có thể nói là vết thương trí mạng các đại đế người chơi tại thế giới hiện thực cũng miễn cưỡng có thể xem như là tu sĩ đối ở phương diện này bọn hắn so với những người khác tới nói muốn càng hiểu hơn thậm chí bọn hắn khả năng đều so với Chu Hiền còn hiểu hơn. Dù sao những người này một không có hệ thống phụ trợ, hai cũng không có thân thể ra vào trò chơi pháp môn. Bọn hắn có thể tại thế giới hiện thực bên trong tu luyện, vậy thì đủ để chứng minh bọn họ là dụng tâm lực đang suy tư cùng nghiên cứu qua. Nhưng lúc này Bạch Đế lại nói thế giới hiện thực bên trong xác thực không có linh lực, thế nhưng không có linh lực có thể không đại biểu tiểu không thể nắm giữ sức mạnh. Nói không chắc cái trò chơi này thế giới chính là cái gì người thành lập phòng thí nghiệm đây, vì chính là để cho chúng ta tại thế giới hiện thực bên trong tu luyện. Bạch đế lời nói cũng có chút thị trường. Xác thực, nếu như năng lực này bản thân liền là thế giới hiện thực, như vậy trò chơi cùng hiện thực ở giữa giới hạn liền biến được không rõ. Nhưng lúc này, Tu La đại đế rồi lại nhảy ra ngoài. À, ngươi ngược lại là nói một chút coi, thế giới hiện thực đến tột cùng ở đâu? Phương diện có như thế lực lượng cường đại. Theo ta được biết, trí tuệ nhân tạo phát hiện, giống như là ở Long mộ cái trò chơi này tiến hành khai phá sau đi. Nếu ta nói, chúng ta thế giới này là bên kia thế giới thí nghiệm sản phẩm còn nói không chắc. Chúng ta có lẽ chính là có chút đại năng trong tay quân cờ. Mỗi ngày liền ở bị đùa nghịch chơi đây. Chu Hiền nhìn thật sâu Tu La Đại Đế một mắt. Chẳng trách những này đại đế người chơi đối với Tu La Đại Đế đều vẻ mặt không hề dễ chịu, gia hỏa này cũng thật là chuyên nghiệp làm dối a, bất luận lập trường, bắt lấy lời nói liền có thể cho ngươi điểm nộ khí tăng lên một cấp bậc. Cùng người như thế cùng nhau, có thể có sắc mặt tốt mới là lạ. Nhưng mà khác, Chu Hiền không thừa nhận cũng không được, này Tu La Đại Đế lời nói, từ các loại trên ý nghĩa tới nói, đều là có đạo lý. Chu Hiền đã từng xem qua cha mình lưu lại bút ký, hắn cho rằng hai cái thế giới này bên trong, nhất định là có liên quan gì nhưng đây tuyệt đối không phải một cái bao hàm một cái khác chuyện đơn giản như vậy. về phần trò chơi lời nói, Chu Hiền nhớ rõ bắt đầu đã từng nói vậy thì chỉ là một trò chơi mà thôi, lời nói như vậy. trong này ý nghĩa đến tột cùng là cái gì? cho tới bây giờ, Chu Hiền cũng không hiểu, nhưng trò chơi này xâm lấn thế giới hiện thực sự tình, Chu Hiền lại không thể để đó mặc kệ. các ngươi rốt cuộc là cái ý tưởng gì? ta trong lòng cũng là rõ ràng, cho nên hôm nay sẽ không nhiều lời đi. thực sự là lãng phí thời gian. sau khi nói xong, Thu La Đại Đế dĩ nhiên là tự mình rời khỏi. ân, phía ta bên này người tại bệnh viện cũng không cách nào cùng các ngươi lâu tán gấu, giữa các ngươi tốt nhất chính mình phối hợp một chút đi. như vậy, ta cũng cáo tử. Kiếp đế nói xong câu đó sau, cũng đi theo rời khỏi. thiết vô vị. nói tóm lại, chuyện này sẽ không cứ tính như vậy, chúng ta chuyện về sau chậm rãi tính toán rõ ràng sợ. vân đế thời điểm này nói xong, điều này cũng rời khỏi. bạch đế nhìn thấy đối phương rời đi, thời điểm này lại nói, người thứ tám, ta nghĩ ngươi nên cũng biết đi. nếu như không có bắt đầu thất kiếm lời nói, ngươi là không thể nào trở thành đại đế người chơi. nay cái thứ 8 danh ngạch bản thân liền là không tồn tại. Ngươi như thế khuấy gió nổi mưa, về sau sẽ chỉ làm đường xá của ngươi trở nên càng thêm gian nan, ngươi hiểu không? Vậy thì không nhọc Bạch Đế đại nhân ngài phí tâm. Đại đế người chơi cũng không phải là nói chính là một đường vô tư, giữa bọn họ cũng coi chiến đấu, cũng cần đối mặt một ít đối địch thế lực, chính vì như thế, cho nên tuy rằng Chu Hiền liền ở bọn hắn trước mắt xây xong thành trì, nhưng bọn họ cũng không biện pháp đem hết toàn lực đi vây công Chu Hiền, kia chỉ có thể để cho bọn họ đối mặt càng thêm phức tạp cục diện. Bạch Đế không có cùng Chu Hiền nhiều lời, thời điểm này hắn hừ lạnh một tiếng, liền rời khỏi nơi này. Sát đế cùng Xích Huyết Tiên đế liếc nhau một cái, thời điểm này Xích Huyết Tiên đế nói ra, "Nếu Dạ Thiên ngươi vừa mới nói như vậy, chuyện này ta cũng sẽ đi điều tra rõ ràng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, ta nhưng sẽ không để đấy bất kể. Nhưng người thứ 8, chúng ta chuyện này có thể còn chưa kết thúc đây này." Nói xong, Xích Huyết thiên đế cũng rời khỏi, sát đế đi theo đối phương mặt sau, một câu nói chưa nói, cũng đi rồi. Ai nha nha, đây thật là. Chu Hiển xoa xoa mồ hôi trên đầu. Những người này vốn là đến hưng binh hỏi tội, thế nhưng bị Tu La Đại đế một chỗ lẫn, hội nghị này tiếp tục tiến hành đến một nửa liền như thế không giải quyết được gì. Chu Hiền cũng biết sau hội nghị này sẽ còn tiếp tục tổ chức, hôm nay lần này cũng chỉ là bắt đầu mà thôi. Nhưng đối với Chu Hiền mà nói, này lại làm sao không phải là cơ hội đây? Nếu như có thể thuyết phục những này đại đế người chơi lời nói, đây đối với Chu Hiền kế tiếp chuyện cần làm mà nói có thể là tuyệt đối chuyện tốt. Nhìn xem thời gian, từ hội nghị bắt đầu đến bây giờ cũng chỉ là đi qua thời gian nửa tiếng mà thôi. Kế tiếp, Chu Hiền cũng không có chuẩn bị cứ như vậy rời đi chỗ này. Có thể vừa lúc đó chưa kịp rời đi Dạ Thiên đại đế trợn mở miệng, ngươi còn không chuẩn bị đi sao? bởi vì dạ thiên đại đế hôm nay cũng là nói ra một câu quan hệ này mỏng manh tồn tại cảm giác để chu hiền theo bản năng liền đem nàng cho không để ý đến hiện tại chợt nghe dạ thiên đại đế một câu nói như vậy chu hiền thực sự là sợ hết hồn tay chu hiền vừa định cần hồi đáp lại nghẹn lời một cái hiện tại này cũng không thể đem mục đích của mình nói ra cho đối phương nghe đi hắn muốn nghĩ sau đó mới nói cũng không phải như thế ta chỉ là có chút vấn đề muốn thỉnh giáo ngài thỉnh giáo ta dạ thiên đại đế ngữ khí chấn động rất bằng phẳng cho nên câu nói này nghe tới càng giống là câu trần thuật Thủ hạ ngươi là Lưu Vân nhất mạch yêu tộc, bọn hắn biết rõ sự tình hẳn là so với ta có thể nói cho ngươi phải nhiều đi. Chương 288: Chìa khóa. Dạ Thiên đại đế lời nói nói tới xác thực không có vấn đề. Bất luận từ cái góc độ kia đến xem, Lưu Vân một mạch biết rõ sự tình cũng rất nhiều, nhưng có một số việc là bọn hắn cũng không có cách nào tra được. Ta muốn hỏi chính là nghiệp lực sự tình, coi như là Lưu Vân nhất mạch yêu tộc, bọn hắn cũng không có tương quan tình báo tư liệu. Chu Hiền này thực sự nói thật, coi như là bọn hắn cũng xác thực không có tương quan tình báo, nghiệp lực vật này mặc dù có người nghiên cứu, Thế nhưng muốn học tập làm sao khống chế loại sức mạnh này người cũng rất ít, một là nguy hiểm, hai là phức tạp. Này giống như là giải một cái bậc hai phương trình, người bình thường tu luyện giống như là tại dùng biến hóa đẳng thức loại này phương pháp đơn giản nhất đến giải đáp, mà tu luyện nghiệp lực phương pháp, nhưng là dùng vi phân và tích phân đến giải cái vấn đề này. Hai cái phương pháp chăm sông đổ về một biển, nhưng người sau phức tạp hơn cùng cao thâm, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không có cần thiết. Mà Chu hiền vị trí thế giới, nhưng là hoàn toàn cấm chỉ sử dụng đơn giản đường tới giải quyết cái phương án này, cho nên phải dùng vi phân và tích phân cái này khái niệm đến giải nghiệp lực. Dạ Thiên Đại Đế cũng không nghĩ đến Chu Hiền sẽ hỏi dò cái vấn đề này. "Đúng, ta muốn biết cái này sức mạnh, ta muốn hiểu do nó." Chu Hiền nói như thế. Dạ Thiên Đại Đế trầm mặc một hồi, sau đó mới nói, "Vậy thì đi Đại Phong Bạo Sơn đi." Tại Đại Phong Bạo Sơn đỉnh núi, nơi đó có ngươi chỗ Kỳ vọng chi vật. Nói xong, Dạ Thiên Đại Đế cũng không dừng lại, nhất thời liền rời đi bên này. Nhìn thấy tất cả mọi người đều rời đi, Chu Hiền lại là kinh ngạc. Vừa mới cái kia vấn đề, chẳng qua là lý do mà thôi. Nhưng Dạ Thiên Đại Đế dĩ nhiên thật sự cho mình một cách nói. Đại Phong Bạo Sơn, nơi này Chu Hiền có thể nói đã là hiểu rõ vô cùng rồi. Chẳng lẽ mình cuối cùng mục tiêu, liền ở cái địa phương này, chẳng lẽ Dạ Thiên Đại đến nói chính là Đại Phong Bạo Sơn trên Hắc Tuyết? Chu Hiền trong lòng cũng sinh ra suy đoán. Tại Đại Phong Bạo Sơn trên, quanh năm có lôi vân cùng bão táp tuyết động tồn tại. Thế nhưng tình huống này có chút quái lạ. Theo lý thuyết, Đại Phong Bạo Sơn hẳn là một cái Tử Linh Khí Khu mới đúng. Tử Linh Khí Khu, cũng chính là không có một ngọn cỏ, mảnh muội không sống địa phương. Đơn giản nhất ví dụ, chính là mặt trăng rồi. Chân chính tử linh khí khu hẳn là tương tự với mặt trăng như vậy yên tĩnh tử địa mới đúng. Thế nhưng Đại Phong Bạo Sơn nhưng không như thế, chỗ đó uy thế kinh người, thậm chí ảnh hưởng tới chung quanh toàn bộ khu vực. Đúng rồi, năm đó ma tộc cùng tu la tộc đối kháng thời điểm, đem toàn bộ Đại Phong Bạo Sơn linh mạch đều cho rút khô. Chu Hiền bỗng nhiên nghĩ tới năm đó chuyện đã xảy ra. Chẳng lẽ Đại Phong Bạo Sơn liền bởi vì nguyên nhân này, cho nên bị ác nghiệp cuốn quanh? Chu Hiền càng nghĩ càng thấy được đây chính là năm đó sự thực. Bất quá bây giờ, là ở bên này tra xét. Tuy rằng chuyện đó cũng cần điều tra rõ ràng, nhưng bây giờ càng quan trọng hơn hẳn là trong tay công tác mới đúng liên này tình huống bây giờ mà nói trước mắt mới là trọng yếu nhất hướng về này đại địa nghị hội bốn phía nhìn lại chu hiền cũng không hề phát hiện đồ vật gì trên mặt đất cũng đều là một mảnh bằng phẳng cho nên không còn sót lại bất cứ thứ gì như vậy chỗ này phải là ở bên kia rồi chu hiền đến đến địa phương này biên giới sau đó hướng về này hình mâm tròn đại đế nghị hội mặt đấy nhìn lại nay toàn bộ chống đỡ mặt đấy cũng chỉ có thật mỏng một tầng mà thôi chu hiền rất dễ dàng nhìn thấy phía dưới tình huống thế nhưng hướng về bên kia nhìn lại Chu Hiền cũng không có phát hiện gì. Ừm, chờ chút. Tại mặt đáy trung tâm, tựa hồ có một cái lỗ thủng bộ dáng đồ vật. Vật này rất nhỏ. Nếu là trước đây Chu Hiền nhất định là không nhìn thấy vật này đến tột cùng là gì gì đó. Thế nhưng hiện tại Chu Hiền thị lực cũng có tăng lên cực lớn, cho nên hướng về bên kia nhìn lại, hắn ngay lập tức sẽ có thể nhìn thấy tình huống bên kia. Nhưng này cái màu đen khe nhỏ đến tột cùng là cái gì? Chu Hiền lại không cách nào vững tin. Lúc này phải nhờ vào chiêu này rồi. Chu Hiền từ biên giới đi trở về Đại Đế nghị Hội Trung ương sau đó ngồi xếp bằng xuống. Lúc này. Chu Hiền nhập định, sau đó sử dụng Nguyên Thần xuất hiếu. Chu Hiền Nguyên Thần ý thức còn không có cách nào rời đi thân thể quá xa, nhưng mình ở đằng kia màu đen lỗ thủng phía trên, khoảng cách cũng không tính xa, cho nên Chu Hiền vững tin chính mình có thể nhìn thấy đối diện cảnh tượng. 6. Thế nhưng, khi Chu Hiền Nguyên Thần vừa mới rời đi thân thể, hắn liền gặp được làm hắn khiếp sợ cảnh tượng, trung tâm là trăm tỷ tỷ ánh sao, phảng phất là ngôi sao, lại phảng phất là vạn vật quy nhất sinh mệnh nguồn nguyên, những này ánh sao lập lòe một loại Chu Hiền chưa từng gặp, cũng không cách nào hình dung sát thái. Mà tại đây chút ngôi sao mà sau, nhưng là một vùng biển mênh mông, nơi này, phản phất chính là trong biển vũ trụ, lại phản phất là thâm không hải dương, ngoại trừ mơ ảo, giả tưởng như vậy, tựa hồ hơi có chưa đủ hình dung từ ở ngoài, Chu Hiền cũng không biết cần phải hình dung như thế nào trước mắt tất cả những thứ này. Chu Hiền muốn nhìn no tất cả những tuyệt vời này, trong này, hắn phản phất có thể nhìn thấu hết thể hàng nghĩa, hết thể phát tác, vạn vật cũng giống như là ở này huyền diệu bên trong thế giới du đã tự như, nhưng cảnh tượng này cũng chỉ có trong ngay mắt, mấy phút, không, hay là mấy giây, vài mịp đổ dây, vài nã đổ dây thời gian tại đây nháy mắt thời gian cũng chưa tới sau chu hiền liền về tới đại đế nghị hội bên trong hảo giác vừa mới một màn kia để chu hiền hầu như thất thần coi như là hiện tại chu hiền cũng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại không không phải hảo giác chu hiền đang nhìn đến cái kia giả tưởng cảnh tượng trong nháy mắt liền cảm giác mình thật giống hiểu cái gì có thể chu hiền cụ thể muốn hiểu rõ cùng miêu tả chính mình lý giải sự vật lại là không thể nào bởi vì hắn hiểu đồ vật chu hiền chính mình nhưng không có lý giải câu nói này rất mâu thuẫn nhưng xác thực chính là như thế chu hiền bề ngoài ý thức cũng không có lý giải Nhưng trong tiềm thức, hắn cũng hiểu được cái này có thể là cái gì pháp tắc loại hình đồ vật. Nếu là ta hiện tại sử dụng kỹ năng lời nói, nhất định sẽ cùng trước đây không giống nhau. Chu Hiền từ nơi sâu xa sinh ra cảm giác như vậy, bất quá rất nhanh, Chu Hiền lại vỗ vô, vô đầu, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Nói xong, Chu Hiền lần nữa nhập định, muốn sử dụng nguyên thần xuất khiếu năng lực. Thế nhưng lần này, Chu Hiền lại phát hiện, chính mình thật giống làm sao cũng không có cách nào đem nguyên thần ly thể rồi. Đang sử dụng nguyên thần thuật khiếu một sát na kia thời gian, Chu Hiền liền cảm giác được Chu Vi thật giống như có áp lực cực lớn. Để Chu Hiền Nguyên Thần không có cách nào từ thân thể này bên trong thoát ra đến. Lẽ nào Đại Đế Nghị Hội chỗ này vốn là một cái không tồn tại địa phương? Chu Hiền trong lúc mơ mơ màng màng, thậm chí sinh ra một loại cảm giác như vậy. Nguyên Thần xuất khiếu có người nói có thể phá tan phần lớn chướng nhãn pháp cùng ảo thuật. Nếu như mình vừa mới nhìn đến một màn kia, mới là thế giới này chân tướng người nói, thật là làm sao? Nhưng cái khác đại đế người chơi thời gian dài như vậy liền không có bất kỳ phát hiện nào sao? Chuyện này không có khả năng lắm a. Hơn nữa Chu Hiền hiện tại cũng tại thử nghiệm các loại giải chú phương pháp, nhưng thật giống cũng không dùng được tự như nói tóm lại, đi trước nhìn nhìn cái kia không tầm thường lỗ thủng đi. Chu Hiền đứng lên, lần nữa đi tới bên này duyên, ở chỗ này ta hoàn toàn chính là thế giới hiện thực sức mạnh, ta hiện tại sử dụng lực lượng của toàn thân lợi nói, hẳn có thể phi hành một phút. đủ rồi, tại vừa mới nhòm ngó đến đó huyền diệu thế giới sau, Chu Hiền cảm giác mình có lẽ hẳn có thể làm đến một điều này. nghĩ tới đây, Chu Hiền một cái vươn mình, liền một cái vươn mình, nhảy một cái từ nơi này trên đài trở mình vượt qua. sát theo đó, Chu Hiền chân nguyên ở trong người toàn lực vận chuyển, khống chế giữa không trung Chu Hiền. Hắn quả nhiên tại giữa không trung liền ngừng lại, giống như cùng là trôi lơ lửng như thế. này tại trước đây, chu hiền là không làm được, thế nhưng hiện tại, chu hiền đem chính mình vận chuyển nội tức rất nhiều vụn vật bước đi đều giản hóa, này chân nguyên vận hành hiệu suất liền càng cao. trước đây không làm được sự tỉnh, hiện tại chu hiền cũng hầu như có thể làm được rồi. sau khi bay lên, chu hiền cả người liền kề sát ở này đại đế nghị hội sàn nhà mặt đất, sau đó hướng về chết dưới bên trong mà đi. đi tới phía trong cùng, chu hiền quả nhiên thấy rõ cái kia lỗ thủng, này rõ ràng chính là một cái chìa khóa lỗ thủng thật sự tại đây địa phương, Chu Hiền trong lòng trở nên kích động, sau đó từ trong gói hàng lấy ra của mình thanh này màu đỏ thám chìa khóa. Bởi vì thời gian quan hệ, Chu Hiền cũng không có thời gian như vậy càng khái, hắn lúc này lập tức liền đem này chìa khóa cho nhét vào này trong lỗ thủng, sau đó hướng về bên cạnh méo một cái. quả nhiên chính là chìa khóa nơi này. nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, Chu Hiền trong nháy mắt chính là trước mắt sáng rõ. ầm ầm ầm, nay cả sàn nhà tựa hồ cũng phát ra từng tiếng run rẩy, sát theo đó, sàn nhà này dĩ nhiên hướng về hai bên nước ra, nhưng ở nước ra sau. Chu Hiền nhìn thấy được lại không phải là Đại Đế Nghị Hội Thượng Tầng, mà là một không gian khác. Này dĩ nhiên là bán vị diện. Trước mắt này bên trong không gian không có thứ gì, chỉ có một cái hướng lên trên kéo dài cầu thang. Này cầu thang chỉnh thể hiện ra một loại kỳ quái màu trắng, tựa hồ là đã cẩm thạch tính chất, nhưng tựa hồ rồi lại có chút khác biệt. Này cầu thang nhất dài nhất dài, đều là trôi nổi ở giữa không trung, hiển nhiên là có sức mạnh nào đó tại chống đỡ như thế. Chu Hiền chân nguyên cũng gần như đã đến cực hạn, khống chế thân thể của mình trèo lên bước lên cầu thang. Chu Hiền liền ngừng lơ lửng giữa trời kỹ năng. Bậc thang này hết sức chắc chắn. Chu Hiền này đứng ở chỗ này, lại không có chút nào bất kỳ lay động, cảm giác khá là chắc chắn. Chu Hiền cứ như vậy theo cầu thang đi tới, sau đó một đường hướng lên trên. Thang lầu này một mực xoắn ốc hướng lên trên, một mắt không nhìn thấy phần cuối. Cảm giác mình đại khái đi rồi mấy trăm mét, Chu Hiền nhất thời hướng về phía dưới nhìn lại, lại là gặp được một cái mâm tròn bộ dáng đồ vật, nơi này đại khái chính là đại đế nghị hội hội nghị tràng. Nhìn thấy phía dưới chỗ đó, Chu Hiền cũng không làm rõ được cuối cùng là nguyên lý gì. Hắn mơ hồ nghe Trương Thái Hạo lấy cái gì bình cỡ lĩnh lý luận nói qua bán vị diện loại hình đồ vật. Thế nhưng này không tại dạy học mục lục trên, Chu Hiền bây giờ muốn tra tư liệu cũng không tra được, tài liệu trên internet, đối với 14 tuổi Chu Hiền tới nói, cũng là nhìn phảng mất. Cao đẳng khoa học gì gì đó, rồi cùng thế giới này ma pháp à, đạo thuật đã như thế huyền huyễn, cho người không tìm được manh mối. Xa hơn đại đế nghị hội phía dưới nhìn lại, chính là toàn bộ long mộ thế giới chuyển thế đại lục rồi, ở trong vũ trụ này leo lên Chu Hiền, rất có một loại cảm giác kỳ diệu. Bất quá trong vũ trụ tựa hồ là không có cách nào hô hấp à, chỗ này ngược lại là thật giống không có vấn đề gì đây này. Chu Hiền một đường tiếp tục đi lên. Con đường này không biết dọc theo mấy ngàn mét, hắn trong khoảng thời gian ngắn, hầu như cũng đã đem thời gian quên được. Không biết leo lên thời gian bao lâu, dần dần, Chu Hiền rốt cuộc nhìn thấy tại đây trong tinh không một kia bạch sắc tia sáng, nơi đó, tựa hồ chính là nơi muốn đến. Chương 289, giày đặc sương ngủ. Này xoắn ốc cầu thang một đường hướng lên trên, liền tựu là cái kia bạch sắc tia sáng. Này tia sáng cùng trung quanh ánh sao hồn nhiên không giống, tựa hồ là thứ gì khác. Một đường hướng lên trên, Chu Hiền phát hiện, này cầu thang mặt trên, tựa hồ là một cái khe bộ dáng đồ vật, hào quang màu trắng này bắt đầu từ này trong khe hở lộ ra hắn tò mò ngẩng đầu nhìn lại lại phát hiện cái kia trong đó một mảnh trắng xóa cái gì cũng không nhìn thấy xuống chút nữa xem địa cầu hiện tại lớn nhỏ đã dường như một cái nguyệt lượng như vậy mà đại đế nghị hội thì thẳng thắn triệt để không thấy bóng dáng thấy cảnh này chu hiền trong lòng lại có chút nghi hoặc ta đi rồi này hồi lâu thế nhưng cũng không đến nơi đi rồi xa như vậy chứ dựa theo tinh cầu này lớn nhỏ tính toán chính mình này có lẽ đã cách nguyên lai nơi cần đến có vài trăm ngàn km rồi nhưng chu hiền làm sao cũng không khả năng đi rồi dài như vậy đường mới đúng vấn đề này hiển nhiên ở này cầu thang bản thân bên trên, này cầu thang tựa hồ là đem không gian vật mèo, chu hiền một bước này, giống như là đi rồi mới bước, thậm chí 100 bước, một ngàn bước như thế, một đường tiếp tục hướng trên, chu hiền đây đã là càng ngày càng tiếp cận chỗ đó rồi. này màu trắng khe hẹp ánh sáng long lánh, để chu hiền hầu như không nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh, hắn cũng chỉ có thể như vậy lục lọi đi tới, lại là đi rồi không biết bao lâu thời gian, xung quanh ánh sáng rốt cuộc cảm đạm xuống, chu hiền phát hiện mình bên người dĩ nhiên đều là một mảnh trang thế nhưng lại tựa hồ vừa không có loại kia chói mắt cảm giác chỗ này ngược lại là như Chu Hiền trước đây sử dụng mũ giáp đổ bộ thời điểm tình hình đang sử dụng hất thiết đầu trước đó Chu Hiền dùng là bản cũ vốn mũ trò chơi loại kia mũ giáp tại đổ bộ thời điểm sẽ có lùi lại vào lúc này bởi vì phần cứng không xứng đôi Chu Vi liền sẽ tạm thời xuất hiện loại này một mảnh trắng xóa tình huống thẳng đến mười mấy giây sau giao diện đăng nhập mới có thể xuất hiện hướng về chung quanh đánh giá một cái Chu Vi đều là trắng đoán một mảnh hoàn toàn không có đi xuống dưới nhìn lại Bạch Quang đem dưới đất tất cả đều che đợi lên lại hướng phía trên nhìn lại hắn tựa hồ gặp được một cái bình đài bộ dáng đồ vật một đường tiếp tục hướng trên, Chu Hiền rốt cục nhìn rõ ràng trong này cấu tạo, bên kia tựa hồ là một cái cửa. Rốt cuộc đi hết đoạn đường này sau, Chu Hiền liền đi tới phía trên bình đài. tại đây giống như là đá cẩm thạch trên bình đài, có một cái cửa kỳ quái, này làm cho Chu Hiền nghĩ tới Ti Vi niệm xỉ lả bên mộng bên trong kia cái gì tùy ý môn. phía trên này thật giống không khóa. nhìn thấy cái môn này tựa hồ rất bình thường bộ dáng, Chu Hiền đi tới, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, không có bất kỳ gì thường. cái môn này sau lưng nhưng là đen kịt một màu không gian, bên trong giống như không có đồ vật gì. có kẹt. Chu Hiền trước mặt muôn đẩy lên một nửa, tựa hồ bởi vì móc xích gì xét vẫn là cái gì khác nguyên nhân, đông nhiên phát ra một tiếng kỳ quái tạm âm Mà chính là đang nghe được cái này tạm tâm sau, Chu Hiền trước mặt cái kia đen nhánh phòng tối, chợt phát sáng lên, để sát theo đó xuất hiện tại Chu Hiền trước mặt dĩ như là một gian phòng làm việc. Chuyện này tình huống thế nào? Chu Hiền hầu như trợn mắt ốc mồm đi tới bên trong phòng làm việc này, chỗ này tựa hồ có chút quen thuộc dáng vẻ, hắn nhìn thấy này tất cả xung quanh trước mắt ký ước ảo giác vô cùng nghiêm trọng. Đông nhiên trong lúc đó. Chu Hiền thật giống đã minh bạch cái gì, nơi này kết cấu cùng công ty đêm phòng làm việc giống nhau như lúc, đúng. đúng thế. Nơi này phòng làm việc, rồi cùng hắn đã từng từng thấy công ty đêm tình huống giống nhau như lúc. Không chỉ như thế, bên này còn có cửa sổ. Chu Hiền đi tới, từ cửa sổ hướng bên ngoài nhìn lại, cũng vừa hay có thể nhìn thấy bên kia thế giới hiện thực. Thế nhưng khiến Chu Hiền cảm giác tràn đầy cảm giác không hài hòa chính là, nơi này tựa hồ cùng ngoại giới hoàn toàn không hợp. Đem cửa sổ mở ra, Chu Hiền liền muốn đưa tay vươn đi ra, thế nhưng Chu Hiền phát hiện, tựa hồ có một bức tường không khí đem thế giới bên ngoài cả lại nơi này tựa hồ không có cách nào đi ra dáng vẻ, hướng về bên trong phòng nhìn lại, Chu Hiền ngược lại là phát hiện nơi này tựa hồ có thể tiếp tục đi xuống, không sai được, nơi này chính là công ty game cái kia tầng cao nhất gian phòng. Chu Hiền hướng về bốn phía đánh giá, chỗ này xác thực dường như Chu Hiền nói như vậy, cùng công ty game hầu như giống nhau như lúc. Tiếp tục hướng về trong phòng đi đến, Chu Hiền nhưng trong lòng nổi lên một trận kỳ lạ cảm giác. Trống trải trong công ty một bóng người đều không có, bên ngoài là ban đêm đen kịt, chính mình tại đây địa phương, vẹn vẹn chỉ là một thân một mình. Công ty game toàn bộ, đối Chu Hiền tới nói có thể nói là một cái khiến hắn có bóng ma trong lòng địa phương. Này chống chải mà sáng sủa thế nhưng là yên tĩnh vô cùng phong ốc. Lúc này để Chu Hiền có một loại hại sợ cảm giác. Từng bước một tại đây hư hư thực thực là công ty game địa phương tiến lên. Chu Hiền một bên ở nơi này nhà thám hiểm. Hắn cố ý mỗi một cái đều phát ra tiếng vang, lấy bảo đảm âm thanh khống đèn không tắt. Một đường đi xuống, này mỗi một tầng tầng chạy gian phòng, đều là rộng thoáng mà ngăn nắp, giống như là vừa mới trùng tu xong phòng ốc mới như thế. Chỗ này rất tiên tĩnh, yên tĩnh đến hầu như quỷ dị. Đi ở cái địa phương này. Chu Hiền cảm giác trong lòng tuyệt đối không thể dùng tốt để hình dung. Một đường từ tầng cao nhất xuống tới lầu một, Chu Hiền hướng về ngoài cửa nhìn lại, bên ngoài là cái kia quảng trường, nhưng là từ công ty game đi ra. Sau đó đi tới cầu thang tầng dưới cùng, Chu Hiền phát hiện, chỗ này giống như có một tầng tường không khí ngăn cản. Thử một chút xem sao. Chu Hiền nói xong, đông nhiên lấy ra một tấm linh hồn đạo phù, sau đó đánh vào này tường không khí trên. Nhưng ai biết, khi này linh hồn đùa chú đánh vào tường này trên sau, chợt cứ như vậy biến mất rồi. Không phải là bị chống cự, cũng không phải phóng thích thất bại, mà là biến mất. Này tình huống thế nào? Chu Hiền đi tới cầu thang phía dưới. Nơi này có một tòa tường không khí đem tất cả ngăn cản, Chu Hiền hướng bên ngoài sờ soạng, lại chỉ có thể tìm thấy một mảnh bóng loáng, ngoài ra, nơi này không có thứ gì. Chính lúc thời điểm này, Chu Hiền lại chợt nhìn thấy một bóng người. Vấn đế, vấn đế đang tại gian phòng nơi xa, sau đó hắn nhìn chung quanh một trận, liền tới nơi này công ty game phía dưới cầu thang. Thế nhưng, tựa hồ đang đứng ở thế giới hiện thực vấn đế, nhưng thật giống như cũng không nhìn thấy Chu Hiền tựa như. Hắn tại hướng sau lưng nhìn xung quanh, cũng phát hiện không có truy binh thời điểm liên một cước bước lên bậc thang này, sau đó liên biến mất ở chu hiền trước mặt. chu hiền mơ hồ thật giống đã minh bạch cái gì, vấn đề đây là tiến vào một cái khác bán vị diện không gian trong gương. chu hiền hiện tại vị trí không gian này rất có thể chính là công ty game ở cái này long mộ thế giới bên trong chỗ thiết trí một cái ảnh trong gương. không, có lẽ nơi này mới thật sự là bản thể cũng có nói. như vậy đi chỗ đó xem một chút đi. chu hiền chỗ nói địa phương chính là nguyên bản máy tính vị trí, cũng là chu hiền trước đó một lần từ công ty game nơi đó bắt được tài liệu và giết chết người áo đen địa phương một đường đi tới nơi này một bên không có khô đỏ vết máu cũng không có đầy đất cho bụi nơi này là như vậy ngăn nắp cùng khô thoáng mở ra máy tính chu hiền liền chuẩn bị đo lường số liệu nhưng vừa lúc đó trên màn ảnh lại truyền ra một cái nhắc nhở chào mừng ngài sử dụng bản chính tự xin điền vào nghiệm chứng đưa vào nghiệm chứng tại trên màn mình biểu hiện là như vậy một hàng văn tự thế nhưng ngoài ra không có thứ gì không có văn tự mã nghiệm chứng cũng không có yêu cầu gì khác loại hình đừng nói này nghiệm chứng đến cùng là cái gì chu hiền liền ngay cả ở nơi nào tiến hành nghiệm chứng cũng không biết ngoài ra Nơi này cũng có cửa nối tiếp số liệu gì gì đó. Nguyên bản, loại này số liệu là có thể dùng TXC800 tiến hành phá giải, thế nhưng Chu Hiền có thể không có cách nào đem cá nhân đầu cuối loại này tiên tiến đồ vật mang tới thế giới bên này đến. Hiện tại Chu Hiền nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, cũng chỉ là đang làm trừng mắt sốt ruột mà thôi. Mở ra bên này hết thảy màn hình làm việc. Chu Hiền phát hiện, phía trên này dĩ nhiên đều cần tiến hành cái này kỳ hoa nghiệm chứng mới có thể tiếp tục. Huy Huykacho nói bí mật, khẳng định liền ẩn dấu ở trong máy vi tính này, nhưng bây giờ Chu Hiền không có biện pháp chút nào. Lúc này, chỉ có thể lại đi tìm huy ca sao đúng rồi nhìn nhìn những khác máy vi tính phải hay không hữu dụng nơi này không chỉ có riêng chỉ có này một địa phương có máy vi tính mà thôi ngoài ra cái khác làm công nơi có thể không khuyết thiếu máy tính rời khỏi bên này sau chu hiền liền hướng mặt trên thẳng đường đi tới tuy rằng thời gian tại hiện tại đã tiếp cận hừng đông rồi thế nhưng tại ánh đèn chiếu dọi xuống toàn bộ công ty cũng không thấy hắc ám hướng về bên ngoài nhìn lại pha lê cũng là nửa thấu nửa phản chiếu ra chu hiền gương mặt thế giới bên ngoài là như vậy yên tĩnh lại tựa hồ lại không giống là giả dối Xem ra nơi này hẳn là trò chơi nhân viên công tác tại nguyên lai cấu trúc thế giới. Nhưng nếu là thế giới này thật chỉ là một cái trình tự tạo thành thế giới, vậy mình đến tụt cùng là làm sao tới đến thế giới bên này? Làm nhân loại nào có thể biến thành một đống trình tự? Chu Hiền không nghĩ ra. Nay từng cái từng cái vấn đề tạo thành từng cái từng cái nỗi băn khoăn, khiến người ta không biết làm sao. Mở máy vi tính ra, tiến vào hệ thống, Chu Hiền nhìn thấy một cái mặt bàn. Hình ảnh là mấy năm trước đời trước mặt bàn hệ thống thao tác, ở phía trên vụn vật lẻ tẻ còn bảy một ít văn kiện. Những văn kiện này đều là chuyên nghiệp văn kiện. Tiựa hồ muốn dùng chuyên môn ứng dụng trình tự mở ra, Chu Hiền cũng không hiểu rõ. Nhưng này mặt trên còn có công việc nhật ký. Chu Hiền đem nhật ký mở ra, một chuỗi giải văn bản liền xuất hiện tại trước mặt hắn. Này chuỗi văn bản phía trên nội dung tất cả đều là một đống kỳ quái tiểu chữ tiếng Anh. Những này văn bản Chu Hiền nhìn hồi lâu, cũng nhìn không ra, bởi vì cái này chút văn bản mặt trên biểu hiện nội dung, tất cả đều là một ít chuyên nghiệp danh từ. Càng khỏi nói Chu Hiền anh văn căn bản không tốt chuyện này. Bất quá cũng còn tốt ngày tháng này ta còn có thể nhìn hiểu. Nhưng nhìn thấy một nửa, Chu Hiền trợn sử rồi. Những này văn bản tựa hồ đến 3 năm trước liền kết thúc. Vì sao lại như vậy? Chu Hiền nhìn phía trên văn tự, trong mắt tất cả đều là không rõ. Tình huống này cùng trước đó Chu Hiền nhìn thấy được những tình huống kia có chút tương tự, này làm cho hắn khá là lưu ý. Hô, xem ra muốn làm rõ thế giới này đến tột cùng là làm sao vậy, cũng không có đơn giản như vậy a. Trương Thái Hạo trước đó đã điều tra nơi này công nhân rồi, thế nhưng công nhân tư liệu lại tựa hồ đều cho người động tay động chân, muốn tuân tra cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Nhưng Chu Hiền hiện tại cũng biết, kết hợp lúc trước tình báo, cái trò chơi này bên trong Khẳng định xuất hiện không tầm thường sự kiện, mà thời gian này, phải là xuất hiện tại 3 năm trước. Xoa xoa huyệt thái dương, Chu Hiền ngồi trên ghế dựa, bắt đầu thu dọn trong đầu tư liệu. Hắn người biếng hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại, muốn xem phong cảnh này sửa sang một chút suy nghĩ. Nhưng sau một khắc, Chu Hiền liền cảm giác lưng của mình đều tại lạnh lẽo. Bởi vì Chu Hiền nhìn thấy có đồ vật gì thật giống xuất hiện tại trước mặt mình. Đó là một khuôn mặt trắng xanh mà không có màu máu. Chương 290, phụ thân phòng làm việc. Chu Hiền tự lấy làm tâm lý của chính mình năng lực chịu đựng vẫn là rất cường đại. Thế nhưng đang nhìn đến tấm này mặt quỷ thời điểm, trái tim hắn hầu như chính là giật giật một cái. Đây là một cái ăn mặc rách nát bạch đi ma nữ, cái này quỷ quái thân thể toàn bộ đều hiện ra một loại tử thi y hệt trắng xanh. Cái này khủng bố quái vật, chỉ là nhìn, cũng là người ta có một loại không thể ngôn ngữ khủng bố. Giống như là phim kinh dị bên trong xuất hiện quỷ quái như thế. Bất quá Chu Hiền giờ khắc này cũng không có tâm tư nghĩ nhiều như thế, hắn hiện tại đại nào có thể nói là trống rỗng. Nhưng lại lặn xuống một khắc, Chu Hiền nhìn thấy được quái vật kia dĩ nhiên. Không thấy. Này tinh huống thế nào? Chu Hiền há miệng lại hầu như nói không ra lời tình huống này thật là quỷ dị vừa mới tên nữ quỷ đó bộ dáng đồ vật đến tột cùng là ảo giác của mình hay là thật tồn tại chu hiền cẩn thận từng ly từng tí đi tới cửa vào sau đó hướng về bên ngoài nhìn lại nhưng chu hiền tại đem đầu rối sau khi đi ra ngoài lại lần nữa đụng vào này tưởng không khí mặt trên nữ quỷ kia không phải nơi này chu hiền bỗng nhiên nghĩ tới vừa mới gặp phải vấn đề chẳng lẽ căn phòng này bên ngoài chính là thế giới hiện thực công ty game tình hình thực tế thế nhưng vừa mới chính mình nhìn đến rõ ràng chính là siêu tự nhiên tồn tại đi Nơi này cả kia loại siêu tự nhiên tồn tại cũng có thể phản hồi đi ra sao? Chu Hiền thận trọng lần nữa ngồi về vị trí ban đầu, tiếp theo sau đó bắt đầu lần xem file. Mấy năm trước máy tính sử dụng kỹ thuật so sánh cổ xưa, nhưng đối với Chu Hiền tới nói, nhưng cũng dễ bắt đầu, lần này nhìn sang, Chu Hiền cũng không có phát hiện cái gì không thỏa đáng địa phương. Cảm giác cũng đều cũng còn tốt. Chu Hiền một bên nhìn file, một bên lén lén đưa mắt hướng về bên ngoài nhìn lại. Chính mình tình huống này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chu Hiền cũng đều còn không rõ ràng lắm đây này. Thế nhưng dừng lại hồi lâu, Chu Hiền một không có phát hiện vật có giá trị, mà cũng không có lần nữa nhìn thấy vừa mới cái kia khủng bố mặt ủy. Chu Hiền lúc này lần nữa mở ra mặt khác một đài máy vi tính. Máy vi tính này bên trong cũng là một ít kỳ quái chuyên nghiệp văn kiện. Chu Hiền căn bản nhìn không ra. Nếu có quan bên này thế giới tình báo, Chu Hiền cũng vẫn là tất cả đều tuần tra một lần, trong này tựa hồ không có cái gì mình có thể nhìn hiểu bộ dáng. Tất cả đều là chuyên nghiệp tuần ngữ. Trong này xuất hiện đều là phi thường kỳ hoa tên tiếng Anh. Chu Hiền thử đọc ghép một cái, kết quả phát hiện những này kỳ hoa văn kiện. Tựa hồ liền viết cũng không thể. Nhìn đến đây. Chu Hiền cũng không khỏi được nổ nước bọn, chuyện này căn bản là không tính là Anh Văn A, ngươi chẳng lẽ nói đây là ghép vần? Ha, mở cái gì quốc tế chuyện cười đây? Đương nhiên, coi như là dùng ghép vần phương pháp đến tiến hành đọc ghép, những văn kiện này thật giống cũng không có cách nào bị giải thích đi ra. Chờ chút, dùng phương pháp khác tiến hành đọc ghép, nếu như những văn tự này cũng không phải là kiểu chữ tiếng Anh mà là thứ gì khác đây, thì như trong trò chơi ngôn ngữ, yêu tộc văn tự vẫn là long tộc văn tự. Tại trước kia thế giới trong gương thời điểm, Chu Hiền đã hiểu rõ đến cái gọi là yêu tộc văn tự. Kỳ thực cũng là Long tộc sáng tạo, thế nhưng yêu tộc văn tự nhưng không có Long tộc văn tự cái loại này uy năng, mà người bình thường là quyết định tiếp xúc không được Long tộc văn tự. Thế nhưng nếu như là đem các loại Long tộc văn tự dùng cách thức khác biểu đạt ra đến đây, những tiên lập trình viên không nhất định phải biết Long tộc văn tự hàm nghĩa chân chính, thế nhưng chỉ cần bọn hắn có thể đem loại này văn tự vận dụng, sau đó để một cái nào đó có thể đọc một lượt Long tộc văn tự người tại cuối cùng tiến hành phiên dịch lời nói, thật giống liên thành. Đây là Chu Hiền hiện tại bước đầu suy đoán, nhưng coi như là Long tộc văn tự hoặc là yêu tộc văn tự. Bọn hắn tại sao lại muốn dùng phương thức này ghi chép đây? Hay là nói, cái này căn bản là cái khác tương tự ám hiệu cùng số hiệu loại hình đồ vật, căn bản không phải long tộc văn tự. Chu Hiền trong lòng có mấy cái suy đoán, thế nhưng bất kể là cái nào suy đoán, Chu Hiền hiện tại tựa hồ cũng không có cách nào nghiệm chứng. Đi trước những tầng lầu khác xem một chút đi, nói không chắc còn sẽ có cái gì khác phát hiện. Đúng rồi. Chu Hiền nghĩ tới cái kia Chu tổng công trình sư phòng làm việc lúc trước thời điểm. Tại công ty Lâm Chu Hiền có thể nói là không thu hoạch được gì, thế nhưng ở chỗ này cái này kỳ quái công ty Lâm bên trong, sẽ hay không có thứ khác đây. Nghĩ tới đây, Chu Hiền một đường lại tới phía dưới tầng trên, sau đó đã đến cái này Chu tổng công trình sư cửa gian phòng. Cùng mặt khác bên kia thế giới không giống, bên này cửa phòng không có một cái khóa lại rồi, Chu Hiền cứ như vậy dễ như ăn cháo đẩy ra căn phòng này cửa lớn. Tiến vào Chu Hiền trước mắt là một cái sạch sẽ mà rất khác biệt gian phòng nhỏ, gian phòng trung quanh đều là bạch sắc vết tường, tuy rằng ánh đèn không mạnh, thế nhưng tại đây vách tường phản xạ dưới, lại làm cho gian phòng cũng không có vẻ lờ mờ. Tại Chu Hiền chính đối diện chính là bàn làm việc, cái bàn này trên để đó một ít văn kiện. Giống như là tại làm việc ở đây người chỉ là tạm thời rời khỏi mà thôi. Sau cái bàn mặt cái ghế dựa vào phía sau cửa sổ, tại đây trên ghế còn có một cái ô phục. Ta đúng là tại trong thế giới game. Lúc này Chu Hiền thật sự có một loại thời không thắc loạn cảm giác. Hiện tại Chu Hiền liền cảm giác mình tựa hồ thật chỉ là tại một gian công ty bên trong phòng làm việc mà thôi. Vì sao lại biến thành như vậy dáng vẻ? Hướng về bốn phía nhìn lại, Chu Hiền trong lòng còn thừa lại, vẫn như cũ cũng chỉ có nghi ngờ. Đi đến trước bàn làm việc mặt, Chu Hiền cuối cùng đã tới trên bàn làm việc toàn cảnh. Nhìn này cái bàn làm việc lại phát hiện nơi này rất là bình thường, cái bàn bốn phía để đó một ít văn kiện, ở chính giữa nhưng là một đài máy tính, máy tính bên trái, còn để đó hai cái khung ảnh, một cái đối diện mặt bàn, một cái khác thì đánh ngã. Chu Hiền tò mò cầm lên đối diện bàn học khung ảnh. Sau đó, Chu Hiền hô hấp đều trong nháy mắt rồi dập. Không giống với trước đó nhìn thấy tên nữ quỷ đó bộ dáng cảm giác khẩn trương, mà là mặt khác một loại trình độ trên căng thẳng, hoặc là nói khiếp sợ cùng vui sướng. Tấm hình này mặt trên chỉ có một hài tử bộ dáng người, tiểu hai tử này tựa hồ còn không biết chụp ảnh ý nghĩa, mặc dù là đặc tả bức ảnh. Nhưng là tiểu hài tử con mắt, lại là đang nhìn mặt bên, mà cũng không hề đối với màn ảnh. Về phần cái này trong hình hài tử là ai? Chu Hiền căn bản không dùng đoán. Này chính là mình. Không sai, này trong hình người. Chính là lúc đó còn chỉ có khoảng 6 tuổi. Chu Hiền. Chính là ta. Chu Hiền nỉ non nhìn trong hình chính mình. Không sai được, cái này chu tổng công trình sư liền là cha của mình. Nơi này. Phải là phụ thân chỗ làm việc. Nhưng vì sao lại tại thế giới game? Chu Hiền lúc này lại đem ánh mắt tập trung đến một cái khác khung ảnh mặt trên Cái này khung ảnh bị đánh ngã, phía trên này sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ là mình mụ mụn? Chu Hiền bây giờ còn chưa có chính mình hiện nay ảnh chụp, lúc này Chu Hiền nhìn tấm này khung ảnh, lại là đem những vấn đề khác, tất cả đều một mạch chạy tới ngoài 9 tầng mây sau. Cầm lấy khung ảnh, ngay trên tấm ảnh quả nhiên là hai cái ôm nhau bóng người. Tấm hình này tựa hồ là bị người chụp hình, tại trên tấm ảnh là một nam một nữ. Nữ sinh thân thể bay lên không, tay ôm ở nam sinh, nam sinh nhưng là đầy mặt mừng rỡ đem nữ sinh kéo vào trong lòng. Nữ sinh bay nào đến nam sinh trên người cái này trong mấy mắt bị một cái nào đó đi ngang qua nhiếp ảnh ra cho bắt đập xuống đến, đến rồi thế là liền có tấm hình này trong hình nam sinh phải là thời tuổi trẻ phụ thân ồ oh. lão ba thời tuổi trẻ bộ dáng chu hiền không hiểu có loại kỳ quái ký ức cảm giác rõ ràng đây cũng là chính mình lần thứ nhất nhìn thấy trẻ tuổi như thế phụ thân thế nhưng này trên tấm ảnh phụ thân lại tuổi hồ không có như vậy xa lạ chu hiền xác định chính mình gần nhất khoảng thời gian này hẳn là xem qua một cái cùng cha của mình không kém nhiều tướng mạo tồn tại hẳn là trùng hợp chứ chu hiền tại trong đầu vắt hết óc suy tư nửa ngày lại là không nghĩ tới chính mình đến tận cùng là phát hiện đối phương cùng ai như vậy tương tự, cho nên Chu Hiền vào lúc này cảm thấy vậy hẳn là một cái nào đó trùng hợp mới đúng, chính mình mấy ngày nay đã gặp người không có mấy chục ngàn cũng có hơn một nghìn, hẳn là ngẫu nhiên bên trong gặp qua cái gì tương tự người chứ, một cái khác mặt mày hớn hở nữ sinh, phải là Chu Hiền mụ mụ, nhưng tấm hình này mặt trên Chu Hiền mụ mụ chỉ lộ ra nửa tấm gò má, Chu Hiền không thấy mình mẫu thân chính diện, lại là có chút tiếc nuối, làm sao cảm giác vẫn còn có chút quen thuộc, lại là ký ức ảo giác, cùng vừa mới lao ba như thế. Lần này nhìn thấy cái này tựa hồ là chính mình mụ mụ người, Chu Hiền vẫn là cảm thấy một loại ký ức ảo giác. Này bức ảnh ký ức ảo giác, để Chu Hiền đều cảm thấy có thể là chính mình đầu góc xảy ra vấn đề. Phổ cập khoa học không phải có nói sao, đại não đem mới lấy được tri thức để vào tới tồn chiếc khu, liền thành sai lầm ký ức gì gì đó. Nói đến, này nguyên thần cùng đại não lại có liên hệ gì đây này? Chu Hiền quyết đoán buông tha cho cái vấn đề này. Rất nhiều vấn đề ngươi muốn truy nguyên đi đến hỏi, chỉ sẽ để cho mình muốn va đầu. Nguyên thần cùng đại não trong lúc đó, hẳn là không có gì đặc biệt liên hệ mới đúng. Tạm thời liền trước như vậy nhìn đi. Vấn đề phức tạp như thế, về sau lại đi nghiên cứu. Này trong đêm chi thức Chu Hiền biết không ít, thế nhưng ngươi muốn đem thế giới hiện thực cái gì nào khoa học à, cái gì lượng tử cơ học đồng thời kéo vào, đây quả thực là đang khiêu chiến Chu Hiền bà quan. Loại này kỳ hoa sự tỉnh, để Chu Hiền hiện tại đầu óc có chút loạn. Đúng rồi. Quan trọng nhất là trong máy vi tính đồ vật. Chu Hiền vỗ đầu một cái, thiếu chút nữa đã quên rồi chính sự. Mở ra nguồn điện sau, không có mấy giây, Chu Hiền liền tiến vào hệ thống bên trong. Tại Windows thao tác giới diện trên là một chuỗi file cùng kế hoạch. Hệ thống tự mình phòng vệ cơ chế hoạt động bên ngoài. Đại đế nhiệm vụ thiết kế sách, nở tờ cơ tự hạn chế chí năng, luân hồi hệ thống bước đầu quy hoạch, kinh tế hệ thống hoạt động hệ thống. Thi đấu hình thức khai phá bảng danh mục, thi đấu hình thức số liệu bước đầu thống hòa ý kiến. Từng chuỗi văn bản để Chu Hiền hầu như hoa cả mắt, xem trước một chút những thứ đồ này rồi hay nói. Chu Hiền đầu tiên liền mở ra kia cái gì hệ thống tự mình phòng vệ cơ chế hoạt động bên ngoài. Thế nhưng sau một khắc, Chu Hiền suy chút nữa trợn tròn mắt, bảng kế hoạch này mặt trên dĩ nhiên là một đống loạn mã. Không, nói là loạn mã hơi quá rồi. Đây là cùng cái khác trong máy vi tính sử dụng như thế anh văn ký tự tạo thành mã hóa. Nhưng trong này cụ thể ý nghĩa lại là không rõ. Lừa bố mày à? Chu Hiền theo bản năng liền hô lên. Không đúng, đây không phải lừa bố mày, đây là cha vũ hố nhi tử đây này. chương 291, bí mật. Lúc này, Chu Hiền không thể không ngừng ở chỗ này, bắt đầu suy nghĩ câu đố này. Hiện tại chỗ này là từ đại đế nghị hội nơi tiến vào, nói cách khác, Chu Hiền nếu như bây giờ rời đi nơi này sau, muốn đi vào nữa, nhưng là không phải chuyện đơn giản như vậy rồi. Nay cũng không có mạng lưới cũng không có cách nào cùng bên ngoài bắt được liên lạc, xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình. Nếu như Chu Hiền tạm thời mất tích 2 ngày, hẳn không có vấn đề chứ? Chu Hiền liên lặng suy đoán một cái. Hiện tại thời điểm này, Chu Hiền căn bản không có biện pháp cứ như vậy rời đi, cho nên Chu Hiền chuẩn bị ở lại chỗ này đi. Liền như vậy tốt rồi. Như vẹn vẹn chỉ là 1 2 ngày lời nói, bắt đầu cùng Trương Thái Hạo hẳn là sẽ không như thế nào. Tối hôm nay Chu Hiền chuẩn bị tạm thời lưu ở cái địa phương này, hảo hảo đem những này phai giải ra những này bí mật. Nhìn xem thời gian, hiện tại đã tiếp cận buổi tối 12 giờ. Chu Hiền tại trong đầu lần nữa bắt đầu nhớ lại Long tộc Văn tự cùng yêu tộc Văn tự. Này có phải hay không là Long tộc Văn tự đây? Chu Hiền lần nữa đang suy tư. Long tộc Văn tự hàm chứa lớn vô cùng uy năng. Này cùng lúc trước chính mình chỗ tuần tra đến Phù Văn khoa học kỹ thuật bên trong một vài thứ gì đó có chút tương tự. Phù Văn khoa học kỹ thuật vật này bản thân liền là hai bên thế giới dung hợp mà chế tạo. Long tộc Văn tự cùng khoa học kỹ thuật hiện đại kết hợp. Đây chính là hệ thống cơ sở. Tuy rằng luôn cảm thấy đem hiện đại khoa học kỹ thuật cùng trong trò chơi đồ vật kết hợp với nhau, cảm giác sẽ phi thường kỳ quái cùng hoang đường. Nhưng bây giờ Chu Hiền cũng chỉ có thể kiên trì đem hai bên kết hợp chung một chỗ rồi. Những cái này số hiệu gì gì đó, Chu Hiền sẽ không đi làm. Hắn cũng không làm rõ được những này món đồ quỷ quái gì vậy. Lúc này Chu Hiền, chủ nếu như muốn đem các loại file tiết lộ. Đáng tiếc không có cái tổn chữ phương pháp. Không phải vậy đem những thứ đồ này toàn bộ đều lấy về để Trương Thái Hạo nhìn nhìn tự hồ không sai. Cha mình phía trên này cũng không có cái gì số hiệu, đại đa số đều là thiết kế cùng bày ra loại hình, cũng không có quá nhiều thứ gì khác. Chỉ có một chút số hiệu gì gì đó phía trên này Giống như không có dính đến hệ thống bản thân đồ vật hoặc là cái gì. Long ngữ lời nói tổng cộng là 40 âm tiết, này so với anh văn đến phải nhiều 11 cái, yêu tộc âm tiết là 36 cái. Như vậy, trong này nhất định là hữu dụng hai cái ký tự thay thế. Chu Hiền đây chẳng qua là đang suy đoán mà thôi. Đó cũng không phải nói chuyện thực chính là như vậy. Chu Hiền vào lúc này suy tư một chút, sau đó liền bắt đầu tìm kiếm những từ ngữ này bên trong xuất hiện tần suất tương đối lớn từ ngữ, sau đó bắt đầu cùng Long ngữ cùng yêu tộc ngôn ngữ tiến hành so sánh. Chu Hiền đem trong này văn tự tinh luyện ra Sau đó viết ở bên cạnh trên một trang giấy. Ở trong này bình phạm xuất hiện từ ngữ có đại khái hơn 60 cái, trong này khẳng định không phải từng cái đều là từ ngữ. Đương nhiên, cũng có khả năng là Chu Hiền suy đoán sai lầm. Nhưng mặc kệ là người nào nguyên nhân, Chu Hiền hiện tại cũng nhất định muốn tiếp tục tiến hành thôi diễn. Mới có thể tiếp tục tiến hành bước kế tiếp. Đến nửa ngày, Chu Hiền mới đưa văn bản chỉnh lý lại một chút. Những thứ đồ này cũng không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, hẳn là cùng trong game có liên quan từ ngữ. Nếu như lúc này đổi thành Trương thái hạo tới lời nói, hắn hẳn là có thể rất đơn giản đem những tình huống này toàn bộ đều mở ra. Chu Hiền đem những chữ này phát âm dùng Long ngữ tiến hành thay thế, sau đó thử bắt đầu phát âm. Vừa mới hô lên một cái âm tiết, Chu Hiền liền phát hiện không được bình thường. Lời của ta, thật giống không có phản ứng gì. Chu Hiền lúc này chợt phát hiện điểm này. Long ngữ là một loại phi thường thần kỳ ngôn ngữ. Thế nhưng lúc này Chu Hiền lại hầu như không có cảm giác đến Long ngữ uy năng cùng áp lực. Không đúng, không phải không cảm giác được, mà là bị suy yếu rất nhiều. Nơi này có trấn pháp. Không đúng, hẳn là kết giới thủ hộ. Chỗ này khẳng định có không đúng đồ vật, nếu không bên ngoài vậy có thể đủ để cho mình kỹ năng mất đi hiệu lực tưởng không khí liền không biết nên làm sao hiểu nếu hiện tại có thể dễ dàng sử dụng ngôn ngữ cái kia chu hiền cũng không hằng hộp thừa dịp thời điểm này chu hiền liền ở dùng phương pháp này đang tiến hành lý giải ta lịch sử hào sắc không đúng không phải liều mạng như vậy chu hiền bây giờ đang ở từng cái từng cái thử nghiệm một khi không đúng chu hiền liền đem trong đó trình tự tiến hành thay đổi hệ thống câu lạc bộ quản lý phòng vệ cảm giác không đúng không phải như thế tới Hệ thống tự mình phòng vệ cơ chế. Cái gì tới? Chu Hiền đem âm tiết từng cái đối ứng, ngoại trừ một ít còn có một chút nghi ngờ địa phương, sau đó tạm thời thả xuống, dọn dẹp một chút sau, Chu Hiền đại khái đem đoạn văn này hiểu hệ thống tự mình phòng vệ cơ chế đại khái. Yêu tộc văn tự thoát thai cùng Long tộc văn tự, sau, Chu Hiền cũng dùng yêu tộc văn tự tiến hành rồi một cái phân tích. Hai loại văn tự hệ ra đồng nguyên, cho nên phát âm quy tắc tương tự, lúc này hiệu quả dĩ nhiên đều không khác mấy. Thế nhưng, sử dụng yêu tộc văn tự lời nói, phía sau có nhiều chỗ, thật giống liền không có cách nào tiến hành đọc ghép rồi. Có nhiều chỗ phát âm cũng sẽ trở nên rất kỳ quái, Chu Hiền cũng căn bản vô pháp lý giải, thế nhưng sử dụng long tộc văn tự lời nói, sẽ không có cái này bỏ sót rồi. Những văn tự này Chu Hiền chỉ nhìn cũng không có cách nào lý giải, thế nhưng đem hắn chuyển hóa thành âm đọc, sau đó đọc ghép đi ra lời nói, ngược lại là đơn giản cũng dễ dàng hơn. Hệ thống tự mình phòng vệ cơ chế lại khái, tại hệ thống tiến hành chính thức vận hành sau, đối với gì gì đó xâm lấn, nhất định muốn có phản chế cơ chế. Đến nửa ngày, Chu Hiền miễn miễn cưỡng cưỡng rốt cuộc đem phần văn kiện này đọc chậm đi ra, này nội dung bên trong Chu Hiền đại khái cũng hiểu rõ rồi. Tiếp theo, Chu Hiền đem bên trong mấy cái từ ngữ tiến hành rồi một chút tu chỉnh, này toàn bộ văn bản liền tiểu toàn bộ đều làm tốt rồi. Cảm giác còn thành. Chu Hiền gật gật đầu, phía trên này có quan hệ thống hoạt động cơ chế, hắn cũng đại khái hiểu được. Tại thế giới game, hệ thống bản thân nhằm vào người ngoại lai, tỉ như Chu Hiền cùng bắt đầu loại này có thể ra vào trò chơi người, là có một loại chuyên môn ứng đối biện pháp. Tại trong thế giới trò chơi, nếu như hệ thống đo lường đã đến có ngoại lai dị vật lời nói, liền sẽ bắt đầu khởi động cái hệ thống này. Này giống như là thân thể bạch cầu tiêu diệt mọi lai xâm lấn vi khuẩn như thế. Tại ngay từ đầu thời điểm, bởi vì ảnh hưởng chưa đủ lớn, cho nên hệ thống đo lường hệ thống sẽ không phát sinh tác dụng, thế nhưng theo cái này dị vật tại trong thế giới game tạo thành ảnh hưởng cùng biến hóa. Cái này cơ chế liền sẽ từ từ mở ra, cái này đo lường phương pháp chính là dựa vào nghiệp lực. Thông qua phương pháp này, đo lường đã đến dị vật tồn tại sau, hệ thống liền sẽ bắt đầu triệu tập tài nguyên tiến hành đối cái bệnh độc này diệt sát. Từ đẳng cấp ban đầu nhất bại xích đến đẳng cấp cao nhất ảnh hưởng thế giới game bản thân, hệ thống năng lực sẽ từ từ thăng cấp nhưng chức năng này cũng không phải hoàn toàn không có thiếu hụt nếu như danh hiệu B thông qua bên kia thế giới đối bản thế giới tiến hành ảnh hưởng lời nói một khi hai người hợp nhất hệ thống đo lường cơ chế đều sẽ mất đi hiệu lực nhưng tương ứng cái này tồn tại cũng sẽ bị đưa vào hệ thống trở thành hai mặt tồn tại liên quan với phương diện này tình báo tạm thời không đủ cho nên cần tiến hành tái thảo luận xem ra chân chính long mộ thế giới những kia tồn tại thật giống có biện pháp trực tiếp cắt vào đến trong thế giới game do đó tránh đi hệ thống đo lường nhưng lạ như vậy lời nói tựa hồ những tồn tại này cũng sẽ bị hệ thống ảnh hưởng Do đó để cho mình cũng bị hệ thống hạn chế. Làm sao càng xem càng cảm thấy quái lạ đây. Cùng lúc đó, chúng ta càng cần phải tránh khỏi là phụ văn khoa học kỹ thuật làm dụng. Trí tuệ nhân tạo hạng mục tiến triển hài lòng, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu tự hạn chế thức tiến hóa hệ thống hoàn mỹ hoạt động. Xem đến phần sau, Chu Hiền dần dần có chút cố hết sức, ở trên mặt này, tựa hồ bắt đầu sử dụng có chút kỳ quái số hiệu đoạn ngắn cùng chuyên nghiệp thuật nữ, tựa hồ là nhằm vào hệ thống một ít hạn chế gì gì đó. Miễn cưỡng vọt qua một đoạn này, Chu Hiền tiếp tục lật xem xuống. Sơ lớn, đưa vào hoạt động, quản lý Hệ thống toàn tự động hóa, này nói ở trên nội dung thật giống chính là những thứ này rồi. Chu Hiền nhìn một chút, đại khái hiểu phía trên này đều là có ý gì rồi. Xem ra, phần này phai bên trong cũng không có nói tới có quan hệ thế giới tính nguy cơ sự tình. Hiện tại tình huống này, trong hệ thống thật giống cũng không hề cái gì nói rõ. Kĩ lượng hơn nội dung không phải cái này. Kỳ thực, Chu Hiền hiện tại để ý nhất chính là một bên khác, cũng chính là Huy Ca cùng mình nói cái kia Long Mộ Thế Giới kế hoạch. Nhưng Chu Hiền ở chỗ này thật giống cũng không hề phát hiện những thứ đó. Hoặc là nói, kỳ thực những này phai bản thân nên là như vậy kế hoạch một phần. Huy ca nếu là gặp được như vậy một màn, thật là có bị cắt bỏ ký ức khả năng a. Như vậy tấm màn đen không phải là có thể được người khác biết sự tình, Huy ca tao ngộ có thể tưởng tượng được. Thế nhưng, Huy ca vì sao lại bắt được thanh này thần bí chìa khóa đây? Ở chỗ này cái này kỳ quái trò chơi cao ốc bên trong lại ẩn giấu đi cái gì? Tại sao nơi này còn có cư nhiên so với trong thế giới game càng thêm cặn kẽ tình báo cùng tư liệu. Tất cả những thứ này hết thảy đều thật là quý dị. Chu Hiền đem phần này phai đại khái nhìn rồi một bên sau, liền mở ra phần thứ hai văn bản phần này văn bản là liên quan đến hệ thống đưa vào hoạt động một ít tình huống nhìn hồi lâu sau chu hiền đối với mũ trò chơi sự tình cũng đại khái hiểu được mũ trò chơi hạt nhân đều là sử dụng phù văn khoa học kỹ thuật tiến hành chế tạo cho nên có thể đồng bộ não người sống não hoặc là nói nguyên thần thần niệm loại hình đồ vật bất luận mũ giáp cỡ nào tiền tiến hoặc là lạc hậu loại này phù văn khoa học kỹ thuật hạt nhân chính là trụ cột nhất đồ vật không có cái này phù văn khoa học kỹ thuật thì không có hiện tại nón trò chơi ảo về phần kia cái gì nở cờ văn bản chu hiền liền xem không hiểu rồi tại đây phần văn bản mặt trên nhiều lần nhắc tới nhân quả cùng thay đổi hai cái từ ngữ sử dụng lời nói cho người cảm giác cũng là huyền diệu khó hiểu đây chẳng lẽ là một thế giới khác tu sĩ viết trong nẽo mắt chu hiền thậm chí nghĩ tới loại khả năng này nếu là như vậy này ngược lại là lưu lót rồi nếu không này cùng thể văn ngôn như thế đau bi văn tự sắp thực khiến người ta rất nghi hoặc cái gì duy nhận thức duy tên gửi đã thiên ta dư sau mà thản trì vô cùng chi đạo cũng đừng nạp thiên phong bên trong sau lấy một tim tôn hồ người phản loại hình lời nói căn bản là khiến người ta không tìm được manh mối Giống như cùng khoa học kỹ thuật trên có rất nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ như thế, tu sĩ này bên trong cũng có rất nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ, Chu Hiền tuy rằng cũng coi như là tu sĩ, nhưng nhìn phía trên này văn tự, nhưng cũng vẫn như cũ cảm thấy vất vả. Phía trên này đồ vật, thật giống cũng không phải là cái gì có thể đơn giản cũng là người ta lý giải văn tự. Nhìn lại khái có một phút, Chu Hiền rốt cuộc phát hiện, món đồ này không phải như vậy dễ lý giải. Thể văn ngôn bản thân kỳ thực cũng không có khó hiểu như vậy, thế nhưng nơi này dùng là văn viết, mà Chu Hiền hiện tại cũng là thông qua âm đọc đến tiến hành nhận ra. Cho nên rất nhiều văn bản dùng từ tại không biết cụ thể là cái nào chữ dưới tình huống, Chu Hiền cũng chỉ có thể hàm hồ tiến hành lý giải. Cảnh giới không đủ a. Không biết có phải hay không là chân chính thần đế, đại thánh biên soạn đồ vật. Kết hợp bắt đầu bên kia đã từng tiết lộ qua tình báo, Chu Hiền cho rằng khả năng này lớn vô cùng. Chương 292, lưu giữ tin tức. Tuy rằng xem không biết rõ, nhưng cũng còn tốt bắt đầu bên kia thật giống cho ta tiết lộ qua một điểm đồ vật. Kết hợp đến xem lời nói, đại khái chính là nói thế giới game sẽ ảnh hưởng đến thế giới chân thật chứ. Chu Hiền tại đêm này tất cả văn kiện nhìn qua một lần sau, thật giống có chút đã minh bạch nhưng cái này thế giới chân thật Chu Hiền cảm thấy cũng không phải là chỗ mình ở thế giới mà là bắt đầu lại đây đến thế giới hiện thực bên kia nói cách khác nơi này chỉ là bắt đầu nhà cũ Hô, rốt cuộc xem xong rồi cuốn thứ hai sau khi xem xong Chu Hiền xoa xoa trên đầu mồ hôi những này kỳ quái văn kiện vẫn tính là giải đáp Chu Hiền một loạt vấn đề ngồi trên ghế dựa Chu Hiền chậm rãi xoay người hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại Chu Hiền nhìn thấy trời đã tảng sáng đi lên đem văn tự từng cái tiến hành so sánh cùng ra kết luận hao tốn Chu Hiền thời gian dài lại tăng thêm, sau đó Chu Hiền lại tại thôi diễn này khó có thể lý giải được thể văn luôn nói rõ, đây càng là tiêu hao Chu Hiền thời gian dài. Nhìn xem thời gian, hiện tại đã tiếp cận sáng sớm 5 giờ rồi. Nhưng lúc này, Chu Hiền lại không có dừng lại. Hắn dùng trang giấy đem chính mình cần có nội dung viết ở trên giấy, sau đó tiến hành một phen quy nạp tổng kết. Làm xong tất cả những thứ này, thời gian đều đã đến sáng sớm 7 giờ, Chu Hiền một đêm không về, hắn cũng không biết thế giới hiện thực phát sinh cái gì. Nhưng nếu là rời đi nơi này, nơi này tựa hồ còn thừa lại rất nhiều hữu dụng tư liệu, cứ như vậy rời đi. Thật sự là thật là đáng tiếc. Ừm. Không bằng thử một chút xem nếu như ta sau khi rời đi, phải hay không vẫn có thể trở về. Chu Hiền đống nhiên nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Nghĩ tới đây, Chu Hiền trước tiên lưu chữ một cái. Sau đó liền sử dụng vị diện truyền tống kỹ năng. Đang sử dụng kỹ năng sau, Chu Hiền bốn phía nhất thời biến thành một mảnh trắng đoan sắt thái. Sát theo đó, Chu Hiền liền phát hiện, chính mình tựa hồ tiến vào một con đường, sau đó ở trong đó qua lại. Tình huống như thế để Chu Hiền trong lòng khá là nghi hoặc. Nhưng tốt nửa ngày trời sau, Chu Hiền rốt cuộc hiểu rõ đây là nơi đó. Này rõ ràng chính là vị diện di động bị thả chậm gấp trăm lần tốc độ sau biểu hiện ra cảnh tượng. Vị diện di động định vị thất bại. Trở về thất bại. Kỹ năng thủ tiêu thất bại. Bởi vì không do nguyên nhân quấy rầy, sắp di động đến cùng phương vị địa vực. Tại hệ thống một loạt nhắc nhở sau, Chu Hiền bên cạnh cái kia trắng loang thông đạo nhất thời biến thành một vùng tam tối. Nhưng thời điểm này, Chu Hiền lại nhìn thấy một tia dị thường lóa mắt ánh mặt trời. Hắn hầu như không kịp nhắm mắt lại, hai mắt liền cơ hồ bị nảy tia sáng cho mù. Chu Hiền cảm giác hai mắt một trận đâm nhói, muốn kêu to, lại phát hiện mình không phát ra được thanh âm lá phổi của chính mình vào lúc này căn bản không có biện pháp mở ra, không khí tất cả đều chạy mất hết rồi. Mà ở Chu Hiền bên ngoài thân, càng là có một loại phình to đến cảm giác toàn thân đều phải bể mất cảm thụ. Màng nhĩ của hắn vào lúc này cũng là một trận đông nhói, sau đó hắn liền cái gì cũng nghe không được. Ngũ giác vào lúc này đều trở nên dị thường kỳ quái. Chu Hiền lập tức sử dụng nguyên thần xuất khiếu kỹ năng, sử dụng nguyên thần quan sát mình bây giờ phương vị. Nhưng tại nguyên thần xuất khiếu sau, Chu Hiền lại bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Chu Hiền lúc này thân ở với đen kịt một màu mà sâu thẳm không gian, tại cách đó không xa là mặt trăng lớn nhỏ địa cầu tại một bên khác, nhưng là so với trên địa cầu còn muốn càng thêm chói mắt thái dương, Chu Hiền hiện tại vị trí là ngoài không gian. Chu Hiền thân thể ở cái địa phương này có thể không có cách nào ở lại thời gian quá lâu, tại đây đột nhiên không kịp chuẩn bị trong lúc đó. Chu Hiền thân thể, e sợ nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ thêm cái đại khái 2-30 giây bộ dáng. Chu Hiền không chút do dự, hắn lập tức quay trở về tới thân thể, sau đó hô hoán ra hệ thống giới diện, sắt theo đó, liền lựa chọn lấy ra. Trong nháy mắt tiếp theo, Chu Hiền lần nữa về tới cha mình trong phòng làm việc. Vô vụ vù vù loại kia buồn nôn khiến người ta khó mà chịu được chân không trải nghiệm để Chu Hiền hiện tại cho dù tại thoát ly nguy hiểm sau thân thể vẫn là bản năng làm ra phản ứng đây thật là tra sát mồ hôi trên chán lúc này Chu Hiền hầu như nói không ra lời vừa mới lần đó tuyệt đối là Chu Hiền khoảng cách tử vong gần nhất một lần rồi Nhãn cầu dường như muốn bị người kéo ra tới cảm giác đầu lưỡi cũng giống như muốn nổ tung như thế cả người tựa hồ bị người tiếp thượng một cái khí quản bị người hướng về nội bộ tiến hành tiếp xước. vừa mới cái kia một cái Chu Hiền nếu là đang tại vận chuyển nội tức cùng chân nguyên Hắn đại khái vẫn có thể kiên trì cái mấy phút, nhưng là tại vừa mới thời điểm, vẹn vẹn chỉ là 2 30 giây thời gian, Chu Hiển Tửu có khả năng chân chính chết rồi. Nghe nói trong vũ trụ người nếu là không có phòng hộ, sẽ bởi vì huyết dịch sôi trào mà chết, nước các loại chất lỏng tại chân không dưới điểm sôi rất thấp, hơn nữa Chu Hiển hiện tại tố chất thân thể cũng so người bình thường mạnh hơn, không phải vậy ngay từ đầu lời nói, hắn có lẽ liền bởi vì chính mình trong phổi khí thể nổ tung mà bị chết không sai biệt lắm. Thật là nguy hiểm. Thân thể tuy nhiên đã khôi phục được trạng thái bình thường, nhưng vừa mới cái kia kỳ hoa một màn, Chu Hiền cũng không muốn lại trải qua lần thứ hai. Nếu như ta sớm tụ tập chân nguyên bảo vệ thân thể, ngược lại là không có chuyện gì, nhưng vấn đề là, cái tiêu kỳ hoa địa phương khoảng cách địa cầu quá xa, cho dù tạm thời có thể bảo vệ thân thể, ta cũng không có cách nào trở lại. Nghe nói phi thuyền vũ trụ qua lại mặt trăng cần 2-3 ngày, chính mình khoảng cách địa cầu khoảng cách đại khái chính là mặt trăng xa như vậy, không có một quãng thời gian là không thể nào trở về, lời nói như vậy, chính mình còn không bằng lưu lại nơi này một bên đây này. Thở hồn hển hai cái chậm một cái, Chu Hiền thẳng thắn lần nữa về tới trong công việc. Tại hạ một người Chu Hiền để ý nội dung là thi đấu hình thức. Kể từ khi biết một điểm Long Mộ Thế Giới bản chất sau, Chu Hiền đối với thi đấu hình thức tồn tại liền một mực có chút ngạc nhiên. Này thi đấu hình thức tựa hồ cùng trò chơi có chút đắp không lên quan hệ. Tuy rằng từ trò chơi giải trí phương diện tới nói, ra một cái thi đấu hình thức tựa hồ là không gì đáng trách, nhưng này thi đấu hình thức cùng Thế Giới Game trong đó đến tột cùng tồn tại thế nào quan hệ điểm, Chu Hiền rất là hiếu kỳ. Có quan hệ thi đấu hình thức văn chương, bên này Hưu Hảo mấy quyển sách. Thi đấu hình thức thông qua cùng hệ thống tiến hành liên tiếp, sau đó hệ thống máy quét số liệu do đó đạt được một cái do kia cái gì tạo thành số liệu mô hình. tuy nhiên đại bộ phận đều có thể đọc một lượt rồi, nhưng chu hiền phát hiện có chút từ ngữ tựa hồ vẫn là ý nghĩa không rõ. chu hiền cảm thấy điều này cũng rất bình thường. long ngữ là một cửa ngôn ngữ cổ xưa, long ngữ bên trong không cách nào biểu đạt một ít hiện đại từ ngữ, cũng là khả năng. chu hiền long ngữ truyền thừa là đến từ martin lũ ở kim, đối phương cũng không khả năng biết một ít trong trò chơi từ ngữ ý nghĩa, là tốt rồi giống như bây giờ, trong này khẳng định cùng tiểu chữ tiếng anh như thế. Có rất nhiều từ đơn cùng chữ viết là sau đó bị người tạo ra đi ra, cho nên Chu Hiền không có cách nào tiến hành lý giải. Bởi vì muốn lý giải những này văn bản bản thân liền là một cái rất đau đầu sự tình. Tạm thời trước tiên cứ như vậy đi. Chu Hiền gãi gãi đầu. Tuy nói còn sống tạo tự, nhưng đoạn đường này hàm hàm hồ hồ tiếp tục đọc, Chu Hiền đọc lên kỳ thực cũng vẫn là rất thuận sướng. Đại khái hiểu. Nhìn đến nửa ngày, Chu Hiền rõ ràng, tựa hồ cái này thi đấu hệ thống là thông qua một loại nào đó biện pháp đem hệ thống tài liệu bên trong đọc ra. Sau đó để vào đến thi đấu bên trong thế giới. Thi đấu hình thức bên trong, người chơi tồn tại so với thế giới game mà nói, kỳ thực mới là càng gần kề trên địa cầu truyền thống ý nghĩa trên giả lập thực tế vong du. Long mộ thế giới bản thân liền là một cái kỳ hoa. Thế giới này tuy nói là giả lập thực tế vong du, nhưng Chu Hiền hiện tại thấy thế nào đều thế nào cảm giác không giống như là chuyện như vậy. Đặc biệt là khi tiến vào cái này kỳ quái phòng làm việc sau, tại thế giới hiện thực đều không nhìn thấy tư liệu, tại trong thế giới game trái lại tồn tại, đây là cái gì kỳ hoa nguyên lý? Chu Hiền không nghĩ ra. Hơn nữa Đại Khái Trương Thái Hạo bọn hắn cũng sẽ không hiểu. Hệ thống ý thức. Chu Hiền phát hiện, ở trong này tựa hồ nhắc tới một ít cùng hệ thống có liên quan tình báo, Chu Hiền cảm thấy chuyện này đối với chính mình dùng thân thể tiến vào thế giới bên này có thể có chút tham khảo. Nguyên lai, like, tại thi đấu hình thức dưới, người chơi số liệu điều chỉnh, cũng không phải là tại dưới thi đấu hình thức điều chỉnh, mà là tại thi đấu hệ thống hướng bên này trò chơi hệ thống thân tình thời điểm, hệ thống bản thân sẽ đối với người chơi sức mạnh cùng nắm giữ năng lực tiến hành một cái điều chỉnh, để chênh lệch đẳng cấp cùng trang bị chênh lệch quá lớn người chơi sẽ không quá mức lung túng. Hệ thống bản thân liền là một cái phi thường phức tạp đồ vật. Xem ra Các người chơi tìm tòi ra tới cân bằng công thức, khả năng còn cần phải thương thảo a. Các người chơi thông thường sẽ căn cứ một người tại thế giới game thuộc tính, sau đó tìm tòi ra một cái kinh nghiệm công thức. Sau đó bộ vào tính toán, thông thường đều có 5/10 xác suất độ chuẩn xác. Thế nhưng đang nhìn đến phía trên này văn bản sau, Chu Hiền phát hiện, hệ thống cân bằng tựa hồ cùng cái gì công thức không có quan hệ gì, mà là căn cứ vào một loại phức tạp hơn tự hỏi mà hình thành. Đối với người chơi trình độ so sánh, kỹ năng và sử dụng năng lực phương thức, hệ thống đều sẽ đối với cái này có điều tiết trong này quá trình càng thiên hướng về lo di hóa suy nghĩ quá trình của nó phức tạp tỉ mỉ có thể tham khảo người chơi sẽ không cần hiểu rõ trong đó quá trình bọn hắn có thể trực tiếp kiểm tra tu chỉnh về sau bảng thuộc tính cái này thuộc tính tại dưới thi đấu hình thức phi thường áp dụng có thể khiến người chơi càng thêm phương tiện tiến hành chiến thuật chiến lược bố trí không để ý đến trong đó một đám lớn chuyên nghiệp thuật ngữ, chu hiền đại khái xem xong rồi trong này văn trương nhưng lúc này chu hiền nhưng trong lòng thì rơi vào trầm tư bởi vì hắn nghĩ tới rồi một cái nào đó năng lực Thế giới hiện thực trình tự vẫn là căn cứ vào cơ số 2 hệ thống cấu tạo, thi đấu hình thức là căn cứ vào cái nguyên lý này. Cho nên hồn niệm hệ thống tại tình huống này dưới, hẳn là không phát huy được tác dụng. Thế nhưng tại thi đấu hình thức dưới, những người kia rõ ràng hẳn là có thể sử dụng hồn niệm hệ thống a. Chu Hiền nghĩ tới cái này chuyện quá dị. Hồn niệm hệ thống người sử dụng có một cái đặc điểm, cái kia chính là tại trong thế giới trò chơi nếu như bị người giết chết lời nói, hắn tại thế giới hiện thực bên trong, liền sẽ rơi vào hôn mê cùng ngủ say, biến thành tương tự người sống đời sống thực vật tồn tại nhưng nếu là hồn niệm hệ thống người sử dụng tại dưới thi đấu hình thức tử vong lại tựa hồ không có ảnh hưởng gì. Chu Hiền vừa bắt đầu chỉ là cho rằng này vẹn vẹn chỉ là đại biểu thi đấu hình thức chỉ là một cái giả lập hóa hình thức mà thôi. Bên trong người chơi nhân vật nhân vật cùng trong trò chơi là có khác nhau. Nhưng nghĩ như vậy tình huống lại có gì đó không đúng. Nếu là những người này tại dưới thi đấu hình thức sử dụng cũng không phải là chính mình ở trong game thân thể kia lời nói vậy bọn họ lại là làm sao sử dụng hồn niệm hệ thống đây? Người còn muốn sử dụng năng lực của mình ảnh hưởng một đống cơ số hai số hiệu. Đùa gì thế? Nhưng bây giờ. Chu Hiển lại là đã minh bạch, cũng không phải là hồn niệm hệ thống người sử dụng tại dưới thi đấu hình thức có thể sử dụng năng lực, mà là hệ thống cho rằng hồn niệm hệ thống là có thể xuất hiện tại dưới thi đấu hình thức. Nguyên lai là như vậy, hoặc là nói, chỉ có thể là như vậy. Nếu không, cái kia một loạt đầu đuôi câu chuyện, Chu Hiển căn bản không có cách nào tiến hành giải thích. Chương 293, suy tư cùng truy tra. Hệ thống cho rằng hồn niệm hệ thống là có thể xuất hiện tại dưới thi đấu hình thức, nói cách khác, nói cách khác hệ thống tán đồng hồn niệm hệ thống làm kỹ năng một phần. Phải là ý này rồi. Như vậy Này cùng Chu Hiền trước đó hiểu biết đến sự thực, thật giống lại có chút vi phạm rồi. Nhưng đem trong đầu cố vấn kết hợp bên này tư liệu quan sát một bên sau, Chu Hiền thật giống đã minh bạch. Hồn niệm hệ thống có chút tương tự với một loại can thiệp năng lực, từ biểu hiện hình thức nhìn lên là như vậy. Hồn niệm cùng nguyên thần hẳn là hệ gia đồng nguyên, trên bản chất thật giống không có quá lớn khác biệt. Nhưng hồn niệm hệ thống có một cái tính chất đặc biệt, cái tiêu chính là có thể trong nháy mắt tiến hành chuyển vị. Loại này chuyển vị là lợi dụng thân thể cùng hồn niệm ý thức không bằng tạo thành một loại hiện tượng, có chút tương tự nhân quả can thiệp, nhưng tựa hồ lại không hoàn toàn tương tự. Tình huống như thế, hoàn toàn có thể bị hệ thống cho mô phỏng đi ra, sau đó để vào đến trong thi đấu hình thức. Bởi vì, cái năng lực này bản thân liền là tại thế giới hiện thực biểu hiện ra. Nói cho cùng, ta lúc trước cái nhìn cũng là căn cứ vào người khác thuyết pháp đến tiến hành phòng đoán, hiện tại có phần này. Ân, hẳn là tính quan phương tư liệu đi, ta hiện tại đối với những thứ này tình huống hiểu rõ tựa hồ cả kẽ. Chu Hiền xuất hiện khi hiểu được tình huống, có thể nói đều là có liên quan thế giới này chân chính tình báo. Những tin tình báo này đối với Chu Hiền mà nói, có thể nói là tương đương trọng yếu, có những tin tình báo này Chu Hiền những này mảnh ghép cũng là toàn bộ đều gặp đủ. Tuy rằng không dám nói là hoàn toàn sự thực, nhưng hẳn là 80% chính là như vậy đi. Hôn nghiệm vật này, hẳn là cùng nguyên thần như thế tiến hành can thiệp phương pháp, điểm này từ Thiên Vân cũng cho Chu Hiền biểu diễn qua rồi. Để ý thức của mình cùng thân thể vận hành phương hướng không giống, tỉ như tay của mình hướng về bên phải di động, thế nhưng là tại trong đầu tưởng tượng tay di động đến bên trái, phương pháp này có thể tạo thành một loại phi thường kỳ lạ kết quả, cái kia chính là cái này, người có thể khống chế tay của mình xuất hiện tại vốn là tưởng tượng cái kia hình ảnh. Lại đơn giản tôi nói chính là đem tưởng tượng biến thành hiện thực. Hôn nghiệm người sử dụng chính mình thật giống cũng không biết điểm này, cho nên bọn hắn cho rằng là năng lực của mình lừa gạt hệ thống. Nhưng kết quả nhưng cũng không là chuyện như vậy, mà là hệ thống cho phép bọn hắn tại dưới thi đấu hình thức sử dụng loại năng lực này mà thôi. Nghĩ tới đây, Chu Hiền không khỏi đều đối cái hệ thống này sinh ra một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Cái hệ thống này cho Chu Hiền cảm giác thật sự là thật là quỷ dị, vì sao lại sản sinh tình huống như vậy? Tại sao cái hệ thống này sẽ tạo thành kỳ lạ như vậy tồn tại? Còn có, cái hệ thống này đến tột cùng là người nào sáng tạo? Hắn lại có mục đích gì? Đem có quan hệ thi đấu hình thức trọng điểm cùng mình suy đoán chỉnh lý lại một chút sau. Chu Hiền liền đem phần này file tắt đi. Lại xuống chút nữa xem, Chu Hiền lại là nhìn thấy một phần kỳ quái file. Phần này file không có đánh dấu tên gọi, hơn nữa lại còn có mật mã. Chu Hiền suy nghĩ một chút, sau đó đem phụ thân sinh nhật tàu nhập đi vào. Kết quả biểu hiện mặt trên mở ra thất bại. Sắp theo đó, Chu Hiền lại nghĩ tới phụ thân tại nhật ký trên viết cùng mâu thân mối tình đầu ngày trùng phụng, còn có cầu hôn này, nhưng lại tất cả đều đã thất bại. Đưa vào trò chơi ôm trần bệ tạ ngày thật giống cũng vô dụng. Mà lúc này, hệ thống cũng bỗng nhiên nhảy ra một cái nhắc nhở ngài đã liên tục đưa vào sai lầm 4 lần, mời tại trong vòng 1 phút đưa vào chính xác mật mã. Lần sau đưa vào phạm sai lầm hoặc là thời gian đạt đến sau, văn kiện đều sẽ bị cắt bỏ. Ta ít ít ít, này văn kiện dĩ nhiên phòng bị nghiêm mật như vậy. Đây nhất định là một phần rất trọng yếu tư liệu. Nhưng lúc này Chu Hiền lại chủ trì rồi. Này mật mã đến tột cùng là cái gì chứ? Vừa mới khảo nghiệm một loạt mật mã, này cư nhiên đều xuất hiện sai lầm, như bây giờ. Để Chu Hiền khá là cảm thấy khó xử. Này nhưng rốt cuộc nên làm cái gì mới phải đây? Thời gian không đợi người, Chu Hiền như thế tự hỏi một chút. Nửa phút cứ như vậy đi qua, còn lại mấy chục giây đã là không nhiều lắm. Chu Hiền gãi đầu một cái, hắn sau khi suy nghĩ một chút, ánh mắt lại tập trung đến của mình tấm kia 6 tuổi trên tấm ảnh. Lấy ngựa chết làm ngựa sống đi, thử trước một chút xem. Dù sao bất kể là đã đến giờ vẫn là đưa vào sai lầm đều sẽ đem văn kiện tiêu hủy, hiện tại Chu Hiền thời gian đã không nhiều lắm, hắn thời điểm này đem một cái tám con số thâu nhập tiến vào. Mà lúc này, này văn kiện dĩ nhiên như kỳ tích mở ra. Chu Hiền lúc này nhìn này văn kiện, trong mắt biểu hiện lại khá là phức tạp. Vừa mới Chu Hiền Châu áp dụng. Liên là sinh nhật của mình. Cha của mình, là dùng sinh nhật của mình làm phần văn kiện này mật mã. Này văn kiện tựa hồ cũng không phải một phần báo cáo gì gì đó, mà là một phần tương tự tùy bút còn không biết gì gì đó đồ vật, mặt trên ghi lại khả năng xem như là Chu Hiền Phụ thân viết xuống tới bút ký. Liên quan với trò chơi địa đồ thiết kế cùng đại đế người chơi quan hệ. Có quan hệ vị diện chi tử cùng đại đế vầng sáng ở giữa mâu thuẫn cùng phương án giải quyết thiết tượng. Này phía trên nội dung cũng không phải là cái gì đi tới hữu hiệu trò chơi phương lược, mà là từng cái căn cứ vào nội dung trò chơi tiến hành kéo dài suy đoán cùng suy đoán loại hình đồ vật, nhìn qua cũng là khá là phức tạp rằng rớp. Vị diện chi tử a. Nhìn file bên trong tình báo, Chu Hiền ngược lại là hiểu rõ một ít. Những này file bên trong trong tài liệu tựa hồ không có nói tới vị diện chi tử loại hình tin tức, thế nhưng tại phụ thân phần này trong bút ký nhưng có, cũng không biết là bởi vì cái này địa phương đã từng công tác mọi người biết chuyện này, hay là nói đây chỉ là chỉ có phụ thân biết do bí mật. Tất cả những thứ này Chu Hiền hiện tại tạm thời cũng không có biện pháp phán đoán vị diện chi tử cùng đại đế vầng sáng hoặc là nói nhân vật chính vầng sáng trong lúc đó vẫn có bất động tuy rằng văn chương bên trong không có cụ thể nhắc tới tương quan nội dung nhưng chu hiền kết hợp chính mình biết rõ sự tình đối với cái này ngược lại là có thể tiến hành một phen suy đoán hòa luận chứng nhận phía trên này ghi chép tựa hồ cùng đại đế kế hoạch trong lúc đó có chút liên quan chu hiền không thể không lưu ý này nội dung trong đó ồ còn đưa ra đã đến chư thiên tinh thần cùng số mệnh long tộc cũng không phải là trong truyền thuyết trận tia đại thai biến người khởi sướng nhưng chúng ta chịu không thể trốn tránh trách nhiệm nếu có ngay lúc đó tỉ mỉ tình báo cũng đã không biết được, chỉ có thể thông qua Tu La Tộc còn soát lại một ít đôi câu vài lời hiểu rõ tình huống lúc đó. căn cứ Chu Hiền biết, tại Long Mộ Thế Giới vẫn là nhân gian giới thời điểm. Tu La Tộc Tựa Hồ cũng không hề tiến vào thế giới này, mà là ở vào một vị diện khác, cùng Ma Tộc tình huống không kém nhiều. nhìn dáng dấp, hẳn là trận kia thiên địa đại biến mở ra không gian bình phong, sau đó đem tất cả những thứ này đều phát sinh thay đổi. Chu Hiền gật đầu, nếu là Tu La Tộc vào lúc đó xuất hiện tại Long Mộ Thế Giới, điều này cũng có thể nói xuôi được thuận. cho nên phía trên này mới có thể nói đến Tu La Tộc có ghi chép liên quan nhưng này phía trên cái này chúng ta xưng hô lại là chuyện gì xảy ra nay chẳng lẽ không phải là của mình phụ thân viết mà là một cái nào đó long tộc viết nếu bắt đầu đều xuất hiện tại thế giới hiện thực như vậy kỳ thực long mộ thế giới cái trò chơi này nhưng thật ra là tại long tộc dưới sự giúp đỡ chế luyện gì gì đó lý do chu hiền cũng không phải cảm thấy nói không thông là được rồi này dùng anh văn ký tự làm số hiệu tiến hành tường giải gì gì đó chu hiền vậy đại khái cũng rõ ràng là chuyện gì xảy ra này chỉ sợ cũng là bởi vì một cái nào đó long tộc yêu cầu đi long tộc văn tự bản thân liền có huy năng Những ký tự này hiện tại không phát huy được ý lực, thế nhưng một khi đem hắn từ loại này Anh Văn ký hiệu chuyển hóa thành làm chân chính Long tộc đồn nữ, cái này ngôn ngữ uy năng cũng sẽ bị chân chính phát huy ra. Không vẹn vẹn chỉ là Long tộc văn tự mà thôi, kỳ thực rất nhiều ký hiệu cùng chữ viết đều có uy năng. Tỷ như yêu tộc văn tự rất nhiều biến thể chính là trên trận pháp thường thường có một ít ký hiệu loại hình, một ít trận pháp dựa theo quy tắc xếp thứ tự lại đưa vào linh lực, liền có thể vận chuyển, cái này cũng là sức mạnh một loại biểu hiện hình thức. Chỉ là này yêu tộc văn tự hoặc là hắn ký tự của hắn cùng chữ viết không bằng Long tộc văn tự bá đạo như vậy mà thôi. Nếu là hoàn toàn không người có tu vi, thậm chí là không nhìn thấy Long tộc văn tự, trước mắt loại này biến tướng phương thức, cũng hẳn là để cho tiện những người bình thường này lý giải. Bất quá Chu Hiền cũng biết, nếu là vẹn vẹn chỉ là dùng loại này văn tự biến tướng để giải thích Long ngữ lời nói, những người này cũng là nhìn không ra. Long tộc văn tự bá đạo liền biểu hiện ở cái địa phương này. Bất kể là dùng ám chỉ hoặc là những thủ đoạn khác, cũng là không có cách nào có thể làm cho người lập tức là có thể phiên dịch. Này Long mộ thế giới văn minh so với địa cầu càng dài mặc dù rất giống nhìn như không sánh được địa cầu nhưng này cũng chỉ là bởi vì bọn hắn chủ yếu trải qua về mặt tu luyện mà thôi không có trên địa cầu người như thế hết sức chuyên chú mà thôi tại có chút phương diện trên long mộ thế giới những kia sinh mệnh vẫn đúng là có thể làm được rất nhiều địa cầu nhân loại không làm được sự tình đây này cái kia nơi này tựa hồ cùng phòng một loại nhằm vào long tộc hơi thở trận pháp cũng hẳn là nguyên nhân này rồi cuối cùng những nhân viên này hẳn là không biết long tộc văn tự những ký tự này rất có thể là một loại nào đó phiên dịch phần mềm loại hình đồ vật tiến hành bọn hắn khả năng chỉ biết cho rằng đây là một loại ân lập trình ngôn ngữ. Trải qua ba tầng suy yếu, này Long tộc văn tự, liền tựu bị như vậy thể hiện ra, thiết kế phương pháp này để người bình thường giải Long ngữ cũng thật là rừng rà, nhưng này cá nhân cũng thật là một thiên tài. Này thật đúng là quý báu tư liệu a. Chẳng lẽ Wicacho nói văn kiện chính là cái này mã hóa đầu hồ sơ sao? Chu Hiền lúc này liền có ý nghĩ như thế, có thể mặc dù là tổng công chính sư, trọng yếu như vậy tư liệu để ở chỗ này, giống như không có khả năng lắm bộ dáng. Chu Hiền tỉ mỉ phân tích một cái, hắn cảm thấy còn chưa đúng. Có giá trị nhất văn kiện cũng còn là tại vừa bắt đầu chính mình nhìn thấy được cần quyền hạn mới có thể đăng nhập địa phương mới có thể nhìn thấy. huy ca chỉ thay văn kiện cũng hẳn là thả ở chỗ đó. nhưng vấn đề là chu hiền căn bản liền không biết cần phải thế nào dạng mới có thể từ bên kia đạt được tư liệu. chu hiền bây giờ thấy được phần này phai là mạng hóa nhưng tốt xấu chu hiền vẫn có thể nhập bạ gì gì đó. nhưng tại một bên máy vi tính này trên nhưng lại ngay cả đưa vào địa phương đều không có, càng khỏi nói phá giải gì gì đó rồi. nói đến nơi này không biết có còn hay không đi về ngoại giới con đường. lẽ nào bên này chính là ngõ của sao? Nhưng như vậy một cái không gian lại là chuyện gì xảy ra? Những này điện lực cùng chiếu sáng gì gì đó, lại là làm sao tới? Long mộ thế giới mặc dù là một cái trò chơi, nhưng ở trò chơi bên trong thế giới, hết thảy đều là hợp lý, có thể giải thích. Bất luận ngươi cái gì về nào, diệu năng, cũng sẽ không là từ không sinh có. Như vậy, vấn đề đi tới, bên này điện lực từ chỗ nào tới? Chương 294, Thẩm Duyên Đình. Từ thế giới game lui ra sau, Thẩm Duyên Đình liền gương mặt trầm tư, làm đại đế người chơi một trong vấn đề, Thẩm Duyên Đình đối với Chu Hiển Chỗ nói sự tình tình làm sao có khả năng không biết? hắn nhưng là đại đế người chơi bên trong mạng lưới tình báo trải rộng nhất cái kia a ngoại trừ thần bí giả thiên đại đế vân đế mạng lưới tình báo cùng những người khác so với ít nhất phải cao hơn bọn hắn một cấp bậc. Ngồi ở khách sạn năm sao đầu giường thẩm duyên đỉnh tâm tình bây giờ cũng không tốt như vậy gian phòng cái kia trang nhã mà mị quan trang hoàng cũng làm cho hắn từ trong lòng liền cảm thấy một loại buồn bực. Nơi này khiến hắn vô cùng không thoải mái. Mở cửa sổ ra nhìn về phía bầu trời bên ngoài thế nhưng tại đây sáng sủa trong bầu trời đêm nhưng không thấy mấy viên ngôi sao rõ ràng hiện tại đã là hơn 9 giờ đêm, thế nhưng đô thị cái kia ánh đèn sáng ngời, lại như cũ đang lấp lánh. cách đó không xa đèn nghe ông đỏ tựa hồ hòn rồi, một đài duy tu người máy tức thời đi tới, thao túng mấy lần, liền đã sửa xong cái này đèn. tên tiểu tử kia cũng không biết chạy nơi nào đi rồi, khắp nơi đều không tìm được. chẳng lẽ là bị dạ tiên cho ẩn nấp rồi? trước lúc này, thẩm duyên đình ở trong game thôi diễn một cái chu hiền vị trí, muốn cùng hắn đơn độc nói chuyện, nhưng là hắn chuyện này làm sao cũng không tính được chỗ ở của đối phương. trở về thế giới hiện thực, chu hiền hiện tại thật giống cũng nằm ở mất tích trạng thái căn bản không biết đã chạy đi đâu. số mệnh chi tranh. thầm duyên đình híp mắt nhìn lên thiên không. tuy rằng trên bầu trời không nhìn thấy mấy viên ngôi sao, thế nhưng tinh tinh lại như cũ ở đằng kia. chỉ bất quá, lại tạm thời không nhìn thấy mà thôi. kỳ thực, đối với chu hiền chỗ nói sự tình tình rõ ràng trong lòng. làm sao chỉ là thầm duyên đình một người lấy này? cái khác đại đế người chơi không hẳn liền không biết phương diện này sự tình. chu hiền sở dĩ nhẹ nhõm như vậy tránh thoát chất vấn. một mặt là tu la đại đế tại không khác biệt công kích cùng làm dối, nhưng mặt khác, cũng là bởi vì bọn hắn chính mình rõ ràng trong lòng cho nên đang đối mặt chu hiền thời điểm giọng điệu này liền thiên nhiên yếu ba phần cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Đống nhiên trong lúc đó điện thoại vang lên tiếp thông coi tin tức điện thoại phía trên là đèn kịt một màu mãi mãi điện thoại bên kia làn mãi mãi thanh âm duyên đình a ngươi tại trung châu thị bên kia đi công tác trải qua còn tốt đó chứ Ăn được thế nào chu được thế nào điện thoại này trên hình ảnh làm sao không biểu hiện à thầm duyên đình cha mẹ chết sớm một đường mang đại hắn là đã tuổi già ra ra cùng mãi mãi tuy rằng người tuổi trẻ bây giờ thậm chí người trung niên cũng đều có thể thành thạo vận dụng trên tay khoa học kỹ thuật thế nhưng những năm 60-70 thế hệ trước hiện tại đối với như vậy kỹ thuật lại nói không lên thông thạo bọn hắn già rồi tiếp thu mới mẻ sự vật năng lực cũng yếu mãi mãi ngươi lấy tay tại điện thoại trước mặt vẽ một cái vòng là tốt rồi a chuyện này thẩm duyên đình đã dạy đối phương thật nhiều lần thế nhưng mãi mãi nhưng đều là sẽ đã quên nha nha tận đến giờ phút này thẩm duyên đình mới ở trước mặt mình nhìn thấy đối phương hình ảnh đây là một trường gắn đầy nếp nhăn gương mặt lão nhân gia có một đầu tóc bạc thân thể có chút lọt gọn lão nhân gia đối với hiện đại khoa học kỹ thuật còn có chút không quá quen thuộc, cho nên dùng có chút luôn cuống tay chân. Bất quá gia gia đối với khoa học kỹ thuật nắm giữ, ngược lại là so với mãi mãi càng mạnh hơn. Thế nhưng thời điểm này vừa nghĩ tới gia gia của mình, thẩm duyên đình trước mắt liền có chút tạm đạo. duyên đình a, đi công tác thời điểm. nhớ rõ buổi tối nghỉ sớm một chút, đừng càng bình thường như thế thức đêm rồi. này vạn nhất đã xảy ra chuyện gì, một mình ngươi ở ngoại địa, có thể cho làm sao bây giờ đây này. Mãi mãi dặn dò đối phương, dừng, ta biết. tại mấy năm trước. Đối mặt ra Dạn mãi mãi như vậy căng dặn, Thẩm Duyên Đình còn có thể bày ra một bộ không nhịn được gương mặt, thế nhưng bây giờ lại đã sẽ không. Ra ra ngươi mấy ngày nay đều tại nhắc tới ngươi, chờ ngươi sau khi trở về, nhớ rõ đi trước một chuyến bệnh viện a." Bên Tiên mãi mãi tại dặn dò. Ừ, mãi mãi ngươi cũng chú ý một điểm, trường ngủ đây." Thẩm Duyên Đình hỏi. "Ta để cho nàng đi chiếu cố ra ngươi rồi." Mãi mãi nói ra. Mãi mãi, ra ra bên kia ta đã gọi người đi qua, ngươi ở nhà một mình làm sao có thể thành?" Thẩm Duyên Đình vội hỏi. Bên Tiên Mạn Mạn lại nở nụ cười. Ta đây mỗi ngày đều hướng về bệnh viện chạy, ở lại bên kia không giống nhau nha, bây giờ Nhi về nhà là cho lão đầu tử làm điểm bữa ăn khuya, trước đó vài ngày giải phâu xuống, lão đầu tử hiện tại mỗi ngày buổi tối nửa đêm đều cho tỉnh lại, bị đói khó chịu. Nãi nãi, người trên người mình bệnh còn chưa hết đây, lưu mụ không phải tại bệnh viện sao?" "Người đây là Hà Tất." "Ai, đừng nói như vậy, ta chính là này dạ dày có chút lao tật xấu, không lo lắng, không, có gì đáng ngại." Thẩm duyên đình ra ra có mặt kiện sân cùng lão niên sinh ngốc, gần nhất y học phát đạt, có thể thông qua chiếp chồng vào đến giảm bất bệnh trạng. Nhưng bây giờ khoa học kỹ thuật cũng không phải tùy tiện là có thể tại não người bên trong khai đào trình độ, hứng chi là cho lão nhân ra làm giải phẫu. Thẩm duyên đình ra ra ở thủ thuật sau, bệnh trạng có chỗ chuyển biến tốt, thế nhưng tình huống cũng không thể nói là hoàn hảo, chip tác dụng phụ một trong hay là tại bệnh nhân ngủ thời điểm, có lúc sẽ để cho bệnh nhân sản sinh thống khổ. duyên đình a, ngươi công tác cũng phải chú ý một chút. nghe mãi mãi, tiền vật này đủ là tốt rồi, thân thể vỡ rồi cái gì kia cũng bị mất. thẩm duyên đình người nhà cũng không biết hắn là đại đế người chơi sự tình, hơn nữa cũng không biết hắn có sức mạnh, nhưng nghe được mãi mãi căn dặn sau. Thẩm Duyên đình lại là vẫn như cũ dùng mặt cười đối với mình mãi mãi, ta biết, ta hiện tại sinh hoạt rất quy luật. Hai ngày nữa ta liền trở lại, ngài đừng quá lo lắng. Ừm, vậy thì tốt. Gia gia ngươi mấy ngày nay vẫn luôn ở đây nhắc tới, ngươi có rảnh rồi, liền về sớm một chút đi. Ngươi bận rộn công việc, video này điện thoại nhìn không dễ chịu, ngươi về chuyến nhà, ta làm điểm ngươi thích nhất thịt kho tàu. Cùng ngãi mãi hàn huyên một trận, Thẩm Duyên đình liền cuộc điện thoại. Ánh mắt của hắn nhìn bầu trời, lại là xuyên thấu ánh đèn này cùng đại khí chế lấp, nhìn thấy ngoại giới không gian. Thiên nhãn thông Đây là vân đế nắm giữ độc môn tuyệt kỹ, nhìn thấy này đẩy trời ngôi sao cùng ngân hà. Đối với vân đế tới nói, này không là vấn đề. Tại hiện đại xã hội, có thể cùng vân đế như thế nhìn thấy này tuyệt mỹ huyễn diệu ngôi sao, e sợ là không có đi. Nghĩ tới đây, vân đế lại từ trong lòng lấy ra một quyển sách. Này trên quyển sách dùng cổ điển yêu tộc văn tự viết như vậy bốn chữ, thần tiên tác ký. Nếu như thế giới game có thể xâm lấn thế giới hiện thực lời nói, cái này phải là chứng cứ một trong đi nha. Vân đế đối với chu hiền lý do, nhưng thật ra là đã tin tưởng chính thành. Hắn một trong những nguyên nhân cũng là bởi vì hắn trong tay quyển sách này tác giả viết sách này hiển nhiên là một cái đại năng tùy tính ghi chép của mình du lịch lịch trình còn có ngâu hưng chế tạo pháp thuật thế nhưng nhất làm cho vân đế cảm thấy hứng thú vẫn là mặt trên ghi lại một loại công pháp loại công pháp này tại bên trong sách cũng không có nói rõ ràng thế nhưng quyển sách này tác giả lại phi thường độ cao đánh giá này môn công pháp trường sinh diệu pháp này trường sinh diệu pháp là một loại có thể làm cho người trường sinh thần diệu năng lực tu luyện trường sinh diệu pháp sau cũng sẽ không có về mặt thực lực tăng trưởng thế nhưng là có thể cho người phản lão hoàn đồng bách bệnh khỏi hẳn Đây là một loại cho người bình thường tu luyện pháp môn, thậm chí đều không có tư chất yêu cầu. Nói cho cùng, chính mình đã thành lập nên bây giờ hệ thống tình báo, hắn lúc đầu mục đích lại là không có đổi, cái kia chính là vì cái môn này trưởng sinh diệu pháp. Có lẽ thế giới này còn có một năm này mới sẽ hủy diệt, thế nhưng bác sĩ đã nói cho Thẩm Duyên Đình, ra ra của mình tế bào não tử vong tốc độ đang tại gia tốc, tuy rằng làm giải phẫu trồng vào chip, tạm thời có thể phụ trợ, nhưng lại qua thời gian nửa năm, chip liền sẽ mất đi tác dụng. Ra ra, Thẩm Duyên Đình lúc này trong lòng đang tại tính toán Này thân làm người thứ 8 Chu Hiền biết rõ sự tình hẳn là rất nhiều mới đúng, hắn tại thế giới hiện thực thực lực thậm chí so với mình còn hơi hơi mạnh mẽ một chút như vậy, năng lực chiến đấu. Cái này Chu Hiền biết trò chơi tình huống hẳn là so với mình càng lớn. Đại đế người chơi sao? Nếu như có thể mà nói, ta thả rằng không có cái gì siêu năng lực. Nếu như không phải là bởi vì ngẫu nhiên tiếp xúc đến trò chơi này, sau đó đã trở thành đại đế người chơi lời nói, hiện tại thẩm duyên đỉnh, hẳn là tại học hành chăm chỉ pháp luật học chuyên nghiệp thạc tiến sĩ đi, đến lúc đó hắn sẽ tìm một phần công việc tốt, sau đó cùng ở ra gia gian mãi, mãi của mình bên người lại tìm một cái yêu chính mình, chính mình cũng yêu thích, hơn nữa càng lấy ra gia gian mãi mãi niềm vui con gái thành gia lập nghiệp. Tiếp theo, hắn sẽ chờ đợi tại gia gian mãi mãi bên người, làm bạn bọn hắn đi qua cuộc đời của mình đi. Thế nhưng, tại đã trở thành đại đế người chơi sau, hết thảy đều phát sinh ra biến hóa. Thẩm Duyên Đình gia gia nhập viện, hắn nguyên nhân trải qua thẩm Duyên Đình suy luận, cũng chính là vô duyên tiêu thụ, vô phúc tiêu thụ. Đại đế người chơi đều là có đại khí vận người, thế nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể chịu đựng bên cạnh mình có lớn như vậy số mệnh tồn tại. Luôn luôn thân thể cường tráng ra ra trong vòng một năm liền từ càng già càng dẻo dai biến thành về sau gần như sinh lốc, bệnh tình này chuyển biến xấu tình huống, để bác sĩ cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Về phần mình ngãi ngãi, kỳ thực cũng là chàng đạo ung thư lúc đầu, hơn nữa đòi mạng chính là, bác sĩ dĩ nhiên nói nàng không thích hợp làm xạ trị cùng hóa trị. Ngãi ngãi bệnh tật là lúc nào xuất hiện, thầm duyên đỉnh cũng không rõ ràng, nhưng gần nhất đoạn này thời gian, tình huống của nàng giống như không tốt lắm. Mà hết thể này căn nguyên, liền xuất hiện tại đại đế người chơi cái này danh hiệu mặt trên, trò chơi không vẹn vẹn chỉ là trò chơi, cũng là hiện thực. Tại phát hiện mình có thể tại thế giới hiện thực tu luyện. Không, tại nhận rõ ràng đại đế người chơi đến tột cùng là như thế nào tồn tại sau, Thẩm Duyên đỉnh cũng đã rõ ràng điểm này. Sau, Thẩm Duyên đỉnh thì cùng kiếp đế trao đổi tình báo, do đó đem truyền thụ người khác nắm giữ năng lực phương pháp học lại đây. Tại thế giới hiện thực nắm giữ năng lực sau, người này tố chất thân thể cùng sức mạnh đều sẽ theo chính mình ở bên trong đạo lực, pháp lực cùng nội tức tăng trưởng mà tăng cường. Tố chất thân thể cũng sẽ dần dần biến tốt. Thế nhưng cái năng lực này có một yêu cầu, cái kia chính là nhất định muốn tại 16 tuổi trước đó học tập mới có thể nắm giữ. Đi theo Thẩm Duyên Đình thủ hạ, cơ bản đều cũng có thời gian hai, 3 năm, có chút nhưng là 5, 6 năm, nhưng bọn họ đang nắm giữ năng lực thời điểm, đều không ngoại lệ đều là tại vị thành niên thời điểm. Nghe nói sát đế ngược lại là có một loại có thể làm cho người trưởng thành năng lực học tập phương pháp, thế nhưng hắn khi hiểu được loại năng lực kia cùng tố chất thân thể có quan hệ sau, liền từ bỏ rồi. Người bình thường cũng còn tốt, thế nhưng nếu là đổi lại ra ra mãi mãn mãi của mình, bọn họ là quyết định không thể học được. Nếu như có thể để cho bọn họ nắm giữ năng lực, Thẩm Duyên Đình sớm đã đem chuyện của mình nói cho bọn hắn. Đại năng lực khó được đại tự tại a. Hay là nói, từ trước đến nay, ta vẫn như cũ không đủ phân lượng đây. chương 295, bắt đầu VS Lưu Tiêu Văn. Ước chừng khoảng 10 giờ đêm bộ dáng bắt đầu tìm một lần, lại không nhìn thấy Chu Hiền bóng người. Thật là, thời điểm mấu chốt sẽ không tại. Ngắp một cái bắt đầu, cứ như vậy về tới ôn tuyển biệt tự. Tại trong phòng này, hiện tại có hai tên nam sinh, một cái là Chu Hiền, một cái khác là Trương Thái Hạo. Chu Hiền hiện tại không thấy, bắt đầu suy đoán hắn đại khái là ở trong đêm, Trương Thái Hạo tên kia lời nói. Ơn, tuy rằng không quá chuẩn xác Nhưng trạch nam cái từ này hẳn là có thể làm trương thái hạo gần nhất khoảng thời gian này hành vi một từ hình dung. Giá hỏa này cầm số liệu, cả ngày thần thần bí bí đang tiến hành kỳ hoa nghiên cứu cùng tính toán, dáng dấp kia rồi cùng trong phim ảnh điên cuồng quái tiến sĩ như thế, quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Sách, Thật là một có sức sống gia hỏa. Mới vừa tiến vào âu tuyển, bắt đầu liền nghe đến một cái không biết là đoán giận hay là cái gì âm thanh. Nàng định thần nhìn lại, dĩ nhiên là cái kia tên là lưu tiêu văn gia hỏa. Ôi, người ta, lưu tiêu văn người bạn nhỏ bắt đầu nhìn thấy cái này hai chân bất tiện thiếu nữ dĩ nhiên ngâm mình ở trong nước nhất thời hứng thú lúc này lưu tiêu văn lại là tại dùng phi thường khó chịu ánh mắt nhìn bắt đầu bắt đầu bị đối phương liếc nhìn nửa ngày thật giống cũng không náo rõ ràng là chuyện gì xảy ra nhưng ở chú ý tới ánh mắt của đối phương vẫn là đang nhìn mình thân thể thời điểm bắt đầu thật giống có chút đã minh bạch bắt đầu vóc người không có hắc ám thiên sứ tốt như vậy cũng không đủ lý sơn nộ như thế hoàng kim tỷ lệ càng không có tô tiểu nguyệt loại kia trắng non nhẵn nhủi nhưng trong người nàng tựa hồ tràn đầy sức sống hơn nữa tương đối với các loại không khoa học cùng giáo hoa gì gì đó bắt đầu vóc người tuổi hồ càng phù hợp bạn cùng lứa tuổi cái này khái niệm phải hay không rất ước cao a bắt đầu thật cao hứng đi tới thế nhưng lưu tiêu văn lại kinh thường đem đầu chuyển đến một bên khác tên tiểu tử này thật giống có chút tức giận bộ dáng Cắt. ai ước cao. lưu tiêu văn thái độ rõ ràng hay là tại nói một đằng làm một nẻo bắt đầu một mắt là có thể nhìn ra nhưng bắt đầu cứ như vậy cười nhìn lưu tiêu văn lại là đang mỉm cười không nói gì ngươi nhìn cái gì chứ tiểu gia hỏa này khí đô đô giáng dấp để bắt đầu nghĩ tới một cái tốt vô cùng từ ngữ cái kia chính là manh thật đáng yêu rất nhớ mang về nhà a bắt đầu lúc này dĩ nhiên lập tức liền hướng về lưu tiêu văn nào tới đem đối phương toàn bộ kéo vào trong lòng cứ như vậy thản thản thạo. lưu tiêu văn tuổi còn nhỏ hơn nữa hai chân bất tiện trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên đẩy không mở đối phương muốn chết a muốn chết a lưu tiêu văn một bên rít gào lên một bên ở trong tay tụ tập chân nguyên chuẩn bị cho bắt đầu một bài học thế nhưng vào lúc này bắt đầu lại trước một bước bắt được tay của đối phương ha ha cuối cùng là bị ta bắt được bắt đầu vẫn là cái kia nở nụ cười thế nhưng nàng giọng điệu này lại tựa hồ có chút không đúng Mà nguyên bản trong ôn tuyển bầu không khí, giống như trở nên lẫm khốc lên. Ngươi tử vừa mới bắt đầu chính là cái này dự định đi, muốn tra chi tiết của ta." Lưu Tiêu Văn hỏi. Bắt đầu không tỏ rõ ý kiến, "Hết cách rồi, ngươi thật sự là quá không cho người yên lòng rồi. Tại thế giới hiện thực, ngươi là ta đã gặp nhân vật mạnh mẽ nhất, thế nhưng trên người ngươi rồi lại không có đại đế người chơi khí tức, ta đối sự tồn tại của ngươi phi thường hiếu kỳ, cho nên hơi hơi dùng rồi một điểm thủ đoạn." Bỗng nhiên trong lúc đó, Lưu Tiêu Văn một cái chân bỗng nhiên đưa ra ngoài, liền hướng bắt đầu đạp tới. Thế nhưng bắt đầu lại tựa hồ đã sớm ngờ tới đối phương sẽ có như thế một tay, cho nên đưa tay liền chống đỡ trụ nhìn đối phương. A a, ngươi này cũng sớm đã bại lộ đây, đây là tay chân giả chứ? Tại xuống nước thời điểm ta liền chú ý tới, ngươi tứ chi cùng người bình thường tứ chi có chút không giống. Để cho ta ngẫm lại xem, ngươi nên là sử dụng một loại nào đó năng lực đem năng lực của mình làm một loại năng lực, khống chế tứ chi của mình hoạt động đi. Ngươi tứ chi, cái tên nhà ngươi, thật giống như một cái sách dây con rối như thế a. Tuy rằng Lưu Tiêu vận động tác cùng người thường hầu như không có khác biệt, thế nhưng từ ngay từ đầu thời điểm bắt đầu cũng đã nhìn ra rồi lưu tiêu văn cùng hắn nói là đang cùng người bình thường như thế hoạt động chẳng bằng nói là tại đem chính mình tứ chi xem là sách dây con rối như thế đang không chế tại vừa mới phát hiện này lúc một giờ bắt đầu cũng thật là sợ hết hồn long tộc chân nguyên cái tên nhà ngươi là người nào đồng dạng kinh ngạc không chỉ có riêng chỉ có bắt đầu mà thôi lưu tiêu văn tại cảm nhận được bắt đầu khí tức trên người sau cũng đồng dạng là sợ hết hồn ngươi đến tuột cùng là người thế nào lại có thể để hắc thiên sứ như thế tín nhiệm ngươi bắt đầu nhìn dáng dấp của đối phương, lại là tại cẩn thận quan sát. Ngoại trừ này tứ chi ở ngoài, Lưu Tiêu Văn thân thể bộ phận, tựa hồ cũng không phải giả tạo. Cắt. Lưu Tiêu Văn không để ý đến bắt đầu, cứ như vậy trong nháy mắt, tay phải của nàng đống nhiên nứt ra, tuôn ra vô số binh khí. Thấy cảnh này, bắt đầu một cái lộn ngược ra sau liền đến mặt sau. Cùng lúc đó, một thân màu vàng nóng kỳ lạ giáp trụ, đang tại từ bắt đầu trên người hình thành, tại bắt đầu phía sau còn mơ hồ có đuôi rồng huyết ảnh, trên đầu giống như xuất hiện hai cái hư huyết long giác. mà đổi thành một bên, Lưu Tiêu Văn cũng đứng lên. Không, cùng hắn nói là đừng đấy, chẳng bằng nói nàng đang dùng đao kiếm chống đỡ lấy thân thể của mình. Lưu Tiêu Văn tứ chi vào lúc này, dĩ nhiên đều biến thành trường đao giáng dấp, nàng liền như vậy lợi dụng bốn cái trường đao chống đỡ lấy thân thể của mình. Quả nhiên đều là giả dối. Bắt đầu nhìn đối phương, trong lòng đang đang bí ẩn đề phòng. Cái tên nhà ngươi cũng không biết là tới làm cái gì. Lưu Tiêu Văn cũng đồng dạng dùng đề phòng mà ánh mắt cảnh giác nhìn bắt đầu. Phản phất là tâm hữu linh tê như vậy, các nàng đồng thời hướng về đối phương xung đi. Mang theo bảng bạc mãnh liệt khí thế, các nàng nhiên đụng vào nhau. Thật mạnh Hai. hai người vào lúc này cũng không có nhận chạm được đối phương. Vào lúc này, các nàng cũng vẹn vẹn chỉ là lẫn nhau ở giữa khí thế bỗng nhiên đụng vào nhau mà thôi. Hai người kia giống như là hai khối bài xích lẫn nhau rồi lại bị ngoại lực không ngừng tới gần nam châm như thế. Mà ở giữa hai người, suối nước nóng kia hơi nước cũng không ngừng bị gạt ra, từng đợt hơi nước trên không trung ngưng tụ, biến thành tràn ngập toàn bộ ôn tuyển sương ngủ. Nhưng ở này rằng có thời điểm, Lưu Tiêu Văn chợt giơ lên một cái tay, cái tay này từ nơi bả vai toàn bộ rụng xuống, sau đó giống như bị sức mạnh nào đó cho khống chế như thế trực tiếp trôi nổi tại không trung, hướng về bắt đầu mà đi. Bắt đầu đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nàng đuôi rồng vừa kéo, này tay chân giả cánh tay liền trực tiếp bị đánh bay, hung hăng đụng vào này một lăn trên, đập ra một cái to lớn động. Nhưng lúc này Lưu Tiêu Văn chợt từ nằm sắp tư thái đứng lên, còn lại tay phải mang theo cái kia trên cánh tay lưới dao, hướng về bắt đầu liền chặt đi qua. Bắt đầu lần này lại không có ngăn cản đối phương, dao kia nhận trực tiếp liền chặt ở bắt đầu trên bả vai. Nhưng thời điểm này, vậy cơ hồ là mắt thường có thể thấy sức mạnh dĩ nhiên hướng về lưỡi kiếm đi lên hồi tưởng đi qua. Lưu Tiêu Văn nhất thời thay đổi sắc mặt, nàng lập tức đưa cánh tay chắn đước. Sát theo đó, đao này nhận cánh tay liền trực tiếp nổ tung ra, cái kia kim loại mảnh vỡ tung khắp đầy đất. Mượn lần này nổ tung, Lưu Tiêu Văn cũng nhanh chóng lùi lại. Cùng lúc đó, trên người nàng bạch quang lóe lên, cái kia nguyên bản biến mất cánh tay dĩ nhiên lại xuất hiện, mà lần này bắt đầu thay đổi sắc mặt. Nhanh chóng chống đỡ lấy phòng ngự kết giới, sau một khắc, vô số đạn liền từ đối diện bao phủ tới. Người phạt uy, hai tay đã biến thành chi cao máy chửi Lưu Tiêu Văn nhưng cũng không để ý tới bắt đầu tức giận mắng, nàng lúc này bộ mặt tức giận. Đây chính là ngươi bộ ta. Trong chiến đấu cái nào có nhiều như vậy phạm quy không phạm quy đó a. Súng năng lực tại thế giới hiện thực quả thực chính là thái quá. Ân, không sai, thời điểm này Lưu Tiêu Văn hai cánh tay chính là biến thành hai cái tổm sẵn súng tiểu liên. Này súng tiểu liên vào lúc này, hiển nhiên là nghiền ép cấp bậc, coi như là bắt đầu cũng không thể không nhượng bộ lui bình. Nếu là ở thế giới game, bắt đầu có 10000 loại phương pháp có thể dễ dàng nghiền ép đối phương, nhưng ở này chịu đến mãnh liệt hạn chế thế giới hiện thực, chuyện này nhìn lên thật giống như có chút phức tạp. Trí ít hiện tại bắt đầu là không có cách nào ứng đối đối phương. Khu khụ. Một tiếng ho nhẹ bỗng nhiên từ cửa vào truyền đến. Này ho khan thanh âm tại hai người này đùa giỡn bên trong, tựa hồ căn bản thì không nên bị nghe được dáng vẻ, thế nhưng các nàng lại rõ ràng nghe được cái gì. Này ho khan thanh âm vừa ra, bắt đầu cùng Lưu Tiêu Văn ở giữa chiến đấu, cứ như vậy im bặt đi rồi. Cũng thật là rất náo nhiệt a. Hắc Ám Thiên Sứ cười khanh khách đi tới. Tỷ tỷ đại nhân. Lưu Tiêu Văn nhìn thấy Hắc Ám Thiên Sứ xuất hiện, nàng nhất thời liền muốn cáo tiểu trạng. Chỉ là Khi Lưu Tiêu Văn nhìn thấy Hắc Ám Thiên sứ này cười híp mắt gương mặt sau, Lưu Tiêu Văn lại nghẹn, một câu nói kẹt tại yết hầu, nửa ngày nói không ra lời, luôn cảm thấy thời điểm này nếu như ngụy biện lời nói sẽ chết đến mức rất thảm bộ dáng. Ngoan ngoãn nhận sai là tốt rồi. Hắc Ám Thiên sứ nhẹ nhàng nói một câu, xin lỗi. Lưu Tiêu Văn lúc này đã thu hồi binh khí, tứ chi cũng một lần nữa về tới thân thể, nàng liền phảng phất vừa bắt đầu cái kia răng rấp, ngồi ở đây trong nước, mà ở một bên khác bắt đầu điều này cũng đã héo. Xin lỗi, ta sai rồi, ta không nên khiêu khích Lưu Tiêu Văn tiểu muội muội. Bắc Đầu cũng túi đầu. Ừm, các ngươi trước rời đi đi. Cũng còn tốt, Chu Hiền các bạn học đều rời khỏi, bằng không còn không biết nên giải thích thế nào đây này. Bắt Đầu, ngươi bây giờ mang theo Lưu Tiêu Văn trở về đi thôi. Hai người nhớ rõ muốn hòa hảo nha. Hắc Ám Thiên Sứ vẫn như cũ một bộ rất dáng dấp ôn nhu. Nhưng không biết tại sao, loại này ôn nhu dáng dấp lại khiến người cảm thấy có một loại kỳ lạ mà áp lực vô hình, khiến người ta cảm thấy thật là khủng khiếp bộ dáng. Không dám phản kháng bắt Đầu, lúc này không thể làm gì khác hơn là đem Lưu Tiêu Văn ôm không thấm nước nhẹ nhàng thức xe sau đó hôi lưu lưu chạy trở về phòng 8, thẳng đến đổi xong quần áo sau hai người mới trở lại phòng khách thực sự là thật là đáng sợ dáng vẻ bắt đầu vẫn như cũ lòng vẫn còn sợ hãi không giận tự huy cái này cũng là tỷ tỷ đại nhân mị lực ngươi hiểu không lưu tiêu văn lúc này còn tại giúp hắc cám thiên sứ nói chuyện bắt đầu nghe được lưu tiêu văn nói chuyện lại là hiếp mắt nhìn đối phương nói đến ta đến bây giờ vẫn là không có làm rõ cái tên nhà ngươi đến tột cùng là người nào ta cũng là lưu tiêu văn cũng lấy đồng dạng khí thế nhìn đối phương nhưng chính đang thời điểm này Hầu gái Lưu Ly lại đi ra, trên tay nàng còn cầm cá nhân đầu cối, tựa hồ vừa mới đang cùng người trò chuyện bộ dáng. Tiểu thư để ta nói cho các người biết, nếu như các ngươi còn muốn tưởng áo, liền từ bên này đi về phía nam đi 30 phút, ở bên kia tuyệt đối sẽ không có người có thể ảnh hưởng đến các ngươi đấu tranh. Lưu Ly liền nói như vậy một câu. Lúc này, Dương Cung bạn kiếm bầu không khí, nhất thời liền cứng lại rồi. Thuận tiện nói thêm câu nữa, hiện tại hoàn cảnh của nơi này là ta tại giữ gìn, cho nên, xin đừng nên lại cho công tác của ta thêm phiền thoái. Hai Vị. Khách. nhân. Hai người đều không nói. Chương 296, Tiêu Văn. An phận xuống bắt đầu đẩy Lưu Tiêu Văn về tới gian phòng của nàng. Hô. Bắt đầu đặt mông ngồi ở Lưu Tiêu Văn trên giường, cũng không biết đang suy nghĩ gì, cứ như vậy ngồi yên, nhưng không có lên tiếng. Uy, không muốn vu vạ trên giường của ta. Lưu Tiêu Văn nhìn thấy Bắt Đầu này vu vạ trên giường của mình dáng dấp, nhất thời sẽ không sướng rồi. Người của ta. Bắt Đầu trực tiếp cho đối phương lườm một cái. Lưu Tiêu Văn lúc này, nhưng không có lên tiếng, chỉ là yên lặng ngồi ở chỗ đó. Nhưng lần này cảm giác kỳ quái người nhất thời liền đổi thành bắt đầu người đây là không chuẩn bị tìm ta phiền thoái. nghe được lời của đối phương lưu tiêu văn lại là nhún vai ta tại sao phải tìm ngươi phiền phức không thể rồi lại nói vốn là ngươi trước gây chuyện thị phi dù sao hiện tại cho dù xảy ra vấn đề gì tỷ tỷ đại nhân cũng sẽ không tìm được trên người ta Sách, nếu như ngươi không phải là bụng dạ khó lường hạng người vì sao lại quái dị như vậy thân phận của ngươi tuyệt đối không phải tu la đại đế sứ giả đơn giản như vậy bởi vì tại trên người ngươi ta tìm không đến bất kỳ có quan hệ tu la đại đế khí tức bắt đầu nói như đinh chém sắt a Nguyên lai ngươi còn có thể nhìn thấy đại đế người chơi trên người khí tức à? Lưu Tiêu Văn đối với bắt đầu cách nói cảm thấy khá là thú vị. Mà lúc này đây, bắt đầu sắc mặt cũng biến thành chăm chú lên. Đúng, trên người ngươi hoàn toàn không có thuộc về tu la đại đế. Không, hẳn là hoàn toàn không có đại đế người chơi khí tức. Nếu như không phải đại đế người chơi giúp ngươi phạt mao tẩy tủy, cho ngươi nắm giữ năng lực lời nói, vậy cũng chỉ có có thể là đám người kia rồi. Nếu như là Chu Hiền lời nói, hắn hiện tại khẳng định biết bắt đầu chớ nói đám người kia là chỉ người nào. Nhưng Lưu Tiêu Văn hiển nhiên không có ý định ấn lại bắc đầu tiết tấu đi. Nàng vào lúc này, thẳng thắn hướng về bắt đầu bạo một cái mảnh liệt liệu nếu như ta nói ở cái này cái gì long mộ thế giới xuất hiện trước đó, ta đã nắm giữ năng lực, ngươi nói thế nào? Cái này không thể nào. Địa cầu vị trí cùng tử linh khí khu không hề khác gì nhau, bên này linh khí thưa thớt, coi như là trường hợp đặc biệt, cũng cơ hồ là sẽ không xuất hiện. Bắt đầu nói như vậy xong, Lưu Tiêu Văn lại là khống chế xe đẩy đã đến trước mặt nàng, đừng gấp như vậy phủ định nha. Ở trên thế giới này, trường hợp đặc biệt trung quy là tồn tại. Lưu Tiêu Văn vừa nói, một bên đem hai chân của mình tay chân giả cho hủy đi dỡ xuống sau đó lại dùng tay phải đèm cánh tay trái tay chân giả cũng bị đi dỡ xuống lưu tiêu văn xua đổi mặt trên không nhìn thấy tàn chi cũng không nhìn thấy vết thương bất kể là mông hình vẫn là xương quay xanh lại tựa hồ lại là như vậy hoàn mỹ nhìn thấy lưu tiêu văn ra thịt bắt đầu có chút không thể tin tưởng thật kỳ quái giống như là giống như là trời sinh không có tứ chi như thế đúng không tiêu văn cười nói bắt đầu đương nhiên gật đầu nàng thân thể dài đến thật sự là quá tốt rồi coi như là như thế nào đi nữa tinh diệu y sư cũng không khả năng khiến người ta tứ chi đạt đến cái trình độ này Đúng, ta tử sinh ra bắt đầu, sẽ không có tứ chi, không có thính giác, không có thị giác. Lưu Tiêu Văn tiếp tục ném ra một cái bom nặng cân, người bây giờ thấy được ta, chỉ có đầu cùng thân thể là thật sự. Cái khác con mắt cùng tứ chi gì gì đó, đều là con dối hình người tứ chi đây này. Bắt đầu đối với Lưu Tiêu Văn lời nói, bản năng là không muốn đi tin tưởng, nhưng Lưu Tiêu Văn cho bắt đầu cảm giác, xác thực có gì đó không đúng. Thế nhưng đây, kỳ thực này đều không đúng. Ta tử sinh ra bắt đầu. Nhưng thật ra là cùng người bình thường như thế, có tứ chi của mình cùng cái khác khí quan nhưng là từ ta vừa mới sinh ra một khắc đó, những này khí quan liền bị phong ấn lên. Ta có chút không quá lý giải lời của ngươi nói rồi. này tình huống thế nào? thường gặp trong chuyện xưa, có như vậy kỳ hoa triển khai sao? bắt đầu lúc này cảm thấy áp lực thật lớn dáng vẻ. cụ thể tới nói, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. hay là một cái nào đó tâm lý có bệnh đại năng ngẫu nhiên đi ngang qua, sau đó muốn làm điểm thí nghiệm cái gì a nói tóm lại, tại ta sinh ra thời điểm ghi chép trên chính là một cái không có tay chân tồn tại. hơn nữa nhìn không tới cũng nghe không tới. bất quá lúc ấy. Ta lại như cũ có thể nhận biết đến, nhưng cha mẹ của ta thật giống không biết điều này, bọn hắn chỉ là cho là mình sinh ra một cái có thiếu hụt nhi đồng, sau đó liền đem ta vứt bỏ ở cô nhi viện. Lưu Tiêu Văn lời nói để bắt đầu thật giống có chút đã minh bạch, nhận biết, ngươi nói chỉ sợ không phải thân thể cảm giác, mà là giác quan thứ 6 chứ? Bắt đầu do hỏi, dù sao ta cảm thấy dùng giác quan thứ 6 hình dung thật không tệ, có lẽ cũng bởi vì cái này năng lực khởi động, để cho ta từ vừa mới bắt đầu so với người khác chịu đến có quan hệ linh khí ảnh hưởng vốn khá nhỏ đi. Những người khác tại loại này đặc biệt thấp linh khí địa phương, lại cao hơn tiên phú cùng nội tính, cũng thay thế không được các loại tiên thiên cùng hậu thiên tạo thành nhân tố. Vào lúc đó, ta đối với năng lượng không chế cũng đã thức tỉnh rồi, nhưng chân chính biến hóa lại là xuất hiện ở này sau. Ta trong vô ý thức, đem chính mình linh khí tiên thiên bảo lưu lại. Linh khí tiên thiên, loại này linh khí kỳ thực cùng hậu thiên không có gì không giống, nhưng loại này linh khí, có thể nói là từng cái sinh vật tại sinh ra thời điểm đều sẽ sinh ra linh khí. Loại này linh khí một bên tới nói, sẽ từ từ tiêu tan đến đây trong không khí. Tiểu hai tử sở dĩ đều là tinh lực dồi dào, này linh khí tiên thiên kỳ thực chiếm rất lớn tỷ lệ, hiện thực xin chớ mô phòng theo. Lưu Tiêu Văn nói mình trong vô ý thức đem linh khí tiên thiên bảo lưu lại, bắt đầu là tin tưởng, không phải vậy như vậy liền không có cách nào giải thích đối phương vì sao tại thế giới hiện thực mạnh mẽ như thế nguyên nhân. đương nhiên, nếu như đối phương cũng là từ Long Mộ thế giới tới, nàng kia lại cường đại một điểm, cũng không gì đáng trách. Tại bước đầu sau khi có năng lực, ta mới ở phía sau tới tiếp xúc trò chơi, sau đó mới đưa năng lực của mình hệ thống hóa. Lưu Tiêu Văn nói như thế, này có thể thật không dễ dàng. Cái này xác thực không dễ dàng. Những năng lực này gì gì đó, vẫn đúng là không phải là cái gì dễ dàng nắm giữ đồ vật, Lưu Tiêu Văn vừa mới sinh ra thời điểm, khẳng định cũng sẽ không lý giải cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nàng tất cả những thứ này, cũng thật là tràn đầy quá nhiều tính ngẫu nhiên rồi. Người sinh hoạt nhất định rất khổ cực đi. Bắt đầu vấn đạo. Nhưng Lưu Tiêu Văn lại là mỉm cười lắc đầu một cái, trong cô nhi viện, bình thường cô nhi, nhưng thật ra là rất được ham nên, một cái trắng trẻo non nớt, tướng mạo đáng yêu nam hài tử hoặc là nữ hài tử, không, có thời gian mấy tháng, cũng sẽ bị người nhận nuôi rời đi. Hai từ tại cô nhi viện, không phải thân thể có thiếu hụt, chính là trí lực có thiếu hụt người, ta ở trong đó kỳ thực vẫn tính là người bình thường. A, thế nhưng trong tiểu thuyết, các loại nghịch thiên nhân vật chính không đều là cô nhi sao? Lẽ nào bọn họ đều là thiên sát cố tình? Chờ chút, Chu Hiển giống như là cô nhi tới. Nha, hắn chỉ là phụ thân chết sớm, không tính là đặc biệt cô. Bắt Đầu náo động mở ra đem hắn cùng tiểu thuyết liên hệ ở cùng nhau. Ngươi nói cái gì đồ vật? Lưu Tiêu Văn nhìn thấy bắt Đầu dáng dấp kia, lại là cảm giác không hiểu ra sao. A không có gì. Ta chẳng qua là cảm thấy thật thú vị, có lẽ ta về sau cũng có thể đi viết chút ít nói cái gì. Bắt đầu ở trong lòng tính toán một cái, tất cả những thứ này giống như đều thật thú vị. Cái gì cái gì tiểu thuyết, ngươi này tư duy nhảy lên quá lớn, ta theo không kịp. Lưu Tiêu Văn chỉ cảm thấy bắt đầu não động quá lớn, nàng không có cách nào đổi tới. Ừm, kỳ thực cũng không có cái gì. Bắt đầu sau khi suy nghĩ một chút, còn nói như vậy, ngươi bây giờ chân chính thân thể đây, phong ấn giải trừ chưa? Ta chân chính tứ chi, có thể nói là là của ta đòn sát thủ rồi. Bất quá liền ngươi mức độ như vậy, ta cảm thấy ta hẳn là không cần biểu diễn ra rồi. Lưu Tiêu Văn chống đỡ lấy thân thể của mình sau đó di động đã đến trên giường. Mà lúc này bắt đầu càng thêm không hiểu, ngươi vì cái gì bất động hơi động chân của mình? Nhất định phải như vậy mới được sao? Nghe được bắt đầu lời nói, Lưu Tiêu Văn trực tiếp lường một cái, ngươi cho rằng ta không chế lại thật giống rất dùng ít sức. Ta đang không chế thể xác thời điểm, thân thể nhưng là phi thường thật lực. Nếu như không phải là bởi vì giải trừ phong ấn thời gian có hạn, ngươi cho rằng ta sẽ làm như vậy? Bắt đầu dĩ nhiên không có gì để nói. Nhưng nàng thật giống có chút chưa từ bỏ ý định, bất quá ngươi cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có người đặc biệt lại đây đem thân thể của ngươi tiến hành phong ấn? Thật kỳ quái a. Lưu Tiêu Văn Thiên Phú cùng nội tính cũng thật là thuần túy bất ngờ kết quả. Chẳng lẽ có một cái có thể biết bấm độn đại năng tính tới Lưu Tiêu Văn là một cái trong tương lai sẽ sâu nổ thiên thay đổi thế giới người, cho nên đặc biệt lại đây tại Lưu Tiêu Văn trên người làm một phen như vậy kỳ hoa sự tình. Nghĩ tới đây, bắt đầu nhìn ánh mắt của đối phương. Đó là càng ngày càng kỳ quái. Ngươi đang nghĩ chút cái gì? Nhìn thấy đối phương dáng dấp kia, Lưu Tiêu Văn lập tức hỏi lần nữa, "Ta đang suy tư đến tột cùng sẽ là người nào nhàm chán như vậy, này thật giống không phải bình thường phong ấn, bởi vì ngươi chỗ này nhìn lên thật cùng không có như thế." Bắt đầu hồi ức chính mình trong đầu khả năng tồn tại có chút kỳ hoa, thế nhưng thời điểm này giống như đều không hợp nhau. Không có một người có thể đem chính mình cùng phong ấn Lưu Tiêu Văn đại năng đối đầu số. Dù sao, tùy tiện tại đầu đường trên tìm một người, sau đó đem hắn ngũ giấc cùng hành động lực phong ấn. Chuyện này thấy thế nào đều làm sao khiến người ta cảm thấy quá dị, đến cùng là người nào dĩ nhiên sẽ làm như vậy kỳ hoa việc gia hỏa này chẳng lẽ là đang gạt chính mình? thế nhưng không giống a, đừng xem bắt đầu trên miệng nói gia hỏa này rất khả nghi gì gì đó, thế nhưng đối phương nhưng là hắc ám thiên sứ bằng hưu tới, chỉ một điểm này, kỳ thực bắt đầu cũng đã giảm bớt năm phần đối sự hoài nghi của nàng, nàng một loạt truy hỏi, chỉ là vì làm rõ độ thân phận của đối phương mà thôi, nhưng kết quả chuyện bây giờ thật giống trở nên phiền phức hơn, này lưu tiêu văn trên người chẳng lẽ cũng có nhiều bí ẩn, trong này chẳng lẽ vẫn là dính dáng chuyện gì? đang nghe được lưu tiêu văn tao nộ sau, bắt đầu cũng không tiện tiếp tục hỏi thăm nữa, nói bóng gió hỏi một trận không có kết quả sau. Nàng tiểu Ly khai rồi. Hô, gia hỏa này đến tột cùng là ai vậy, làm sao còn biết đại đế người chơi chuyện? Tại Bác Đầu sau khi rời đi, Lưu Tiêu Văn cũng tại suy tư thân phận của đối phương. Bất kể là ai, Tiêu Văn, ngươi hôm nay nhưng làm Ôn Tuyển làm hỏng rồi không ý ta. Ngay vào lúc này, Hạ Cám thiên sứ đi vào. Xin lỗi á, tỷ tỷ đại nhân. Lưu Tiêu Văn hoạt bát le lưỡi một cái. Vừa mới ngươi có ý định phải đem nàng cho mang tới đường vòng đi đi. Hạ Cám thiên sứ lại hỏi. Lưu Tiêu Văn nhún vai một cái, là bản thân nàng nghĩ dễ địa phương. Nàng thật giống biết không ít sự tình thế nhưng nàng đối tự mình biết sự tỉnh tựa hổ quá tự tin, nàng cho là nàng là ai, vẫn có thể đem đại đế người chơi đều nắm giữ lên. Hắc Ám Thiên Sứ lúc này lại lắc đầu một cái, ta nói là thân thế của ngươi sự tình a. Lưu Tiêu Văn nhún nhún vai, cái này lời nói, ta vừa không có muốn tranh thủ nàng đồng tình. đáng thương, đồng tình như vậy từ ngữ, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện tại ta Lưu Tiêu Văn trong từ điển. Nghe được lời của đối phương, Hắc Ám Thiên Sứ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, từ khi chính mình nhận thức đối phương thời điểm bắt đầu, nàng liền không có thấy Lưu Tiêu Văn đã làm gì yếu thế vẻ mặt hoặc là lời nói. Nhưng cũng chính bởi vì như vậy, nàng mới càng thêm lo lắng. Trước mắt tên tiểu tử này mới 12 tuổi a. Nói tóm lại, hôm nay ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Hắc ám thiên sứ vô vô đầu của đối phương, Lưu Tiêu Văn lúc này mới hài lòng nằm ngủ. Đóng kí đèn, Hắc ám thiên sứ yên lặng từ bên trong phòng đi ra, bắt Đầu cũng đã chờ ở nơi này. Tiểu cô nương này vẫn còn quá đột. Nhìn thấy Hắc ám thiên sứ đi ra, bắt Đầu nói ra, chỉ cần có quan đại đế người chơi sự tỉnh, có thể nói hầu như không có ta không biết. Đây không phải tự tin, mà là ta quyền lực và trách nhiệm, làm rõ nàng là người nào là ta cần thiết công tác. Hắc Ám Thiên Sứ ôn nhu đối với bắt đầu nở nụ cười, cho nàng một chút thời gian, cũng cho chính ngươi một ít thời gian. Ta nghĩ các ngươi đều cần lẫn nhau hiểu rõ, đến lúc đó các ngươi liền cái gì đều biết rồi. Bắt đầu lắc đầu một cái, liền hướng về bên trong phòng của mình đi đến. Đúng rồi, Tiểu Chu Hiền đây. Hắc Ám Thiên Sứ lại hỏi. Còn tại Đại Đế nghị hội, trời mới biết hắn đang làm gì việc không muốn để cho người khác biết. Bắt đầu trả lời một câu sau, lại hỏi. Trước đó ta liền một mực rất lưu ý, thật giống ngươi vẫn luôn là Sương hô Chu Hiền làm Tiểu Chu Hiền a vì sao lại sưng hô như vậy? à, bởi vì chu hiền rồi cùng đệ đệ của ta như thế đáng yêu à, hơn nữa tiểu chu hiền, tiểu chu hiền, không cảm thấy cho người một loại cảm giác rất thân cận nhà, làm sao? có vấn đề sao? hắc ám thiên sứ cười hỏi. không thành vấn đề, chỉ là có chút không sảng khoái mà thôi. bắt đầu quay đầu lại. mà hắc ám thiên sứ lúc này thật giống đống nhiên tình ngộ, nói như vậy, ba ngày lần kia ngươi là cố ý rồi. bắt đầu lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã sấp xuống, nàng lập tức quay đầu, phí lời. ta nhưng là chuyên nghiệp bắt kẻ thông dâm 100 năm. Tuyệt đối không cho phép các ngươi làm ra chuyện kỳ quái gì. Chương 297, hồi ức. Lời nói phân hai đầu, tại ngày hôm nay buổi tối phát sinh nhiều chuyện như vậy, mà ở đến trưa ngày thứ hai thời điểm, Chu Hiền còn vẫn như cũ vùi đầu canh giữ ở máy vi tính trước mặt, hắn này bộ dáng nghiêm túc, giống như là cha của hắn năm đó như vậy. Chưa từng có ở trong phòng làm việc từng công tác Chu Hiền, thời điểm này tựa hồ cảm nhận đã đến cha mình cảm giác. Lão ba, nhắm mắt lại, Chu Hiền trước mắt thậm chí xuất hiện năm đó cái kia phong thái hiên ngang phụ thân. Hắn lại như vậy vững vàng phong dong, như vậy kiên cường tin cậy. Này liên là cha của mình, chưa từng gặp một mặt mẫu thân là Chu Hiền trong ký ức ước mơ mục tiêu, nhưng ở trong nội tâm, cái kia mang theo vụng về cho mình kể chuyện xưa phụ thân mới là trong lòng hắn lưu lại, cho tới nay nỗ lực mục tiêu, cha mình bên này văn kiện đơn độc lấy ra, Chu Hiền kỳ thực cũng không phải rất rõ ràng, thế nhưng đang cùng bắt đầu tư liệu, trương thái hạo nghiên cứu tiến hành kết hợp sau, Chu Hiền phát hiện, này văn kiện trong lúc đó ngược lại là có thể lẫn nhau tiến hành bù xong cùng lẫn nhau bỏ thêm vào, đại thể trên đã hiểu, Chu Hiền giờ phút này trong lòng đối với hệ thống cái này tồn tại hẳn là hiểu rõ rồi, đầu tiên cái hệ thống này là bị biên soạn ra tới, không vẹn vẹn chỉ là địa cầu công trình sư mà thôi, tựa hồ còn dính đến long mộ thế giới nhân vật. tỉ như kia cái gì lưu vân loại hình. sau đó, cái hệ thống này là có có thể tự mình tiến hóa, tự mình bảo hộ trí tuệ nhân tạo, cái này trí tuệ nhân tạo cũng không hề lấy nhân cách hóa hình thức xuất hiện, thế nhưng là tại trong hệ thống lên vô cùng trọng yếu chủ đạo cùng phán đoán tác dụng. tiếp theo, long mộ thế giới sáng tạo mục đích. hai bên thế giới cũng không như thế. địa cầu bên này giống như là muốn nắm giữ loại năng lực này tại thế giới hiện thực phương pháp sử dụng, mà long mộ thế giới người bên kia tựa hồ đem hắn cùng nhân quả gì gì gì đó liên hệ đến cùng một chỗ. Về phần cái gì hồn niệm hệ thống loại hình đồ vật, tại văn kiện bên trong đề đều không nhắc tới. Phía trên này chỉ có Chu Hiền kéo dài nghiên cứu cùng náo bổ. Nhân quả, văn mạo, hồn niệm gì gì đó, hiện tại ghi chép một cái là tốt rồi. Chu Hiền đại thể trên dĩ nhiên là đã minh bạch. Trước đó, Chu Hiền đã từng suy nghĩ quá nhân quả phương diện một ít năng lực vận dụng, tỷ như lưu trữ lấy ra năng lực, tỷ như thế giới trong gương. Tại Long Mộ Thế Giới bên trong, cũng hy hi hữu có thể mạnh mẽ đến vạn bạo nhân quả phương pháp, tỷ như. Bắn sau khi đi ra ngoài liền tất chắc chắn trúng mục tiêu mũi tên, bởi vì cái này mũi tên tại bắn ra thời điểm đã mang theo nhất định sẽ bắn trúng mục tiêu kết quả, cho nên coi như là một đứa bé hoặc là cái gì người không đáng tin cậy phản mục tiêu bắn tên, mũi tên này đều nhất định sẽ đánh trúng mục tiêu, chính là cái này mũi tên vận động quỹ tích sẽ phi thường quỷ dị mà thôi. Chu Hiền tại thế giới trong gương nhìn như là quá khứ người tham dự, thế nhưng Chu Hiền cũng nghĩ đến một khả năng khác, cái kia chính là Chu Hiền kỳ thực cũng không có đi thay đổi quá trình, mà là vận mẹo toàn bộ kết quả, bởi vì kết quả vận mẹo mới có Chu Hiền trải qua. Nói cách khác, cũng không phải Chu Hiền đi tới thế giới trong gương mới tạo thành sau đó một loạt nhìn như rất hoang đường sự tình, mà là bởi vì có tương lai kết quả, mới có Chu Hiền đi tới thế giới trong gương sự tình. Mà càng quan trọng hơn là, long mộ thế giới trò chơi này bên trong một ít gì đó, tại bắt đầu trong miệng là lịch sử, nói cách khác, cái kia chính là đã từng xảy ra sự tình rồi. Nghĩ như vậy, Chu Hiền lại cảm giác thấy hơi khủng bố rồi. Này giống như là từ nơi sâu xa tựa hồ có một cái hắc thủ đang tại hậu trường điều khiển này phía trước quỷ dị tất cả tự như. Càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ a nhưng càng muốn Chu Hiền cũng càng thấy được này sau lưng còn giống như thật có cái gì tại thao túng tựa như Long mộ thế giới chỉ là một cái trò chơi bởi vì Chu Hiền như vậy người chơi đối với Long mộ thế giới sinh ra ảnh hưởng ảnh hưởng này liền sẽ phản hồi đến một bên khác thế giới do đó vặn vẹo nhân quả đem tình huống bên kia cho thay đổi hơn nữa nơi này có quan hệ trò chơi biến cách cùng đếm ngược quan hệ trong đó thật giống cũng không có nói đến năm 2034 đến tuột cùng sẽ phát sinh cái gì Chu Hiền đúng là không biết bất quá tại thế giới hiện thực ngược lại là vẫn luôn có một cái không đáng tin thuyết pháp Cái kia chính là mọi người tính người ma lịch Pháp tính sai rồi, thế giới tận thế không phải 2012, mà là 2034. Nay vốn là chỉ là một cái trêu trọng, nhưng bây giờ tình huống này, thật giống đến lúc đó liền thật sự sợ còn có biến thành tận thế A. Bất quá những này phai số lượng rất nhiều, Chu Hiền mặt sau vẫn không có xem xong, những người khác trên máy vi tính những thứ đó, mình bây giờ cần phải cũng có thể tiến hành phiên dịch, cho nên còn có phát hiện vấn đề cơ hội. Đem công tác nhật ký mở ra, Chu Hiền lòng tràn đầy cho rằng thông qua phương pháp này chính mình hẳn có thể được ra một cái đáng tin kết luận nhưng đem tất cả mọi người nhật ký xem xong đồng tiến đi so sánh sau, Chu Hiền phát hiện trong này nói dĩ nhiên đều là chuyện công tác, tỷ như nào đó hạng công tác từ lúc nào đoạn bà Thảo, nào đó hạng công tác từ lúc nào cần lần nữa tiến hành gì gì đó có quan hệ nội dung trò chơi sự tình, thật giống hoàn toàn không có nói đến bộ dáng. Nếu để cho Trương Thái Hạo người như vậy lại đây, hắn nhất định có thể từ những người này công tác nhật ký bên trong suy đoán ra những người này chuyện muốn làm còn có cùng trò chơi phương diện liên lụy, nhưng Chu Hiền không giống nhau, vậy thì một cái tin mà thôi, muốn tiến hành phức tạp như thế liên tưởng thật có chút khó khăn. Tiếp theo. Chu Hiền lại đi các nơi chạy một chuyến, cửa sân thượng chính là đi về phía ngoài môn. Muốn đi thiên đài lời nói, căn bản không khả năng, chỉ có thể trở về nguyên lai cái kia thế giới màu trắng. Mà ở lầu một chỗ cửa lớn, bên kia tường không khí vẫn còn đang. Chu Hiền lại đi rồi bên này phòng ăn. Tại đây trong phòng ăn, ngược lại là một mảnh hoàn hảo răng rấp. Tại bàn ăn mặt sau, các loại món ăn chính bày đặt ở nơi nào, giống như là tới gần buổi trưa, đang đợi công nhân đến như thế. Chu Hiền hỏi một cái, thức ăn này hương vị có thể nói phi thường mê người, thật sự cùng vừa mới ra nồi như thế. Ngẩng đầu nhìn một chút trung quanh cảnh tượng xung quanh đây thế giới hầu như như là bị người nhấn xuống nút tạm dừng như thế. Chỉ có đồng hồ báo thức vẫn còn đang không nhanh không chậm đi tới nói cho Chu Hiền, thời gian cũng không có dừng lại. Nơi này thực sự là quá kỳ quái. Từng lần từng lần một tuần tra, thời gian cũng dần dần đến buổi tối. Chu Hiền thẳng thắn về tới cha mình vị trí phòng làm việc. Nơi này vẫn như cũ dường như Chu Hiền lúc rời đi như thế yên tĩnh an lành. Ngồi ở đó phi thường có thể là cha mình ghế ngồi. Chu Hiền đang lặng lặng suy tư. Nhưng ngay vào lúc này, Chu Hiền trong lòng tư duy đốm lửa. Vào lúc này tựa hồ lóe lên một cái. Đúng rồi. Tại sao tự mình biết dùng để lý giải những từ ngữ này, phương pháp là dùng long ngữ đến tiến hành đọc chậm. Tại sao nhìn thấy cha mình và mẫu thân bức ảnh, chính mình sẽ không hiểu cảm thấy gần nhất gặp qua bọn hắn. Hơn nữa, chính mình còn giống như đã quên cái gì tự như. Đã quên. Chu Hiền trong lòng nghĩ tới điều gì, lẽ nào Lao Ba trước đây cùng với ta đã nói như vậy cố sự? Vẫn là trước đó đang cùng Long Ngũ Thái Tử dây dưa thời điểm. Chu Hiền không giải thích được nghĩ tới phát quyết. Đoạn kia liền Chu Hiền một mạng phát quyết, giống như là từng nghe qua đồ vật. Thế nhưng, đến tột cùng là ở đâu? Ở nơi nào? Chu Hiền nhắm mắt lại, trong đầu lập lẹ trí nhớ trước kia. Đạo vật ly, lưỡng nghi phi nhị. Ai, không muốn nghe. Trong ký ức đoạn ngắn tại Chu Hiền trong đầu lọt qua. Vậy phải làm sao bây giờ đây này? Ta cũng đã biết những thứ đồ này a. Nha, đúng rồi. Đang kể chuyện cũ thời điểm, tuổi nhỏ chính mình thật giống bởi vì một ít nghe không hiểu cố sự đại phát tỳ khí quá một quãng thời gian. Thời điểm này, ký ức tại Chu Hiền trong đầu từ từ rõ ràng, hắn còn giống như nguyên thời đó chính mình nghe được đồ vật. Ừm, ta xem một chút. Lưu Vân đề cử quyển này Trường Sinh Diệu Pháp. Ải. Không thích. Ừm, cũng đúng, này tu luyện cũng không phải người, sát thực không là đồ tốt. Quyển này nam cực giả nam kinh thật giống rất tốt, nghe Lưu Vân tên kia là bản sách hay. A, không muốn nghe. Nghe không hiểu. Nghe không hiểu không liên quan. Ba ba cho ngươi giảng giải, quyển sách này đã nói đều là thần tiên trải qua. Muốn nghe ba ba viết cố sự. Được, ba ba liền cho nhi tử ngươi viết một cái đặc sắc tuyệt luân cố sự. Ha ha. Ký ức dần dần rõ ràng, chuyện của quá khứ thật giống từ từ đều đã hiểu. Nhưng ở nghĩ tới chuyện năm đó sau, Chu Hiền phản ứng đầu tiên chính là va đầu. A, nguyên lai like, lúc đó lão bà nói đều là châu bỏ sung thiên pháp môn tu luyện a. A, tại sao chính mình lúc đó không có nghe nhiều hai câu? Hiện tại ký ức rõ ràng sau, phụ thân đã từng nói những kia pháp môn, Chu Hiền hiện tại cũng biết. Cái kia tất cả đều là hảo diệu tuyệt luân pháp quyết. Trọng yếu như vậy pháp quyết nếu như lúc đó có thể quá nhiều nghe một điểm, hiện tại chính mình khẳng định đã thành vênh váo xung thiên nhân vật a. Ai, này ngược lại là có một loại tiểu thuyết nhân vật chính mùi vị, như khí đời trước, các loại kỳ ngộ, còn có các loại người bình thường không gặp được kỳ hoa sự kiện. Chu Hiền lúc này không khỏi tự mình trêu chọc một câu. Nhân sinh như hí, kỳ thực trong hiện thực kỳ hoa nhiều chuyện đi rồi, tiểu thuyết chỉ là đem hắn hí kịch hóa cùng đại chúng hóa mà thôi. Có quan hệ chuyện của quá khứ, cái kia đã là đi qua, như thế nào đi nữa đi hối hận cũng vô dụng, mấu chốt là hiện tại thời điểm này, Chu Hiền trong tay hiện tại có không ít tư liệu. Chu Hiền suy nghĩ một chút, hắn bỗng nhiên có một cái biện pháp. Chỗ này không có cái gì USB loại hình tồn chữa đồ vật, Chu Hiền trực tiếp liền đem một đài máy vi tính phần cứng phá hủy xuống, sau đó đem những cái khác trên máy tính đồ vật cho truyền thâu đã đến này phần cứng mặt trên cũng không biết có thể hay không mang đi ra ngoài. Cho dù không thể di động đến thế giới hiện thực, vậy nếu như có thể đến long mộ thế giới, cũng là có thể. Nếu như thực sự không được lời nói, Chu Hiền hiện tại cũng đã dùng giấy bút đem chính mình cần tư liệu thu xếp một lần, này ngược lại là cũng đã nhớ kỹ. Nhìn xem thời gian, đã là buổi tối 9 giờ rồi, chính mình ở chỗ này tựa hồ ở lại quá dài một đoạn thời gian. Hiện tại cũng nên trở về. Đại khái tư liệu cũng chính là cái này, hiện tại lúc này nên không sai biệt lắm. Chu Hiền biết, trong tay mình những tài liệu này còn rất thô thiện, thế nhưng liền hiện nay mà nói Những tài liệu này, nhưng cũng là một cái rất tốt phụ trợ. Còn lại huy ca sở muốn tư liệu, phải là cái kia cần nhân viên quản lý thân phận địa mới có thể tiến vào. Vậy thì mang ý nghĩa Chu Hiền nhất định muốn lần sau trở lại thời điểm mới có thể mở ra. Hơn nữa điều kiện tiên quyết là Chu Hiền nhất định muốn tìm tới cái này nhân viên quản lý, luôn sẽ có biện pháp. Nhắm mắt lại, Chu Hiền giống như là cha của mình như thế, thân thể sau dựa vào ghế, sau đó xoa của mình huyệt Thái Dương, nhắm mắt dưỡng thần. Một ngày mệt nhọc, một ngày cũng cứ như vậy đi qua, sau đó bưng lên cà phê trên bàn. Chu Hiền dựa theo chính mình trong đầu cấu trúc cảnh tượng, bưng lên trong tay cà phê, sau đó chờ chút, cà phê. Chu Hiền mở mắt, hắn trong tay chính cầm một cái chén cà phê. Trong phòng này có vật này. Chu Hiền tò mò đem cà phê lấy được trước mặt mình. Mặc dù không có uống qua cà phê, nhưng này chén ấm áp cà phê lại có một loại cảm giác phi thường thoải mái, này hẳn không phải là bình thường cà phê hòa tan gì gì đó. Màu sắc cũng rất tốt. Túi đầu nhìn về phía trong cà phê, này ly cà phê trong lại vẫn mơ mơ hồ hồ chiếu đến Chu Hiền gương mặt. Cùng với tại Chu Hiền phía sau vai mặt quỷ Chương 298, Quỷ lầu. A oa oa oa. Này thật sự là thê thảm tiếng gào. Chu Hiền hiện tại đây thật là đã sợ hãi. Người tại buông Lòng nhất thời điểm bị như vậy đã kích thích một cái, Chu Hiền hầu như cảm giác buồng tim của mình đều phải từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Một cái độ địa, Chu Hiền vọt thẳng đã đến cửa lớn, cùng lao ba chỗ ngồi kéo dài khoảng cách. Thế nhưng, khi Chu Hiền quay đầu lại hướng về bên kia nhìn lại, lại là không phát hiện gì hết. Này tình huống thế nào? Làm sao không có thứ gì? Chu Hiền hồ nghi nhìn sang, thế nhưng bên kia lại không còn sót lại bất cứ thứ gì. Chu Hiền nhìn trái, nhìn phải, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Không có quỷ ảnh, không có cà phê. Mặc dù không có, thế nhưng Chu Hiền tâm tình bây giờ lại càng thêm phức tạp. Này cũng học tim, bây giờ còn tại bay nhảy bay nhảy nhảy đây này. Hảo giác, không đúng, không phải ảo giác. Vừa mới cái loại này hết sức chân thật cảm giác. Tại sao có thể là ảo giác? À? Một màn kia thật sự là quá chân thực rồi. Chính là bởi vì quá mức chân thực, vừa mới cái kia quan cảm, để Chu Hiền biết, này tuyệt đối không phải là chính mình ảo giác. Không chỉ là lần này mà thôi chính mình tại ngày hôm qua nhìn thấy một mặt kia cũng tuyệt đối không phải hào giác nếu như chu hiền cho đến bây giờ liền vừa mới vật kia đến tuột cùng là chân thực vẫn là hư huyễn đều không thấy rõ lời nói vậy hắn trên người bây giờ này thân sức mạnh liền hầu như bạch mỏm rồi chỗ này khẳng định có cái gì thứ không sạch sẽ tại trong thế giới cho chơi cũng sẽ có như vậy hoặc là như thế quỷ quái tồn tại tỷ như linh yêu nghĩa địa loại địa phương này chuyện ma quái càng là trạng thái bình thường nhưng một cái quỷ gì gì đó xuất hiện tại nơi nào có thể tạo thành hiệu quả đó là tuyệt đối không giống nhau Vừa mới tại Chu Hiền toàn thân thả lỏng dưới tình huống không ngờ nhìn thấy như thế một cái huyết ảnh, đúng là để Chu Hiền toàn bộ cả người đều bị thương tổn a. Thoải mái hai cái. Chu Hiền rốt cục đem tâm tình của mình vững vàng một cái. Đạo diễn, hòa phong này không đúng sao, đây không phải thế giới game online sao, làm sao biến thành phim ma? Chu Hiền ở trong lòng yên lặng nói thầm mấy câu, đem trong lòng cái kia bất an cho đuổi ra ngoài. Nói tóm lại, trước tiên tạm thời rời đi nơi này đi. Nên cầm đồ vật không kém nhiều đã cầm được rồi, về sau có gì cần nghiên cứu địa phương, lại tới nơi này tra dò bổ khuyết là tốt rồi còn như bây giờ lời nói tạm thời vẫn là rời đi càng tốt hơn liên tục công tác suốt cả ngày không có ăn uống gì cũng không có ngủ chu hiền hiện tại trạng thái cũng không phải đặc biệt tốt thận trọng hướng về đi lên lầu đùng cũng không biết có phải hay không là trùng hợp khi chu hiền mới vừa tiến vào cầu thang thời điểm nơi này đèn liền toàn bộ dập tắt ta ít tí thấy cảnh này chu hiền thực sự là cảm giác áp lực thật lớn này không phải là các loại phim ma phim kinh dị bên trong thường thường xuất hiện tình huống đó sao nếu là cái này quái vật có thực thể vậy cũng mà tôi thế nhưng chu hiền mở ra điều tra kỹ năng sau thời điểm này lại căn bản cũng không có bất kỳ phát hiện, vậy thì để Chu Hiền cảm giác có chút khó tin rồi. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, hiện tại Chu Hiền trong lòng tràn đầy bất an. đến tận cùng là cái gì ra hỏa, càng dám giấu đầu lòi đuôi, còn không mau mau hiện thân. Chu Hiền hô lớn một câu, thế nhưng lại không có người hưởng ứng. bất đắc dĩ, Chu Hiền chỉ có thể thận trọng đề phòng, sau đó hướng về mặt trên đi đến. thế nhưng đi rồi vài tầng sau, Chu Hiền liền làm sao có chút không đúng rồi. cảnh sát bên ngoài tựa hồ chưa từng thay đổi, hướng về chỗ rẽ lầu ngoài cửa sổ nhìn lại vẫn là buổi tối đô thị sáng sủa mà phồn hoa nhưng khiến Chu Hiền cảm thấy có gì đó không đúng chính là ngay cảnh sắc bên ngoài làm sao lại thật giống một mực không có thay đổi tựa như không phải nói phía ngoài hình ảnh là đứng im bất động mà là nói Chu Hiền này đã lên vài tầng lầu độ dáng thế nhưng này cảnh vật độ cao lại không có thay đổi mượn bên ngoài truyền tới yếu ớt ánh đèn Chu Hiền hướng về cửa ra môn bài nhìn lại môn bài là đế trắng màu đỏ rất tốt phân biệt Chu Hiền vừa nhìn mặt trên rõ ràng viết tầng bốn chữ không thể nào nay tòa nhà văn phòng thật có tả môn như vậy Tại sao chính mình cái gì ảo thuật cảm giác đều không có? Địch nhân tu vi hơn ta vô cùng xa. Không đúng, nhưng đến như vậy một cái lời nói, sức mạnh của đối phương khẳng định đầy đủ đem ta giết chết. Nếu như đối phương đích thực là địch nhân lời nói, vậy tại sao không đã sớm đem chính mình tiêu diệt, trái lại muốn trêu chọc chính mình? Đây nhất định có vấn đề. Đầu tiên, có khả năng nhất chính là cái này gia hỏa vốn là miệng cọp gan thỏ chuyện ma quái tồn tại. Nhưng lời nói như vậy, Chu Hiền tự cho rằng mình bây giờ thực lực đủ mạnh, khả năng này, tựa hồ không lớn. Sau đó, Còn có thể chính là một cái nào đó đại năng đang treo chính mình. Có thể đến tột cùng là người nào nhảm chán như vậy. Cuối cùng một khả năng, Chu Hiền liên tưởng đến thế giới hiện thực công ty game, bên kia thật giống cũng có như vậy chuyện ma quái tình huống. Nếu như tình huống đó cũng không phải là người mặc áo đen kia làm ra tới, mà là này công ty game bản thân liền có tình huống. Vậy thì như thế nào? Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Hiền phát hiện này vấn đề trong đó cũng thật là khiến hắn có chút sợ hãi. Lẽ nào, thật chuyện ma quái à nha. Tại thế giới truyền kỳ bên trong, cũng thường thường có tương tự nhiệm vụ, có chút là quỷ hồn quái phá còn có chút tình huống cũng là khó giải bí ẩn. Ân, hiện tại tình huống này khả năng chính là loại thứ hai. Tỉnh táo lại, Chu Vi không có âm khí, không có quỷ quái khí tức, nói không chắc là vì nhận biết quan hệ. Bởi vì quá yếu đất rồi, cho nên ta không có cách nào nhận biết được. Tại thế giới game lời nói, Chu Hiền sức mạnh mạnh mẽ, muốn bắt được này cái quỷ gì quái lời nói, cũng là không có vấn đề. Nhưng bây giờ ở chỗ này, Chu Hiền sức mạnh tương đương thế là thế giới hiện thực sức mạnh, nhận biết nói không chắc liền suy yếu đây. Tiếp tục hướng về trên lầu cầu thang đi đến, Chu Hiền vẫn là nhìn thấy lầu 4 giáng dấp. Bất luận hắn đi lên đi bao lâu rồi, đều chỉ có thể nhìn thấy này lầu bốn bộ dáng lên trên đi không dùng. Vậy ta thử một chút xem đi phía dưới đi. Chu Hiền suy nghĩ một chút, liền đi xuống một tầng. Thế nhưng vẫn không có biến hóa. Bất quá Chu Hiền cũng sớm đã có chuẩn bị tâm tư, nếu lên trên đi không được, cái kia đi xuống dưới đi cũng chưa chắc hữu dụng. Liên tục xuống vài tầng tầng, Chu Hiền phát hiện mình vẫn như cũ ngừng ở tầng thứ tư. Lẽ nào nơi này là để cho mình hướng về trước mặt môn bên kia đi qua? Chu Hiền thận trọng đem tầng thứ tư môn đẩy ra, nhưng sau đó Chu Hiền liền trợn mắt ốm ốm. Tại đây phía trước lại còn là cầu thang, hơn nữa còn là đi xuống mà đi cầu thang. Này rõ ràng chính là tại nói cho Chu Hiển, "Đến, đi bên này đi." Nhưng là bây giờ dưới bậc thang tựa hồ hoàn toàn bị bóng tối bao trùm, thấy thế nào đều làm sao khiến người ta cảm thấy quỷ dị cực kỳ. Chỉ là nhìn trước mắt quái dị này mà một màn kinh khủng, Chu Hiển cơ hồ là nói không ra lời. Này dưới bậc thang giống như là có một con màu đen quái vật, cái này quái vật tại đây sâu thẳm trong bóng tối trừng lên Chu Hiển. Chỉ là nghĩ nghĩ, Chu Hiển liền có một loại cảm giác không rét mà run, tại trên lưng của hắn Nội ra gà cũng đều dựng đứng lên. Chu Hiền nhìn nhìn cầu thang. Nơi này cầu thang cùng phía trên cầu thang hơi có không giống, tuy rằng đồng dạng là xi măng, nhưng công ty cầu thang dùng mới nhất công nghệ, thang lầu này nhìn qua cũng rất có tính chất nhưng này lầu 4 khai môn sau một mực đi xuống dưới cầu thang, thì liền dứt khoát là cùng thả 450 năm, cầu thang như thế. Tại đây phản phất là đi về địa ngục cầu thang chu vi, nhưng là màu đỏ tường gạch. Này tường gạch nhìn qua cũng cùng năm 60 năm trước kiến trúc như thế, tại hiện đại là phi thường ý thấy. Nay sẽ không đúng là cái gì đi về địa ngục quỷ môn quan cầu thang đi ngấp lại cũng không khả năng, bởi vì quỷ môn quan phải là hiện tại U Minh Sơn. Về phần trước kia quỷ quốc phong đô, dựa theo Chu Hiền suy đoán hẳn là hoàn toàn mất đi tác dụng, không phải vậy như thế. Hiện tại cũng sẽ không có hoàng tuyền bí cảnh, mà là vẫn là trăm vạn năm trước cái kia minh giới rồi. Xem trước một chút có đường khác hay không đi, tỉ như ngoài cửa sổ tưởng không khí. Chu Hiền một bên cục, lại tựa hồ cảm giác có đồ vật gì tại phía sau mình, hắn theo bản năng liền một cước hướng sau lưng bay đi. Thế nhưng là chưa từng thấy gì cả, cũng không phải hảo thuật nhưng là vừa không nhìn thấy, đây rốt cuộc tình huống thế nào? Chu Hiền vững tin vừa mới phía sau mình nhất định có cái gì, nhưng khi hắn quay đầu lại sau, lại cái gì cũng đều không thấy được. Quay đầu lại, Chu Hiền hướng về thang lầu này bên trong liếc mắt nhìn, hy vọng có thể cảm giác được trong này khí tức. Nhưng Chu Hiền vẫn như cũ còn là vật gì đều không cảm giác được, trong này xác thực hỗn tạp đồ vật gì, nhưng là vẹn vẹn chỉ là như thế mà thôi. Càng nhiều cận kẽ tình huống, Chu Hiền căn bản không biết. Người cho ta ngốc sao? Nếu quả như thật là cái gì quỷ quái lời nói, ta đợi thêm một buổi tối không phải tốt. Chỉ cần chờ sáng ngày thứ hai, Chu Hiền sẽ không sợ rồi. Nếu như đến lúc đó những này quỷ hồn như thế quái vật vẫn còn, Chu Hiền cũng có thể khẳng định, những thứ đồ này chính là giả thần giả quỷ mà thôi. Nhưng khi Chu Hiền quay đầu lại chuẩn bị lúc rời đi, hắn sửng sốt. Này tình huống thế nào? Quay đầu lại, tại Chu Hiền phía sau, nguyên bản môn đã biến mất rồi, hiện tại còn lại cũng chỉ có một bức tường gạch đỏ mà thôi. Ngoài ra, chẳng có cái gì cả. Chu Hiền đã minh bạch, đây chính là muốn cho chính mình hướng về phía dưới này đi đến a. Ở phía dưới chờ ta sao? Chu Hiền xác định nhất định cùng với khẳng định, nếu như mình hướng về bên này cầu thang đi xuống, Nhất định sẽ gặp phải một ít bó tay rồi sự tình. Tỷ như va quỷ á, va quỷ rồi còn có va quỷ rồi chuyện như vậy. Ngươi cho rằng ta sẽ đi bên này sao? Quá ngây thơ rồi. Chu Hiền cắn rách ngón tay của mình, sau đó lấy huyết làm mực, trực tiếp tại phía sau mình trên tường vẽ một cái trận đồ. Nếu không có đường, vậy ta liền nổ ra một con đường. Chu Hiền tại thế giới hiện thực huyết thiếu quy mô lớn tính sát thương chiêu số, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Chu Hiền không có biện pháp chút nào. Hắn đem của mình lòng tộc chân nguyên tại tam mạch thất luân bên trong vận chuyển, sau đó phóng thích đến bên ngoài cơ thể. Trải qua Chu Hiền cô động cùng cường hóa luồng chân nguyên này, đã biến thành màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt. Hắn bỗng nhiên đem này chân nguyên màu vàng nóng rót vào sau lưng trận đồ ở trong. Cái này trận đồ cũng không phải là trận pháp gì gì đó, chỉ là một cái rất phổ thông dẫn dắt trang bị mà thôi, có thể để cho chân nguyên ở bên trong tạm thời vận hành. Nhưng bởi vì không phải trận pháp, cho nên ở bên trong sức mạnh sẽ không tiêu hao. Theo Chu Hiền sức mạnh này tăng cường, này trận đồ liền sẽ tăng vỡ. ầm ầm. Dưới một tiếng vang thật lớn, này trước mắt vách tường cũng rốt cuộc không chống đỡ nổi, mở ra một cái lỗ thủng. Hừ. Này long tộc chân nguyên lại há là này khu khu sức mạnh có thể áp chế. Ách, nhìn thấy trường gạch đỏ phía sau cảnh tượng, Chu Hiền hơn nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Chuyện này, tình huống thế nào? chương 299, tiến tĩnh thành thị. Tại Chu Hiền trước mắt xuất hiện, rõ ràng là cái kia Trung Châu Thị nguyên bản giáng dấp. Trung Châu Thị, không phải trong game Trung Châu Thành, mà là thế giới hiện thực Trung Châu Thị, chính là Chu Hiền vị trí cái kia. Đi ra ngoài ra ngoài, Chu Hiền liền phát hiện, chính mình này cư nhiên hay là tại công ty game cửa vào sẽ không phải cùng thế giới hiện thực là quán thông a. Nay chuyện cười lớn rồi a. Chu Hiền quay đầu lại, cái kia sâu thẳm cầu thang đã biến mất rồi, thay vào đó là công ty game cửa lớn. Khi Chu Hiền lấy tay sờ qua đi thời điểm, lại rõ ràng cảm thấy chính mình tựa hồ đang bị lực lượng nào đó bệ xích, hẳn là tường không khí rồi. Bất quá cũng chính bởi vì tường không khí tồn tại, Chu Hiền cảm thấy mình bây giờ hẳn là tại trong thế giới game. Ồ, thuộc tính có thể dùng. Mở ra giới diện, Chu Hiền phát hiện, nơi này tựa hồ cũng không có bị đại đế nghị hội hạn chế, năng lực của mình thật giống cũng đã khôi phục như thế. Đã như vậy lời nói, Chu Hiền dứt khoát lấy ra Ô Kim Thiên Khôi kiếm, sau đó triệu hoán thần thú, xem như là võ trang đầy đủ rồi. Chỗ này như vậy quỷ dị, tất cả vẫn là cẩn thận một chút tốt. Đúng rồi, còn có phần cứng, ồ. Cái kia phần cứng đây. Chu Hiền nguyên bản đem tư liệu lấy được một cái tổn trữ khí bên trong, thế nhưng hiện tại cái kia phần cứng cũng đã không tìm được, Chu Hiền tại trên người mình cả người sờ soạn một lần, lại vẫn không có tìm tới vật kia. Hướng về trên đường đi rồi đại khái 5 phút đồng hồ bộ dáng, nhưng Chu Hiền lại vẫn không có nhìn thấy một người. Không, không chỉ là người mà thôi. Chu Hiền bên thai hầu như đều không nghe được Đô Thị cái kia thanh em huyền náo rồi. Chỗ này hiển nhiên có vấn đề. Thật chống chải. Đi ở trên đường cái. Chu Hiền lần đầu phát hiện, Thanh Thị dĩ nhiên cũng có thể như vậy chống trải. Nguyên bản Chen Trúc Trung Châu Thị, hiện tại giống như là một chỗ yên tĩnh sắt thép rừng rậm như thế. Ngoại trừ không có ai, chỗ này nhưng cũng vô cùng sạch sẽ, phố lớn ngõi nhỏ trong lúc đó cũng không có cho bụi cùng rác rưởi. Tuy nhiên tại thế giới hiện thực cũng có thanh khiết người máy tồn tại, thế nhưng đầu đường hẻm nhỏ khó tránh khỏi sẽ có vật bẩn tiểu gì gì đó. Thế nhưng hôm nay như vậy. Chu Hiền cũng thật là lần đầu tiên nhìn thấy đây này. Tại sao từ Đại Đế Nghị hội nơi có thể trở về bên này Trung Châu? Tại sao bên này không có bất kỳ ai? Chu Hiền đi tới bên cạnh một nhà tiện lợi cửa hàng, ngay cửa hàng cửa tự động tại cảm ứng được Chu Hiền sau, liền mở ra. Đi sau khi đi vào, bên trong không có bất kỳ ai, về phần thực phẩm cùng hàng hóa lời nói, thời điểm này thì hào hào bày tại trên quầy hàng mặt. Chu Hiền hướng về bên này thu ngân trên máy vi tính nhìn sang, máy vi tính này mặt trên biểu hiện ngày cũng là hôm nay không sai. Này thật đúng là kỳ quái. Chu Hiền nghi ngờ kiểm tra rồi một phen sau, Phát hiện máy vi tính rất bình thường, thời gian, địa lực tựa hồ đều không có vấn đề. Nếu có quan màn hình giám sát trên, nhưng cũng không có một người. Tình huống này thấy thế nào đều tiết lộ ra một luồng cảm giác quái dị. Tiếp theo, Chu Hiền lại thử mở ra website, lại là phát hiện, chính mình làm như vậy tựa hồ không có vấn đề, trang web này dễ như ăn cháo liền mở ra. Thế nhưng tại đấy website bên trong, Chu Hiền lại không nhìn thấy bất kỳ nội dung. Chuyện này, tại môn hồ internet, mỗi cái liên tiếp, tin tức cái nút đều có. Nhưng là cùng ngày tin tức, trước kia tin tức lại hoàn toàn không có. Nói cách khác, nơi này mặc dù có thời gian tồn tại, mặc dù có thành phố tồn tại, thế nhưng là hoàn toàn không có người tồn tại. Nếu không có ai, cũng sẽ không có tin tức cái này khái niệm, mình bây giờ không có thu được bất kỳ tin tức. Cái này cũng là không gì đáng trách sự tình. Nhưng đây là tại sao vậy chứ? Ngạnh sinh sinh đem người cái này khái niệm cắt bỏ rồi. Giống như là ít đi cái gì như thế. Người, người, thiếu người lời nói, sẽ sinh ra tình huống thế nào đây? Chu hiển từ nơi này tiện lợi điếm về tới trên đường cái, sau đó suy tư một trận. Thiếu người lời nói cũng sẽ không có gặp nhau, không có gặp nhau, cũng sẽ không có người với người chắc chắn sinh ra tin tức trên giao lưu cùng biến hóa. Nói cách khác, cũng chính là ít đi nghiệp lực sinh ra điều kiện tất yếu. Chu Hiền trong lòng thật giống đã sáng tỏ, nơi này tồn tại tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Thời gian không nhanh không chậm đi tới, rất nhanh liền đã đến 10 giờ rưỡi đêm, Chu Hiền trong lúc này thử qua điện thoại, phần mềm chắc các loại phương thức, tựa hồ cũng không có cách nào đạt được liên lạc. Mà này một bên thế giới nón trò chơi hảo, giống như không có cách nào tiến vào trò chơi dáng vẻ. Hô. Chu Hiền lúc này thẳng thắn ngồi xếp bằng xuống. Sau đó hơi hơi khôi phục một ít tinh lực. Không phải vậy vạn nhất xuất hiện chuyện kỳ quái gì, hiện tại Chu Hiền có thể không có cách nào ứng đối. Như vậy nghỉ ngơi khoảng một tiếng, thời gian đã đến 11 giờ rưỡi đêm rồi. Lúc này, Chu Hiền tuy rằng vẫn không rõ thế giới này đến tột cùng là làm sao vậy, nhưng hắn biết thế giới bên này tuyệt đối không phải bình thường. Chu vi rất yên tĩnh. Thế giới này thời gian phảng phất giống như là dừng lại như thế, giống như là một bức tranh. Cảm giác này thật là không tốt. Chu Hiền ở lại đây, khắp toàn thân đều cảm giác không dễ chịu, một loại cảm giác nguy hiểm vào lúc này hầu như bao phủ ở Chu Hiền trong lòng mà chính lúc lúc này Chu Hiền lại chợt nghe một cái cảnh báo âm thanh tại nghe được thanh âm này sau Chu Hiền lập tức mở ra của mình thanh thổ tính mặt trên lại là có một cái khô lâu tiêu chí phiên thoái hệ thống cũng bắt đầu phát ra cảnh giới rồi nhìn giữa đường thời gian khoảng cách 12 giờ khuya càng ngày càng gần Chu Hiền nhìn đồng hồ này nhưng trong lòng đang suy tư có thể không biết thế nào nhìn bên này thời gian Chu Hiền nhưng trong lòng tựa hồ sinh ra một chủng loại tựa yên tĩnh cùng an lành cảm giác trên người cảm giác nguy hiểm giống như từ từ bị rút sạch ta đây là làm sao vậy không vẹn vẹn chỉ là trên thân thể cảm thụ mà thôi, mà là từ nguyên thần mặt trên đều toàn bộ có một loại cảm giác tương tự. thật tiên tĩnh, thật giống cứ như vậy ngồi ở chỗ này, thẳng đến vĩnh viễn. Chu Hiền, chính lúc lúc này, Martin lùi ở kinh âm thanh, lại là để Chu Hiền mãnh liệt hồi phục thần trí. Martin, tình hôn lại Chu Hiền, chỉ cảm giác đầy người đầy đầu đều là mồ hôi lạnh. Người đây là ở nơi nào? dĩ nhiên khắp nơi tiết lộ ra một loại cảm giác cổ quái. Martin lùi ở kinh hiển nhiên cảm nhận được nguy hiểm. nơi này là nơi này đại khái là nào đó trùng loại ảo cảnh cùng ảo giác chỗ tạo thành một loại địa phương. tuy rằng nơi này là trung châu thị giang dấp nhưng này trung Quy cũng chỉ là bề ngoài mà thôi. chỗ này khẳng định không phải chu hiền vị trí cái kia trung châu thị. không, chỗ này không giống ảo giác tạo thành. ngược lại như là bởi vì mặt khác một loại sức mạnh mà bị vặn vèo đi ra. martin lùi ở kim cách nhìn lại tựa hồ cùng chu hiền không giống nhau lắm. lực lượng nào đó vặn bèo đi ra. nhưng mà cái gì sức mạnh lớn như vậy có thể vặn vẹo ra như thế một tòa thành thị. giống nhau lớn nhỏ địa phương. chu hiền suýt chút nữa nói lộ ra rồi. Ừm, ta cũng không biết, nhưng trung quy là một loại nào đó rất thứ lợi hại. Chỗ này nhân quả luân hồi quan hệ tựa hồ có chút hỗn độn, ta duy nhất có thể cảm giác được chính là cái này. Martin lù ở kinh thật giống đối chỗ này cũng không có quá lớn biện pháp. Vạn mẹo nhân quả sức mạnh, là nghiệp lực sao? Chẳng lẽ mình sở muốn tìm kiếm sức mạnh, dĩ nhiên ở cái địa phương này, không có khả năng lắm. Ta cảm giác chỗ này cho người một loại khá là tinh khiết cảm giác, tựa hồ không có nghiệp lực khí tức. Tuy rằng nghiệp lực sát thực có thể tạo thành lớn như vậy phạm vi vạn mèo, thế nhưng chỗ này lại không có một tia nghiệp lực cảm giác. Cho nên Martin lù ở kinh phán đoán chỗ này có lẽ không nên có tình huống. Có tình huống. Ngay vào lúc này, Chu Hiền thật giống cảm giác được cái gì. Hắn hướng về một cái cỡ lớn trong siêu thị đi đến. Vừa mới đi vào, Chu Hiền phát hiện này cỡ lớn siêu thị quả nhiên có gì đó không đúng, một luồng vẹn vẹn mùi máu tanh tựa hồ bồng bềnh tại đây trong đó. Hướng về máu này mùi tanh khởi nguồn đi đến, Chu Hiền nhìn thấy một bộ thi thể, thi thể này là một người trung niên nam tính bộ dáng người, trên người hắn ăn mặc một thân tây trang, tựa hồ là công ty lên người. Nay lại vừa nhìn, Chu Hiền phát hiện, người này tay phải cổ tay đang tại không ngừng chảy ra máu tươi, những máu tươi này kéo dài không ngừng, một mực chảy đến một bên thoát nước cái mương. Người này hiển nhiên đã chết rồi, thế nhưng trên người của hắn huyết dịch lại tựa hồ không có đình chỉ chảy xuôi. Chu Hiền đánh giá một cái người này, lại nhìn một chút tình huống xung quanh, đại khái sau 5 phút, Chu Hiền mới một lần nữa đưa mắt đặt ở trên người hắn. Nhưng này thời điểm, Chu Hiền phát hiện người này cổ tay máu tươi còn tại không ngừng dâng trào, hình ảnh này để Chu Hiền có một loại quỷ dị không nói lên lời cảm giác. Người này sợ là cũng sớm đã chết rồi. Tuy rằng người này diện mạo vẫn là cùng người sống như thế, Thế nhưng diện mạo này bên trong lại tràn đầy vặn vẹo cùng sợ hãi, trong đó tựa hồ còn lộ ra một loại không biết là may mắn vẫn là giải thoát cảm giác. Hơn nữa Chu Hiền cũng đến đây thoát nước kinh mương nhìn một chút, trong này hầu như tất cả đều là máu tươi, huyết dịch này đừng nói một người số định mức rồi, liền nói là có 10 người phần cũng không chút nào quá đáng. Chu Hiền đi tới người này bên người, lục lọi một trận, ngược lại là tìm tới một cái cá nhân đầu cuối. Xem trước một chút cái này đi. Chu Hiền không biết bên này đến tột cùng phát sinh cái gì, thế nhưng trong này nói không chắc nói không chắc sẽ có chút chứng cứ. Chu Hiển mình nhìn hồi lâu, Phát hiện không ít liên lạc số điện thoại, trong này còn có một chút tin tức. Đây là 110, 120 còn có 119. Người này bấm thật nhiều điện thoại a. Thế nhưng, điện thoại tất cả đều đã thất bại, nơi này điện thoại tựa hồ căn bản đánh không đi ra ngoài. Lại nhìn người này tin nhắn cũng phát ra không ít. Chúng ta bị vây ở một cái cùng Trung châu thị nhìn như thế địa phương, nhưng không có ai. Chúng ta ở một cái kỳ quái trung châu thị, nhưng nơi này không có thứ gì. SOS, cứu ta. Tổng cộng 4 cái tin nhắn, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, những này tin nhắn tất cả đều gửi đi đã thất bại. Nơi này tựa hồ không có cùng ngoại giới bắt được liên lạc biện pháp. Ngoại trừ những tin tức này ở ngoài, Chu Hiền sẽ không có phát hiện tin tức. Nhưng không cam lòng Chu Hiền, lập tức liền tiến vào cặp văn kiện, hy vọng tìm được tin tức càng thêm hữu dụng. Cũng còn tốt, cuối cùng, Chu Hiền rốt cuộc ở người này cặp văn kiện bên trong phát xuống một ít âm tần văn kiện, hắn ngay lập tức sẽ đem những văn kiện này mở ra rồi. Ta là Lưu Văn, nơi quỷ quái này tin tức gì cũng không phát ra được, tiểu vương mấy người bọn hắn kiến nghị ta hiện tại ghi âm xuống. Chương 300, Bách quỷ giả hành. Từ đâu nói tới đây này? Nói tóm lại, Chúng ta bây giờ là ở một cái cùng trung châu thị không sai biệt lắm địa phương, nhưng nơi này một bóng người đều không có, hơn nữa thành thị này biên giới thật giống có một loại tường không khí, làm sao cũng không ra được, hay cùng thế giới game như thế. Vừa mới chúng ta ở nơi này có chút quỷ dị phát hiện, đồ ở chỗ này thật giống đều không hư được, hơn nữa có thể lên mạng, có thể đánh điện thoại, thế nhưng đánh cái gì dãy số đều là không số, đi đâu cái trang web, bên trong đều không có đồ vật. Tiếp theo đầu ghi âm là sau một ngày. Lao Trương có chút đói bụng đến phải không chịu nổi, hắn hôm nay cầm một điểm đồ ăn cùng nước nhưng ta luôn cảm thấy có chút vấn đề, có chút hát bất quá còn có thể kiên trì. Báo động vẫn như cũ không dùng, tín hiệu cầu viện căn bản không có cách nào đưa đi. Lại lặn xuống một cái tin tức, lại là tại sao một ngày, nhưng cái thanh âm này bên trong tiết lộ là một loại sợ hãi. Lao trương là ai? Tại sao ta trong điện thoại sẽ gọi như vậy một cái tên? Nơi này là không phải có cái gì vật vật dịu. Chúng ta hiện tại tổng cộng bốn người, Lưu Văn, Vương Quân, Lý Tiếu cùng Lưu Cú. 12 giờ khuya, Vương Quân nói bên này thật giống có đồ vật, nhưng chúng ta hỏi hắn, hắn nhưng thật giống như bị dọa phát sợ. Cái gì đều không nói ra được, chỉ là hoàng sợ xem chúng ta. Tại hạ một cái tin tức, đã là ngày thứ ba. Người không ít, cũng giống như không có thay đổi gì, ta thật khó chịu, Lão Vương hôm nay cũng không nhịn được ăn đồ vật. Ồ, vậy, tại điện thoại ghi âm bên trong, cái này Lưu Văn thật giống đã về phải rồi. Lại lặn xuống một tin tức, nhưng là ngày thứ tư rồi. Lão Vương con mẹ nó là ai? Tại sao lại có thêm cá nhân? Vì sao lại như vậy? Này Lưu Văn âm thanh rất suy yếu, cũng rất sợ hãi. Hai người kia thật giống đều là ăn những thứ kia sau không thấy. Thật giống trí nhớ của chúng ta cũng bị mất. Nhưng không biết tại sao, lại còn tại đây ghi âm bên trong. Chúng ta hiện tại ba người, bọn hắn đều rất sợ sệt. Lao lý cùng Lưu Cúc đều ăn những thứ kia, bọn hắn nói cùng hắn làm quỷ chết đói, không bằng hào hảo đến một trận. Tại hạ một cái, là ngày cuối cùng nội dung. Ta. Lẽ nào ta tinh thần phân liệt, tại trong đầu vọng tưởng ra nhiều người như vậy. Không. Ta cảm giác bọn hắn đã từng thật sự tồn tại quá. Thật là đáng sợ, ăn những thứ kia lẽ nào liền sẽ biến mất. Không. Thật là đáng sợ. Cái này tên là lưu Văn người Trong thanh âm tất cả đều là khàn khàn của loạn. Lão Vương nói đúng, thật sự có quái đồ vật. 12 điểm liền đi ra rồi. Ta quyết định, sự sống của ta là của ta, coi như là kiểu chết cũng phải ta tự mình tới tuyển. Cho dù không thể rời bỏ nơi quỷ quái này, ta cũng sẽ không khiến những quỷ quái này được như ý. Cái này Lưu Văn trong thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng kinh hãi, mà này, cũng là đối phương cuối cùng lưu lại tin tức. Xuống chút nữa tựu không có. Xem ra đối phương chính là vào lúc đó chết đi. Chu hiền thật giống có chút đã minh bạch. Chờ chút, 12 điểm có đồ vật. Chu Hiền lập tức ngẩng đầu nhìn về phía thời gian. Thời điểm này, phía trên thời gian thình lình chỉ hướng 12 điểm. Chu Hiền lập tức làm ra để phòng tư thế, sau đó nhìn trung quanh. Nhưng rất kỳ quái, Chu Hiền hướng về chung quanh đây nhìn lại, nhưng thật giống như không có gì đặc biệt phát hiện. Chỗ này, tựa hồ rất phổ thông dáng vẻ. Nhìn này cảnh tượng bên ngoài, Chu Hiền lại là không nhìn thấy vật gì đáng sợ. Nhưng không biết có phải hay không là ngừng ghi âm về sau hào giác. Chu Hiền luôn cảm giác có đồ vật gì thời điểm này chính nhìn mình chậm chậm tại nhìn. Chu Hiền nghĩ đến đây, nhất thời liền cả người sợ hãi. Trung quanh đây chẳng lẽ là có món đồ quỷ quái gì vậy sao? Chu Hiền hướng về bốn phía nhìn quanh một cái, lại cơ hồ là chưa từng thấy gì cả. Này siêu thị chính là không thích hợp chỗ ở lâu, Chu Hiền liền dứt khoát trực tiếp rời khỏi bên này. Từ trong siêu thị đi ra, Chu Hiền mới chú ý tới, chỗ này cách bọn họ trường học thật gần. Đúng rồi, không bằng đi Long Mộ xã nhìn nhìn. Chỗ đó không biết cùng thế giới hiện thực có cái gì địa phương khác nhau. Nghĩ tới của mình trường học, Chu Hiền lập tức liền hướng bên kia đi đến. Đã đến trường học sau, Chu Hiền hướng về bốn phía nhìn lại, chỗ này ngược lại là trước sau như một Đại khái là bởi vì thế giới hiện thực cũng là nghỉ hệ quan hệ, cho nên đối với so cái này quỷ dị thế giới, thật giống không hề có sự khác biệt địa phương. Martin, ngươi có cảm giác hay không đã có chỗ gì không đúng? Chu Hiền lập tức hỏi thăm Martin Lù ở Kinh, nhưng lúc này, hắn nhưng không nghe thấy Martin Lù ở Kinh đáp lại. Chu Hiền thế là lại kêu hai bên, nhưng chung quy không nghe tiếng nói của hắn. Martin Lù ở Kinh này không giải thích được cũng tốt xích, này làm cho Chu Hiền nhất thời có chút trong lòng bồn chồn. Nửa đêm trường học, thường thường là phim kinh dị cảnh tượng khách quen. Bất quá cũng có tốt. Trung Châu học viên cảnh đêm thập phần sáng sủa cùng đẹp đẽ, chỉ cần không phải tìm đường chết hướng về lao giáo khu bên kia đi, cơ bản không thể gặp phải cái gì nhìn như quỷ dị địa phương. Thật giống không có gì khủng bố. Đặc biệt là tại dạy học lâu cửa vào, cao trung bộ lầu dạy học cửa vào có vài ngọn đèn pha, hiện tại những này đèn cũng đã đánh sáng, toàn bộ không gian đều giống như ban ngày như thế. Chu Hiền từ nơi này trên thang lầu đi, sau đó một đường hướng về Long Mộ xã phòng hoạt động đi qua. Trong trường học cơ bản cùng được nghỉ hè không khác nhau gì cả, biết bên này là cái giả gì, căn bản không phải việc khó. Chu Hiền một đường đi một đường đem hắn cùng trường học so sánh, nhưng cũng không có phát hiện cái gì cảm giác không hài hòa. thằng đến tiến vào Long Mộ xã phòng hoạt động trước đó, Chu Hiền cũng hầu như cảm thấy chuyện này hẳn là không có gì lớn. Thế nhưng khi tiến vào phòng hoạt động này sau, Chu Hiền nhất thời liền cải biến cái nhìn. Phòng hoạt động này trống rỗng, lại là không có trương thái hạo ngân Nguyệt đại sạch rồi. Này tình huống thế nào? Chu Hiền đi vào gian nhà, lại nhìn thấy này cùng hiện thực không xứng đôi tình huống, chuyện này nhất thời sử xuất. Này không xứng đôi địa phương, tựa hồ còn không chỉ là điều này. Đây là cây anh nào nhưng là từ bên ngoài nhìn sang lời nói thật giống không có a từ ngoài cửa sổ nhìn sang chu hiền phát hiện tại đây đèn pha chiếu dọi xuống bên kia trên cửa sổ tựa hồ có khắc thưởng sắt thái chu hiền lúc này không khỏi đi vào xem thế nhưng tại nhìn kỹ đến trên cửa sổ đồ vật sau chu hiền lông tơ hầu như đều toàn bộ dựng lên này không phải cái gì cây anh đào a cái này căn bản là vô số huyết thủ lớn được rồi nay từng cái từng cái huyết thủ lớn khắc ở này trên vách tường sau đó phía sau ánh sáng phóng đi vào nhất thời hiện hiện ngoại trừ này một màn kinh khủng này Tại sao có thể có tình huống như vậy? Chu Hiền cảm giác bên cạnh đang tại giám thị mình khí tức, tựa hồ càng ngày càng khủng bố rồi, thậm chí đã đến một loại cho người hít thở không thông trình độ. Chu Hiền suy nghĩ một chút, thời điểm này có lẽ rời đi chỗ này tốt hơn. Mà khi Chu Hiền từ trong phòng lúc đi ra, hắn lại là lại sử sốt, bởi vì cái này thời điểm đầu đường, dĩ nhiên đứng đấy vô số cô gái mặc áo trắng, những cô gái này tất cả đều thất khiếu chảy máu, sắc mặt rất khủng bố. Đầu hành lang, trên vách tường, trên trần nhà, trên tay vị, những quỷ quái này liền đứng ở nơi đó. Nhưng là. Lại sau một khắc thời gian, chu Hiền trước mặt những nữ tử cổ quái này, chật toàn bộ đều biến mất. Ách. Vừa mới chuẩn bị nên địch chu Hiền để này, đột nhiên xuất hiện một màn cho làm được có chút không hiểu ra sao. Hắn rủi mắt một cái, vừa mới cái kia kỳ quái một màn, tựa hồ là hào giác. Nhưng là, chờ chu Hiền mở mắt lần nữa. Hắn lại nhìn thấy gương mặt. Khuôn mặt này khoảng cách chu Hiền gương mặt không tới một cm, đây là một trường trắng xanh mà không có màu máu gương mặt, tại đây khuôn mặt trên, thậm chí khiến người ta không nhìn thấy người này con mắt. A Cũng không còn biện pháp khắc chế. Chu Hiền Hoa một tiếng liền kêu lớn lên. Có thể chờ Chu Hiền lại là một cái trước mắt, này trước mắt nữ quỷ, rồi lại không thấy. Này tình huống thế nào? Này tình huống thế nào a? Bởi vì Á Diện liền quá độ phân bố. Chu Hiền hiện tại cả người thân thể đều tại không tự chủ được run rẩy. Chu Hiền tại đi tới thế giới bên này sau, thành thật mà nói, thân thể của hắn nhưng cũng chưa từng có bị quái vật này cho thương tổn quá, thế nhưng phương diện tinh thần này thương tích, lại là thật đã thật. Vừa mới như vậy giận mình. Hiện tại Chu Hiền khỏe mắt cũng còn mang theo nước mắt đây này. Hết cách rồi, phim kinh dị cùng tự thể nghiệm. Đây thật sự là hai chuyện khác nhau. Cũng khó trách hiện tại khủng bố loại trò chơi đều là 21 cấm cấp bậc, hơn nữa chịu đến nghiêm ngặt quản chế. Tại loại này cực độ chân thực dưới tình huống bị sợ nhảy một cái, đây tuyệt đối là đòi mạng. Trước tiên tìm chống trải địa phương đi. Cái kia rộng thoáng quảng trường, ngược lại là một chỗ tốt, Chu Hiền quyết định hướng về bên kia trước tiên đi một chuyến, chí ít có thể động viên một chút tâm tình của mình. Nhưng lại tại Chu Hiền từ cửa thang lầu kia xuống trong mấy mắt, hắn nhưng lại lần nữa run rẩy lui về sau hai bước, tại trước mặt hắn, là một mảnh huyết trì bộ dáng mặt đất, vô số sắc mặt tái nhợt nữ quỷ đang đứng ở bên kia cơn nữa những này nữ quỷ mục tiêu dĩ nhiên đều là chu hiền a a a chu hiền lại cũng không lo được nhiều như vậy hắn hai tấm linh hồn đạo phù ngay lập tức sẽ đánh ra ngoài ầm ầm chỉ nghe một tiếng nổ vang chu hiền trước mắt quảng trường nhất thời bị tạc cái nát tan công kích của ta cũng còn là có hiệu quả chu hiền lời còn chưa dứt hắn liền thấy chính mình đánh hỏng mặt đất trong nháy mắt khôi phục đúng liền này một trong nháy mắt chu hiền chỗ phá hỏng mặt đất liền khôi phục không có bất kỳ quá trình này khôi phục thời điểm giống như là bị đồ vật gì cho biên tập lại như vậy Không tin quỷ quái Chu Hiền lần nữa ném ra hai tấm linh hồn đạo phù, lại là ầm ầm một trận long ong, chỗ này lại bị Chu Hiền cho mở ra hai cái lỗ. Nhưng là liền hai giây, những kia bay múa theo không còn, những kia bị đánh đi ra đường hầm không có, nguyên bản vốn đã bị phá hỏng cảnh tượng, trực tiếp cứ như vậy bị chữa trị, quá hoang đường, lại vẫn có chuyện như vậy. Chu Hiền trợn to mắt, không gian này nhất định là bị một loại nào đó sức mạnh mạnh mẽ chỗ vặn mèo. Không sai, cũng chỉ có thể là như vậy. Chu Hiền ép buộc chính mình tỉnh táo lại tiến hành suy nghĩ, cũng không biết có phải hay không là Chu Hiềnảo giác. Những kia đều là tại Chu Hiền thả lòng tâm thần thời điểm xuất hiện nữ quỷ, tại Chu Hiền này cảnh giác thời điểm, lại là một cái bóng đều không thấy. Nhưng Chu Hiền cũng không dám yên lòng, cái này khủng bố nữ quỷ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình dọa mình một chút, này nhưng là có quá sức rồi. Như vậy trải qua, trước đó từng có mấy lần là đủ rồi, tới nữa. Cái kia tựu được rồi đi. Chương 301, bản chất. Xem trước một chút có thể hay không rời đi đi, nơi đây không thích hợp ở lâu. Nghĩ tới đây, Chu Hiền liền một đường hướng về Trung Châu thị bên ngoài mà đi, thế nhưng quả nhiên dường như cái kia Lưu Văn từng nói nơi này cũng có tường không khí, Chu Hiền lục lọi đường này cũng không có tìm được rời đi địa phương. Về phần bầu trời lời nói, Chu Hiền cũng thử bay lên, thế nhưng hắn phát hiện mình kỹ năng đại khái là có thể bay lên trên khoảng 100 mét bộ dáng. nhắc tới cũng kỳ, chỗ này rõ ràng không có cái gì linh khí loại hình sức mạnh tồn tại, nhưng Chu Hiền quả thực là cảm nhận được tại chính mình phi hành thời điểm có một nguồn sức mạnh đang tại nâng nơi này. Nhưng chỗ này vốn là hầu như không thể tưởng tượng nổi, Chu Hiền cũng không biết là tại sao. Martin, Martin, đứng ở Trung Châu cao nhất khách sạn tầng cao nhất, Chu Hiền thử hô hoán Martin lùi ở kim thế nhưng là phát hiện chưa thành công. Không chỉ như thế, khi Chu Hiền mở ra thanh trạng thái thời điểm, càng là phát hiện nguyên bản thiên kỳ lân ô biểu tượng mặt trên biểu hiện chính là màu xám, chuyện này ý nghĩa là Chu Hiền bây giờ căn bản không có cách nào đem thiên kỳ lân triệu hoán đi ra. Vừa nhìn thấy của mình kỹ năng này biến thành màu xám, Chu Hiền liền biết, của mình đòn sát thủ cũng vô ích. Đúng rồi, ta còn có một cái sùng vật tới. Chu Hiền chưa quên của mình Tôn Tiểu Thánh. Thế nhưng, Chu Hiền tại mở ra giới diện thời điểm, sùng vật bảng không nghi ngờ chút nào thành màu xám. Nếu như vậy, chỉ có thể rời đi trước ta nhưng không thể vây chết ở chỗ này hiện tại đã biến thành như vậy chu hiền cũng không hy vọng có thể tiếp tục ở cái địa phương này ở lại cũng không biết nơi này có thể hay không đem mình truyền tống đến trong vũ trụ hắn ngay lập tức sẽ kéo ra bảng chuẩn bị sử dụng mình bây giờ có thể sử dụng kỹ năng trước hết nghĩ biện pháp rời đi chỉ là khi chu hiền mở ra giới diện thời điểm ở đằng kia mặt trên hư không qua lại vị diện truyền tống long mộ truyền tống ba cái năng lực đều là màu xám kỳ thực tại biết thiên kỳ lần không có cách nào chịu hoán sau chu hiền trong lòng liền đã có chuẩn bị tư tưởng hiện tại đây chỉ là nghiệm chứng điểm này mà thôi. Thế nhưng lại vừa nhìn, Chu Hiền phát hiện, này ba cái kỹ năng phía trên nói rõ, nhưng thật giống như có chút không giống nhau lắm. Hư không qua lại kỹ năng mặt trên viết là, không cách nào mở ra hư không thứ nguyên vết nước. Vị diện truyền tống kỹ năng nói ở trên nhưng là, không cách nào mở ra vị diện thông đạo. Về phần long mộ truyền tống kỹ năng trên nội dung, nhưng là Chu Hiển để ý nhất, bởi vì cái này phía trên miêu tả là, nghiệp lực hỗn loạn, không cách nào định vị mục tiêu. Nghiệp lực. Nghiệp lực. Này bây giờ lại lại trở về nghiệp lực vấn đề trên. Chu Hiển dường như đã hiểu nếu như này toàn bộ không gian đều là bị nghiệp lực vặn vẹo mà thành, vậy thì đều nói được thông rồi. Đầu tiên, Chu Hiền sáng tỏ một điểm, mình bây giờ vị trí thế giới cũng không phải là thế giới hiện thực, mà là thế giới game. Thứ yếu, Chu Hiền hiện tại hệ thống vẫn còn đang vận hành bình thường. Hơn nữa chính mình trước đó không lâu còn bị hệ thống tăng thêm một cái đại biểu cảnh giới khô lâu tiêu chí. Thứ ba, hiện tại Chu Hiền bị vây ở chỗ này, trên người rất nhiều cùng vị diện có liên quan kỹ năng cũng không có cách nào sử dụng. Cuối cùng, thế giới này thật giống không có linh khí tồn tại. Thế nhưng Chu Hiền, kỹ năng ý lực lại cùng thế giới hiện thực vẫn như cũ có khác biệt một trời một vực minh xác những tình huống này sau có quan hệ thế giới này tình báo bắt đầu ở chu hiền trong đầu từ từ thành hình nếu là ta có một loại có thể cảm ứng nghiệp lực phương pháp là tốt rồi như vậy ta liền có thể biết chỗ này đến cùng phải chăng như ta suy nghĩ từ khi tiến vào không gian này sau chu hiền liền có một loại cảm giác không thoải mái nhưng loại cảm giác này có phải là bởi vì tại bên cạnh mình tràn ngập nghiệp lực hắn lại không dám khẳng định vậy trước tiên giả thiết nơi này là bị nghiệp lực chặn đấy chu hiền trước đó thu thập đến tư liệu thời điểm này rốt cuộc có đất rụng võ có người nói tại truyền thế đại lục có chút địa phương cũng có thần quái tình huống xuất hiện thế nhưng bất kể là đạo sĩ vẫn là những tu sĩ khác tựa hồ cũng không có cách nào tìm được loại này thần quái hiện tượng căn bản cho nên vào lúc đó có chút người chơi liền hoài nghi loại sức mạnh này là nghiệp lực nghiệp lực vật này cùng nhân quả có cực kỳ thâm hậu liên hệ nghiệp lực vật này tại chỗ cao thâm cũng có thể đem chính mình tất cả xung quanh tất cả đều vặn mèo giống như là chu hiền hiện tại vị trí nhìn đến như vậy đương nhiên chu hiền bây giờ là dùng chung quanh đây là bị nghiệp lực tràn đầy một cái giả thiết như vậy nếu như từ phía trên này đến xem lời nói, nơi này hẳn là tràn ngập bát nghiệp. như vậy, cái kia nơi này chẳng phải là địa ngục? tại long mộ thế giới, sinh mệnh tuần hoàn là thông qua hoàng tuyển mẫu hà mà đến, tối đa cũng cũng chỉ có một hoàng tuyển bí cảnh, chỗ đó quỷ quái sát thực phi thường khó chơi, nhưng là chính là như thế mà thôi. về phần địa ngục nói chuyện, tựa hồ là không có. nhưng long mộ thế giới cũng có địa ngục cái này từ ngữ, cũng có cái này khái niệm. đúng, nếu như không có địa ngục nói chuyện, như thế nào lại có địa ngục như vậy một cái khái niệm đây? điểm này trước kia chu hiền không có để ý quá. Những người khác đại khái cũng chỉ là đem hắn trở thành giả thiết trên không nghiêm cẩn mà thôi. Thế nhưng, tại biết rồi có quá khứ tam giới lịch sử sau, Chu Hiển sẽ không như vậy nhìn rồi. Vào lúc đó, nhưng là có chọn một cái minh giới đó a. Nếu như từ hướng này đến tiến hành lý giải lời nói, Chu Hiển ở trong lòng suy tư. Dần dần, có quan hệ thế giới này tình báo, dường như là phúc trí tâm linh như vậy, tại Chu Hiển trong đầu từ từ bị phơi bày ra. Mặc dù có chút thô giáp, nhưng nếu là coi đây là tiền đề lời nói, Ta đại khái có thể biết nơi này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chỗ này hẳn là một cái nghiệp lực căn cứ. Hẳn là có người nào đó hoặc là cái gì đại năng ở cái địa phương này động tay động chân, đem ác nghiệp dẫn vào đã đến thế giới này. Hơn nữa, nơi này tồn tại, rất có thể cùng Long Mộ Thế Giới bản thân có quan hệ. Nhưng có thể vặn vẹo ra chọn một cái thành phố khổng lồ nghiệp lực. Này giống như không phải người bình thường có thể làm được chứ? Nếu là Miễn Cưỡng muốn để Chu Hiền suy đoán lời nói, hắn có thể đủ nghĩ tới địa phương. Chỉ có một, đây chính là Chu Hiền trước đó ý nghĩ cái kia địa ngục chính mình trước đó nhìn đến bạch đi nữ quỷ là kinh khủng như thế, cái kia đại khái cũng không phải thật sự là nữ quỷ, các nàng là nghiệp lực vận vẹo tạo thành hiện tượng. nghĩ tới đây, chu hiền ngược lại là có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, nhưng sau đó lại là tự dễ. nếu như đây thực sự là nghiệp lực quấy phá lời nói, chính mình trước đây vượt qua mấy lần nghiệp lực đơn giản thử thách, liền cho rằng này nghiệp lực là tốt như vậy nắm giữ sức mạnh, đây thật là tự cao tự đại. cũng không phải quái hiện tại long mộ thế giới nghiên cứu nghiệp lực người là cực thiếu được rồi, ta cho là mình rất nhiều lúc cũng đã có thể đứng trước nguy hiểm cũng không sợ, thế nhưng trong lòng nhược điểm vẫn bị đối phương bắt được a. Nghĩ tới đây, Chu Hiền trái lại là có chút may mắn rồi. Nha, đương nhiên, nếu để cho Chu Hiền lại đi nhìn một lần những kia khủng bố nữ quỷ, hắn là tuyệt đối không muốn. Trở về đề tài chính, Chu Hiền hướng về của mình bốn phía nhìn quanh một bên. Trung Châu thị mặc dù so sánh không bằng vùng duyên hải đại đô thị, thế nhưng tại Tây Nam khối này đã coi như là đại như vậy cấp bậc. Nếu là sức mạnh quá nhỏ, muốn đem một nơi như vậy cụ tượng hóa, chỉ sợ là không có đơn giản như vậy. Nếu như là tại địa ngục bên trong ác nghiệp lời nói, tình huống liền sẽ hoàn toàn bất đồng đi. Tại tam giới nước toát thời điểm, Long tộc thật giống làm cái gì có thể đem nghiệp lực chấn áp sự tình. Thế nhưng địa ngục các nghiệp cùng tam giới không quan hệ, mà là do sinh tử luân hồi sản sinh. Thiện nghiệp có thể giúp người luân hồi, mà ác nghiệp thì phần lớn tích tụ ở lục đạo trong luân hồi, vạn năm tích lũy sau. Đừng nói như vậy một cái thành thị, coi như là toàn bộ địa cầu cũng là có thể cụ tượng hóa. Ân, nếu như như vậy nhìn lời nói, những tiêu địa ngục các nghiệp hẳn không có bị long tộc chấn áp, cũng không có cách nào bị long tộc chấn áp, mà là bị thu tập được nơi này. Nhưng là vừa là ai tại làm những này? Nghiệp lực cùng nghiệp lực trong lúc đó cũng là có bất đồng tình huống tồn tại hơn nữa còn có một điểm rất trọng yếu, cái kia chính là nếu là nơi này đúng là do nghiệp lực vặn vẹo hình thành không gian, cái kia lúc này Chu Hiền là căn bản cũng không có biện pháp rời đi. Nói cách khác, nơi này là một con đường chết. đây thật là lên trời xuống đất đều không có lối đi a. Chu Hiền không khỏi lại nghĩ tới cái kia đen nhánh cầu thang. hết thảy vấn đề đều là từ bên kia bắt đầu, hoặc là nói chính mình có thể là bị cái kia dưới bậc thang một cái nào đó sinh vật, hoặc là một cái nào đó ý thức kéo tới. nếu như Chu Hiền lúc đó một mực hướng về cầu thang đi xuống, hẳn là có thể nhìn thấy đối phương. Cái tiêu ý thức dùng hiểm ác như vậy, thủ đoạn đem chính mình kéo vào đã đến thế giới bên này, hiện nhiên là đem chính mình trở thành con mồi hoặc là cái gì một loại. Nhưng này gia hỏa cũng không nghĩ tới Chu Hiền ngay lúc đó lựa chọn dĩ nhiên là chạy trốn lách người chứ. Nếu như chờ ta nắm giữ nghiệp lực, trở lại chỗ này lời nói, có lẽ ta liền có thể thoát thân mà ra. Thế nhưng hiện tại lời nói còn quá sớm. Nếu như nơi này đúng như Chu Hiền suy nghĩ, chỗ này tại tương lai nói không chắc đối với mình vẫn là rất có ích lợi, nhưng là bây giờ lời nói tất cả những thứ này đều quá sớm. Như vậy cũng chỉ có cái phương pháp này rồi. Chu Hiền lập tức kéo ra của mình thứ đơn, sau đó điểm xuống lấy ra cái nút, trong ngay mắt, Chu Hiền liền phảng phất xuyên qua rồi thời không, như thế một cái hoàng hốt sau, Chu Hiền liền phát hiện mình ngồi ở bên trong phòng làm việc. Hô, cũng còn tốt, Chu Hiền tại trước đó thời điểm đã từng thí nghiệm phải chăng có thể rời đi thế giới bên này, cho nên lưu trữ một cái. Hiện tại, chính mình liền trở về bên này. Nghĩ tới đây, Chu Hiền trong lòng liền một trận nghĩ đến mà sợ hãi, nếu như mình khi tiến vào bên kia không gian quỷ dị sau lại sử dụng năng lực, cái kia tất cả chỉ sợ cũng đều xong. Tại trò chơi giáp hình trong. Loại này tại hẳn phải chết con đường trên lưu trữ hành động nao tản, đặt ở thế giới hiện thực cái kia chính là hoàn toàn muốn chết. Đẳng cấp trực tiếp rơi đến 79 cấp. Chu Hiền đẳng cấp bản thân đã đạt đến Lv80, thế nhưng một cái lưu trữ lấy ra xuống, vậy thì chỉ có Lv79 rồi, thuộc tính rơi mất một đoạn. Bất quá nếu có thể chạy trốn, điểm này thuộc tính cùng đẳng cấp lại đáng là gì đây? Vậy bây giờ mục tiêu của ta hẳn là sẽ đi gặp cái kia khả năng tồn tại kẻ địch, vẫn là rời đi đây. Chương 302, Quỷ Diêm La. Thời gian cứ như vậy về tới một ngày trước đó. Về tới chưa từng xảy ra gì cả lúc ấy. Vào lúc này, hết thảy đều còn chưa có bắt đầu. Chu Hiền cân nhắc một chút sau, cuối cùng vẫn là quyết định trước rời đi nơi này địa phương. Hắn làm như thế nguyên nhân cũng không phải bởi vì nhát gan hoặc là cái gì, mà là bởi vì cái này địa phương thật sự là có chút quỷ dị, này tòa nhà văn phòng bên trong khẳng định cũng có tương tự cái kia giả tưởng trong đô thị nhân vật khủng bố. Nhưng Chu Hiền cũng có thể vững tin một điểm, cái trò chơi này công ty vị trí, cùng mình trước đó trải qua cái kia quỷ dị thế giới vẫn là bất động, từ bên này thông qua cửa sổ nhìn sang, là có thể nhìn thấy thế giới chân thực. Hai địa phương này đều là lung ta lung tung, muốn đem bên này thành tựu làm rõ, vẫn đúng là không phải là cái gì chuyện đơn giản. Phòng làm việc này cùng cái kia quỷ dị thành thị hẳn là không giống nhau, điểm này từ chính mình vừa bắt đầu có thể nhìn thấy tường không khí về sau vân đế liền có thể xem qua. Nhưng hai bên này có cái gì không giống, Chu Hiền sợ là còn muốn trở về sau mới có cơ hội chậm rãi đi thăm dò. Từ văn phòng đi tới đầu hành lang, đại khái là bởi vì thời gian bây giờ đã bị bố trí lại quan hệ, cho nên tại trên bậc thang, Chu Hiền một đường hướng lên trên cũng không có phát hiện có chỗ gì không đúng chờ Chu Hiền một mực đẩy ra rời đi cửa lớn thời gian dị thường tình hình giống như đều chưa từng xuất hiện hô cuối cùng là đi ra từ trong lầu làm việc đi ra Chu Hiền nhìn đến là một mảnh trắng xóa thế giới thế giới này tuy rằng đơn điệu thế nhưng đang nhìn đến thế giới này thời điểm Chu Hiền trong lòng lại có một loại không nói ra được thân thiết chờ mình từ nơi này về trắng bên trong chạy thoát sau liền hẳn có thể trở về Đại Đế Nghị Hội rồi đã đến bên này chính mình khoảng cách lối ra khoảng cách cũng sẽ không tính xa không gian bí mật này Đại khái là trò chơi nhân viên công tác lưu lại thế giới bên này Cần phải cũng không vẹn vẹn chỉ là cái quỷ lầu mà thôi, nói không chắc chân chính nhân viên công tác hay là tại bên này công tác mới đúng đây, nhưng tất cả những thứ này khả năng đều là bởi vì một cái nào đó biến cô sinh ra sai lệch, cho nên bỏ phế. Chu Hiền chú ý tới, thật giống những thời giờ này đều là phát sinh ở 3 năm trước bộ dáng. Nhưng bất kể nói thế nào, hiện tại đầu tiên là rời đi bên này mới là tốt nhất, mình có thể thu thập tư liệu đã đem hết toàn lực góp nhặt, phía dưới lại ở lại chỗ này cũng không phải chuyện này. Nghĩ tới đây, Chu Hiền liền đạp bước lên bậc thang, hướng về phía dưới đi đến lúc này chu hiền thật có thể nói là quy tâm tự tiễn hắn một ngụm này khí xuống liền tại phía trên bậc thang đi rồi hơn 20 phút có thể chờ chu hiền tỉnh táo lại hắn lại cảm thấy có chút không đúng ta đây làm sao còn ở chỗ này này trắng xóa thông đạo một đường hướng phía dưới tựa hồ căn bản không nhìn thấy phần cuối tựa như chuyện này chu hiền tựa hồ nghĩ tới điều gì hắn đột nhiên vừa quay đầu lại ở sau người hắn nguyên bản cầu thang đã biến mất hắn thời điểm này duy nhất đối mặt chính là cái này trước mắt không gian mà thôi kết quả vẫn là chúng chiêu sao chu hiền hiện tại đã rõ ràng chính mình đây nhất định là lúc nào bất chi bất giác liền chúng chiêu rồi hắn nguyên bản còn tưởng rằng muốn tính toán mình vật kia thực sự trò chơi bên trong đại lâu nhưng hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải chuyện như thế ta nhớ được tình huống như thế tựa hồ là gọi là quỷ đánh tường chứ dù sao nếu không phải quỷ đánh tường người nói cũng nên là tương tự năng lực gì năng lực này hẳn là mượn khổng lồ nghiệp lực vặn bẻo không gian trung quanh mà thành tình huống này rồi cùng chính mình tại quỷ lầu gặp phải tình hình tựa hồ có chút tương tự chẳng qua là lúc đó chu hiền cũng không hề tìm tòi hư thực liền cho ta xem một chút đến tột cùng là người nào ở phía sau phá rối đi nghĩ tới chỗ này Chu Hiền dứt khoát tiếp tục hướng xuống không biết đi rồi thời gian bao lâu Chu Hiền chợt nghe hệ thống truyền tới nhắc nhở tiến vào vô lượng bí cảnh vô lượng bí cảnh lại vừa nhìn phía dưới cái kia nguyên bản một mực kéo dài con đường lúc này tựa hồ biến thành một mảnh bằng phẳng địa phương này mắt thấy chính là rốt cuộc bí cảnh sao ở trong đêm bí cảnh tồn tại thật là thần bí trước mắt chính mình vị trí này liền tựu là một chỗ bí cảnh nhưng quanh đây một mảnh trắng xóa Chu Hiền lại không có cách nào đem chỗ này cùng trong thế giới trò chơi cái kia bị hình dung làm có tú lệ kỳ cảnh bí cảnh liên hệ cùng nhau. Hả? Chu Hiền không kịp nghĩ nhiều. Lúc này, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được bên này tựa hồ đang có người hướng về chính mình đi tới. Hắn định nhãn nhìn lại, cách đó không xa, một bóng người đang tại từng bước từng bước hướng về chính mình đi tới. Cái này kỳ lạ người đại khái có cao 2 mét bộ dáng, cả người trắng bệnh. Hắn mặc trên người một cái cùng tang phục có chút tương tự một loại quần áo. Người này chỉ là nhìn, cũng là người ta có một loại khó chịu cùng cảm giác không được tự nhiên. Gia hỏa này có gương mặt sắc trắng bệnh, nhưng Chu Hiền cùng ánh mắt của đối phương tụ hợp thời điểm, Chu Hiền rõ ràng nhìn thấy gia hỏa này hướng về chính mình giữ tận nợ nụ cười. Quỷ Diêm La, 150 cấp võ sĩ địa ngục phán quan. Nhìn thấy cái này quái vật thổ tính, Chu Hiền nhất thời sắc mặt ngưng trọng không ít. Nhìn quái vật này, Chu Hiền trong lòng cũng mơ hồ có suy đoán, trước đó muốn muốn bắt mình quái vật kia, nên sẽ không chính là thằng này chứ. Đúng lúc này, này Quỷ Diêm La chợt tăng tốc độ, hướng về Chu Hiền chính là đột nhiên gây khó khăn. Cái này Quỷ Diêm La thật đúng là lai dạ bất tiện. Chu Hiền cùng đối phương vẹn vẹn chỉ là một cái đối mặt mà thôi, gia hỏa này cơ múa xong kiếm bộ tới, Chu Hiền vội vã chỉ có thể dùng Ô Kim Thiên Khôi kiếm chống đỡ. Chỉ nghe qua một tiếng, Chu Hiền mượn sức mạnh của đối phương nhanh chóng phi thân lùi về sau. Tại đây giữa không trung, Chu Hiền đem trong tay ngũ sắc thần quang ném một cái, này ngũ sắc thần quang liền hóa thành đỏ trắng vàng xanh đen ánh kiếm năm màu, sát theo đó liền như lôi tựa điện hướng về này quỷ diêm la trên người chém tới, nhưng kiếm đến trên đường, Chu Hiền pháp quyết vừa bấm, ánh kiếm này khẽ run giữa, liền chia làm bốn đạo giống nhau như lúc ánh kiếm năm màu, hợp thành một cái nhỏ tứ tượng trận pháp. Tốc độ gấp đôi, nháy mắt liền tới Quỷ Diêm La bên người. Chu Hiền ngự kiếm thuật chính là giả kỹ năng, nhưng cũng chính là bởi vì là giả kỹ năng, cho nên Chu Hiền Ngược lại là có thể đem hắn khai phá được không cùng năng lực, là tốt rồi giống như bây giờ. Nay tứ tư tượng ngũ hành kiếm trận là Chu Hiền trước đó đã từng thử khai phá qua kiếm trận. Kiếm trận này cụ thể uy lực, Chu Hiền cũng không rõ ràng. Nhưng uy lực này sử dụng, cần phải là sẽ không yếu. Quỷ Diêm La sắc mặt không thay đổi chút nào. Hắn đem trên tay song kiếm ném một cái, hai thanh kiếm này liền vạch một đạo trắng đen hỗn tạp ánh kiếm. Ánh kiếm này từ trên người hắn vọt lên, màu đen sâu thẳm, màu trắng yên tĩnh, này một đen một trắng phản phất là âm dương đang ghen sinh tử luân hồi. Tại ánh kiếm soi sáng dưới, có thể khiến lòng người bên trong sinh ra tự tìm giải thoát ý nghĩ. Nhưng Chu Hiền tâm trí biết bao kiên định. Trải qua các loại kiếp nạn sau, hiện tại Chu Hiền hoàn toàn không thể coi như không quan trọng. Cái kia bị người đánh bại lên đường động lòng dao động gì gì đó pha lê tim. Tại Chu Hiền nơi này là không thể nào tồn tại. Đạo kiếm quang này xông tới sau, trong nháy mắt liền phân hóa ra lục đạo, kết thành một cái trắng đen mỗi nửa vòng xoáy uy hiền trận pháp, giống như là thái cực âm dương như thế. Trận pháp này vừa ra liền muốn đem Chu Hiền này tứ tượng ngũ hành kiếm trận hút vào trong đó. Này Lục Đạo Âm Dương luân hồi trận sức mạnh quả nhiên đủ mạnh, Chu Hiền trận pháp này bản thân liền nhược đối phương một chiêu, nhưng ngũ sắc thần quang trời sinh chính là mạnh mẽ thần minh. Vào lúc này, bởi vì ngũ sắc thần quang bản thân uy lực lại là để Chu Hiền trận thế này tạm thời có thể cùng đối phương chống lại. Nhưng này quỷ diêm lại nhưng không có nhàn rỗi, hắn tay háo bào vung lên, một đạo vận đục thành dòng sông lớn màu vàng ảo giác liền đối liền đất trời hướng về Chu Hiền tới. Nhìn thấy đạo này hoàng hà chi thủy, Chu Hiền liền cơ hồ là nghĩ tới Hoàng Tuyền mẫu Hà cùng Tam Đồ Hà từ các loại trên ý nghĩa tới nói, vật này tựa hồ cùng càng trước đó thời đại thượng cổ tam đồ hà có chút tương tự. cái này khủng bố nước sông ảo giác một đường liền hướng chu hiền mà tới. lây dính con sông lớn này vẫn đục nước sông hơi thở cái này màu trắng tinh không gian, đều tựa hồ trở nên lũ ám một chút. mặc dù là một mảnh trắng xóa địa phương, lại làm cho chu hiền dường như cho là mình đi tới âm vũ khủng bố địa ngục bình thường. nay hoàng truyền chỗ đi qua, sinh khí hoàn toàn không có. thấy cảnh này chu hiền biết chính mình này vẫn sống nếu là nhiễm lên vật này, sợ là sẽ phải rất phiền phức cái này khủng bố chiêu số chu hiền tự nhiên không thể nệng giải, hắn lập tức phân ra nguyên thần thứ hai này nguyên thần thứ hai lập tức ở chu hiền trước mặt mở ra nguyên tử ở long hóa khôi lỗi chiến giáp tuyệt đối vòng phòng ngự này hoàng truyền sông ảo giác tại đây vòng phòng ngự bên ngoài giống như là sông lớn trên vùng châu thổ như thế đem nước sông này cho phân lưu ra một bên khác chu hiền khống chế ngũ sắc thần quang biến thành bốn đạo ánh kiếm cũng tại khống chế của hắn bên dưới bỗng nhiên hợp lại nhất thời liền thoát ra quỷ diêm là cái kia hai cái âm dương kiếm hấp thụ chu hiền lại vừa bấm phát hiện này ngũ sắc thần quang bay lên mũi kiếm hướng xuống ánh kiếm triển khai lúc ra lúc vào Ngũ sắc lan lộn, giống như là chân chính khổng tức xòe đuôi như thế. Mà này lục đạo âm dương luân hồi trận tại đây ngũ sắc thần quang uy thế giới, khí thế cũng là yếu ba phần. Một đạo thần quang năm màu nổ tung, đối phương cái kia trận pháp dĩ nhiên là trực tiếp bị phá rồi. Thấy cảnh này, Chu Hiền lại có một loại cảm giác dở khóc dở cười. Trước đó, Chu Hiền sự bố trí này tinh diệu trận pháp bị đối phương cho khất chế, hiện tại đem trận pháp cho rút lui, để ngũ sắc thần quang phát huy sức mạnh của bản thân, dĩ nhiên vài phút đồng hồ sẽ dạy đối phương làm người rồi. Chu Hiền tứ tượng ngũ hành kiếm trận uy lực trên lệ kiếm trận của đối phương nhất dài nhưng vẫn là đấu lực lượng ngang nhau, nhưng không còn kiếm trận, ngũ sắc thần quang lại có thể phát huy càng lớn tác dụng, đây không phải vẽ mà sao. Nay ngũ sắc thần quang như thế bị mảnh, Chu Hiền dứt khoát cũng sẽ không lại dùng cái gì kiếm trận loại hình được rồi, lúc này chính là muốn đi lấy lực phá xảo con đường. Chu Hiền ngón tay búng một cái, nay ngũ sắc thần quang liền biến thành một đạo cầu vồng, liền hướng quỷ diêm la phá không mà đi. Nay cầu vồng xẹt qua cái kia hoàng truyền, nhất thời tư tư tiếng mảnh liệt, một chiêu này thậm chí suýt chút nữa đem này hoàng truyền cũng cho phá. Quỷ diêm la đương nhiên sẽ không để Chu Hiền thực hiện được. Hắn lập tức khởi động cái kia trắng đen hai cái binh khí, hướng về phía trước liền hổ khiếu mà đến, lần nữa cùng ngũ sắc thần quang quân quýt lấy nhau. Lần này, đối phương cũng không có chơi cái gì đẹp đẽ trận pháp, chỉ là đem hai thanh kiếm này mặt trên mang vào năng lực cường hóa đã đến cực hạn mà thôi. Nay trong khoảng thời gian ngắn, kiếm khí tung hành, này chiến đấu tựa hồ một chốc cũng phải không ra kết quả. Quỷ Diêm La tựa hồ cũng không muốn cùng Chu Hiền như thế một mực giảng có nữa, hắn nhẹ nhàng khoát tay trở lại, nhất thời toàn bộ không gian liền âm tối lại, tại đây một mảnh trắng xóa bên trong thế giới, dĩ nhiên là hiện ra một cái màu đen âm trầm bình nguyên. Tại phía trên vùng bình nguyên này, vẫn còn có dung nham cuồn cuộn đỏ, mà một cái vận đục màu vàng sông lớn chảy xuôi ở giữa, tại đây tam đồ hà bên trên, lại có vô số tóc thai bù sủ, hình dung khủng bố ác quỷ đang gào khóc kêu thảm. Thế. Tất cả những thứ này dĩ nhiên cùng Chu Hiền tại Phong Đô Quỷ Quốc nhìn thấy được từng hình ảnh cảnh tượng có chút tương tự. Nhưng này Phong Đô Quỷ Quốc bình tĩnh cực kỳ, nơi này thì tràn đầy hung hiểm. Nhắc tới cũng kỳ, ở công ty trong lầu làm việc thời điểm, Chu Hiền có thể bị một cái nữ quỷ dẫn mình, nhưng bây giờ này âm u khí tức kinh khủng, Chu Hiền lại là có thể đem hắn như không có gì. Rõ ràng là bên này càng có một loại âm u cùng bóng tối hơi thở cảm giác, nhưng Chu Hiền lại thà rằng đối mặt so với này ác liệt hơn gấp 10 lần hoàn cảnh, cũng không muốn sẽ ở trong lầu làm việc bị người ám hại một phen. Nay cảnh tượng huyền ảo tại Chu Hiền trước mắt càng ngày càng trở nên chân thực lên, thừa dịp thời điểm này, Chu Hiền lần nữa đem Long thân Pháp Tướng lấy ra, này pháp tướng vừa ra, Long uy ngập trời, trên trời vô số tử điện lấp loé, hai cái này cảnh tượng huyền ảo đụng vào nhau, quả thực chính là khủng bố. Chương 303: chiến đấu say xưa. Trên mặt đất là quỷ khí âm trầm, giữ tận khủng bố u minh địa ngục mà trên bầu trời thì bên trong là ánh chớp long lánh, vạn lôi cùng phát. Nếu là tình cảnh này bị trên địa cầu người nhìn thấy, nhất định sẽ đem hắn than thở làm trong lịch sử đổ sộ nhất đặc hiệu cảnh tượng đi nha. Quỷ Diêm La thấy Chu Hiền liên tiếp ra chiêu phá giải công kích của mình, lại là gọi về này âm dương song kiếm, trong mắt hắn ánh sáng mãnh liệt, dĩ nhiên là một phần mà sáu, này con ngươi đều biến thành sáu phần tự như. Này lục sắc rực rỡ hào quang, mà ở Quỷ Diêm La sau lưng thì bay lên một mặt to lớn âm dương pháp luân, bên trên đều đều chia thành khối. Tình cảnh này thật ra khiến Chu Hiền nghĩ tới chính mình đang tiến hành nguyên thần xuất khiếu thời điểm gặp gỡ sự tình. Chu Hiền đương nhiên sẽ không ngồi xem này quỷ diêm la phóng đại chiêu rồi. Tại các loại trong tiểu thuyết cùng trong ạ niệm, nhân vật phản diện thường thường chính là bị nhân vật chính này tụ lực thời gian nở nở nở kỳ hoa chiêu số giết chết, mà ở người chơi từ điện bên trong gặp phải buộc phóng đại chiêu, vậy khẳng định là trước tiên muốn đánh đoạn đối phương, đánh không ngừng lời nói, thứ hai ý nghĩ chính là lập tức lấy người, liều mạng gì gì đó, chưa bao giờ tại trong từ điển của bọn họ. Lúc này, Chu Hiền lập tức khống chế ngũ sắc thần quang đánh vào này pháp luân mặt trên. Lúc này Pháp Luân bị Chu Hiển như thế đến rồi một cái, nhất thời dựng lên từng trận khói xanh, khói xanh bên trong thì bốc lên vang tận mây xanh, đều thẳng thiết, cái kia tại Pháp Luân bên trong quỷ hát N -U Linh, vào lúc này dĩ nhiên đều bị Chu Hiển cho thương tổn tới. Quỷ Diêm La bị như thế đến rồi một cái, lại là chắp tay trước ngực, cả người khí tức trên người đột nhiên nhất biến, cái kia âm u cảm giác khủng bố nhất thời biến mất, này Quỷ Diêm La lúc này thậm chí có một loại, ách, có một loại cảm giác thần thánh. Vừa lúc đó, Quỷ Diêm La phía sau thì xuất hiện một cái kim sắc bóng mờ. Này bóng mờ tuy rằng khá là mơ hồ, nhưng lại cho người một loại chính phái cùng cảm giác thần thánh. Vật này ba đầu sáu tay, mỗi cái trên cánh tay phân biệt cầm kim đăng, kim ô, kim vẫn, kim liên, kim hoa, kim hoàn những thứ đồ này. Này kim sắc bóng mở sáu cái cánh tay hướng phía trước đó lấy, những này kim đăng, kim ô liền phát ra chói mắt kim quang, mang theo lanh lảnh tiếng vang cùng chu hiển ngũ sắc thần quang liền cuốn quýt ở cùng nhau. Ta ít ít còn có thể như vậy. Này âm dương thiện ác thuộc tính có thể nói là tương sinh tương khắc, nhưng cái này quỷ diêm la hiển nhiên vi phạm điểm này gia hỏa này vào lúc này lại có thể trong nháy mắt đem chính mình âm ngũ thuộc tính cho chuyển hóa thành loại này hơi thở thần thánh chu hiền đều có chút hù dọa đến đổi lại một người khác bị đối phương như thế đến rồi một cái này lúc trước chiến thuật chỉ sợ cũng muốn lập tức đã thất bại nhưng chu hiền nhưng cũng không sợ sệt chu hiền long thân pháp tướng cùng nguyên thần thứ hai công kích cũng sẽ không bởi vì đối phương đột nhiên thay đổi thuộc tính mà có chỗ hạ thấp trừ phi đối phương trong chớp mắt biến thành chân long bằng không đối mặt tình huống như thế đối với chu hiền mà nói là không có bất kỳ ảnh hưởng nay quỷ diêm la thừa dịp thời điểm này vung hai tay lên Cái kia tại Chu Hiền bên người Hoàng tuyển sông dĩ nhiên là trở nên mãnh liệt quần của rồi. Này Hoàng Tuyền liên tục lau lội, vô số hình thủ kỳ quái thủy quỷ cũng từ sông này bên trong lục lọi ra, hướng về Chu Hiền mà tới. Nhưng Chu Hiền thời điểm này lại không chút hoang mang, hắn từ trong gói hàng của mình móc ra trước đó từ cổ Long Cung lấy được Cựu Long Ly hỏa cháo, sau đó hướng về trên trời ném một cái, này Cựu Long Ly hỏa cháo liền hóa thành chín cái hỏa long. Cựu Long Ly hỏa cháo triệu hoán chín cái hỏa long đối với tự thân Chu Vi một kỹ lờ mẹ phạm vi kẻ địch tiến hành kéo dài tính công kích, mỗi giây tạo thành 60 điểm tổn thương phóng ra trong quá trình đem kéo dài tiêu hao MP Nay cựu Long Ly hỏa cháo là một loại kéo dài tính thương tổn kỹ năng, thương tổn trị số cũng không cao, tuy rằng phạm vi rất lớn, thế nhưng hiệu quả có hạn. Có thể thời điểm này, Chu Hiền dùng để đối phó những này được ép quỷ hồn, lại là không có áp lực chút nào. Nay bia đỡ đạn quỷ hồn tuy nói vô cùng vô tận, nhưng vào lúc này lại tự nhiên không làm gì được Chu Hiền. Cái tiêu quỷ diêm la bây giờ chắc hẳn cũng là biết rồi điểm này. Lúc này quỷ diêm la sau lưng pháp luân lần nữa chuyển động, sát theo đó một con cơ thịt đều lộ tam nhãn ác quỷ liền từ pháp luân trên ra đầu đây là một cái khuôn mặt dữ tợn, ruột rách bụng nát màu đen ác quỷ, này quỷ vật hai con mắt đỏ đậm như máu, nhưng ở cái này ác quỷ trên đầu con mắt thứ ba lại cùng nhân loại như thế, ác quỷ phun ra thật dài huyết hồng đầu lưỡi, liền từ này pháp luân bên trong bò đi ra. này ác quỷ không phải là vì đối phó chu hiền, mà là dĩ nhiên lập tức hướng về chu hiền ngũ sắc thần quang tông tới. này tam nhãn ác quỷ năm cái trên đầu ngón tay móng tay biến thành màu đen, chảo trước là năm đạo giống như là mực nước hắc khí, này trong hắc khí mơ hồ cất giấu một tấm hung lệ nhân loại gương mặt, rất là khủng bố cùng buồn nôn này tam nhãn ác quỷ đương nhiên cũng không phải ngũ sắc thần quang đối thủ rồi. vào lúc này đối phương vẹn vẹn chỉ là đem này ngũ sắc thần quang ống trụ liền bất động rồi. ngũ sắc thần quang tự nhiên là mạnh mẽ binh khí nhưng thời điểm này bị này ác quỷ cô lấy không cần thiết 5 phút đồng hồ thì có thể thoát vây nhưng này 5 phút đồng hồ sẽ phát sinh cái gì lại còn chưa thể biết được rồi. quả nhiên thừa dịp thời điểm này quỷ diêm la cầm trong tay song kiếm trực tiếp liền hướng về chu hiền vào tới. chu hiền lúc này sắc mặt đung nhiên biến hắn cũng không có đã quên này quỷ diêm la ba cái nghề nghiệp trong có một cái có thể lại là cận chiến võ sĩ nghề nghiệp liền chờ người đấy chu hiền cũng sớm đã liệu đến hành động của đối phương ngay vào lúc này chu hiền nhấc lên một cái chân nguyên đối với cái này quỷ diêm la chính là đột nhiên húm một tiếng tại chu hiền một tiếng này sư tử hướng dưới quỷ diêm la động tác đột nhiên ngưng lại hệ thống kỹ năng có lẽ trên uy lực càng ngày càng yếu nhưng ở quy tắc trên hệ thống kỹ năng lại tựa hồ có tiên tiên ưu thế liền ngay cả vực ngoại thiên ma cũng sẽ chịu đến ảnh hưởng hướng chi trước mắt cái này quỷ diêm la Sắt theo đó chu hiền trong tay hồi lâu chưa ra ấu kim thiên khôi kiếm bỗng nhiên làm khó dễ. Một vệt kim quang nhất thời hướng về này Quỷ Diêm La mà đi, ngũ sắc thần quang cố nhiên dịu dụng vô cùng. Nhưng Chu Hiền trên tay đối địch có thể phát huy uy lực lớn nhất, như cũng là ô Kim Thiên Khôi Kiếm. Này ô Kim Thiên Khôi Kiếm vừa ra, một đạo ánh vàng nhất thời đem Quỷ Diêm La khí thế áp chế. Này Quỷ Diêm La trước đó bị Chu Hiền sư tử hống như thế một ngăn trở, hiện tại lại chúng kiếm khí màu vàng nóng này, cả người khí thế nhất thời bị áp chế xuống. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, Chu Hiển thời điểm này quyết đoán ra tay. ô Kim Thiên Khôi Kiếm trên không trung nhất thời kim quang mãnh liệt, chém đi xuống. Này quỷ Diêm La một phần ba lượng máu tiểu không có. Kiska zzz zzz. Lúc này, quỷ Diêm La miệng bên trong rõ ràng phát ra một loại khắc thường âm thanh, quả thực chính là đoạt người tâm phách. Hứng. Chu Hiền trợn quát một tiếng, sau đó lại để cho Ố Kim Thiên Khôi kiếm hướng về trên người đối phương chém tới. Kỳ thực, nếu là có thể lời nói, Chu Hiền ngược lại là muốn đem Ố Kim Thiên Khôi kiếm thông qua ánh kiếm phân hóa đến đem Ố Kim Thiên Khôi kiếm chia ra làm bảy, sau đó cấu thành kiếm trận, nhưng này Ố Kim Thiên Khôi kiếm bản thân đối với pháp thuật cảm ứng cũng không tính mạnh bén, Chu Hiền nếu là đối hắn sử dụng trước đó đã dùng qua ánh kiếm phân hóa lời nói hiệu quả lại là muốn đánh chết gấu. Như thế tới nay, còn không bằng dường như như bây giờ tập trung sức mạnh, sau đó một hơi đem trước mắt quỷ diêm la chém giết. Nay quỷ diêm la bị Chu Hiền thương tổn tới sau, lại là càng chiến càng hung, nó ngay lập tức sẽ nắm trong tay song kiếm, dĩ nhiên lần nữa hướng về Chu Hiền đi tới. Trước đó Chu Hiền dùng sư tử hống phá tan quỷ diêm la phòng ngự, sau đó để Ô Kim Thiên khôi kiếm đến thẳng đối phương, lấy được lớn vô cùng hiệu quả, thế nhưng bây giờ đối phương toàn lực phòng hộ, Ô Kim Thiên khôi kiếm tạo thành thương tổn lại là nhỏ. Hơn nữa, Chu Hiền cùng này ra họa tiếp địch Nguyên thần thứ hai lại là muốn đi trưởng khống cựu Long Ly hòa cháo, không thể để cho những kia quỷ hồn tiếp cận, không phải vậy kia phiền toái nhưng là càng lớn. Chờ đối phương gần người sau, vạn bất đắc dĩ, Chu Hiền chỉ có thể gọi về Ô Kim Tiên Khôi kiếm tiếp địch. Chỉ là này cùng đối phương lần thứ nhất đối chém, Chu Hiền liền cảm nhận được một đạo trắng đen ánh kiếm hướng về chính mình mà đến, này trắng đen kiếm khí tạo thành ánh kiếm khí thế hung hổ, cũng may là Chu Hiền trong tay là Ô Kim Tiên Khôi kiếm, rồi mới miễn cưỡng chống đỡ. Thật không có nghĩ tới tên này mạnh như thế. Vừa mới lần này Chu Hiền liền phát hiện mình trực tiếp tiến vào một cái 30 giây thoát lực đợt bên trong, trong lúc này, Chu Hiền chỉ có thể phát huy một nửa sức mạnh. Bất quá Chu Hiền đạo sĩ kia nghề nghiệp vốn cũng không phải là lấy lực lượng sở trường, Chu Hiền lúc này lựa chọn sáng suốt lùi về sau, sau đó cùng Quỷ Diêm La kéo dài khoảng cách. Tiếp theo, Chu Hiền liền vứt ra ba tấm linh hồn đạo phù, trở ngại này Quỷ Diêm La. Nhưng khiến Chu Hiền kinh ngạc chuyện xuất hiện. Này Quỷ Diêm La vốn là chuẩn bị đối Chu Hiền bắn vọt mà đến, nhưng ở nhìn thấy Chu Hiền vứt ra tới linh hồn đạo sau, này Quỷ Diêm La lại ngạnh sinh sinh dừng bước, sau đó tránh qua Chu Hiền công kích. Nhà. Nhìn thấy Quỷ Diêm La này đột ngột động tác, Chu Hiền lại là sáng mắt lên, sát theo đó, hắn lần nữa đánh ra một tấm linh hồn đạo phù. Quả nhiên, lần này Quỷ Diêm La đồng dạng lựa chọn né tránh, thậm chí cũng không chịu chống đỡ một cái. Lẽ nào này linh hồn đạo phù dĩ nhiên đối Quỷ Diêm La có tác dụng khắc chế? Chu Hiền trong lòng âm thầm có suy đoán. Ở trong game, có chút bột sức mạnh cường đại đến hầu như vô địch, thế nhưng là có ngoại dự đoán ngược điểm. Tỷ như phương Bắc cực địa địa khu xương Hàn bạo Quân, gia hỏa này là một cái rã ngoại buộc, bình thường thời điểm có một cái bá chủ vùng sáng, toàn bộ đột nhưng là vô địch chặt thái thế nhưng giá hỏa này nếu là nhận lấy hỏa hệ năng lực công kích, tầng kia vô địch trạng thái liền sẽ giải trừ. Lại so như nói tại Cố Đâu cùng Linh yêu nghĩa địa quái vật, bọn hắn đối với bộ phận kỹ năng liền sẽ ăn gấp đôi thương tổn. Đúng rồi, này linh hồn đạo phù kỹ năng, phải là đối phương khắc tinh. Cho dù không phải như thế, vậy chỉ có linh hồn đạo phù có thể hạn chế hành động của đối phương, cái này là đủ rồi, cớ sao mà không làm đây? Hệ thống kỹ năng cũng thật là kỳ lạ, Chu Hiền rõ ràng tự giác kiếm trận của chính mình cùng kỹ xảo so với hệ thống kỹ năng càng mạnh mẽ hơn, thế nhưng vào lúc này, nguyên tử ở hệ thống năng lực lại vẫn có thể có tác dụng kỳ diệu như thế, đây quả thực là khó mà tin nổi. lợi dụng linh hồn đạo phù kiềm chế này quỷ diêm la, chờ chu hiền trên người bất lương trạng thái biến mất sau, chu hiền lúc này mới lại bắt đầu lại từ đầu đối này quỷ diêm la làm khó dễ. đạo sĩ kỹ năng công kích cũng không dường như ma pháp sư hoặc là võ sĩ nhiều như vậy, thế nhưng ở trong chiến đấu đạo sĩ, nhưng cũng là chiến thuật nhiều nhất. thi đấu kỹ xảo vào lúc này, dĩ nhiên là kỳ phát huy hiệu quả, lợi dụng kỹ năng kiềm chế cái này quỷ diêm la sau, chu hiền hành động đều trở nên thành thạo điêu luyện lên. Đông. Này quỷ Diêm La bị Chu Hiền một trận treo trọng, rốt cục chúng rồi Chu Hiền linh hồn đạo phù. Này linh hồn đạo phù đánh vào quỷ Diêm La trên người, Chu Hiền ngay lập tức sẽ nhìn thấy quỷ Diêm La sinh mệnh trừ gần một nửa. Nhưng còn không chờ Chu Hiền mở dỡ, này quỷ Diêm La liền phát ra rít lên một tiếng, ngươi này run rế, càng dám làm tổn thương ta. Chương 304, rốt cuộc đánh giết. Cái gì a, nguyên lai like cái tên nhà ngươi vẫn có thể nói chuyện a. Nhìn thấy ra hỏa này lên tiếng, Chu Hiền nhưng trong lòng trái lại yên ổn xuống. Ngươi này run rế dĩ nhiên dám to gan làm tổn thương ta nay quỷ diêm la vào lúc này lại phát ra gầm lên giận dữ, cái tên nhà ngươi đến tột cùng là người phương nào? chu hiền cũng không hy vọng đối phương là có thể trả lời như vậy chính mình. nhưng lúc này nay quỷ diêm la lại là không có vẽ thẳng chu hiền, trái lại hướng về chu hiền vào tới. biết mình nhiều lời vô ích, chu hiền cũng chỉ đành lần nữa ra sân. kỳ quái, đang bị của ta ô kim thiên khôi kiếm xúc phạm tới thời điểm, gia hỏa này không có phẫn nộ, thế nhưng đang bị linh hồn đạo phù bắn trúng sau, gia hỏa này bây giờ lại kích động như thế, thật là khiến người ta không nghĩ ra. thế nhưng như thế nào đi nữa không nghĩ ra. Hiện tại cũng phải lên. Nếu biết gia hỏa này đã như thế kinh nộ, Chu Hiền lúc này phải làm chen chính là triệt để đem gia hỏa này cho làm tức giận. Gia hỏa này trước đó không nói một câu liền tới đánh lén Chu Hiền, bây giờ đối phương này tựa hồ bị làm tức giận sau, lại ngược lại nói rồi. Hơn nữa càng là phẫn nộ, lại càng dễ dàng mất lý trí, Chu Hiền chính là cái này dự định. Mà trước mắt gia hỏa này giống như phi thường phối hợp Chu Hiền, thời điểm này thân thể của đối phương tựa hồ cũng bởi vì phẫn nộ mà ở run rẩy, không gian chung quanh giống như toàn bộ đều tại run run. Liền cho ta xem một chút ngươi đến tụt cùng còn có cái gì hoa chiêu. Chu Hiền hiếp mắt quan sát trước mắt cái này quỷ diêm la, nay quỷ diêm la quả nhiên còn để lại hậu chiêu. Lúc này, Chu Hiền có thể nhìn thấy quỷ diêm la động tác, lập tức liền là hiểu rõ. Quả nhiên, vào lúc này không gian chung quanh toàn bộ cũng bắt đầu rung chuyển rồi. Chu Hiền cái kia bia đỡ đạn như thế quỷ quái, số lượng càng là đột nhiên tăng cường. Ngược lại, một bên khác cửu long ly hỏa cháo nhưng thật giống như bị toàn bộ áp chế lên, cho thiệt thòi nắm giữ cửu long ly hỏa cháo chính là nguyên thần thứ hai, không phải vậy lúc này Chu Hiền có thể thì phi thoáng. giá hỏa này sợ là cũng lên. Thấy cảnh này. Chu Hiền thật giống đã minh bạch cái gì trên tay hắn linh hồn đạo phù lần nữa đánh ra. Làm đạo sĩ cơ bản nhất kỹ năng, linh hồn đạo phù kỹ năng này thi triển ra, quả thực chính là thuận tiện. Tại Chu Hiền này hết sức công phu bên dưới, nay Quỷ Diêm La còn thừa lớn nhất điểm sinh mệnh rất nhanh liền hạ thấp đã đến một phần ba. Lúc này Quỷ Diêm La căm tức nhìn Chu Hiền, lại là đông nhiên đem cặp kia kiếm hướng về thân thể mình bên trong tam xuống. Đối phương lần này tự mình hại mình động tác, quả thực để Chu Hiền sợ hết hồn, nhưng Chu Hiền sau đó liền phản ứng lại, lập tức lại là một tấm linh hồn đạo phù đánh tới. Nhưng lần này. Chu Hiền kỹ năng đánh vào này Quỷ Diêm La trên người đối phương lại như cũng như một cái không có chuyện gì người như thế đứng ở nơi đó ngược lại đối phương lượng máu lúc này thậm chí hơi có dâng lên này tình huống thế nào Chu Hiền lúc đó liền sững sờ rồi mà sát theo đó Chu Hiền liền thấy này Quỷ Diêm La trên người một trận kim quang bắn ra bốn phía Chu Vi Nhất thời phản âm nổi lên bốn phía gia hỏa này chợt bắt đầu biến thân rồi Chu Hiền nhìn này Quỷ Diêm La lại chợt phát hiện thật giống có chút không đúng rồi danh tự của gia hỏa này thời điểm này tựa hồ cũng phát sinh ra biến hóa Quỷ Diêm La Quỷ đạo kim thiên. Cơn mơ nở, danh tự cũng thay đổi. Cái này ra hỏa biến thân tốc độ cực nhanh, không mấy giây, cũng đã biến thân xong xuôi. Xét theo đó, quỷ Diêm La trên người xuất hiện lần nữa cái kia ba đầu sáu tay chi tượng. Hắn lần này, trên người mang theo một luồng khí thế kinh khủng cùng ý hiếp, liền hướng về Chu Hiền mà đến. Chu Hiền đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Nếu linh hồn đạo phù đã vô dụng, vậy thì đổi những khác chiêu số đi. Nghĩ tới đây, Chu Hiền lần nữa lấy ra của mình thiết kiếm, tại thiết kiếm bên trên, bảy cái huyền long hóa thân nhất thời gào thét xuất hiện. Nay quỷ Diêm La mang theo hung hăng khí thế mà đến, Nhưng trước mắt lại là 7 cái khủng bố huyền long, đối phương khí thế kia cùng huyền long hóa thân đụng vào nhau, nhất thời liền trừ khử với không. Chu hiền thừa cơ hội này, lập tức nhắc lên ô kim tiên khôi kiếm, đối với này quỷ diêm là chính là một đạo. Quỷ diêm là bị chu hiền thương tổn tới như thế một cái, này thân trên ảo giác dĩ nhiên trực tiếp phá diệt, lại vừa nhìn, ra hỏa này dĩ nhiên là bị đánh trở về nguyên hình.